Quy 1 chương 406, cung ta điều động. Chương 406, cung ta điều động. Diệp Lăng không chút khách khí ngồi ở hội tinh các chủ vị, ánh mắt quét về phía đường dưới mọi người, phân phó nói, "Hồng Đường, lấy hội tinh các sổ sách đến, hết thảy đăng ký trong danh sách linh thảo, ta đều muốn từng cái xem qua." "Phải." Hồng Đường không lời mà ứng, quay đầu hướng đô thành hội tinh các trưởng quỹ nói, "Nghe thấy sao? Chủ nhân nhà ta muốn sổ sách, còn không mau đi." Trưởng quỹ không dám trái lời, liền đại đông gia thôi các chủ đều đối với người này một mực cung kính, bọn họ càng là đến cực lực nịnh hót. Liên thấy trưởng quỹ 3 chân 4 cẳng đi tới cửa hàng kiểm kê thuật sổ sách, sau đó một cơn gió tự chạy về đến, hai tay đem sổ sách phùng quá mức đỉnh, giao phó cho Diệp Lăng. Diệp Lăng vừa lật xem sổ sách, trưởng quỹ ở một bên thuộc như lòng bàn tay, thao thao bất tuyệt nói. Hội tinh các ở Ngô Thủ Đồ thành lập sự nghiệp, ngoại trừ nơi này, còn có ngoại ngoại Ô Linh thảo viên hơn trăm mẫu, trồng các loại cấp bậc kỳ hoa dị thảo, có người chuyên trồng coi. Vì vậy, bản các các sắc linh thảo linh hoa, gộp lại có 1.300 dư loại. Mấy năm đến mấy chục niên đại sơ phẩm cây non có 800 loại, trung phẩm linh thảo hơn 400 loại, thượng phẩm linh thảo 92 loại. Hơn 1000 niên đại cực phẩm linh thảo có 26 loại, không biết Tôn gia cần loại nào linh thảo. Tiểu nhân giúp ngài kiểm số. Đường dưới tất cả mọi người mắt thấy Diệp Lăng, thấy hắn thần sắc bình tĩnh như nước, không nhìn ra một tia hỉ nộ chi sắc đến. Trưởng ủy mạn cho rằng Diệp Lăng sẽ cường điệu xem sổ sách phía sau nhất đăng ký 26 loại cực phẩm linh thảo, vậy mà Diệp Lăng không nhanh không chậm phiên đến cuối cùng, hờ hợt liếc mắt một cái, tựa hồ cũng không có cỡ nào cảm thấy hứng thú. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, ta muốn phân biệt linh thảo chủ loại, tra nghiệm mỗi một vị linh thảo dư tính, này hơn 1.300 loại linh thảo, đều cho ta các lấy một cây đến. Mặt khác trừ bọn người gia đô thành hồi tinh các, ở các đại tiên bên dưới thành thiết chi nhánh bên trong, có sự khác biệt linh thảo, cũng toàn bộ cho ta thu thập đến. Trưởng Quý cùng bọn tiểu nhị nghe xong, gật đầu liên tục, đồng thời thở dài một cái, may mà mỗi dạng chỉ cần một cây linh thảo, tuy rằng phiền phức, nhưng đối với hồi tinh các không tạo được nhiều tổn thất lớn. Diệp Lăng lại nói, "Ngọc trà, Tiểu Đào, hai người các ngươi phụ trách quản giáo việc này, còn muốn ở đô thành các đại dược phô thương hội, thậm chí là dọc đường bày sạp, thu mua không cùng loại loại linh thảo, giống càng nhiều càng tốt." Hai nữ cùng kêu lên đồng ý, đường dưới mọi người, nhưng là hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng thầm thì, phân biệt linh thảo chủng loại. Quân thuộc linh thảo sắc tranh liền có thể, cần phải phí sức như thế mất công sức, chẳng chẳng tu mua sao?" Nhỏ giọng, "Ngươi biết cái gì? Vị này Tôn khách định là một tên đang tu, hắn muốn phân biệt linh thảo chủng loại, thử nghiệm các loại linh thảo dư tính, hơn nữa là vì nghiên cứu chế tạo tân phương pháp luyện đan." "Ừ." "Nói có lý, có thể nghiên cứu chế tạo tân phương pháp luyện đan đan tu, trong thiên hạ có thể có mấy người." Diệp Lăng không quản bọn họ làm sao hổ tư lo nghĩ, hắn bản ý là muốn thu thập các loại linh thảo linh hoa, ở tiên phủ trong linh điện trồng thành cứ phẩm, đến thời điểm nhiều thử nghiệm luyện chế tân đan dược, tăng lên thuật luyện đan trình độ. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ luyện chế một loại đan dược, một khi gia đan suất đạt đến cảnh giới nhất định, coi như luyện chế nhiều hơn nữa, đối với thuật luyện đan tăng cao cũng sẽ biến nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có không ngừng thử nghiệm luyện chế đủ loại tân đan dược, mới sẽ tích lũy luyện đan kinh nghiệm, đạt được bước tiến dài. Không lâu lắm, thôi các chủ đầu đầy mồ hôi chạy trở về, mở ra địa đồ Ngọc Giản, hướng thú bừng bừng nói, rốt cục cho ngài tìm một chỗ ưu tĩnh bế quan nơi đi, Đô Mạch Hạng, Quy Vân khách sạn. Chuyên cung cấp ở đô thành đật chân tu sĩ, bế quan đạt tọa tinh thất, tất cả phòng hộ trận pháp đầy đủ. Kha kha là tại Hạ Hoa số tiền lớn, lại cùng khách sạn chủ nhân mặc lên nửa ngày gần như, lúc này mới cho ngài làm đến một chỗ tính hết. Diệp Lăng gật gật đầu, thu hồi địa đồ Ngọc Giản, lại dặn dò, "Hồng Đường, nơi này tất cả công việc đều giao cho ngươi đến làm. Thôi các chủ cùng Diêu trưởng Quý cùng với những người này, tất cả đều nghe ngươi hiệu lệnh Ngọc Trà cùng Tiểu Đào cũng đi theo ta dặn dò đi làm, đem thu thập được linh thảo đưa tới Quỳ Vân khách sạn. Thanh Uyển, ngươi đi theo ta, có khác kém phái." Bốn nữ rộn rập đồng ý, Thanh Uyển tùy tùng Diệp Lăng, ra khỏi tinh các, một đường đi tới Đông Mạch Hạng Quỳ Vân khách sạn. Diệp Lăng xem qua tính tất ô cư, ở đây nguyên bản trận pháp trên, lại bỏ thêm cấm chế trận pháp cùng trận kỳ. Sau đó, Diệp Lăng đặt xuống cách râm cấm chế, đối với Thanh Uyển nói rằng, ngươi nắm ta tình hình cùng, đi một chuyến Thiên Đan Thành, nghi cách cùng Thiên Đan Tiên môn Băng Liên Phong Lục Băng Lan bắt được liên lạc, hướng về nàng hỏi thăm Chu thị đại tu tiên gia tộc ở Thiên Đan Tiên môn bên trong, đều làm cái nào gây bất lợi cho ta sự tình, trở về bẩm báo cho ta. Ngoại trừ nàng ở ngoài, còn nghe được cái gì lời truyền miệng tin tức, cũng tới hồi bẩm ta. Băng Liên Phong, Lục Băng Lan, là cái nữ tu tên. Này nữ là chủ nhân thân cận người sao? Thanh Huyền tiếp nhận Hàn khí bước người tinh hùng cùng, một mặt nghi hoặc nhìn phía chủ nhân, m้าง cho rằng Lục Băng Lan cũng là Diệp Lăng thị nữ, hoặc là song tu đạo nữ. Vậy mà Diệp Lăng lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, trong ánh mắt lưu lộ ra phất tạp chi sắc, thản nhiên nói: "Không tính là thân cận người, cũng chính vì như thế, nàng cho tin tức của ngươi mới sẽ chuẩn xác nhất, tôi có thể tin." Dù sao đại sư Minh Vương Thế Nguyên, hai sư tỷ lương Ngọc Châu cùng ta đều là lệ thuộc vào Đông Trúc Linh Sơn một mạch, bọn họ nơi đó, hơn nữa sẽ bị Chu thị lão quái phong tỏa tin tức. Mà Lục Băng Lan thân là tiên đàn tiên môn thiên chi tiểu nữ, sẽ không có người phòng bị nàng, lại là ta lên cạn biết đến tin tức ngược lại sẽ thật nhiều. Thanh Huyền hít sâu một hơi, lẩm bẩm than thở, nguyên lai lục băng lan cảng là Tiên Đan Tiên Môn Thiên Chi tiểu nữ. Nàng thật sự sẽ nói cho ta thật tình sao? Sẽ. Nàng xưa nay lánh não dụ dẻ, lấy nàng tính, không cần thiết cùng ngươi nói dối. Diệp Lăng vô cùng khẳng định nói, đổi đi như tin như không Thanh Huyền sau đó, Diệp Lăng đóng lại tinh thất trận pháp, thả ra băng nham thú cùng băng điệp, lại đánh ra đá cột trận bàn. Tất cả những thứ này phòng hộ đều bố trí kỹ càng sau đó, Diệp Lăng thẳng ngồi chắc ở đá cột trận bàn bên trong, từ tiên phủ trích tinh nhai trong nhà gỗ nhỏ, nhét ra một cái phong ấn túi chứa đồ. Theo Diệp Lăng chỉ bảo quyết, mở ra phong ấn, Đông Dương Tử trùng phi thoát ra một cái trong suốt như hoàng ngọc cấp 6 tiểu dược linh đến. Tiên tiểu tử này thổ cầm thảo, ở đá của trận bàn bên trong khắp nơi lởa, nhưng thủy chung không cách nào đột phá trận bàn trận pháp màn ánh sáng. Diệp Lăng cho dược linh truyền ra một đạo thân niệm, ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là để ta đặt xuống dấu ấn linh hồn, cùng ta điều động, hoặc là ở ta luyện đan thì, xung làm vật liệu phụ, tập trung vào lò lửa đan, tăng lên đan dược phẩm tương. Hai con đường, ngươi làm nhanh lên cái lựa chọn. Cấp 6 hoàng ngọc tiểu dược linh tựa hồ mắt điếc hai ngơ, như trước ở trận bàn bên trong lởa, phảng phất đang cực lực tránh né hắn. Diệp Lăng thấy nó như vậy bướng mình, tất tính từ trong túi chứa đồ đánh ra theo hắn đã nhiều ngày cấp 4 tiểu dược linh, đồng thời đánh ra đến còn có thật nhiều cực phẩm linh thảo. Cấp 6 Hoàng Ngọc dược linh đột nhiên nhìn thấy béo trắng cấp 4 tiểu dược linh, miệng lớn gầm nhắm làm nó nước dại muốn nhỏ cực phẩm linh thảo, nhất thời tức giận cả người run, vánh nhỏ tới. Quy 1 chương 407, tu luyện tử đồng thuật. Chương 407, tu luyện tử đồng thuật. Mắt thấy cấp 6 Hoàng Ngọc dược linh đánh về phía cấp 4 tiểu dược linh, Diệp Lăng triển khai Huyền băng chú, tiện tay đánh ra một đạo tường băng, đem đá của trận bản bên trong không gian chia ra làm hai, nhất thời đem Hoàng Ngọc dược linh đụng vào cái thất điên bắt đạo. Phan Ngọc Dược Linh còn không cam lòng, điên cuồng va về phía tường băng, nhưng nó chung quy là cái dược thảo chi linh, ngoại trừ khí hữu giác nhẹ bén, chạy nhanh chóng bên ngoài, không có cái gì sức chiến đấu, lại có thể nào phá mở Diệp Lăng tường băng tuật. Cấp 4 tiểu dược linh ở Diệp Lăng bảo vệ cho, từng ngụm từng ngụm nuốt cực phẩm linh thảo, còn không thì đập vỡ một cái tròn vo cái bụng, tiểu mô tiểu dạng bên trong cực điểm hưởng thụ dáng vẻ, càng la lệnh tường băng ở ngoài cấp 6 hoàng ngọc dược linh rơi vào trạng thái đi cùng. Diệp Lăng thu đi sơ phẩm cầm thảo, lại đánh ra một đống lớn cấp 6 cực phẩm linh thảo đến, Kim Dương Quả, Không Minh Hoa không thiếu gì cả, chỉ đem cấp 6 hoàng ngọc dược linh nhãn kèm ngụm nước chảy dòng. Để ta đặt xuống dấu ấn linh hồn, cùng ta điều động, những linh thảo này đều là ngươi." Diệp Lăng lại một lần cho nó truyền ra thần niệm, khiến cho Hoàng Ngọc Dược Linh bé tự thân thể vì đó run lên. Diệp Lăng tận dụng mọi thời cơ, lần thứ 2 truyền ra thần niệm, nếu như không chịu, những linh thảo này quy cấp 4 trắng loáng tiểu dược linh hết thảy. Cấp 6 Hoàng Ngọc Dược Linh lập tức kích động lên, lại nhìn một chút cấp 4 tiểu dược linh cái kia phó đắc ý mỏ dạng, tức giận nó khắp toàn thân không ngừng run rẩy. Cuối cùng rốt cục hướng về Diệp Lăng liền lạy ba bái, biểu thị đồng ý nhận chủ. Diệp Lăng vất tay chém nát tường băng, chỉ điểm một chút ở Hoàng Ngọc Dược Linh trên đầu, thuận lợi đặt xuống dấu ấn linh hồn. Những này cấp 6 cực phẩm linh thảo, đều quy ngươi. Sau đó vì ta làm việc, tương tự có linh thảo linh hoa ban thượng, không giống nhau, không chờ Diệp Lăng nói xong, cấp 6 hoàng ngọc dược linh không ngừng gật đầu rối bái, sau đó như bay đâm vào cấp 6 linh thảo linh quả bên trong. Thật giống như tìm được thuộc về chính nó thế giới cực lạc, từ lâu đem từ trước thủ vệ gái kia cây sơ phẩm cầm thảo để qua lên chín tầng mây, dù muốn hay không. Diệp Lăng đem hai cái dược linh liền cùng chúng nó cực phẩm linh thảo, đều ném vào từng người túi chứa đồ, miễn cho hai thằng nhóc đánh tới đến. Sau đó Diệp Lăng đem sơ phẩm cầm thảo thu hút tiên phụ Trích Tinh Ai, vò vào trong linh điền trồng ra cực phẩm, gửi ở trong nhà gỗ nhỏ. Luyện chế kết kim đan bốn vị dự tài, đã đến hai vị, Thiên Hỏa Minh Quả cùng Tầm Thảo. Còn lại hai loại Kim Phượng Yêu Hoa cùng Long Tinh Phong Lan, ở tiên môn dược thảo điển tịch bên trong rất ít đề cập, tựa hồ ngô quốc trong giới tu tiên cực kỳ hiếm thấy, cần ngày sau chậm rãi tìm kiếm. Diệp Lăng Âm thầm trầm ngâm, tâm thần lui ra tiên phủ ngộ bội, hồn phách trở về cơ thể, lật bàn tay một cái, lấy ra một khối dải đặc ngọc rắn đến. Từ nhỏ ma nữ Tô Thải doanh nơi đó được hoàn chỉnh tự động thuật. Có người nói đến từ ngô quốc phía nam, tiếp giáp hỏa rất nơi thập vạn đại sơn, mặt trên vẽ ra phù văn cũng định là man tộc hoặc vu tộc đồ đẳng. Bực này công kích linh hồn vũ thuật là nhất tiêu hao tâm thần, tu luyện lên cần hồn phách xuất khiếu, vô cùng khổ cực. Diệp Lăng từ khi biết được tu luyện tự đồng thuật khá là không dễ, đối với Thanh Huyền càng là nhìn với cặp mắt khác xưa, điều này cần củng cỏi nghị lực cùng rất lớn dũng khí. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới tự đồng thuật công kích linh hồn sắc bén, hầu như làm đối phương khó lòng phòng bị, lập tức trọng thương hồn phách hiệu quả, Diệp Lăng liền được cổ vũ thêm mấy lần. Nếu liền Thanh Huyền đều có thể làm được, ta Diệp Lăng cũng có thể. Diệp Lăng hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem tự đồng thuật ngọc giản kề sát ở trên trán, nhắm mắt tính tư. Đợi được điều hòa hô hấp, tâm thần khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, Diệp Lăng lúc này mới ấn lại tự động thuật ngọc giản ghi chép, đem một tia hồn phách xuất ra thiên linh. Ngay khi hồn phách dần dần ngưng tụ thành bóng mờ thì, Diệp Lăng đột nhiên dương đôi mắt, tử quang ở trong con ngươi chợt lóe lên. Cùng lúc đó, Diệp Lăng xuất ra hồn phách hóa thành vô hình vô chất, nhưng chỉ có tâm thần của hắn có thể cảm nhận được tử quang ba văn khuyết tán đến trước người xa hai trượng phạm vi. Trong thời gian ngắn, tử quang ba văn tiêu tan, Diệp Lăng hồn phách trở về cơ thể, cảm giác suy yếu. Nay một cái công kích linh hồn, đầy đủ tiêu hao Diệp Lăng hơn nửa tâm thần, đợi được tâm thần từ từ khôi phục sau, Diệp Lăng không sợ gian nan tiếp tục tu luyện tự đồng thuật. Như thế luôn mãi, tâm thần không ngừng hao tổn, khiến cho Diệp Lăng đau đầu muốn nứt, nhưng nghĩ đến tự đồng thuật uy lực cùng thanh huyền mang cho hắn kích lệ, Diệp Lăng vẫn ở cắn răng kiên trì. Hai ngày qua thứ, Diệp Lăng cũng không biết hồn phách xuất khiếu qua bao nhiêu lần, từ ban đầu chỉ có thể dùng một tia hồn phách tiến hành công kích linh hồn, đến cuối cùng có thể dùng gần một nửa hồn phách lực lượng tiến hành công kích. Cuối cùng, Diệp Lăng thu hồi tự đồng thuật mặc giản, để hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ lưng chừng núi trong đỉnh, tắm rửa ở ngôi sao chi tinh ánh sáng bên trong, khỏe mạnh thoải mái một phen. Tu luyện tự đồng thuật tuyệt đối không phải một sớm một chiều công lao. Mặc dù ta có tiên phủ lưng chừng núi đỉnh có thể khôi phục hồn phách thân thể, nhưng tâm thần một khi hao tổn quá độ, khó tránh khỏi sẽ thương tới nguyên khí, khôi phục lại cũng chậm cực kỳ ân, có chừng có mực, vẫn là trước tiên luyện đan tuyệt vời. Như có thể lên cấp đến Ngô Quốc tu tiên giới đều rất hiếm thấy tông sư luyện đan, bất luận ở tiên môn bên trong, vẫn là phóng tầm mắt toàn bộ Ngô Quốc tu tiên luyện giới, thân phận địa vị nhất định sẽ bốc thẳng lên. Đến thời điểm hạ sợ Chu thị đại tu tiên gia tộc quý hiệp, cần gì phải đại mơ hồ với thị, trốn ở này Quy Vân khách sạn trong tinh thất. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong cơn lơ, bốc ra kiên nghị chi sắc, bay xuống bảy rượu lò luyện đan tích tụ ra lượng lớn cấp 5 đến cấp 7 cực phẩm linh ảo, bắt đầu luyện chế. Ai biết không chờ hắn luyện chế bao lâu, thần dấu phong ma đồ trong túi chứa đồ mơ hồ tỏa ra mấy phần mênh mông lực lượng. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu nhân, nhỏ bé thành công phong ấn cổ bảo phong viền, cuối cùng cũng coi như áp chế đến cấp 5 cực phẩm hồn phiến phạm chủ, hạnh không có nhục sứ mệnh. Ma đầu lớn tiếng kêu gào, sức lực so với trước xung đột rất nhiều. Diệp Lăng dừng lại luyện đan, đánh ra phong ma đồ, thấy ma đầu tỏa ra mênh mông khí tức, dĩ nhiên có thể bay ra phong ma đồ cuốn sách, Diệp Lăng trong lòng rùng mình, lập tức cho phong ma đồ ra cổ thần thức dấu ấn. Quy mô chương 408, thất bại âm u. Chương 408, thất bại âm u. Ma đồ tiếng kêu gào đột nhiên ngừng lại. Nhưng Diệp Lăng cũng không có xem thường, kế tục ở phong ma đồ trên đặt xuống cấm chế dây đặc, đợi được bố trí thỏa đáng sau, Diệp Lăng mới chậm rãi mở ra phong ma đồ. Ma đồ phản phất không hề hay biết phong ma đồ dị dạng, chí ít ở chủ nhân trước mặt, hắn không dám biểu lộ ra không chút nào man đến, lẩm bẩm nói, "Khà khà, tiểu nhân, nhỏ bé là chủ nhân phong lớn cổ bảo phong phiến, tiêu hao không ít nguyên thần tinh hoa a. Bây giờ đã biến hết sức yếu đất, cần gấp kế tục nuốt trường hồn phế đến bổ sung, hoặc là từ mảnh phiến ma sát khí cũng có thể." Khẩn câu chủ nhân, lại ân thưởng tiểu nhân, nhỏ bé chút tử mặc phiến ma sát khí, ngược lại là chơi tản tạ cấp 7 pháp bảo, chủ nhân giữ lại cũng vô dụng. Diệp Lăng không chút khách khí đánh gay hắn, lạnh lùng nói, lúc trước ta mệ ngươi ở trong vòng một ngày, canh trường tiên phong lấn đến cấp 5 trở xuống, bây giờ quá khứ mấy ngày. Ma đầu kích linh linh dùng mình một cái, lo sợ tát mép mặt mày nói, tiểu nhân nhỏ bé ở phong ma đồ bên trong, không biết năm tháng. Vẫn ở cẩn thận từng ly từng tí một là chủ nhân phong ấn cổ bảo phong phiên. Khắc khắc, chủ nhân có chỗ không biết à, này phong phiên bên trong ngủ say khí linh thực tại mạnh mẽ, tiểu nhân nhỏ bé không dám kinh động, bất chi bất giác liền chậm lại. Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, tiện tay run lên lạc phong ma đầu, thần niệm lướt qua, thủy phụ của họa bên trong phong phiên rơi xuống. Hiện tại cổ bảo phong phiên dĩ nhiên bị ma đầu phong ấn thành cao 2 trượng tiểu phiên, phong linh khí kích đãng, làm cho toàn bộ đá của trận bàn hình thành mạnh mẽ phong khí toàn. Diệp Lăng cách không một trảo, mắt thấy phong phiên liền muốn chạm được phong phiên còn phiên cái, lúc này, phong ma đầu bên trong ma đầu trắng chợt nói quát hắn phong ấn phong phiên thì càng vất vả công lao càng lớn, ngữ điệu có chút kích động, đại khác hẳn với thường ngày. Điều này làm cho Diệp Lăng nhất thời để cao cảnh giác, tham gia tay dừng lại. Mà lúc này phong phiên Càng thật giống sống giống như vậy, ở giữa không trùng trôi nổi, chủ động hướng về Diệp Lăng tay tới gần. Diệp Lăng khẽ miệng nếm lên một cái độ cong, triển khai hệ gỗ vây nốt đạo thuật Tiên La Điệu Vọng, trong phút chốc vây nốt ở trôi đi phong phiến, sau đó dùng thần thức quét. Ma đầu tâm hồi hộp chìm xuống, trong lòng không được đậm thẳm, Setting, ngươi không thấy được, tuyệt đối không thấy được. Bản ma phong hồn thuật là công pháp ma đạo, thật vất vả mới đem một tia tản thần phong nhập phong phiến bên trong, tùy ý ngươi tâm cơ thất khiếu linh lung, cũng không cách nào phát hiện. Vậy mà đang lúc này, Diệp Lăng hai mắt khép hở, lập tức rộng mở, mở, trong con ngươi tự quang lóe lên. Phong phiên bên trong phong hồn một tia tàn thần, dường như khói xanh giống như tiêu tan, lập tức tác động phong ma đồ bên trong ma đầu, dẫn tới hắn phát sinh một tiếng thê thảm, kêu thảm thanh. Ma đầu nguyên bản tản tạ nguyên thần càng là thương càng thêm thương, nhất thời vẻ mặt xuống. Diệp Lăng một trận cười gằn, dọa đến ma đầu kinh hãi không ngớt, trong lòng lật lên ngập trời cự lãng. Sao có thể có chuyện đó? Bản ma phong hồn thuật xảo diệu cực điểm, hắn là làm sao thấy được? Ma đầu nghĩ mãi mà không ra, lo sợ bất an nhìn sát tinh chủ. Diệp Lăng trầm giọng nói, còn dám theo ta đấu trí, tiêu vong không chỉ là ngươi một tia tàn thần, liền ngay cả toàn bộ phong ma đồ, ta cũng có biện pháp hủy diệt. Ma đầu nhịn đau, tay đáng nguy biện, khà khà, chủ nhân chớ hiểu lầm. Tiểu nhân, nhỏ bé cũng không biết lúc nào đem tàn thần rơi vào phòng phiên bên trong. Nói vậy là phong ấn phòng phiên thì, quá mức hết sức chuyên chú, liền tự thân nguyên thần phong đi vào một tia cũng không biết. Go ép. Diệp Lang lạnh lùng nói, ngươi trước tiên dùng phong hồn vật phong ấn tự thân một tia tàn thần, đợi thêm đến ta sử dụng phòng phiên thì nhân cơ hội đoạt xác, là cũng không phải. Ma đầu kinh sợ đến mức tàn tạ nguyên thần đều đánh sụp lên, nhận định sát tinh nhìn thấu sau động sắc cơ, liền hắn liều mạng giải thích, không không. Tiểu nhân, nhỏ bé tuyệt không ý này. Trời thấy Cái kia sợi tàn thần đều không chống đỡ được chủ nhân công kích linh hồn, lại sao có thể có thể đoạt xác? Trời đất chứng giám a. Diệp Lăng lại để ý tới hắn nguy bệnh, tuy nói ma đầu này một tia tàn thần sát thực không đủ để đoạt xác, nhưng có thể tùy thời thao tung phong phiền, phản phệ ký chủ, đến thời điểm sân hắn suy yếu thì đoạt xác. Ma đầu đánh đùng đùng hưởng tính toán nhu đồ, Diệp Lăng lại sao lại không biết? Nhất định phải đem loại này uy hiếp bách giết tử trong trứng nước. Diệp Lăng lênh không nói, "Nghệ tình ngươi từng nhiều lần làm công, bản chủ nhân tha cho ngươi một lần. Như có lần sau, trực tiếp đóng kín phong ma đầu, để ngươi vĩnh viễn trầm luân, không được tạm biệt tiên nhật." Không dám không dám. Tiểu nhân, nhỏ bé thể sống chết là chủ nhân hiệu lực, không có lòng khác. Ma đầu vội vàng lời thề son sắt đại biểu trung tâm, liều mạng cứu vãn mất đi tín nhiệm. Diệp Lăng lại nói, ngươi ở Thiên Phong Hạp triển khai ảo thuật, chuyển tụ cho ta. Nếu ta 3 ngày đều không học được, sau 3 ngày, chính là ngươi trầm luân này. Ma đầu liên tục đồng ý, là là. Lấy chủ nhân thông minh tài trí cùng nội tính, một ngày là có thể học thành. Khắc khắc, này thuật tương đối phức tạp, chủ nhân đem một khối trống không ngọc giản ném vào phong ma đồ bức tranh thủy phủ thủy vực, tiểu nhân giúp ngài sao chép, chắc chắn sẽ không lại để ngộ lạc tản thần sự tình phát sinh. Diệp Lăng cũng không sợ hắn ở ngọc giản bên trong phá rối, đánh ra một khối trống không ngọc giản, tiện tay đặt xuống thần thức dấu ấn, ném vào cổ họa quyển sách, hòa vào họa bên trong trong thủy vực. Không bao lâu sau, công phu, Ma Đầu cung cung kính kính xin chỉ thị chủ nhân, đem ngọc giản đưa ra thủy vực, hiện lên ở quận trên trên. Diệp Lăng thấy hắn đặt xuống thần thức dấu ấn như trước, lại tế quét một phen, thấy Ma Đầu sao chép lại ảo thuật, cùng thương ngày tu luyện đạo thuật công pháp rất khá nhau, lấy họa chiếm đa số, vẽ các loại núi sông diện mạo, hoa điểu ngư trùng, giống y như thật. Ma Đầu giải thích, này thuật là tiểu nhân, nhỏ bé năm xưa chém giết một tên kim đan tà tu, từ hắn trong túi chứa đồ được bí thuật Này thuật rất là kỳ lạ, vừa không có nửa phần công kích hiệu quả, nhưng không có cách phòng ngự, lại hết sức tiêu hao pháp lực, dùng để biến ảo thiên địa vân vân. Diệp Lăng xem tôi đã lâu, lặng lẽ gật gật đầu, thu hồi phong ma đồ, bắt đầu nghiên tập ảo thuật. Quả nhiên, qua nửa ngày công phu, Diệp Lăng liền có hiểu ra, cái gọi là ảo thuật, không nằm ngoài là lấy tự thân linh khí biến ảo nhìn thấy đồ vật, cùng hệ gỗ linh khí hóa hình có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Khác biệt duy nhất là, hệ gỗ linh khí hóa hình có hình có chất, có công kích cùng sức phòng ngự, mà ảo thuật chúng ở giống như rất giống, thuần túy chính là dùng để mê hoặc đối phương. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Lăng tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều, đợi được ngày thứ 2 là có thể triển khai ảo thuật, biến ảo chính mình nhìn thấy đồ vật. Quy 1 chương 409, Chu thị đại tu tiên gia tộc. Chương 409, Chu thị đại tu tiên gia tộc. Diệp Lăng ở Ngô thủ đô thành quy vân khách sạn bế quan trong lúc, ngoại trừ tu luyện phép thuật, chính là ngày qua ngày luyện đan. Mỗi cách mấy ngày, Ngọc trà cùng Tiểu Đạo đều sẽ vì là Diệp Lăng đưa tới thu thập được đủ loại linh thảo. Ngoại trừ hồi tinh các kinh doanh 1.300 loại, còn có đô thành phố chợ cùng 9 đại tiên thành linh thảo, đều do các nàng thay chọn mua, cuối cùng đều tập trung vào Diệp Lăng trên tay. Diệp Lăng vì che giấu thai mắt người, miễn cho mọi người khả nghi, đặc biệt chọn mấy trục dạng giá tiền tiện nghi linh thảo, dặn dò các nàng trắng trận cướp nó đến, chồng chất như núi, nói là luyện đan tác dụng, khiến hồi tinh các tử trên xuống dưới vì thế bận bịu tử một hồi lâu, đều cho rằng Diệp Lăng không chỉ có nóng lòng với thu thập các loại linh thảo, phân rõ dư tính, hơn nữa nghiên cứu chế tạo tân phương pháp luyện đan cũng có hiệu quả rõ ràng, từ bên trong chọn dự tài, lực lớn tập trung vào luyện chế, hơn nữa chính là vì luyện chế tân đan. Ngay hôm đó, Diệp Lăng đang chuyên tâm luyện đan, chợt nghe đến có người chạm được bố trí ở môn ở ngoài ám trận, cấp 6 băng điệp vương cùng băng nham thú tất cả đều đề cao cảnh giác và ra mạnh mẽ như thế. Diệp Lăng ngưng thần lắng nghe, là quen thuộc bộ hoàn len ken tiếng vang, sau đó chuyển đến hùng đường ấm thanh. "Chủ nhân, là ta." Diệp Lăng ống tay đảo vung lên, thu hồi trước mắt cực phẩm linh thảo, đội xếp thành núi nhỏ tự tầm thường linh thảo, lúc này mới lui lại môn thủ cấm chế cùng đá của chợ trạm. Hùng đường hai tay nâng một cái túi lượng đồ, cười khanh khách nói, "Ngày gần đây đến, lại là chủ nhân sưu tập đến mấy thứ cấp năm cực phẩm trang bị, quang pháp y thì có hai bộ, xin chủ nhân xem qua." Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, gật gật đầu, hỏi hỏi, "Ừm, rất tốt. Gần đây hồi tin các kinh doanh làm sao?" Tôi đặt câu hỏi, "Trở, người, có ai không nghe ra hiền?" Hung Dương thản nhiên nói, chủ ngươi yên lòng, bọn họ đều thành thật rất. Ta từ các bên trong mang tới pháp bạo pháp khí, không người nào dám nói một chữ không. Ha ha, chủ nhân còn không biết hiểu, Thanh Huyền trở về rồi. Nàng không kịp gặp mặt chủ nhân, chỉ cho ta đánh một đạo đự truyền âm, liền vội vã làm việc đi tới, nghĩ đến hôm nay muộn chút thời gian, sẽ trở về bẩm báo. Diệp Lăng hơi run run, ngạc nhiên nói, "Ta mệnh nàng đi Tiên Đan Thành, nghĩ cách tìm tới Lục Băng Lan. Nàng trở về không gặp ta, lại đi nơi nào?" Hồng Dương chợt lại nói, Thái Huyền ở đùa truyền âm bên trong nói ngắn gọn, chỉ nói là ở Thiên Đan Thành hỏi thăm được đối với chủ nhân rất nhiều bất lợi tin tức. Nàng mới vừa trở lại Ngô thủ đô thành, lại nghe được Huyền Tiên môn Nguyên Anh lão tổ trở về, liền vội vã cản buôn Chu thị đại tu tiên gia tộc, thám thính tin tức đi tới. Huyền Tiên môn lão tổ. Diệp Lăng giật mình trong lòng, thất kinh hỏi, chẳng lẽ Huyền Tiên môn lão tổ cũng là Chu thị đại tu tiên gia tộc? Đương nhiên đúng đấy. Chủ nhân luôn luôn trả lại Vân khách sạn Bế Quan, không biết cũng không kỳ quái, Huyền Tiên môn Nguyên Anh lão tổ chính là Chu thị đại tu tiên gia tộc thủy tổ, Chu cùng An. Hồng Đường thuận miệng nói, nghe vào Diệp Lăng trầm hai, nhưng làm hắn chầm mặt một lát, thở dài nói, thì ra là như vậy. Không trách Chu thị có thể ở nô quốc trong giới tu tiên, bài được với đại tu tiên gia tộc tên gọi. Trong đó tất có nguyên anh lão quái tọa trấn, không nghi tới dĩ nhiên là huyền tiên môn lão tổ, này cũng ra ngoài dự liệu của ta. Hồng Đường không biết chủ nhân vì sao thở dài, cần đứng dậy cáo từ, đã thấy chủ nhân trấn y mà lên, cả người biến dường như lợi kiếm giống như vậy, từ trên xuống dưới đều lộ ra một luẩn cương nghị quá cảm phi tức. "Chủ nhân, ngài đây là?" Hồng Đường nghi hoặc không hiểu hỏi. Diệp Lăng trầm giọng nói, "Đi, dẫn đường cho ta." Đi Chu thị đại tu tiên gia tộc, ta muốn đích thân đi thẩm thính tin tức." Hồng Đường không rõ ý tưởng, lại càng không biết hiểu chủ nhân cùng Chu thị đại tu tiên gia tộc quan hệ, mọi việc nghe chủ nhân dặn dò chính là, lập tức gật đầu đồng ý. Diệp Lăng đem băng nham thú ở lại Quy Vân khách sạn, cùng Hồng Đường ra Đông mạch hạng, một đường cản buôn thành Tây Bắc Chu gia đại viện. Chờ đến hai người đi tới thành Tây, đã thấy phố xá trên phi thường náo nhiệt, to nhỏ thương hội cửa hàng đều ở điểm muôn trước cung nổi lên hương, lượn lờ khói xanh phiếu đảng, đại đạo hai bên, khắp nơi là chen vai thích cảnh đám người, vị ở nơi đó nhìn xung quanh, chen chúc bất động. Hồng Đường hứng thú bừng bừng nói, "A Ngươi thật nhiều a, đây là muốn làm gì? Lại là ngên bãi lưu hương, lại là linh thủy tùng, lẽ nào là ngên tiếp trong truyền thuyết đại thành chủ sao? Không nghĩ tới nàng một câu nói này, càng đưa tới phủ cận tu sĩ, nhưng trợn tròn mắt hạt châu, đại thành chủ chưa bao giờ giao giao, lại sao có lớn như vậy phô trương. Kha kha, đây là chu thị thủy tổ trở về, chúng ta thành Tây tu sĩ, từng nhà, cần phải cung nghênh a. Hồng Đường nghe sững sờ sững sờ, Diệp Lăng cười gần một tiếng, thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, nhận biết được Thanh Huyền vị trí, tức khắc triệu hắn nàng đến. Quá chèn trả nhỏ công phu, Thanh Huyền vội vã chạy tới, nàng nhìn thấy chủ nhân Hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng này trước mặt mọi người, tu sĩ đông đảo, Thanh Huyền chỉ có thể là diện lộ lo lắng cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, chủ nhân lần này đích thân tới, rất nguy hiểm a. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, không sao cả. Chu thị thủy tổ lại nhận không ra ta, mặc dù Chu Nguyên, Chu Hưng Vũ hai cái lao tác hình tạo thịt, đem chân dung của ta hiện cho nhà hắn thủy tổ, nhận ra ta đến, ở này nô thủ đô trong thành, có thể làm khó dễ được ta. Thanh Huyền lặng lẽ, chủ nhân nói cũng là, Chu thị thủy tổ buổi trưa mới đến, chủ nhân chỉ để ý ở chỗ này chờ hậu, nhất định lấy nhìn thấy lão này. Diệp Lăng gật gật đầu, lại cho nàng thần thức truyền âm. Hoi, ngươi đi tới Thiên Đăng Thành, có từng nhìn thấy Lục Băng Lan? Nhìn thấy rồi. Thuộc hạ thật vất vả mới nghĩ cách liên lạc đến nàng, chờ ta lấy ra tinh hồng cung đến, Lục đại tiểu thư liền tin, báo cho ta Thiên Đăng Tiên môn tình trạng gần đây, còn có rất nhiều đối với chủ nhân không tri lợi. Thanh Huyền trên mặt ưu sắc căng động, tiếp tục nói, Chu Nguyên, Chu Hưng Vũ hai người này lão giả, cấu kết bọn họ ở xích tiêu tiên môn tập nhân, nói xấu chủ nhân gia sư Lưu Quân Đường, Lưu Trường lão, sát hại Chu gia tam công Chu Minh Đức cùng sáu công tử Chu Minh Huy. Quy 1 chương 410, Đông Hải yêu tu xâm lấn. Chương 410, Đông Hải yêu tu xâm lấn. Diệp Lăng hơi run run, không nghĩ tới Chu Nguyên bọn họ càng sẽ hoài nghi đến sư Tôn Lưu Quân Đường trên đầu. Nhưng Diệp Lăng lập tức lại nghĩ lại vừa nghĩ, ở Chu Nguyên, Chu Hưng Vũ bọn họ xem ra, có thực lực giết vượt bước vào Kim Đan kỳ Chu Minh Đức, nhất định là cái tu sĩ Kim Đan, xác thực không có ai sẽ hoài nghi đến là Diệp Lăng như vậy một cái trúc cơ trung kỳ tiểu tu gây nên. Bọn họ lầm tưởng là sư phụ thay ta ra mặt, ngã, cũng cũng hợp tình hợp lý, thậm chí còn có thể hoài nghi đến đại sư huynh Vương Thế Nguyên trên đầu. Những này đều còn tôi, chúng ta Đông Trúc Linh Sơn một mạch từ trước đến giờ là cực kỳ tự biên, sư Tôn thay ta chịu oan ư? "Đối lẽ nào? Đối với ta mà nói vẫn là bảo toàn tính mệnh quan trọng." Diệp Lăng Chính đang lâm thầm trầm ngâm bên trong, Thanh Huyền thấy chủ nhân không nói, tiếp tục bẩm báo, "Chủ nhân, chu ra cái kia hai cái lão giả, tương tự đem ngươi hoa ở lệnh truy nã bên trong, còn tuyên bố nói, tùy ý là ai, chỉ cần bắt được chủ nhân, thưởng linh thạch trăm vạn." "Trăm vạn linh thạch." Tương đương với một khối linh thạch cực phẩm a. "Khà khà, không nghĩ tới mạng của ta như thế đáng giá, từ khi ra phong tiểu trấn, một đường nước lên thì thủy lên, đều cao lên tới trăm vạn linh thạch rồi." Diệp Lăng một trận cười gằn, tuy rằng hắn tiên phủ trong nhà gỗ nhỏ còn chưa ba khối linh thạch cực phẩm, nhưng như vậy mức thưởng vẫn để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Thanh Huyền thâm thẳm thở dài một hơi, lại thần thức truyền âm nói, gây go còn không hết những này, ta nghe Lục Băng Lan Lục Đại tiểu thư nói, Thiên Đàng Tiên môn hà chủ môn, bách với Chu thị áp lực, che chủ nhân ở Tử Tiêu Phong. Đông Trúc Linh Sơn cũng không dễ chịu, vốn là làm môn phòng, thế nhưng do chủ nhân sư huynh sư tỷ khổ sở chống đỡ lấy, công nhiên cùng Chu thị đối nghịch, cực lực thủ vệ Đông Trúc Linh Sơn, liền như vậy vẫn rằng có hạ xuống. Diệp Lăng hai hàng lông mày một hiên, hàm tinh giống như trong con ngươi nổi lên tầng tầng sắc cơ. Diệp Lăng truyền ra thần niệm, trầm giọng hỏi, sư tôn ta, Lưu trưởng lão đây, có sư tôn ở? Bọn họ lại sao dám động đúc Linh Sơn từng quãng cây mà cỏ. Thanh Huyền tay đắng đáp lại nói, "Lưu trưởng lão ra ngoài Vân Du còn chưa trở về, chu nguyên các loại, chờ, người mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói lễ sứ giết chu gia con cháu đi tôn, đây là ở trại án." Càng thêm mổi vững Lưu trưởng lão tội danh. Diệp Lăng vô cùng kinh ngạc, đợi qua lâu như vậy, Sư Tôn vẫn chưa về, cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Sau đó, Thanh Huyền bẩm báo nàng ở Tiên Đan trong thành thám thính đến nói bóng nói gió, vô cùng lo lắng nói, "Khà khà, chủ nhân, ngài có thể muốn cẩn thận nhiều hơn a, ngày này đang tiên môn, không trở về cũng được." Diệp Lăng vừa không gật đầu cũng không có lập đầu, ánh mắt của hắn nhìn phía thành Tây phố xã trên tích góp động đám người, những người này đều ở lặng lặng đợi Chu thị đại tu tiên gia tộc thủy tổ trở về thành, từng cái từng cái trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng cùng nhiệt. Chu thị đại tu tiên gia tộc ở Ngô quốc thế lực chi lớn, có thể thấy được chút ít. Chu thị thủy tổ Chu Công An, không chỉ có nắm giữ một cái huyền tiên môn, còn võ thuật lực thẩm thấu đến các đại tiên môn, bằng dễ, cái lật lộn. Chỉ sợ cũng liền Ngô thủ đô thành đại thành chủ, cũng phải để hắn ba phần, càng không cần phải nói là ta như vậy đâm vào đám người bên trong không hề bắt mắt chút nào chút cơ tiểu sữa chữa. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng. Cùng như vậy một cái quái vật khổng lồ trống lại, không khác nào kiến càng lay cột trụ. Nhưng việc đã đến nước này, hoặc là là sinh, hoặc là là tử, biết rõ không thể làm, nhưng không được không vị lạ. Ta ngược lại muốn xem xem, tông sư luyện đan tân phận có được hay không khiến. Diệp Lăng trong ánh mắt bộc ra kiên định chi sắc, hắn mấy ngày liên tiếp lượng lớn luyện đan, thuật luyện đan trình độ từng ngày tăng nhanh như gió. Tuy rằng hắn cũng không biết tông sư luyện đan là cảnh giới cỡ nào, nhưng Diệp Lăng tin tưởng, cách thuật luyện đan đột phá ngày hôm đó, ngay trong tầm tay rồi. Đang lúc này, Chu gia trong đại viện môn mở ra, đi ra đông đảo y quan trưởng tế. Trang phục hào hoa phú quý chu thị tộc nhân đến, đi ở phía trước Kim Đan lão quái, thì có mười mấy người. Nay còn không bao gồm cách xa ở Tiên Đan Tiên môn trung nguyên, Chu Hưng Vũ bọn họ. Sau đó là một đoàn chu thị chúc cơ tử tôn, bọn họ từng cái từng cái thần sắc nghiêm túc, đi theo trong tộc trưởng bố phía sau, không dám thở mạnh một cái, không hẹn mà cùng nhìn phía phía tây phía chân trời, trong ánh mắt có chứa sựùng kính cùng cô nhị, so với người bên ngoài càng sâu. Đại tu tiên gia tộc quy củ chính là nhiều, không phải là thủy tổ trở về thành mà tôi, cũng bại lớn như vậy phô trương, đã kinh động toàn bộ Tây thành. Hồng Dương nhìn liên tục thở dài, vốn tưởng rằng ở Ma Diễm cung thì Tô công chủ liền đủ sĩ diện, không thừa muốn tiên ngoại hữu thiên, cường bên trong cẳng có cường bên trong tay. Tô công chủ này điểm vô trương, cùng Chu thị thủy tổ so sánh, quả thực chính là hạ nguyệt dưới đom đóm ánh sáng. Trong đám người, có người nghe được Hồng Đường chê cười, hung tận quay đầu lại trừng nàng một chút, ngươi biết cái gì? Lần này thủy tổ trở về thành, vậy cũng là đại thành chủ Triệu Kiến chín đại tiên môn lão tổ, cộng thương Đông Hải bình loạn đại kế, với đất nước với dân, đều là lớn lao công đức. Người cái nha đầu của Vim, tóc dài, kiến thức ngắn, nơi nào có thủy tổ như vậy ngược hoài thiên hạ. Hồng Đường tức giận tiếu mặt trầm xuống, đang nuốt phát tác, lại bị Diệp Lăng để lại Diệp Lăng trùng người này chắp tay, cười nhạt một tiếng, "Vị huynh đại này, ngươi nói Đông Hải bình loạn là chuyện khi nào? Tại Hạ bất tài, cũng từng tham dự quá bình định triều tịch bờ biển yêu tu phản loạn." Người kia nghe vậy nổi lòng tôn kính, vội vàng thu hồi vừa mới kích phẫn thái độ, cúi Diệp Lăng ôn quyền đáp lễ, "Chính xác nói, nguyên lai like các hạ cũng là Đông Hải ven bờ trở về vũ sĩ, thất kính thất kính. Hắc, các hạ còn có chỗ không biết ta, gần đây chúng ta nô quốc Đông Hải có đại cô yêu tu xâm lấn, đại thành chủ vì để tránh cho cả nước trên dưới khủng hoảng, còn chưa từng thông cáo các châu quận huyện, tin tức chỉ ở trên phố truyền lưu. Ngay gần đây đại thành chủ triệu tập chín đại tiên môn lão tổ, chính là vì thương nghị việc này. Quy 1 chương 411, nô no sơn các thần điện. Chương 411, nô no sơn các thần điện. Chu Vi chờ đợi Chu thị thủy tổ gia Lâm đáng người, vừa nghe đến Đông Hải yêu tu quy mô lớn xâm lấn tin tức, lập tức mồm năm miệng 10 nghị luận mở ra. Đông Hải yêu tộc làm loạn, không phải cái gì mới mẻ chuyện, hầu như mỗi tháng đều có vùng duyên hải bình loạn công báo đưa tới đô thành. Hừ, theo lý mà nói, Đông Hải nhiều năm liên tục chiến loạn, có tiểu cô yêu tu lần trốn, căn bản không đáng giá được nhắc tới, tự có vùng duyên hải thủ thành tu sĩ đầy lùi. Nhưng lần này không giống với ngày xưa, Đông Hải yêu tộc quy mô lớn xâm lấn, dĩ nhiên khiến đại thành chủ coi trọng như vậy, thậm chí triệu tập chín đại tiên môn lão tổ, có thể thấy được Đông Hải yêu tộc xâm lấn kích thước to lớn, vừa xa quá năm rồi bất kỳ lần nào. Nghe đồn đại thành chủ đi tới Ngô Sơn tế bái, muốn chiếm được các thần điện ý chỉ, mới làm nan định sắp xếp an bài. Kha kha, bất kể nói thế nào, này lại là tu sĩ chúng ta rèn luyện đại thời cơ Tô ta. Diệp Lăng lẳng lặng nghe, tuy rằng không biết Ngô Thủ Đô thành đại thành chủ là nhân vật cỡ nào, nhưng nếu có thể triệu hoán đến chín đại tiên môn nguyên anh lão tổ, tu vi vốn thân, chí ít cũng là tu sĩ nguyên anh. Phong tầm mắt nô quốc, tu sĩ Kim Đan không xuống mấy trăm, mà nguyên anh lão quái tựa hồ chỉ có đại thành chủ cùng chín đại tiên môn lão tổ, tổng cộng 10 người, chấp trưởng toàn bộ nô quốc tu tiên giới quyền sinh quyền sát trong tay quyền to. Bất quá nghe bọn họ nói, đại thành chủ đều muốn lên Ngô Quốc Thánh Sơn, Lô Sơn các thần điện tế bái, sau đó mới có thể quyết đoán ngăn địch tán bại, chẳng lẽ chứ bên trong thần điện cung phụng thượng cổ thần linh, vượt qua nguyên anh kỳ. Diệp Lăng say mê trong nóng, hắn ở tiên đan tiên môn tàng kinh các điện tịch bên trong, từng từng thấy Ngô Sơn cùng các thần địa tên, nhưng đều là đôi câu vài lời, phảng phất thập phần thần bí. Bây giờ ở thành này tây tu sĩ bên trong, tựa hồ có người càng hiểu hơn Ngô Sơn các thần điện, liền diệp lăng lại chắp tay thỉnh giáo. "Đạo hữu không phải Ngô đều người chứ? Truyền thuyết Thánh Sơn Ngô Sơn ở tiên cực điểm nơi, hưởng phò tiên vụ ba phủ, như ngươi ta như vậy chúng cơ tu sĩ, đời này cũng vô duyên đăng lâm thành sơn. Chính là tu sĩ Kim Đan, cũng chưa từng nghe nói có ai bước lên Quáng Ngô Sơn. Ngô Sơn các thần điện, là bổn quốc tu tiên giới thần đàn vị trí. Thần hữu nước ta. Tu sĩ chúng ta có thể ở nô quốc cảnh bên trong thái bình vô sự tu luyện, cũng là bởi vì các thần điện tồn tại." Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, lại hỏi kia xuống. Bọn họ cũng là xua tay lắc đầu nói không biết, dù sao ai cũng chưa từng đi, đều là thượng cổ lưu truyền tới nay truyền thuyết thôi. Trong mấy mắt, thiến đến buổi trưa, toàn bộ thành Tây phố chợ hầu như sôi sục lên. Thủy tổ đại nhân, là thủy tổ đại nhân trở về rồi. Nhanh, mau mau đi lên giá. Mắt thấy Tây Thiên bị quần quật hoàng bụi che lấp, thành Tây phố chợ các đại thương hội cửa hàng tu sĩ đều không dám thất lễ, vải lụa hương cùng bản, từng cái từng cái tranh nhau chen lấn hướng về giữa đường chen, chỉ lo Chu thị thủy tổ không nhìn thấy bóng người của bọn họ. Chu gia đại viện đi ra Chu thị đại tu tiên gia tộc con cháu, liền càng không cần phải nói bọn họ ở trong tộc trưởng đối dẫn dắt đi, nhìn Tây Thiên Hoàng đội mà bái, hô to cung lên thủy tổ. Diệp Lăng, Hồng Đường cùng Thanh Uyển, bị cung nhiệt đám người chen đến ngã trái ngã phải, thấy bọn họ từng cái từng cái mục lộ xuống kính, quỳ bái dáng vẻ, Diệp Lăng không khỏi âm thầm lắc đầu thở dài. Vẹn vẹn một chỗ Huyền Tiên môn lão tổ, lại là Chu thị đại tu tiên gia tộc thủy tổ, liền để những người này cùng nhiệt xuống bái. Nay nếu như lên Ngô Sơn các thần điện, chẳng phải là kích động chí tử. Đáng tiếc a đáng tiếc, tu tiên giới xác thực là lấy cường giả vi tôn, nhưng như Chu thị thủy tổ Chu cùng an cường giả như vậy, ta xem cũng chỉ đến như thế. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng. Ở, ở trong đám người mắt lệnh quan sát, thấy phía tây phía chân trời quần quần hoàng bùi hạ xuống, hiện ra mấy trăm tên huyền tiên môn tu sĩ tạo thành nghi trượng đến. Nghi trượng bên trong, mấy trăm tu sĩ ăn mặc thành một sắc hoàng y y, đơn giản là kim đan cùng trúc cơ tu sĩ trong lúc đó, nhan sắc sâu cạn khác thường rồi, bọn họ có năng lượng trẻ, có cầm thủ tinh sắc hoàng kỳ, ở đô thành tây trên đường mênh mông đã đã tiến lên, như vậy phô trương, diệp lăng vẫn là cuộc đời lần đầu tiên thấy. Lọng che dưới, thẳng ngồi chắc một tên thân mang hành hoàng áo bào ông lão, hưởng thụ mọi người cùng nên cùng tối chào, rõ ràng là chu thị đại tu tiên gia tộc thủy tổ, Chu Cùng An. Ông đương nhìn trà trà thắc thở. Về cái thành đều bãi lớn như vậy khí thế, thực sự là tuyệt rồi. Thanh Huyền cũng là không ngừng gật đầu tán thành, chỉ có Diệp Lăng rất xa quan sát Chu Cùng An, thấy người này tuy rằng có chút vẻ giàn ruột, nhưng ở tướng mạo trên, ngược lại cùng Chu Nguyên lão quái cũng giống nhau đến mấy phần chỗ, phản phất cùng Chu Minh Đức, Chu Minh Huy cũng có hắn một chút bóng dáng. Đúng rồi, tuần này thị thủy tổ, định là Chu Minh Đức cùng Chu Minh Huy tổ phụ, Chu Nguyên lão quái anh em ruột. Chu trùng đứa kia với hắn không lớn giống nhau, nói vậy là hắn bà con xa tộc chất. Diệp Lăng kết luận Chu Cùng còn đâu trong tộc bối phận, tuy là tổ tông, nhưng có thể xưng là thủy tổ. Xem ra Chu thị một mạch bao nhiêu đời tới nay, chỉ có Chu cùng An Tu là tối cao, thực lực mạnh nhất, mặc dù trong tộc có bối phận cao hơn hắn, cũng có thể thủy tổ hô. Ngay khi Diệp Lăng Âm thầm suy nghĩ thời khắc, Chu thị thủy tổ nghi trượng ở trong, một cái cầm trong tay hoàng kỳ như tháp sắt đại hán màu đen, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nguy Thông, hắn cũng tới rồi. Diệp Lăng nhìn thấy từng là Phong Tiểu trấn Vân Thương Tông nhị đệ tử, bạn cũ Nguy Thông, không khỏi trong lòng giùm mình, lập tức ở trong đám người biến mất thân hình, lặng yên rời đi. Hồng Dương cùng Thanh Huyền Chính xem trọ vui nhìn vừa mắt kính, quay đầu lại không gặp chủ nhân, lúc này mới vội vàng dựa vào dấu ấn linh hồn liên hệ. Phân đoàn người đi ra, đi theo chủ nhân. Chủ nhân, ngài không xem thêm một lúc. Diệp Lăng thản nhiên nói, ta muốn trở về Vân khách sạn Luyến An, các ngươi dục ngọc trà cùng tiểu đào, lại cho ta cung cấp một nhóm lớn cấp 5 đến cấp 7 linh thảo đến. Mặt khác, phái hồi tin các đồng nghiệp ở thành Tây tìm hiểu tin tức, thuận tiện nhìn chằm chằm người này. Một khi có gây bất lợi cho ta tin tức, không thể trực tiếp hướng về ta đánh đụ truyền âm, mà là báo chi các ngươi, do các ngươi tự mình khách tới sạn Tung Bẩm. Diệp Lăng ở Ngọc đơn giản sao chép ra huy thông chân dung, đưa cho hai nữ, Hồng Đường cùng Thanh Uyển gật đầu tán thành. Sau đó Diệp Lăng trở lại đông mạch hạng Quy Vân khách sạn. Tiếp tục bề quan, chuyên tâm luận án. Quy 1 chương 412, Phong vận động. Chương 412, Phong vận động. Lộ thủ đô thành phương Bắc, thiên cực điểm nơi. Một tên bạch sam tu sĩ đạp không mà đi, thẳng tới tiểu tiêu. Nếu Diệp Lăng nhìn thấy, nhất định nhận ra người này chính là ở Đông Hải Triều Tịch bờ biển bình luận thị, lấy ra đa bảo linh lung tháp bạch sam sứ giả. Người này đang đến gần màn trời thì hai tay tách ra, chọc tan bầu trời, thình lình đẩy ra rồi vẩn quanh ở Ngô Sơn trên tiến vụ, bay tới trên đỉnh ngọn núi thần đàn. Lộ thủ đô thành thành chủ, Huyền Chân Tử, túi chào các thần điện chúng thần. Bạch Sam lại thành chủ Huyền Chân Tử. Hướng về phía thần đàn trên nguy nga đứng đứng các thần điện, thần sắc nghiêm nghị túy người hành lễ, đồng thời cùng cung kính kính dâng lên tế thần hương, ngã, cùng thân ba bái. Ở khói hương lượn lờ nơi, các thần điện khác nào núi nhỏ tự đại môn, từ từ mở ra, phát sinh năm tháng tang thương mà lại dậy nặng tiếng vang. Đi vào. Một tiếng xa xôi mà lại kỳ ảo âm thanh, vang vọng toàn bộ núi sơn bầu trời, khiến cho Huyền Chân Tử vừa kính mà lại úy. Hắn khá là dáng góc tiểu tụy đi vào các thần điện, hướng về phía Bắc Hoang các thần tượng thần bên trong, một vị phát ra tia sáng tự thần, ba khấu chín bái. Huyền Chân, ngươi dấy lên tế thần hương, kinh động lão phu nhưng lại gặp phải nan dài phân tranh, la sợ cốt sâm lớn, vẫn là họa rất nhập cảnh. Cái kia xa xôi mà lại kỳ ảo âm thanh lại vang lên, vị thần này như cũng càng ngày càng sáng sủa. Đại thành chủ liền chân tử lo sợ tắt mép mặt mày nói, đều không phải. Vạn bối quái nhiều tiền bối ở Bắc Hoang Thanh Tu, thật là kinh hoàng, chỉ vì ngày gần đây đến, Đông Hải yêu tộc làm loạn. Vạn bối đặc biệt đến thỉnh cầu tiền bối công khai. Đốt. Bừng này việc nhỏ cũng tới phiền nhiễu, ngươi cùng chín đại tiên môn chi chủ thương lượng làm, lão phu còn có một lò đan dược chưa luyện, không rảnh cùng ngươi phí lời. Vị này bá hoang các thần bên trong tượng thần, rất không nhịn được nói, tỏa ra thần quang cũng đang nhanh chóng tiêu tán xuống. Huyền chân tử giật mình không nhỏ, vội vàng ngã đầu lại bái, là Đông Hải yêu tộc quy mô lớn xâm lấn. Thế tới hung hăng, kích thước to lớn, thậm chí vượt quá 300 năm trước lần đó. Tượng thần trên thần quang vị đó mà ngừng lại, trầm giọng nói, "Hả? Lẽ nào là Đông Hải yêu thánh quay đầu trở lại?" Huyền chân tử kích linh linh dùng mình một cái, hiển nhiên sợ cực kỳ Đông Hải yêu thánh, hắn lắc lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Cơ vãn bối thâm rõ, lần này Đông Hải yêu tộc làm loạn, yêu thánh vẫn chưa lộ diện, là dưới tay hắn bảy đại yêu tôn." Xuất lĩnh Đông Hải yêu tộc xâm lấn. Tượng Thần trầm mặc một lúc lâu, rốt cục nói: "Đợi được yêu thánh đứng ra, lại xin mời lão phu cũng không vị là chỉ mượn. Lão phu cùng hắn đấu pháp, nhất định sẽ qué rầy long trời lở đất, sinh linh đồ thán, suy yếu chính là ta nô quốc tu tiên giới căn cơ, nói không chắc Tây sợ còn có thể thừa cơ mà vào. Bây giờ nô quốc không chịu nổi đại động đãng." Sở Cốc tự có lão phu nhìn chằm chằm, Bắc Hoàng cũng có chúng ta tọa trấn, nhưng ngươi không thể dùng lực lượng cả nước tới đối phó Đông Hải bảy đại yêu tôn, đến lưu vài tên nguyên anh thừa bối, để phòng phía Nam Hỏa rất nhập cảnh, ngươi tự lo lấy đi giáo sa sôi mà lại kỳ ảo âm thanh ở các thần điện vây đãng, tượng thần trên thần quang rốt cục văng lặng. Bạch Sam lại thành chủ huyền chân tử, biểu hiện cũng biến vô cùng nghiêm nghị, nếu không có là bảo vệ nô quốc hóa thần tiền bối toa trấn, nô quốc đã sớm bị cường sợ tiêu diệt. Nếu liên hóa thần tiền bối đều phân thân thiếu phương pháp, lần này đối phó Đông Hải yêu tộc, chỉ có thể dựa vào hắn cùng chín đại tiên môn lão tổ. Huyền chân tử đi ra các thần điện, rơi xuống thần đàn, bay trở về Ngô thủ đô thành, tức khắc triệu tập chín đại tiên môn lão tổ, thỏa thuận đối phó Đông Hải yêu tộc làm loạn đối sách. Lại nói Diệp Lăng ở Đông mạch hạng quy Vân khách sạn, không phân ngày đêm luyện chế linh đan mới. Hội tình các thu thập đến 1.300 dư loại linh thảo, tất cả bị hắn trổng vào tiên phủ trong linh điền, trưởng thành cực phẩm sau, văng vào lò luyện đan. Ngoài ra, Ngọc trà cùng tiểu đảo từ Ngô thủ đô thành phố chợ trên sưu tập đến, đến rồi, còn có Ngô Quốc các đại tiên thành chọn mua đến linh hoa linh thảo, chỉ nếu có thể luyện chế, Diệp Lăng đều trổng ra lượng lớn cực phẩm linh thảo, cũng đều tập trung vào bảy rượu lò luyện đan cùng cách diễm lò luyện đan, dùng đến tăng lên tuật luyện đan. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ Ngô thủ đô trong thành, đâu đâu cũng có tu sĩ vãng lai bận rộn bóng người, các thành môn trạm dịch cùng truyền tống trận ánh sáng lượng cái liên tục Cố đại thành chủ phân phát các châu quận hiệu lệnh, cũng có các đại tiên môn kim đan trưởng lão cùng chốc cơ đệ tử đến đây chờ đợi tiên môn lão tổ chí mệnh. Hầu như mỗi cái tu sĩ đều nghe nói cùng Đông Hải yêu tộc đại chiến sắp tới, tuy rằng đô thành vị trí Ngô Quốc phúc địa, Đông Hải yêu tộc không có khả năng lắm xâm lấn đến đây. Nhưng đám tu sĩ vừa nghe Đông Hải mộ bình, đi dạ không chỉ có đô thành cùng các đại tiên môn ban tặng phong phú tưởng thưởng, còn có thể ở linh khí càng dày đặc Đông Hải săn bắn yêu rèn luyện, cấp giật nơi đó thiên tài địa bảo, khiến cho mọi người không khỏi tim đập thình thịch. Lần này có thể bận địu hỏng rồi đô thành các đại thương hội, cửa hàng, mỗi ngày chuyện làm ăn thịnh vượng, mua đang được Pháp khí pháp y bị chiến tu sĩ đến công suệ, giá cả nước lên thì thề lên, thậm chí ngay cả phố xá trên bảy sạp tu sĩ mượn cơ hội này, đều tản nhẫn kiếm lợi một bút. Không đơn thuần đô thành phố chợ như vậy, các đại tiên thành, châu quận phố chợ, chỉ cần có tu sĩ nơi tụ tập, chỉ cần nghe được đại thành chủ mộ binh dũng sĩ, cùng Đông Hà yêu tộc đại chiến tin tức, tất cả đều nghe tin lập tức hành động. Hội tình các trên dưới cũng là một mảnh bận rộn, Hồng Đường nghiêm nhiên thành hội tình các đại đông chủ, nàng theo hội tình các ở các đại tiên thành chi nhánh tình huống, Định Linh Đan, trang bị giá cả các có sự khác biệt, thậm chí còn mệnh thôi đặc chiêu mộ nhân thủ, đem hội tình các chi nhánh mở ra ven biển châu quận thành trấn. Tiểu Đào cùng Ngọc Trà rượi vào đưa Linh Thảo cơ hội, đem Trinh Chiến Đông Hải tin tức báo cho chủ nhân. Diệp Lăng chính trầm đắm ở đối với Luyện Đan cảm ngộ bên trong, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu biết rồi, liền đuổi đi các nàng. Mãi đến tận ngày thứ 6 trên đầu, Diệp Lăng còn cùng ngày xưa như thế, dựa vào mấy ngày liên tiếp đối với Đan đạo cảm ngộ, thuần thục cực kỳ thao khống lo lựa, đưa lên tiến vào cấp 7 cực phẩm băng linh chi cùng Tử Thanh quả. Đến cuối cùng định đan thành hình thì, Diệp Lăng nghe thấy được nồng nặc đến cực điểm mùi thơm, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, chờ hắn mở ra bảy rượu lò luyện đan nhìn lên, 12 hạt cấp 7 cực phẩm thọ nguyên đan xoay tròn luận truyện, nhưng lại không, có một hạt phế đan, gia đan suất đạt đến trước nay chưa từng có 10 phần. Ầm ầm. Chưa kịp Diệp Lăng cao hứng lên, một tiếng kinh thiên nổ vang, rung khắp phía chân trời. Ở Ngô thủ đô thành bầu trời, không có dấu hiệu nào rõ nổi mây vẫn, xuất hiện che kín bầu trời thanh vân. Mà ở thanh vân ở giữa, đối diện phía dưới Quy Vân khách sạn, cho Diệp Lăng mang đến mảnh liệt nguy cơ sống còn. Quy 1 chương 413, khắp thành kinh. Chương 413, khắp thành kinh. Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, liên tiếp đánh ra tám thanh kiếm linh quang hỗn rối, tạo thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận. Hộ định bên thân, đồng thời lệnh băng điệp cùng băng nham thú bất cứ lúc nào chuẩn bị hộ chủ. Không nghĩ tới luyện đan dĩ nhiên xúc động tiên thủy dị tượng, này tất nhiên là kiếp văn. Diệp Lăng trong lòng thắc kinh, hắn biết rõ phẩm là chút cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ cái đan, ngoại trừ linh căn tư chất cực cao tu sĩ, đều sẽ trải qua tiểu tiên kiếp. Sau lần đó, mỗi đột phá một cảnh giới lớn cũng sẽ tao ngộ thiên kiếp đột giữa, tỉ như Nguyên Anh kỳ đại viên mãn lão quái, liền sẽ đối mặt hóa thần đại kiếp nạn. Ngoại trừ tình huống như thế ở ngoài, Diệp Lăng ở tiên môn điện tịch trên, cũng từng từng thấy như là thiên tài dị bảo xuất thế, chế tạo ra thần binh lợi khí, hoặc là yêu thú cái đan, hóa hình cũng sẽ xúc động tiên tiếp, thế nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, tuật luyện đàn tăng lên cũng sẽ đưa tới kết văn. Nay ở tiên môn điển tịch trên căn bản không có ghi chép, bỗng nhiên xuất hiện kết văn, dĩ nhiên xuyên thấu qua đá của chật bản, khóa chặt hắn, Diệp Lăng chỉ có đem hết toàn lực đối mặt. Hắn chuẩn bị kỹ càng có thể so với Kim Đan trung kỳ một đòn bảo mệnh ngọc giản, còn có từ nhỏ ma nữ nơi đó đột đến, tương tự ẩn chứa có Kim Đan lực lượng tử ngọc quyển hai, cùng lúc đó, đem pháp lực truyền vào họa có tiên hạ phủ bảo bên trong. Băng Nam thú dường như một vị tượng đá giống như vậy, lặng lặng đứng lặng ở chủ nhân bên cạnh, nó tựa hồ cũng nhận ra được chủ nhân nguy hiểm, gánh Bắc phủ dơ lên góc cạnh rõ ràng đầu lâu, ngửa mặt lên trời mà nhìn. Băng Điệp Vương ở một bên vỗ băng phách giống như lập dự, cho chủ nhân truyền ra thần niệm, "Chủ nhân, ta tuy rằng không có trải qua tiểu thiên kiếp, nhưng cũng từng thấy trong núi yêu thú kết đan thì tao chi kiếp, bình thường đều sẽ có ba đạo trợ lên xét, cổ sau mạnh hơn cổ trước." Hiện tại kiếp vân còn đang nương tụ, các loại chờ, nương tụ đến dày nhất, thiên địa tối ám thời điểm, sẽ hạ xuống luô kiếp, ta cùng to con băng nham thú sẽ ra sức là chủ nhân chống đối." Ừm. Lần này không có dấu hiệu nào tiên thủy dị tượng, hạ xuống thiên kiếp, tựa hồ cùng tầm thường tiểu thiên kiếp không giống. Diệp Lăng thôi thúc nổi lên phù bảo Trong ánh mắt lưu lộ ra vô cùng kiên định chi sắc, nhưng vào lúc này, thủ đô thành trong thành nhưng là một trận đại loạn. Đầy đường tu sĩ kinh ngạc nhìn Thanh Vân F thành, những kẻ tu vi không đủ luyện khí tiểu tu, bị này bỗng nhiên giáng lâm Thanh Vân uy thế, ép không thở nổi, từng cái từng cái mặt sắc trắng bệ, vội vội vàng vàng hướng về trong cửa hàng trên nẻ, tìm kiếm cường giả che chở. Trong phố chợ tu sĩ kim đan, không sợ với Thanh Vân uy thế, nhưng bọn họ ngưng nhìn trên trời Thanh Vân, cũng là một mặt mơ mịt. Đây là có người ở đô thành độ tiểu tiên kiếp sao? Thật sẽ chọn địa phương. Bản tu năm đó nhưng là tinh tâm chuẩn bị hơn 10 tại. Cuối cùng tìm mảnh hoang tàn vắng vẻ dãy núi, lúc này mới vượt qua tiểu thiên kiếp. Người này là gan thật to lớn, hắn liền không sợ bị qua lại tu sĩ qué dày sao? Kỳ quái, lão phu sống hơn 400 năm, vẫn là lần đầu tiên thấy thanh vân tiên kiếp. Không phải thông thường nhìn thấy Lôi Vân a. Không chỉ là tu sĩ chúng ta, chính là yêu thú cái đan, trải qua tiểu thiên kiếp cũng là Lôi Vân. Ngày hôm nay thanh vân, thực sự là kỳ lạ rất a. Tuy nói này thanh vân phạm vi không lớn, uy thế cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng chính là khiến người ta khó hiểu, đoán chi không ra. Không bằng người ta ở trong thành tìm kiếm một fan, xem là cái nào kỳ nhân ở độ thanh vân tiên kiếp. Bang này tu sĩ Kim Đan lòng hiếu kỳ lên, thậm chí mơ hồ nghĩ đến hay là thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí dáng thế, ước gì đi xem rõ ngọn ngành, liền từng người tản ra thần thức, ở to lớn đô thủ đô trong thành tìm kiếm lên. Đô thủ đô thành ở giữa, tượng trưng nô quốc chí cao quyền lực thông thiên tháp tiến lên. Bạch Sam lại thành chủ hiện chân tự, triển khai Đông Hải vùng duyên hải các nơi địa đồ ngọc giản, đang cùng chín đại tiên môn lão tổ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thương nghị chống lại Đông Hải yêu tộc xâm lấn ngăn địch chi sách. Bọn họ từ thông thiên tháp trên truyền xuống một đạo lại một đạo mệnh lệnh, mộ binh các đại tiên môn, các châu quận tu sĩ, lục tục đi đến ở ven biển thành trấn, chống đối yêu tộc xâm lấn. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ bầu trời vì đó tối sầm lại, đầy trời ánh sáng màu xanh chiếu vào địa đầu ngọc dạn bóng mờ trên, khiến cho huyền chân tử cùng chín đại tiên môn nguyên anh lão tổ tất cả giận mình. Ồ, sao lại đột nhiên xuất hiện thanh vân? Lẽ nào là Đông Hải yêu tôn thâm nhập lén lén, xông vào Ngô thủ đô thành? Tu Nguyệt tiên môn nguyên anh lão tổ Phượng Thái Linh, xem năm mạo giống như y phục rực rỡ nghê thường tiên tử, nàng nhìn thấy thông thiên tháp ở ngoài dị biến, không khỏi hoa dung thất sắc, một tiếng thét kinh hãi. Mấy ngày qua, Vũ Nguyệt Tiên môn phía Đông Châu quận liên tiếp bị Đông Hải yêu tộc công hãm, nàng từ lâu thần hồn nát thần tính, mọi việc đều sẽ bất tri bất giác cùng Đông Hải yêu tộc liên lụy đến đồng thời. Cái khác mấy vị tiên môn lão tổ, ngưng thần nhìn tới, tương tự là hai mặt nhìn nhau. Huyền Chân Tử chắp tay đi tới Thông Thiên thác một bên, biểu hiện ngạo nghễ nói, không phải Đông Hải yêu tôn đánh lén, bọn họ vẫn không có bản lĩnh này. Cư bổn thành chủ xem ra, định làm một cái nào đó tiểu bối ở đô thành bên trong độ kiếp, đưa tới cái văn. Hừ, đại thành chủ nói có lý. Phương Đạo Hữu, ngươi là bị Đông Hải yêu tôn sợ vỡ mật, nơi nào có cái gì Đông Hải yêu tôn? Rõ ràng chính là kiếp vân mà. Xem này kéo dài mấy chục rằm kiếp vân, quá nửa là cái chúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ cái đan, chẳng có gì lạ. Phượng Hải Linh chợt cảm thấy trên mặt tối tăm, giải thích, không thể. Tiểu thiên kiếp kiếp vân đều ở trong phạm vi trở lên, sao có mấy chục rằm? Huống chi vẫn là thanh sắc kiếp vân. Quy 1 chương 414, đan kiếp. Chương 414, đan kiếp. Mấy vị này tiên môn lão tổ tự tin tu đạo mấy trăm năm, kiến thức rộng rãi, đối với đô thành bầu trời xuất hiện thanh vân dị biến, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lẫn nhau tranh chấp không xuống. Liên đại thành chủ liền chân tử đều bị bọn họ nói có chút dao động, bắt đầu tặn ra thần thức, tinh tế đánh giá Thanh Vân. Cuối cùng, vẫn là thân mang Bạch Long Văn Kim Bảo Thiên Đan Tiên môn lão tổ, ánh mắt nưng lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Y Liễu lão phu nhìn thấy, này Thanh Vân là đan tiếp Thiên Vân, lại có một tên tông sư luyện đan, muốn đột nhiên xuất hiện rồi." Huyền chân tử cùng chúng tiên môn lão tổ sợ hãi thay đổi sắc mặt, tâm thần vì đó chấn động. Nô quốc đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tông sư luyện đan, nếu như thật sự có tân tông sư luyện đan xuất thế, tuyệt đối là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lôi kéo đến đối tượng. Bất quá chờ bọn hắn nhìn thấy Thiên Đan Tiên môn lão tổ tựa hồ rơi vào trầm tư bên trong, một mặt kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, chúng lão tổ trong lòng một lần, cản hỏi vội. "Thiên Đan lão, Bạch Long tôn giả, đây rốt cuộc có phải là Đan kiếp kiếp vân a? Ngươi thân là tông sư Luyện Đan, nhất định trải qua kiếp nạn này, nhanh cho cái tin chính xác, còn đang chần chừ cái gì?" Huyền chân tử cũng dễ kích động, nghiêm túc nói, "Bạch Long đạo hữu, có cái gì không đúng sao? Nếu thực sự là Đan kiếp chi vân, người này ở đô thành độ kiếp, phải làm chiêu đến buồn thành chủ giới chướng." Chúng tiên môn lão tổ đều không phản đối, thầm nghĩ trong lòng, dựa vào cái gì ở đô thành độ kiếp? chính là ngươi giới chướng. Cái nào tiên môn không thiếu ra đan suất cực cao tông sư luyện đan a? Thiên Đàng Tiên môn lão tổ tử trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, khá là mừng rỡ nói, đúng rồi. Kiếp vân phạm vi chỉ có phạm vi mấy chục dặm, độ kiếp người hơn nửa là cái trúc cơ tiểu tu. Lẽ nào là hắn? Ha ha ha, bản tôn dạ bụng làm dạ chịu, phải đến trợ tiểu oa nhi này một chút sức lực. Huyền chân tử cùng chúng tiên môn lão tổ nghe kinh ngạc đến ngây người một lát. Cái gì? Trúc cơ kỳ tông sư luyện đan, thực sự là thiên cổ không có, tiền đồ không thể đo lường a. Huyền chân tử sợ hãi nói, thấy Thiên Đàng Tiên môn Bạch Long lão nhi hưng thú bừng bừng đi tới vội vàng đạp không mà đi, chỉ lo bực này nhân tại bị hắn tấp đi. Huyền Tiên môn lão tổ Chu cùng ăn cũng không nhìn nổi, phi thân lực dưới thông thiên tháp, cao giọng nói, Bạch Long tôn giả, ngươi quá phận quá đáng rồi. Các ngươi thiên đan tiên môn đã có hai cái tông sư luyện đan rồi, không ai không thành còn muốn cướp người thứ ba sao? Người này là ta, ai cũng chớ cùng ta tranh, bằng không đừng trách cô mãi lại trợn mặt không quên biết. U Nguyệt Tiên môn vương thái linh mạnh liếu vậy một cái, y phục rực rỡ nghê thường tiến ảnh bay ra, khắc nào thiên nữ lang không. Cái khắc vài tên tiên môn lão tổ cũng là tranh nhau chen lấn bay xuống thông thiên tháp. Nếu không là Ngô Thủ Đô trong thành tất cả đều là hậu bối tu sĩ, bọn họ bận tâm bộ mặt, lại không thể thường tới những này tiểu tu, bằng không đã sớm ra tay đánh nhau rồi. Mà vào lúc này, đầy trời thanh vân rốt cục ngưng tụ đến từ nơi xanh cây muốn nhỏ, ầm ầm một tiếng, thiểm rơi xuống một đạo ánh sáng màu xanh phích lịch đến. Khắp thành tu sĩ đều bị này nói sấm sét giữa trời quan kinh, vội vàng theo phích lực quý tích liếc mắt quan sát, phán đoán ứng kiếp người vị trí. Thành Đông. Ở thành Đông. Ở mọi người ồn ào cho biết trong tiếng, Đông Mạch Hạng, Uy Vân trong khách sạn Diệp Lăng, trong ánh mắt lưu lộ ra điên cuồng chi sắc, lấy ra tiên hạc phù bảo. Theo một tiếng reo rất tiếng hạc rẽ, tiên hạc bóng mờ cùng ánh sáng màu xanh phích lịch đánh vào một chỗ, tiếp theo là một tiếng cả ngày giới nổ vang. Lệnh ánh sáng màu xanh chớp giật trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, mà tiên hạc bóng mờ tuy rằng lờ mờ mấy phần, nhưng như trước phi thăng một khoảng cách, lúc này mới biến mất ở giữa không trung. Đây chính là đàn kiếp lực lượng sao? Tựa hồ không có ta tưởng tượng mạnh mẽ. Diệp Lăng xuyên thấu qua bị tiên hạc phù bảo đánh bay khách sạn lóc nhà, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bốn vách tường tiêu nhiên. Băng Điệp ở một bên huyền chuyển đầy múa, nóng lòng muốn thí, chủ nhân, tựa hồ này lôi kiếp vi lực rất bình thường a, xem ta đóng băng đạo thứ 2 lôi kiếp. Cũng không cần to con băng nham thú giúp nữa, ta dốc hết sức đảm đường. Ngay khi Diệp Lăng lẳng lặng đợi đạo thứ 2 lôi kiếp dáng Lâm Câm phù, đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ dâng tới đông mạch hạng, Hiếu Kỳ hướng về Quy Vân khách sạn nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, giữa không trung dáng Lâm một tên thân mang Bạch Long văn kim bào ông lão, Tiên Phong đạo cốt, chỉ dùng thần thức quét qua, liền tỏa ra nguyên anh kỳ mạnh mẽ khí tức, bước lui tới gần đông mạch hạng hết thảy tu sĩ. Diệp Lăng tâm thần vì đó chấn động, chính mình luyện đan đứng kiếp, chung quy vẫn là đạt kinh động trong thành nguyên anh lão quái. Bạch Long tôn giả tang thương mà lại thâm trầm âm thanh, hết sức vui mừng nói, quả nhiên là ngươi. Đỗ Nhân Oan, ngươi không có làm ta thất vọng. Lão tổ tự mình hộ pháp cho ngươi, nhanh thu hồi phù bảo cùng linh thú, không muốn chống đối đan kiếp. Đan kiếp tuy là thiên phạt, nhưng cũng là một loại tạo hóa. Chỉ có ở đan kiếp gột rửa bên trong, ngươi mới sẽ cảm ngộ sâu sắc đến con đường luyện đan. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, nay tang thương mà lại thâm trầm âm thanh, khiến cho hắn cảm giác quen thuộc. Đây là từng ở Thiên Đan Tiên môn chủ sơn, Thiên Lam Sơn đỉnh cao của biển mây truyền ra âm thanh, hơn nữa này một phen chỉ điểm, thân phận của người nọ, Hồ Chí Mẫn ra. Băng Điệp, lui ra. Diệp Lăng thu hồi tiên hạt phù bảo, lại triệu hồi băng nham thú. Băng Điệp ngượng ngùng bay trở về, Lâm Tiến vào túi linh thú thì còn không quên cho chủ nhân truyền ra một đạo thần nghiệm, cái này lão đầu râu bạc nói tựa hồ cũng rất có đạo lý, ta bản thân nhìn thấy yếu tố độ tiểu thiên kiếp, chỉ cần cấm đắc trụ thiên kiếp ở giữa, thường thường sẽ biến cường hắn hơn. Chính như ta từ băng tảm phá kén thành bướm, càng lạn dụng hết toàn lực, điệp dục sẽ biến càng mạnh. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, tuy rằng có tiên môn lão tổ ở một bên hộ pháp cùng chỉ điểm, nhưng Diệp Lăng tuyệt sẽ không dễ dàng nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Một khi bị tiên lôi đánh chết, tự chính là chính mình, muốn nhiều oan có bao nhiêu oan, đối với tiên môn lão tổ lại không tạo được nhiều tổn thất lớn liên hắn lén lút đem non nửa tâm thần cùng hồn phách thân thể ngâm vào tiên phủ ngộp bội, còn để lại tám đại kiếm linh con rối vẩn quanh quanh thân, để phòng bất trắc. Ầm ầm. Đạo thứ 2 lôi kiếp giáng lâm, nhưng là một viên đại như lâu sét. Lần này Diệp Lăng không có lấy ra pháp bạo pháp khí, chỉ là giơ lên cánh tay phải đón đỡ. Một trận văn trầm, chấn động Diệp Lăng rút lui ba bước, suýt nữa ngã trùng vó, cánh tay phải huyết thịt mơ hồ, hữu nửa người tất cả đều tê dại, nhưng cùng lúc đó, Diệp Lăng sâu sắc cảm nhận được sét nổ tung thì, một luồng bàng bạc thiên địa sinh cơ luồng. Diệp Lăng vừa thể nội vừa triển khai cấp cao về xuân thuật tự mình chữa thương, cánh tay phải thương thế lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt khôi phục. Điều này làm cho đang muốn chữa thương cho hắn Thiên Đan Tiên môn lão tổ khẽ ồ lên một tiếng. Quy 1 chương 415, tranh đoạt. Chương 415, tranh đoạt. Hừ, rất tốt. Ở đàn phía dưới vẫn còn có lực tự bảo vệ, không hổ là lão phu vừa ý người. Thiên Đan Tiên môn lão tổ tay vút dâu nhiệm, nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt tràn đầy mong đợi. Sau đó chạy tới đại thành chủ Huyền Chân Tử, U Nguyệt Tiên môn phượng phái linh, cùng Chu thị thủy tổ Chu Công An, còn có cái khác các đại tiên môn lão tổ, tất cả đều tụ tập với này Trư Vi quan sát đám tu sĩ giọa không nhẹ, cái này hô to bái kiến đại thánh chủ, cái kia hô to tối chào lão tổ, tối om om quỳ xuống một mạnh. Nhưng mà chấp trưởng Lô Cốc chí cao vô thượng quyền lực thập đại nguyên anh lão quái, ai cũng không để ý đến Trư Vi hậu bối tiểu tu, tất cả đều đưa ánh mắt tập trung ở Quy Vân khách sạn bầu trời, cái kia ngự phong mà đứng nguyệt sắc đoạn huyết sam bóng người. Ưng tiếp cũng thật là một cái trúc cơ trung kỳ tiểu tu. Con trẻ như vậy tông sư luyện đan, Thiên Đan tiên môn bạch long lão nhi, ngươi xác định không có nhầm. Sích Tiêu tiên môn liệt dương đạo tôn tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng, lớn tiếng dò hỏi. Thiên Đan lão tổ thấy mọi người đều theo đến, Tôi khẽ cau mày, biết bọn họ ý ở tranh đoạt vị này mới ra thế tông sư Luyện Đan, liền thiên đan lão tổ không có cho hắn cái gì tốt mà xác, lạnh lùng nói, "La phu đệ tử, lại sao nhìn lẩm? Nơi này không có các ngươi chuyện gì, đều về Thông Thiên pháp đi, miễn cho kinh đến khắp thành hổ bụi tiểu tu. Lúc nào thành ngươi đệ tử?" Bạch Long Lão Nhi, "Ngươi không nên khinh người quá đáng. Ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy ngoại lệ thu đồ đệ, bản đạo tôn cũng có thể." Hắc, nguyên sắc quần áo tiểu tử, chỉ cần chịu bái vào ta xích tiêu tiên môn, phong ngươi vị là tiên môn trưởng lão. Liệt Dương đạo tôn vẫy một cái phất trần, lấy ra một khối Hỏa Diễm Trạng Sích Tiêu Tiên môn trưởng lão lại bài, lúc này cho Diệp Lăng chạm chỗ. Giờ khắc này Diệp Lăng thương thế hoàn toàn khôi phục, chính nhắm mắt cảm ngộ đan kiếp lực lượng, lẳng lặng chờ đợi đạo thứ 3 thiên lôi, không công phu để ý tới bất luận người nào. Hắn nghe được Sích Tiêu Tiên môn lão tổ Liệt Dương đạo tôn mời chào, trong lòng một trận cười gằn, Sích Tiêu Tiên môn trưởng lão có gì đặc biệt? Đã sớm bị ta giết một cái. Chính là ngươi thiết cấm địa động phủ thiên hỏa động, ta cũng đi một lượt. Ngoại trừ Ly Hỏa chi tinh truyền không đi bên ngoài, Thiên Hỏa Minh Quả ta đều chiếm được, còn quan tâm một cái có tiếng không có miếng tiên môn trưởng lão vị trí. Các khắc tiên môn lão tổ thấy Liệt Dương lao đạo như vậy lôi kéo, con mắt đều đỏ, dồn dập mở ra phong phú điều kiện, cần phải đem vị này tiền đồ vô lượng tông sư luyện đan mời chào đến. Có rất thân mà ra, muốn ra tay vì là Diệp Lăng ngăn cản đăng tiếp, lại bị Thiên Đan lão tổ quát bảo ngừng lại. Thậm chí ngay cả không nhận ra Diệp Lăng Chu thị thủy tổ Chu cùng an, cũng đang cực lực lôi kéo. Hắn một bộ cùng nhan duyên sắc dáng vẻ, hứa hẹn cho Diệp Lăng linh thạch, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, thậm chí ngay cả Thành Tây Chu thị đại viện một chỗ hảo môn quát viện, đều muốn ban thưởng cho Diệp Lăng. Hắn không nhận ra Diệp Lăng, nhưng Diệp Lăng ở Thành Tây gặp hắn. Diệp Lăng khẽ miệng nếch lên một cái độ cong trong lòng không ngừng cười lạnh, chính là lão này thú ý trung nguyên lão quái, mở ra trăm vạn linh thạch mức thượng, treo giải thưởng hắn đầu người. Bây giờ công nhiên lôi kéo, thực sự là làm người có thể phát nở nụ cười. Thập đại nguyên anh lão quái bên trong, đại thành chủ liền chân tử đột nhiên nhìn thấy Diệp Lăng bóng người, nhìn ra đúng là cái trúc cơ trùng kỳ tiểu tu, còn không nhận ra được, chỉ là đối với hắn còn nhỏ tuổi có thể có như vậy luyện đan tiên phú, cảm thấy vô cùng chấn động, sau đó chờ hắn lại ngưng thần nhìn kỹ thì, trong lòng rùng mình, trên mặt kinh ngạc chi sắc càng đậm. Ồ, oh, người này ta có chút ấn tượng, tựa hồ đang nơi nào gặp. Huyền chân tử thì thào nói, Tựa hồ đang cực lực về đang suy nghĩ cái gì. Thân mang y phục rực rỡ Nghê Thường U Nguyệt Tiên Môn Phượng Hải Linh, thấy đại thành chủ đều ở nghị trăm phương ngàn kế cùng này, chúc cơ tiểu tu thấy sang bắt quàng làm họ, khiến cho nàng vừa tức vừa hận, lập tức nói rõ U Nguyệt Tiên Môn như thế, gọi to: "Hắn là ta U Nguyệt Tiên Môn người rồi. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ theo ta cướp. Vị công tử này, chỉ cần ngươi chịu đến, đều sẽ là U Nguyệt Tiên Môn bên trong duy nhất nam đệ tử. Cho tới xong tu đạo lư sao? Bản môn nữ tu nhiều chính là, ngươi tuyển chọn cái nào, chính là cái nào." Lời vừa nói ra, khắp thành đều kinh. Chu Vi phóng tầm mắt nhìn đám tu sĩ. Con mắt đều đăm đăm rồi. A, U Nguyệt Tiên môn cũng ngoại lệ rồi. Ta tại sao không có liền số may như vậy? Người này bất quá là trúc cơ trung kỳ, lại không phải cái gì ngọc thụ đón, đón gió, anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử, dựa vào cái gì tiến vào U Nguyệt Tiên môn? Nay làm chúng ta tu sĩ kim đan, làm sao chịu nổi? Các ngươi nói một chút, hắn điểm nào mạnh hơn ta? Các ngươi không có nghe sao? Tiểu tử này ở độ lần tiếp, chỉ cần hắn có thể bình an vượt qua, chính là ngô cốt tu tiên giới trong lịch sử, còn trẻ nhất tông sư luyện đan. Chỉ bằng vào điểm này, mặc ngươi tu vi cao thâm, ra dáng lắm, đều đổi không được nhân ra một phần một hảo. Mọi người ở đây khe khẽ tư nghị bên trong, đầy trời thanh vân lại là tối sầm lại, hạ xuống đạo thứ ba lôi kia đến. Nay một đạo thanh lôi ánh sáng, như ngọn lửa giống như vậy, trong chớp mắt nuốt hết diệp lăng, dẫn tới mọi người một trạng to lên. Liên hắn phụ cận nguyên anh lão quái đều bóp một cái mồ hôi lạnh, thật không thể cất bước lên đi thế hắn chống đối. Thiên Đan Tiên môn lão tổ Bạch Long tôn giả, râu tóc đều dựng, ngăn cản bọn họ, trầm giọng nói, loạn nhân tạo hóa, không khác nào giết người cha mẹ. Đều cho ta lui ra, lão phu tin tưởng, diệp độ nhi định có thể rất quá kiếp lần này. Mọi người không thể làm gì khác hơn là lo lắng đề phòng căng thẳng quan sát, chỉ lo nô quốc liền như vậy ngã xuống một cái tông sư luyện đan. Đại thành chủ Huyền Chân tự hiện nhiên nhớ lại Diệp Lăng, bóng người của hắn chưa ra làm hai, hóa thành một cái khác bạch sam tu sĩ dáng dấp, bay đến thanh vân bên dưới, tay phải nâng lên đa bảo linh lung tháp, chủ Diệp Lăng cất cao giọng nói, bảo vật này có thể thế ngươi chống đối cái vân. Nếu như không chịu được nữa, liền hô to một tiếng, bổn thành chủ cho ngươi đánh tan đánh chớp. Diệp Lăng ở thanh lôi ánh sáng quanh cái dưới, chỉ cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm giống như vậy, hắn cố nén đau nhức, dựa vào ở tiên phủ ngọc bội bên trong một tia tâm thần cùng hồn phách thân thể, linh ngải như trước duy trì thanh minh, không ngừng triển khai cấp cao về xuân thuật tự mình chữa thương, đồng thời đối với đan kiếp bên trong thiên địa sinh cơ khí, cảm ngộ càng sâu một tầng. Quy 1 chương 416, thiên địa vị là lô. Chương 416, thiên địa vị là lô. Thiên Đan Tiên môn lão tổ biết rõ này đạo thứ 3 lôi kiếp cực kỳ trọng yếu, liên quan đến Diệp Lăng đối với đan đạo một đường cảm ngộ. Vượt qua kiếp nạn này, chính là chân chính tông sư luyện đan. Đối với Diệp Lăng tới nói, coi như không có nhiều cường giả như vậy giúp đỡ, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, vượt qua đan tiếp cũng không khó. Nhưng mà muốn ở thuật luyện đan trên càng tiến vào một tầng, ở đan sửa đường trên đi càng xa, hơn không có ngộ đạo, là còn thiếu rất nhiều. Quá một lát, Thiên Đan Tiên môn lão tổ thấy Diệp Lăng lại có thể ở thanh lôi ánh sáng bên trong kiên trì lâu như vậy, vừa xa hắn năm đó độ đan kiếp kỳ. Điều này làm cho hắn đối với Diệp Lăng tâm tính cùng từng cõi rất là tán hưởng, loại đem năm đó cảm nộ, cùng với bao nhiêu năm rồi luyện đan tâm đắc, rốt lòng chuyển thụ, chậm rãi nói rằng: "Phàm là cây cỏ, đều có sinh cơ, sinh trưởng không thể rời bỏ thiên địa linh khí tầm bổ." con đường luyện đan chính là ở dung hợp thiên địa linh khí. Âm dương giảm và tăng, ngũ hành tương đãng. Một hạt đan dược tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa trong đó thiên địa sinh cơ bằng bạc, mà lại kinh nghiệm lâu 5 năm, năm tháng lắng đọng, thấy vi biết là vì là đan đạo tinh túy. Lời ấy rơi vào cái khắc miên ánh lão quái trong hai, vẫn còn bất giác có bao nhiêu huyền diệu, bởi vì bọn họ không có cảm động lay. Mà Diệp Lăng nghe xong, nhưng tâm thần vì đó chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra, dung hợp thiên địa linh khí. Như vậy đan dược lực lượng, thật là thiên địa sinh cơ lực lượng. Ta quá trình luyện đan, đơn giản là thôi thúc nội lực, đẩy ba chợ lan, để nguyên bản tương sinh tương khắp thiên địa linh khí dung hợp lại cùng nhau, kết đãng ra sức mạnh mới. Theo Diệp Lăng này một tia hiểu ra, lại người bị đan kiếp thanh lôi ánh sáng oanh kích, một cách tự nhiên đem trong lòng hiểu ra mở rộng đan kiếp. Này nói trong lôi kiếp, ẩn chứa có mãnh liệt thiên địa sinh cơ cùng linh khí, nếu có thể dung hợp, cũng có thể luyện thành đan dược. Diệp Lăng trong lòng hơ động, Hàn Tinh giống như tròng con ngươi, bộc ra hưng phấn hào quang. Dung. Diệp Lăng quát khẽ một tiếng, hai tay cùng giương ra, lấy tự thân vị là dẫn, đem trên dưới quanh người lôi kiếp ánh sáng dung hợp lại cùng nhau. Ở bên người xem ra, vô số đạo thanh lôi ánh sáng, quần quần không ngừng tụ tập với Diệp Lăng một thân. Khiến Diệp Lăng cả người xem ra, dường như tấm dựa ở đan kiếp ánh sáng màu xanh bên trong. Chúng Nguyên Anh lão quái con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngạc nhiên nói, hắn đang làm gì? Đan kiếp này ánh chớp không đúng a, làm sao toàn đều tập trung vào đồng thời? Nay thật giống không phải ở ứng kiếp, cũng như là tu luyện phép thuật. Ở tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc, Thiên Đan Tiên môn lão tổ mở miệng lắc lắc đầu, lão phu cũng không biết, vì sao lại biến thành như vậy. Theo Diệp Lăng đối với thiên địa sinh cơ linh khí cảm ngộ, dung hợp đan kiếp lực lượng càng ngày càng nhiều, tụ lại ở trên người hắn ánh sáng màu xanh cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Không đủ, trở lại. Diệp Lăng ngửa mặt lên trời hét lại. Quên thân ánh sáng màu xanh dường như vòng xoáy giống như vậy, hấp lôi kéo chu vi thiên địa linh khí, thậm chí xúc động đẩy trời thành vân cũng vì đó tối sầm lại, giải giác dưới vô số thanh lôi ánh sáng, tất cả đều dâng tới Diệp Lăng. Hắn đánh loạn đàn kiếp. Đại thành chủ Huyền Chân tự phân thân cách thanh vân gần nhất, ngửa mặt lên trời mà nhìn, kinh sợ đến mức suýt nữa bỏ rơi cảm. Thiên Đan Tiên môn lão tổ tâm thần chấn động, mơ hồ đoán được Diệp Lăng phải làm gì, hắn một mặt khiếp sợ nói, thật lớn cái đoán. Lão phu năm đó độ đan kiếp thì, nhưng không nghĩ tới lại có thể như thế làm. Cái khắc tám đại tiên môn lão tổ dồn dập vì thế mà choáng váng, hỏi, liền đan kiếp đều bị hắn hấp thu. Đây chính là hắn đối với đan đạo cảm ngộ. Thiên Đàng Tiên môn lão tổ thật vất vả mới kiềm chế lại chập trùng tâm triều, có chút kích động nói, không chỉ là như vậy. Diệp Độ Nhi muốn lấy tiên địa vì là lô, như luyện đan như thế, luyện liên tiếp. Chúng nguyên anh lão qué sợ hãi thay đổi sắc mặt, kinh sợ đến mức một lát đều không có phục hồi tinh thần lại. Diệp Lăng không ngừng dung hợp đan kiếp ánh chớp, dưới cái nhìn của hắn, này không phải lôi kiếp, mà là thiên địa sinh cơ khí. Đến cuối cùng làm cho đầy trời thanh vân biến mờ manh, dĩ nhiên không cách nào ngưng tụ thành đạo tứ tứ lôi kiếp. Lúc này, toàn bộ Ngô thủ đô thành tu sĩ đều bị đã kinh động. Nghe tin mà đến đám tu sĩ Dâng tới đông mạnh hạng, càng tụ càng nhiều, bọn họ không dám tới gần đại thành chủ cùng 9 đại tiên môn lão tổ, chỉ có thể rất xa quan sát Quy Vân khách sạn bầu trời, cái kia dung hợp đàn tiếp thân mang nguyện sắc đoạn huyết sam bóng người. Từ thành đông nam hội tinh cấp tới rồi hướng đường, ngọc trà bổ nữ, còn có thôi các chủ, diêu trưởng quý các loại, chờ, người, đống Dương trông thấy giữa không trùng chủ thượng, từng cái từng cái trận to hai mắt không ngậm mồm vào được. Cái kia không phải chủ nhân sao? Là chủ nhân xúc động tiên tiếp. Số hổ, chúng ta đến chậm một bước. Hùng đường lo sợ bất an nhìn chủ nhân, lại nhất thời nửa khắc chen không qua đám người, chỉ có trừng mắt mắt làm gấp. Tôi các chủ gần đây nghe lệnh của Hồng Đường, đối với mệnh lệnh của nàng sao dám không tuân. Xuất lĩnh các bên trong bọn tiểu nhị liều mạng hướng về phía trước chen. Phía trước đám người vây xem rốt cục không nhịn được, quay đầu lại quát lên, "Hắc! Những người không có liên quan, không được loạn xông. Các ngươi không nhìn thấy đại thành chủ cùng chín đại tiên môn lão tổ có ở đây không? Còn không mau quỳ xuống dập đầu." Hồng Đường, Ngọc Trà, Tiểu Đào cùng Thích Huyền, lúc này mới lưu ý đến chủ nhân phía dưới, đứng lặng 10 cái tỏa ra mạnh mẽ khí tức nguyên anh lão quái, không khỏi tâm thần run mạnh, "A." Thập đại nguyên anh lão quái dốc toàn bộ lực lượng, tựa hồ đang là chủ nhân hộ pháp. Từ thành Tây vội vã tới rồi, Huyền Tiên môn tu sĩ cùng Chu thị đại tu tiên gia tộc con cháu ở trong, một cái như tháp sắt đại hán phóng tầm mắt tới giữa không trung nguyệt sắc đoạn huyết sam bóng người, nhất thời hồ khu chấn động, con ngươi trợn lên cùng trung đồng tương tự, này không phải Diệp Lăng sao? Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Hắn vò vào con mắt, nhìn chăm chú ngưng thần nhìn kỹ, quen thuộc nguyệt sắc đoạn trường sam, quen thuộc tướng mạo cùng bóng người, không phải Diệp Lăng là ai. Quy 1 chương 417, luyện tiếp tiếp. Chương 417, luyện tiếp tiếp. Trên trời thanh sắc ký văn, cấp tốc tiêu tán xuống, cuốn vào lấy Diệp Lăng làm trung tâm linh khí vòng xoáy. Luyện. Diệp Lăng lãnh lãnh đem thanh Dựa vào bảng Bạc Tiên Địa Sinh cơ lực lượng, về đã ở Ngô Thủ đô thành bầu trời, thật lâu không rước. Ở Thập Đại Nguyên Anh lão quái chú ý bên trong, khắp thành tu sĩ quan sát bên trong, Diệp Lăng hai tay tụ lại, dường như trong lòng Ngô Nguyệt, toàn bộ đan tiếp ánh sáng màu xanh dung hợp, hình thành một cái ánh sáng lóe ánh đoản, trôi nổi ở trước người của hắn. Diệp Lăng thông thạo chỉ ba quyết, Hàn tinh giống như trong con ngươi, thoáng hiện kiên định niềm tin. Phản phất dưới cái nhìn của hắn, thiên địa vì là lô, đang tiếp bóng ánh trùng sáng, liền dường như bậy rượu trong lò luyện đan đang dịch. Lần này, khắp thành tu sĩ đều kinh. Hoàn toàn lấy ánh mắt sùng bái nhìn phía tên này mới lên cấp tông sư Lửa Đan. Hồng Đường nhìn chăm chú chủ nhân, thấy chủ nhân trước người bóng ánh thanh sắc trùng sáng càng ngưng càng nhỏ, ánh sáng cũng càng ngày càng lóe mắt, Hồng Đường căng thẳng nắm chặt thanh nguyện ôn tùn nợ tay, trong lòng không được bập thẳm, phù hộ chủ nhân, ngàn vạn cẩn thận, không nên bị thiên kiếp lực lượng gây thương tích. Tiểu Đao mắt hạnh trong trong mắt, tràn đầy diệp lăng bóng người, ánh mắt lưu lộ ra cuồng nhiệt sùng bái. Thôi các chủ cùng hồi tinh các bọn tiểu nhị, từng cái từng cái càng là kích động môn dạng, đặc biệt là nhìn thấy đại thành chủ cùng 9 đại tiên môn lão tổ đều ở chú ý chủ thượng nhất cử nhất động, liền bọn họ đều cảm thấy vô thượng vinh quang trên lẫn trên đất huyền tiên môn tu sĩ cùng chu thị con cháu ở trong tháp sắt đại hán nguy thông, ngước nhìn bạn Cố Diệp Lăng, trầm mặc không nói, luôn luôn rung cảm hắn, trên mặt nhưng hiện ra bán hỉ bán ưu phức tạp thân sắc. Diệp huynh a, Diệp huynh, ngươi tuy vượt qua kiếp nạn này, thậm chí còn dung luyện kiếp văn, nhưng ngươi nhưng có biết, huyền tiên môn lão tổ, chu thị thủy tổ chu công an, treo giải thưởng trăm vạn linh thạch lùng bắt ngươi. Thật sự là một kiếp phước lành, một kiếp lại lên, không biết là phúc là họa. Diệp huynh, bảo trọng. Tiểu đệ người nhỏ, lời nhẹ, không cách nào giúp ngươi giải thoát này ách, chỉ mong ngươi cấp nhân tiền tướng, không nên bị những này chu thị con cháu nhận ra. Vậy mà Ngụy Thông mới vừa nghĩ tới đây, Chu thị đại tu tiên gia tộc con cháu bên trong, thì có người khẽ khẽ tự nghĩ lên. Người này là Diệp Lăng. Nhanh đi bẩm báo thủy tổ. Diệp Lăng? Sao có thể có chuyện đó? Diệp Lăng bị bổn tộc truy nã, lại sao dám ở dưới con mắt mọi người lộ diện? Chính xác 100% a, ta ở Thiên Đan Tiên môn bên trong, phụ mệnh theo dõi quá hắn. Bây giờ chúng ta Thiên Đan Tiên môn lão tổ liền ở phía trước, ta là không dám đi, các ngươi nhanh đi chuẩn lời. Chu thị các đệ tử mặc dù biết lùng bắt Diệp Lăng mức thưởng là trăm vạn linh thạch, nhưng ngoại trừ thủy tổ Còn có chín vị nguyên anh lão quái tọa trấn, chu thị con cháu lẫn nhau từ chối nửa ngày, càng không một người dám lên đi báo tin. Cuối cùng, có mấy cái trong ngày thường rất được lão tổ sủng ái chu thị đích hệ tự tôn, ghi nhớ cường địa thượng, ỷ vào lá gan muốn đi. Ngụy Thông thấy thế, vội vàng ở một bên khuyên can nói, các ngươi lổ mãng thất thất xuống lên, cẩn thận bị nguyên anh tiền bối giết chết. Coi như tiền bối không ra tay, lão tổ thấy các ngươi không lớn không nhỏ tự ý xuống đến, cũng phải trị tội. Những con nhà giàu này còn không quèo gấp đến, ngạc nhiên nói, thủy tổ chính mồm đồng ý, lung bắt Diệp Lăng, hoặc hái lá Lăng đầu người dạ, thưởng linh thạch trăm vạn, nắm bắt Lưu Quân đừng dạ. Trưởng linh thạch 3 triệu. Chúng ta đi báo tin, đó là là công, thủy tổ cao hứng còn đến không kịp, lại sao chỉ tội. Ngụy Thông cười lạnh một tiếng, kha kha, các ngươi đi tới, chính là trước mặt mọi người cho lão tổ lúng túng. Rõ ràng là muốn cho lão tổ bị Nguyên Anh cắt tiền bối chế nhạo, nói ra tộc họ Chu chỉ ra không nghiêm, chúc cơ tiểu bối cũng dám không lớn không nhỏ tới loạn toán. Những con nhà giàu này môn đoa đến diện sắt trắng bệnh, không những không tức giận, trái lại luôn mồm nói tạ, đa tạ huyền tiên môn Ngụy huynh nhắc nhở. Nói đúng lắm, hiện tại xác thực không phải mật báo thời cơ. Nhưng vào lúc này Diệp Lăng trước người phóng ánh chùm sáng ngưng tụ thành thủy cầu lớn tương tự, thật giống như cái ánh sáng màu xanh bong bóng. Đỉnh đan thành hình, ngưng. Diệp Lăng tập trung tâm thần, xong trưởng cấp ra, có ánh ánh sáng màu xanh bong bóng lần thứ 2 ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái lớn chừng hột đảo thanh đan, tỏa ra mênh mông sinh cơ khí. Khắp thành tu sĩ, cho tới nguyên anh lão quái, cho tới luyện khí tiểu tu, tất cả đều ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh, hầu như không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này là thật sự. A, thiên kiếp luyện thành thanh đan. Thật sự là thiên cổ kỳ văn a. Lão phu xem như là mở rộng tầm mắt, này một chuyến không có đến không? Vây xem đám tu sĩ thán phục thành không dứt bên hai, mắt thấy Diệp Lăng nâng thanh đan, ngự phong mà xuống. Hồng đường, Ngọc trà cùng tiểu đạo các nàng từng cái từng cái vừa mừng vừa sợ, đối với chủ nhân thuật luyện đan phù sắt đất. Lúc này, đại thành chủ Lần Chân Tử cùng 9 đại tiên môn lão tổ dồn dập xuống lại tới, nghiêm nhiên đem Diệp Lăng xem là bại bao, mồm năm miệng mười mở ra lệnh đám tu sĩ mấy đời đều ước ao không tới điều kiện, "Mời chào Diệp Lăng." U Nguyệt Tiên môn lão tổ Phượng Thái Linh, không lo được thân phận cùng bộ mặt, môi phát bắt được Diệp Lăng tay, lúng đồng tiền như hoa nói, "Ngươi đi theo ta. Ta U Nguyệt Tiên môn có chính là nửa tu, ngươi nên rõ ràng ý của ta." Phượng Thái Linh, buông tay, Ngay ở trước mặt các thành hầu bối, còn thể thống gì? Kim Cáp Tiên môn thành sứ người này, vì là các đại trưởng lão đứng đầu. Đại thành chủ Huyền Chân tự trầm giọng một khắc, cất cao giọng nói, cũng không muốn cãi, người này ta đã thấy, cùng ta có duyên gặp mặt một lần. Ở triều tịch bờ biển Bình Luân thị, ta còn nhớ hắn họ Diệp. Quy 1 chương 418, thông sư luyện đan. Chương 418, thông sư luyện đan. Diệp Lăng tự nhiên cũng nhận ra vị này Bạch Sam lại thành chủ, chính là ở triều tịch trên bờ biển, xuất lĩnh đám tu sĩ chống đỡ Đông Hải yêu tộc thú triều Bạch Sam sứ giả. Hắn còn để Diệp Lăng ở đa bảo linh lung tháp bên trong chọn trọn quá ba loại bảo vật, bây giờ ở Diệp Lăng xem ra, cái kia bạch sam sứ giả chỉ có điều là đại thành chủ một cái phân thân thôi. Diệp Lăng theo bản năng lùi tới tiên đan tiên môn lão tổ bên người, hướng về phía các vị nguyên anh lão quái, bao quanh chắp tay, tại hạ thiên đan đan tiên môn đệ tử Diệp Lăng, gặp chư vị tiền bối. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, U Nguyên Tiên môn vương thải linh mày liễu cao lại, cả giận nói, Bạch Long lão nhi đổ cho ngươi cái gì thằng? Lại bái ông ta làm thầy. Kim cấp tiên môn lão tổ trên mặt cũng hiện ra không thích chi sắc, nhưng vẫn là rất không cam lòng nói, Diệp Lăng, ngươi cần phải hiểu rõ Làm ta Kim Cắc tiên môn đại trưởng lão, chỗ tốt nhiều, Thiên Đàng tiên môn đã có tông sư Lựa Đan, không thiếu một mình ngươi. Chỉ có Huyền Tiên môn Chu thị thủy tổ, cùng Sích Tiêu tiên môn Liệt Dương đạo tôn, nghe được Diệp Lăng tên, mà sắc tất cả đều thay đổi. Thiên Đàng tiên môn lão tổ Bạch Long tôn giả, thấy hai người này biến mau biến sắc, một cách tự nhiên che ở Diệp Lăng trước người, hắn tay niệm dâu bạc trắng, ha ha cười nói, các vị đạo hữu có chỗ không biết, Diệp Lăng vốn là ta Thiên Đàng tiên môn đệ tử. Diệp Tiêu Đồ, đem ta Bạch Long lệnh, lượng cho bọn họ nhìn. Diệp Lăng lấy ra lúc trước lão tổ ở Tiên Lam Sơn đỉnh cao của Biển Mây. Bàn tặng hắn Bạch Long lệnh, sau đó lại lấy xuống đại biểu tiên môn đệ tử đời 2 thân phận làm tinh sắc hổ lô chẳng yêu. Trực đem Phượng thải linh cùng kim cấp tiên môn lão tổ xem trận mắt mắt muồm, một lát đều không phục hồi tinh thần lại, liền lại thành chủ huyền chân tử đều là cảm giác bất ngờ. Thiên Đàng tiên môn quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tam đại tông sư Luyện Đan, Tu hội Thiên Đàng tiên môn, thật đáng mừng. Huyền chân tử tự tin thân phận, mặc dù có lòng lôi kéo Diệp Lăng, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể làm gì. Cứ may Diệp Lăng từng ở Triều Tịch bờ biển Chu Diễn quá đông hải yêu thú, thậm chí còn là bình loạn đầu một tên dũng sĩ, điều này làm cho hắn vô cùng yên tâm chỉ cần là đối với chống đỡ Đông Hải yêu tộc xâm lấn đại nghiệp có lợi, bất luận Diệp Lăng ở Thiên Đan Tiên môn luyện đan, vẫn là ở đô thành luyện đan, ở đại thành chủ luyện chân tự xem ra, nay không có gì khác nhau. Ngược lại lần này cùng Đông Hải yêu tộc đại chiến, đan dược vẫn phải là dựa vào Thiên Đan Tiên môn cung cấp. Vậy mà, Ngự Thú Tiên môn lão tổ kiệt ngạo cười khẹn khẹn, chớ đã. Diệp tiểu Hữu, ngươi bận tâm Thiên Đan Tiên môn đệ tử thân phận, này có cái gì quá mức? Lão phu mẹ ngươi lập tức phản lại tiên môn, cải bái ở ta Ngự Thú Tiên môn danh nghĩa. U Nguyệt Tiên môn vương thái linh đáng người nhất thời sáng mắt lên. Mau mau khuyên bảo Diệp Lăng thoát ly Tiên Đan Tiên môn, không cần có bất kỳ đạo nghĩa trên cái nặng. Diệp Lăng, không nên chần chờ. Ngươi nhưng có biết, Hữu Nguyệt Tiên môn có 16 vạn nữa tu, chờ ngươi đến. Gia nhập ta Linh phủ Tiên môn, tặng ngươi các loại phù bảo bự chú, bảo đảm ngươi ở cùng cấp bên trong nên ngang mà đi, chính là tu sĩ Kim đan cũng phải sợ ngươi ba phần. Sĩ Tiêu Tiên môn lão tổ Liệt Dương đạo tôn, nhịn không được phải lên tiếng, nhưng thoáng nhìn Chu Cùng An âm trí mặt sắc, miễn cưỡng đem thoại nuốt trở vào. Chu Cùng An hai mục như điện, từ nhìn chòng chọc Diệp Lăng, điềm nhiên nói, "Được rồi, đều cho lão phu cơm miệng." Phàm là mời chào hắn, đều là ta Chu thị tự định. Hắn này một cổ họng, không chỉ có để những người khác tiên môn lão tổ sợ sờ, còn tưởng rằng Chu cùng ăn muốn liều mạng của người, truyền tới trong thành đám tu sĩ chung hai, cũng gây nên một trận khe khẽ tư nghị. Thấy không? Chu thị thủy tổ vì tranh cướp mới lên cấp tông sư luyện đan, con người đều đỏ. Đây là muốn ra tay đánh nhau a. Cha cha, nếu như đội thành là ta, này mấy đại tiên môn mở ra điều kiện, đều không tiện cự tuyệt a. Chỉ có Chu thị đại tu tiên gia tộc con cháu cười trên sự đau khổ của người khác, một người làm quan cả họ được nhờ, thủy tổ trùng quan giận dữ, Diệp Lăng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ha ha, cùng là chốc cơ tu sĩ, ra hết danh tiếng thì lại làm sao? Chung quy là chạy không thoát thủy tổ lòng bàn tay. Đáng tiếc trăm vạn linh thạch mức thượng a. Sớm biết như vậy, ta đầu một cái bẩm báo cho lão tổ biết được, không cần chờ hắn tự mình nói ra. Ngụy Thông cũng biết trong đó nguyên do, hắn một mặt ưu sắc, biết rõ huyền tiên môn lão tổ đối với Lưu Quân Đường, đối với Diệp Lăng sự thù hận, có thể nói ngập trời. Đang lúc này, Diệp Lăng diện không thay đổi sát tâm không khiêu rất thân mà ra, bình thản đung dung nói, đa tạ chư vị tiền bối ý tốt. Vạn đuối bái vào thiên đan tiên môn cũ rồi, lại rất được lão tổ thưởng thức, thật là không muốn cãi đổ phái khác. Thủ trì vãn bối còn có thật nhiều đang đạo trên nghi vấn muốn thỉnh giáo lão tổ. Bạch Long Tôn giả gật đầu cười nói, "Ừm. Diệp Tiểu Đồ thân minh đại nghĩa, không bị lãi nặng hoặc, lão phu thật là vui mừng. Chu công an, ngươi ý muốn như thế nào? Nếu như dám đả thương Diệp Tiểu Đồ một cái hắn mau, lão phu tuyệt không cho phép ngươi." Đại thành chủ Huyền Chân Tử thấy Chu thị thủy tổ đều hết quán con ngươi, trong lòng giận mình, cũng che ở Diệp Lăng trước người, lạnh lùng nói, "Chu đạo hữu, ngươi muốn làm rất gì? Diệp Lăng là mới lên cấp tông sư luyện đan, tiền đồ không thể đo lường, thuật luyện đan của hắn đối kháng kích Đông Hải yêu tộc đại nghiệp rất có ích lợi." người tôn trưng hắn, chính là cùng toàn bộ ngũ cốc tu tiên giới là địch. Chu Cung ăn mặt sắt thay đổi mấy lần, rốt cục cưỡng chế lửa giận, buông lòng tay ra bên trong viêm, nhưng như trước là không chết không thôi quát hỏi, thật ba, các ngươi đều thiên vị tiểu tử này, không biết hắn cấu kết sư phụ hắn lưu con đường, giết ta hai cái yêu tồn. Quy 1 chương 419, tiêu thai giải hách. Chương 419, tiêu thai giải hách. Mọi người nghe thấy lời ấy, không hẹn mà cùng nhìn phía Diệp Lăng, thấy hắn thần sắc bất biến, như trước là ba lan không sợ hãi, trấn định hờ hững, thấy thế nào đều là người hiền lành dáng vẻ, căn bản không tin Chu thị thủy tổ theo như lời nói. Chu lão nhi, ngươi nói miệng không bằng chứng, có gì làm chứng?" Lự thú tiên môn lão tổ nhíu mày, lạnh lùng nói. Chu thị thủy tổ Chu Cung An lớn tiếng chỉ trích, "Hai tháng trước, ta cái kia 6 tôn nhi Chu Minh Huy, đi xích Tiêu tiên môn mời với bước vào Kim Đan Kỳ bà tôn nhi Minh Ngức, cộng phối họa Vân Linh tìm kiếm người này." Đang khi nói chuyện, Chu Cung An giận dữ chỉ tay giậm lăng, trong ánh mắt mười muốn phun ra lửa, kích phẫn nói, "Không ngờ tới bọn họ này vừa đi lại chưa có trở về, sau đó lão phu mới phát hiện, ta cái kia 2 cái tôn nhi gửi ở từ đường bản mệnh nguyên thần bi từ lâu vỡ vụn." định là người này cùng sư phụ của hắn, Thiên Đan Tiên môn Kim Đan cường giả Lưu Quân Đường, giết ta hai cái yêu tôn. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Thiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả cười lạnh nói, Chu Công An, đây chỉ là ngươi phỏng đoán mà thôi. Ngươi cũng biết, từ lúc 3 tháng trước, Lưu Quân Đường phụng ta chi mệnh đi tới Sở Quốc, rồi đi ngô quốc cảnh giới, việc này là đại thành chủ biết được. Đại thành chủ liền chân tự trên mặt càng là dường như bao một tầng sương lạnh, lập tức đánh cái kế tiếp cách âm kết giới, miễn cho bị trong thành hậu bối tiểu tu môn để lộ tin tức. Mà Diệp Lăng đứng ở chúng nguyên anh lão quái ở trong, tự nhiên cũng là ở kết giới bên trong, được nghe lão tổ nói Diệp Lăng không khỏi trong lòng hơi động, không trách sư Tôn Lưu trưởng lão ra ngoài Vân Du chưa về, hóa ra là đi tới Sở Quốc. Nói như thế, càng có lợi hơn cho hắn phản mồi tương kỳ, rũ sạch tội danh. Huyền Chân Tử chậm rãi nói, Bạch Long đạo Hưu nói không sai, 3 tháng trước, các thần điện hạ lệnh, phái người lén vào Sở Quốc cảnh nội tìm hiểu tin tức. Buồn Thanh chủ chỉ lo Sở Quốc thế lực thẩm thấu đến Ngô Quốc biên cảnh, cho nên mới mệnh Ngô Quốc phía Đông Tam Đại tiên môn, cấp phái Kim Đan cường giả lén vào Sở Quốc, Lưu Quân Đường chính là một người trong đó, còn từng mấy lần chuyển quay lại tin tức. Người khác đã không ở Ngô Quốc, làm sao có thể giết đến Chu đạo Hưu hai cái Tôn Nhi? Uống Ngự Tiên môn Vương Thải Linh cùng một Khôi Tiên môn lão tổ gật gật đầu, bọn họ đều từng phái người đi Sở Quốc, lúc này dùng ánh mắt chất vấn, bất mãn hết sức nhìn chằm chằm Chu thị thủy tổ. Chu Cung An giải ra một lát, đây là cấp thần điện mệnh lệnh, hắn lại sao dám nghi vấn? Trên mặt hắn kích phấn tình hóa thành mờ mịt, cũng không là Lưu Quân được giết, thì là ai giết? Chu Cung An phảng phất cao vạn trượng nhai một cước đặc công, tâm hồi hộp chỉ xuống, hắn căn bản không nghĩ tới, là trúc cơ chúng kỳ diệp lang sẽ lấy sức lực của một người, giết bại trúc cơ hậu kỳ cùng kim đan sơ kỳ hai cái tôn nhi, mặc dù nghĩ đến nói ra, cũng sẽ gặp phải chúng nguyên anh lão tổ chế nhạo. Bất quá Chu Cùng An vẫn là thiên nộ với Diệp Lăng, tê tiếng giống giận, bất kể nói thế nào, ta hai cái tôn nhi đều là bởi vì tìm kiếm Diệp Lăng mới nói tiêu mệnh vẫn. Lão phu treo giải thưởng trăm vạn linh thạch, muốn hắn trên ghế đầu người, việc này, Thiên Đan Tiên môn nhất định phải cho ta một cái giao trở. Chúng tiên môn lão tổ đều nhận định Chu Cùng An là quá nhiều, mượn cơ hội làm khó dễ. Không giống nhau, không chờ Thiên Đan lão tổ lên tiếng, Diệp Lăng chính sắp nói, hồi bẩm chúng vị tiền bối, vãn bối ở 2 tháng trước xác thực lĩnh một cái Hạ Nhật Vân linh thải dược tiên môn nhiệm vụ. Đợi được hỏa vân linh, một đường thải dược đến Nam Cương, hái tới không ít hệ lựa linh thảo cũng không có phát hiện có người theo dõi. Sau đó Linh Thảo xung tốc sau, lại đến Khê Sơn thành cùng Đô thành Lựa Đan, cho đến ngày nay, này chính là dĩ vãng trải qua. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng phủi xuống mở túi chứa đồ, đem hắn từ Họa Vân Linh đến Khê Sơn một đường hái hệ lựa linh thảo linh hoa, cho các vị nguyên anh lão quái xem. Tích Tiêu Tiên môn liệt dương đạo tôn nhận ra hắn trên địa bản phân bố hệ lựa linh thảo, không ngừng gật đầu, hừ, sắp thực hái không biết. Chu đạo hữu, bản đạo đối bản tiên môn Chu Minh Đức trưởng lão cái chết, vô cùng tiếc hận, nhưng cũng không thể vọng thêm phỏng đoán, Hoa ngưỡng ta nô quốc mới lên cấp tông sư luận đàn. Chu Minh Đức tự ý ra tiên môn Nói vậy là trên đường gặp gỡ yếu tố cấp cao, lúc này mới bất hạnh nói tiêu, Chu đạo Hưu nén bi thương thuận biến, tiếc không thể thiên độ người tốt. Liên liệt Dương đạo tôn đều nói như vậy, cái khắc tiên môn lão tổ, càng là liền chỉ trích mang mang chửi, dồn dập biểu thị đối với Chu thị thủy tổ bất mãn. Phượng Hải linh đối với chưa thành công mời chào trên dịp lăng, canh cánh trong lòng, giận không chỗ phát tiết, vừa vặn gặp gỡ này chỗ chống sự tình, tích tụ với ngực tức giận hết mức phát tiết ở Chu thị thủy tổ trên người. Ta xem ngươi là lão bị hồ đồ rồi. Lúc trước phái người đi Sở Quốc, chúng ta ngô Quốc phía Đông Tam đại tiên môn đều ra lực, ngươi huyền tiên môn không xuất lực ngược lại cũng thôi vẫn còn ở nơi này vô cơ sinh sự, cố tình gây sự. Ngươi vẫn tính là huyền tiên môn chi tổ sao? Vẫn tính là Chu thị thủy tổ sao? Có nói là thượng bất chính hạ tắc loạn, Chu thị đại tu tiên gia tộc tự tôn, cũng không khá hơn chút nào. Ngũ hành tiên môn lão tổ cho tới này, đối với huyền tiên môn cái này ác lần mở rộng phạm vi thế lực không có cảm tình gì, bây giờ bỏ đá xuống giếng. Hắn âm chắc chắn nói, các vị đạo hữu tu đạo mấy trăm năm, cái gì chưa từng thấy. Họ Chu, ngươi muốn hổ làm ai? Ngươi ba Tôn Chu Minh Đức bước vào kim đan kỳ, vô duyên vô cơ hạ nhập Vân Linh tìm kiếm một cái trúc cơ trung kỳ tiểu bối, ý muốn như thế nào a? có phải là muốn đối bạn quốc tông sư luyện đan bất lợi? Kha kha, bọn họ chết rồi đáng đời. Được Têu là bảo ứng, nên tao trời phạt. Chu công an tức giận mặt sắt thanh lúc thì trắng một trận, nhưng ở chúng nô bên dưới, nào dám cái lại, trực tức giận cả người run. Đại thành chủ Huyền Chân Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Chu đạo hữu, từ nay về sau, ngươi muốn rằng buộc thật thủ hạ ngươi môn người đệ tử cùng Chu thị tổng nhân, không cho phép bọn họ lạm sàng làm bậy. Nếu lại có thêm làm hại Diệp Lăng cư trì, khiến cho ta Ngô Quốc tổn thất một tên cực kỳ trọng yếu tông sư luyện đan, bổn thành chủ đầu một cái bắt ngươi là hỏi, nhất định đăng báo các thần điện." Chu thị thủy tổ chu cùng an bị thật rũi cho một trận, nghe được các thần điện ba chữ, Kích Linh Linh dùng mình một cái, chỉ được túi đầu đủ dụ vâng vâng mà ứng. Huyền chân tử thấy hắn nhận tội thái độ vẫn còn có thể, hướng mọi người khẽ mỉm cười, "Hôm nay, Tang Lô Quốc có tin mừng một tên tông sư luận đan, đây là trời giúp chúng ta, bình định Đông Hải yêu tộc chi loạn." Đang khi nói chuyện, hắn phất tay tán đi cách âm kết giới, cất cao giọng nói, "Sử quan ở đâu?" Thông thiên pháp dưới, vèo bay ra một vệt kim quang, trong chớp mắt đi tới trước mặt chúng nhân, rõ ràng là cái cầm trong tay ngọc bạch kim đan sử quan. Điều này làm cho khắp thành tu sĩ tâm thần chấn động, mơ hồ đoán được đại thành chủ muốn làm rất Dị, nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt càng thêm nóng bỏng rồi. Quy 1 chương 420, trọng thượng. Chương 420, trọng thượng. Hôm đường, Ngọc trà bốn nữ vẫn còn không biết đại thành chủ Triệu Hoán đến Ngô Quốc sử quan là ý gì, vội vàng hỏi ở một bên thôi các chủ, tiểu thôi, đây là cỡ gì a? Bọn họ không phong thưởng chủ nhân, triệu đến sử quan làm gì? Tôi đặc quanh năm không ở đô thành, cũng là đầu góc mơ hồ, đột nhiên một đá tỏ rõ vẻ nóng bỏng chờ mong đô thành hồi tin các trưởng quý, quấn lên, đồng chủ câu hỏi. Xem vẻ mặt ngươi, nói vậy nhất định biết được. Hồi tin các trưởng quý kích động vạn phần nói. Diệp Tôn khách thăng cấp thành tông sư Luyện Đan, đại thành chủ triệu đến sử quan, đây là muốn ghi vào nô quốc sử sách. Ra. Còn có thể sao chép ở Ngô quốc chín đại tiên môn, thành cấp thành các phái điện tịch bên trong, vì là hậu thế tu sĩ kính ngưỡng. Mặt khác, có thể bị ghi vào nô quốc sử sách, đại thể là đối với nô quốc hữu công lợi, theo thông lệ, định sẽ phải chịu đa bảo linh lung tháp phong tượng. Chúc cơ tu sĩ có thể hưởng thụ như vậy thủ vinh, tiểu nhân nhỏ bé ở đô thành mấy chục năm qua, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thôi các chủ hít vào một ngụm khí lạnh, chà chà thán thở. Hung đường Điều đạo các nàng cũng tất cả đều kích động lên, nhìn phía chủ nhân ánh mắt, lưu lộ ra cực kỳ của những sùng bái. Lúc này, ở khắp thành tu sĩ chú ý bên trong, Kim Đan kỳ sĩ quan triển khai Ngọc Bạch, cầm trong tay bút son, yên lặng nghe lại thành chủ dặn dò. Đại thành chủ liền chân tự thẩm ý sâu sắc nhìn Diệp Lăng một chút, cất cao giọng nói, "Ký. Giáp Tuất năm Bính thân chí nhận, tông sư Diệp Lăng, thuật luyện đan đại thành, với Ngô thủ đô thành, Dung Thái Vân, luyện tiên kiếp, mợ từ xưa đến nay chưa hề có chi kỳ." Kim Đan sĩ quan múa bút thành văn, đỏ thắm đại tự ấn nhập Ngọc Bạch, chỉ một thoáng, Ngọc Bạch ánh sáng lóe lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Khẩn đón lấy, Viên chân tử lấy ra đa bảo linh lung tháp, tháp thân thẳng tới mây xanh, chuyển thành bảy màu chi sắc. Trong thành tu sĩ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hô, thất thải linh lung tháp. Đây mới là linh lung tháp chân thân. Xem ra đại thành chủ ban tưởng đồ vật, không phải chuyện nhỏ. Diệp Lăng nóng nhìn thất thải linh lung tháp, thấy lần này tháp thân không chỉ hạn chế với 3 tầng, bên trên càng là có vạn đạo thất thải hà quang lan ra, phóng ánh lóe mắt. Đại thành chủ huyền chân tử ống tay áo phất một cái, từ tháp hai tầng nhiếp ra một cái tự đoạn văn cầm ý điệp, phảng phất khoắc tầng tiên linh hộ thể, dạng người rực rỡ, trực tiếp phiêu đưa đến Diệp Lăng trước người. Này kiện tử Đoạn Vân Cẩm Yiye, là ta Ngô Quốc trong giới tu tiên, không thường thấy ý giáp loại truyền thừa linh bảo, rất bàn tạm nhữ." Huyền chân tử ngay ở trước mặt đám tu sĩ, chậm rãi nói rằng, đồng thời cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, lén lút căng rặn, mặc còn coi khinh hơn này kiện Vân Cẩm Yiye, có thể chống đối toàn hệ phép thuật vành kích cùng đại lực công kích. Ngô Quốc trên giới chỉ có này duy nhất một cái, nhìn ngươi thật tự trợ tr trọng. Diệp Lăng chỉnh trọng gật gật đầu, ở trước mặt mọi người, phủ thêm cái này từ Đoạn Vân Cẩm Yiye, thật có thể nói là Phật rượi vào kim trang, người rượi vào ăn mặc, Vân Cẩm Y mơ hồ lan ra tiên linh quang hoa làm cho Diệp Lăng xem ra thoáng như lăng lăng có lăng vân khí. Mấy vị tiên môn lão tổ thấy đại thành chủ không tiếc lấy ra đa bảo linh lung tháp chân thân đến phong thượng, cũng dồn dập có biểu thị. Dù sao cùng Đông Hải yêu tộc đại chiến, thiếu không được Diệp Lăng vị này mới lên cấp tông sư luyện đan, cho các tiên môn đệ tử luyện chế đan dược. huống chi, tặng cho một cái chút cơ trung kỳ tiểu tu bảo vật, đối với bọn họ tới nói, căn bản không tính là gì. Đều là chút nhiều năm chữ hạng, giữ lại cũng là kích lệ môn bên trong hậu bối đệ tử, chẳng bằng hiện tại mừng rỡ biết thời biết thế là một cái nhân tình, nhân cơ hội cùng Diệp Lăng giao tốt. Ngũ hành tiên môn lão tổ đánh ra một khối ngọc giản, ha ha cười nói: Đại thành chủ tặng cho ngươi một bộ pháp y, y đang bảo vệ ngươi chu toàn. Nay thuật chính là bản tiên môn bí mật bất truyền, cấp cao thủy ẩn thuật, nếu có thể tu luyện thuần thục, tương tự có bảo mệnh hiệu quả. Diệp Lăng Tâm thần vì đó chấn động, hắn từng đi tham tiên thành phố chợ, chưa từng nghe nói có cấp cao thủy ẩn thuật, hóa ra là ngũ hành tiên môn năm giữ. Diệp Lăng tiếp nhận, chắp tay không lời thi lễ. Lự thú tiên môn lão tổ đánh ra một con linh thú túi, cùng một con có khắc thú đầu khôn đồng, Tiêu Căng khó thuần âm thanh điệp điệp cười nói, một con là cấp 5 linh thú, một cái là khu vòng, là cầm cố khó có thể thuần phục linh thú sử dụng, ngươi chỉ có thể chọn như thế. Khu vòng Diệp Lăng không chút do dự, rất thẳng thắn đáp, đem khu vòng bỏ vào trong túi. Hành động này dẫn tới Thiên Đan lão tổ gật đầu mỉm cười, hắn đương nhiên biết được Tiên môn vùng trung đông chúc linh sơn một mạch, lấy mang theo so với tự thân cao một giai linh thú nghe tên, này khu vòng được, xác thực là vừa đúng, làm vui lòng. Vũ Nguyệt Tiên môn vương thải linh thần sắc phức tạp nhìn một chút Diệp Lăng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngươi không có lựa chọn bãi vào Vũ Nguyệt Tiên môn, đem sẽ hối hận chung thân. Ngươi không chịu đến, bản tôn tự nhiên không thể đem dưới chướng nữ đệ tử gả cho ngươi. Chỉ đưa ngươi một cái băng linh đùa hộ mệnh, băng kháng cực cao, có thể khỏi bị cùng cấp đẳng băng. Diệp Lăng lần thứ hai cảm ơn, sau đó lại thu rồi linh phù Tiên môn lão tổ cho một tấm phạm vi lớn hệ xét quần sát lôi dị phù, mục khôi Tiên môn lão tổ tặng cho chúc cơ kỳ còn rối giáp sĩ. Ngoài ra, còn có kim cấp Tiên môn lão tổ ban thượng chu tà kiếm, cùng với xích tiêu Tiên môn liệt dương đạo tôn cho Hỏa Long đỉnh, đều bị cấp năm truyền thừa linh bảo. Điều này làm cho Diệp Lăng không thể không âm thầm than thở, Tiên môn bên trong tối có quyền thế, nắm giữ các loại tu tiên tài nguyên, vẫn là phải tính Tiên môn lão tổ đưa ra truyền thừa linh bảo, lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Tiên đàn lão tổ Bạch Long tôn giả, lấy ra một hạt tỏa ra nồng nặc dược hương, chân bóng như minh châu giống như đang ngưng dược. Phàm Mị vừa nói, đây là lão tổ tinh tâm luyện chế một hạt tiểu hoàn đan, đối với công lực tăng lên cũng có nhiều chỗ tốt, có thể khiến ngươi ở mấy ngày bên trong bước vào trúc cơ 6 tầng. Má Khắc, đợi ta cùng các vị đạo hữu thỏa thuận bình loạn chi sách, về ngươi trở về tiên môn thì còn có phương thượng. Trong thành chúng trúc cơ tu sĩ, nghe thấy lời ấy, Tha Thiết mong chờ nhìn nảy một hạt tiểu hoàn đan, có thể ở mấy ngày bên trong tăng lên một tầng công lực, là bọn họ Tha Thiết ước mơ sự tỉnh. Nhưng chỉ có thể mắt thấy Diệp Lăng một người độc hưởng, không ai dám với hắn tranh đoạt. Diệp Lăng đang chờ hướng về lão tổ hỏi dò, đan tiếp luyện thành thành đan có gì công hiệu? Ở một bên tịch nội sau khi Huyền Tiên môn lão tổ, Chu thị thủy tổ Chu cùng an, mặt sắc âm trầm đưa tới một vật, lúng ta lúng túng nói, mọi người đều có phong thượng, lão phu cũng không ngoại lệ, này con hành tổ chu, tặng cho ngươi. Bảy tỏ ấy nãy, Quy 1 chương 422, mạnh nhất đan tu. Chương 422, mạnh nhất đan tu. Ngụy Thông cùng Diệp Lăng một hồi lâu tự phát, lặng thinh không đề cập tới quyền can chu thị đại tu tiên gia tộc con cháu việc, phàn phất tất cả những thứ này đều là tận bằng hữu tình nghĩa, chuyện đương nhiên. Cuối cùng, Ngụy Thông lấy xuống bên hông một khối lam ngọc lệnh bài, lượng cho Diệp Lăng xem, tiểu lệ nhận Đông Hải mộ binh lệnh, ngày mai liền muốn đi Đông Hải. Khà khà, ta ở Mộ Binh danh sách trên, phiên đến chúng ta Phong Kiểu Chấn Tu sĩ, thấy một đám cố nhân cũng muốn đi Đông Hải, giống ta trước vị trí Vân Thương Tông, tông chủ và trúc cơ kỳ trưởng lão đều bị Mộ Binh. Con nhìn thấy các ngươi rượt cốc tông Triệu tông chủ tên gọi, thậm chí ngay cả Nam Thánh Tông chủ Đường Hùng cũng ở trong đó. Diệp Lăng nghe xong trong lòng hơi động, ngưng thần nhìn kỹ, thấy khối này Lam Ngọc sắc Đông Hải Mộ Binh lệnh trên, chạm chủ có họ tên, quê quán cùng tương ứng tiên môn. Ngụy Thông lại bổ sung, đi Đông Hải tu sĩ, có chính là tự nguyện đi, có chính là bị Mộ Binh. Năm giữ này lệnh, đến Đông Hải, bất kể là các đại tiên môn, tông môn đệ tử vẫn là các thành các chấn tán tu, tà tu thậm chí là ma đạo tu sĩ, đều là ta nô quốc tu sĩ, cùng Đông Hải yêu tộc không đội trời chung. Diệp Lang gật đầu cười nói, Ngụy huynh một bầu máu đỏ, khiến cho Diệp Mộ kinh phục. Bất quá nói đi nói lại, nếu như cũng không đủ chỗ tốt, Ngụy huynh e sợ cũng sẽ không vui vẻ nguyện hướng về chứ. Ngươi hiểu ta, Diệp như vậy. Ngụy Thông hảo phóng âm thanh ha ha cười nói, nghe nói Đông Hải linh khí nồng nặc, chính thích hợp tu sĩ chúng ta đi vào rèn luyện. Đông dạng, nơi đó thiên tài địa bảo cũng không ít. Vừa có thể săn giết Đông Hải yêu thú, đổi được hậu thưởng, lại có thể bổ nạp linh khí nồng nặc tu luyện, còn có thể nhân cơ hội tìm ưu thắng bảo. Như vậy một mũi tên trúng ba đích mỹ sự, ai không cấp đi a. Chỉ tiếp Diệp huynh thân phận bây giờ không phải chuyện nhỏ, nếu không, tiểu lệ chắc chắn khuyên ngươi cùng ta cùng đi. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, người bên ngoài cảm thấy hắn thăng cấp thành tông sư luyện đan, thân phận phi phàm, lại rất được Nguyên Anh tiền bối coi trọng. Nhưng ở Diệp Lăng xem ra, thuật luyện đan chỉ có điều là cái nhất nghệ tinh thôi, cũng không có thể đề cao tu vi của bản thân cùng đạt hạnh, lại không thể tăng cường chính mình tổ tộc, càng không thể tăng cường thực lực của chính mình. Dù sao ở mọi người nhận thức bên trong, đan tu sức chiến đấu, thường thường là hết thảy tu sĩ ở trong, yếu nhất cái kia một cái. Bởi vì tăng lên thuật luyện đan, chắc chắn lượng lớn thu thập đủ loại dược tài, tập trung vào luyện đan, tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tính lực, nơi nào có công phu đi tu luyện cùng rèn luyện. Trừ phi như Thiên Đan lão tổ như vậy, linh căn tư chất cực cao, lại rất có luyện đan thiên phú, hơn nữa hắn thân là tiên môn chi chủ, không thiếu linh thạch cùng dược thảo, này mới hoàn thành nguyên anh kỳ tông sư luyện đan. Nhưng Diệp Lăng cùng bất luận cái nào đan tu cũng khác nhau. Hắn có tiên phủ ngập bội, có tiên phủ linh điện, không thiếu cực phẩm linh thảo. Tất cả những thứ này làm cho Diệp Lăng trong thời gian rất ngắn hoàn thành như Thiên Đan lão tổ, hàn trưởng lão như vậy mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới hoàn thành luyện đan lịch trình. Thành Cựu tông sư Luyến An. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người, tràn ngập kiên định cùng cương nghị chi sắc, trong lòng không được hờ hẹ, trong giới tu tiên, cường giả vi tôn. Ngươi yếu, chỉ có mặc người sâu xé phân nhi. Ta Diệp Lăng, không làm nhỏ yếu đàn tu, ta muốn trở thành cường giả. Trở thành vượt qua tiên môn lão tổ mạnh nhất đàn tu. Ngụy Thông thấy ánh mắt của hắn thâm thúy mà lại kiên nghị, không biết Diệp Lăng đang suy nghĩ gì, còn nói là hắn vì là có đi hay không đông hải, mà lo được lõm mất, Ngụy Thông ha ha cười nói, Diệp huynh, tiểu đệ đi vậy. Nếu như ngươi luyện chế ra dư thừa đàn dược, tốt xấu nghĩ chút ít đệ, để bản tiên môn các sư đệ sao đến? Kha kha. Đó là tự nhiên. Nhiều khả bảo trọng, sau này còn lập lại. Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, sắp chia tay đưa cho Ngụy Thông một bình đan dược, lúc này mới cùng hắn chắp tay chia tay. Trong thành tu sĩ thấy Diệp tông sư tự tay đem tặng linh đan, hoàn toàn lấy ánh mắt hâm mộ nhìn phía Ngụy Thông. Lao huynh dừng chân. Chai này đan dược, bán cho ta làm sao? Giá tiền dễ bàn. Hắc đại hán, đừng để ý tới hắn, ta ra 10000 linh thạch. Này không phải huyền tiên môn Ngụy đạo hữu sao? Diệp tông sư tặng ngươi đan dược, nhất định phải bán cho ta. 3 vạn linh thạch, ngươi xem coi thế nào. Ngụy Thông hít sâu một hơi, Nhìn lại biến mất ở trong bệ người Diệp Lăng, giờ khắc này đã sớm bị hồi tình các mọi người trấn trục, hồng đường bốn nữ xuống lại, càng đi càng xa. Diệp Vinh tiện tay đưa cho ta một bình đan dược, có người mộ danh ba vạn linh thạch thu mua. Hạch, ta đến cùng là bán vẫn là không bán? Ngụy Thông trầm ngâm thời khắc, mở ra nắp bình nhìn lên, một luồng linh khí nồng nặc ngút ngửi, vừa xa quá hắn cất giấu, vẫn không cam lòng mở ra cực phẩm nguyệt quất linh hữu. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết bạch mạch linh đan? Ngụy Thông con người đột nhiên co rụt lại, tim gan run lên, đội vàng che lên nắp bình, ôm vào trong lòng, liên tục quát tay nói, "Không, có bán hay không?" Đừng nói là 3 vạn linh thạch, 30 vạn cũng không bán. Dứt lời, Ngụy Thông cùng làm tặc tự, vội vội vàng vàng xuyên qua đám người, lại là hưng phấn lại là kích động, ngoài miệng không được nhắc tới, Diệp huynh thật đầy nhiệt khí. Vốn định nâng đan dược bình trở lại nói khoác một trận, bất đắc dĩ đan dược quá quý trọng, không dám khoe khoang đi ra thổi. Lại nói Diệp Lăng ở mọi người chen chúc dưới, trở lại hồi tình các, bộ danh mà đến, cầu đan hỏi dược tu sĩ đến cung suệ, hầu như sẽ rách hồi tình các đại môn, dẫm nát kim linh thạch xây thành môn hậu. Diệp Lăng chịu không nội phiền nhiễu, thẳng thắn ra lệnh một tiếng, "Mệnh thôi các chủ bế môn tặc khách, nói cho bọn họ biết, ngày hôm nay hồi tình các buôn bán không làm." Ngày mai đều sẽ có bản tông sư mấy ngày liên tiếp luyện chế lượng lớn linh đan bản ra. Quy 1 chương 423, nhưng nên có tâm phòng bị người. Chương 423, nhưng nên có tâm phòng bị người. Diệp Lăng tiện tay ném cho tôi các chủ mấy cái chứa đầy linh đan túi chứa đồ, lại dặn dò Hùng Đường, sắp xếp một cái tính tất, ta muốn bế quan, ngoại trừ tiên môn lão tổ Bạch Long Tôn giả triệu hoán, bất luận người nào không gặp. Hùng Đường, tiểu đào các loại, chờ, vội vàng cho chủ nhân thu thập, bên kia thôi các chủ cùng Diêu trưởng Quỷ hao hết một lưới, cuối cùng cũng coi như khuyên đến mộ danh mà đến đám tu sĩ rồi đi, để bọn họ ngày mai sớm đến, tới trước được trước thật vất vả mới đóng lại hồi tình cấp đại môn. Diệp Lăng đi tới tính thất, bình lui khoảng chừng, trái phải, một lần nữa bố trí cấm chế trận pháp, bày xuống đá của trận bàn, mệnh băng điệp cùng băng nham thú hộ pháp. Lần này đoạt được khá rồi giàu, vừa xa quá dị vãng bất kỳ lần nào. Rất lớn tăng cường thực lực của ta. Bất quá, thập đại nguyên anh lão quái phong thượng, e sợ không hẳn đều là cam tâm tình nguyện tặng cho ta, hơn nữa là lo ngại mặt mũi, không thể không đưa. Diệp Lăng tuân theo nhất quán cẩn thận, không có đánh ra các sắc bảo vật trước, trước tiên đánh ra cổ họa quyển sách phong ma đồ. Ma đồ. Ta chỗ này có mấy thứ bảo vật, ngươi đều cho ta nhìn cái cẩn thận. Nếu như phát hiện đầu mối gì, lập tức vạch ra. Phong Ma đổ bên trong ma đầu, vừa nghe không phải cho hắn nuốt trường hồn phách cùng tự tức giận, nhất thời không còn hứng thú, Miên tướng nói: "Tiểu nhân, nhỏ bé tuân mệnh chính là, kha kha, coi đời này có thể hơn được cổ bảo phong phiên bảo vật, chỉ sợ không nhiều." "Không phải tiểu nhân, nhỏ bé nói khoác, tiểu nhân, nhỏ bé luyện khí thuật ngài từng thấy, phong ấn phong phiên đều là điều chắc chắn. Còn có bảo vật gì, có thể thoát khỏi pháp nhãn của ta?" Diệp Lăng trầm giọng nói, can hệ trọng đại, không thể kìm được nửa điểm qua loa. Những thứ này đều là nô quốc thập đại nguyên anh lão quái tặng ta đồ vật, xem có hay không thần thức dấu ấn, lúc cần thiết, mạnh mẽ xóa đi. Diệp Lăng tự nghĩ lấy tu vi của hắn, không hẳn có thể nhìn thấu nguyên anh lão quái đặt xuống cấm chế, chỉ có giống ma đầu như vậy nguyên anh kỳ tản tạ nguyên thần, mới có động sắt những bảo vật này nhãn lực. Ma đầu thấy chủ nhân nói trong đại, không dám thất lễ, liền thành đáp, "Phải." Nếu là tu sĩ nguyên anh đem tặng, xác thực đáng giá tiểu nhân, nhỏ bé vừa nhìn, phải có tra. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lần lượt đánh ra chống lại toàn hệ đạo thuật cùng đại lực công kích từ đoạn văn cẩm ý đi, Chu ta kiếm, Hỏa Long đỉnh cấp loại, chờ Truyền thừa linh bảo, còn có khu võng, lôi diện phù cùng cấp 5 con rối giáp sĩ. Ma Đầu càng xem càng là hoảng sợ, đương nhiên, này đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với trúc cơ chúng kỳ sát tinh chủ tới nói, những bảo vật này mỗi một dạng đều là vật hiếm có. Ma Đầu không khỏi chà chà thở dài nói, tiểu nhân, nhỏ bé ở chủ nhân như vậy tu vi thì, liền kiện ra dáng cực phẩm pháp khí đều không có. Có nhiều như vậy bảo vật, chủ nhân đủ để tiểu ngạo cùng cấp rồi. Diệp Lăng không để ý tới lời của hắn nói, mà không hề cảm xúc nhìn chằm chằm con rối giáp sĩ nhìn một lát, hồi tưởng thanh minh chủ bên trong chế khôi phương pháp, lẫn nhau xem mình, thầm nghĩ trong lòng. Này củ con rối giáp sĩ, không phải bình thường cấp 5 con rối. Sử dụng chất liệu là cấp 5 cực phẩm xích thiết, còn lẫn lộn có tử kim sa, nô đồng mục những vật này, cấu tạo tinh lương, mặc dù ở thanh minh chú ghi chép bên trong, cũng coi như là cấp 5 cực phẩm con rối. Ma đầu ánh mắt cũng đình rơi vào này củ con rối giáp sĩ trên, cười trên sự đau khổ của người khác nói, nghĩ đến đây là mục khôi tiên môn lão tổ tặng cho chủ nhân con rối chứ. Kha kha, cái tên này hiện tại hẳn là bị thi ấm con rối dần vật quá chừng. Nếu tiểu nhân nhỏ bé thịt thân vẫn còn tồn tại, nhất định bang chủ người đòi hỏi đến một đống lớn con rối giáp sĩ, nào có hắn như vậy hẹn hỏi. Cuối cùng Diệp Lăng nhảy ra to bằng lòng bàn tay hành thổ chu, để Ma Đầu nhìn kỹ. "Ồ, này con hành thổ chu xạ xem ra, không cái gì cái hở, phần lớn đều là dùng cực phẩm hệ đất vật liệu cùng kiên cố rắn chắc linh mục chế tạo, nhưng bánh lái sử dụng linh mục nhưng là sơ phẩm." Ma Đầu nhìn ra trong đó đầu mối, kinh ngạc nói, "Theo lý mà nói, bánh lái là hành thổ chu quan trọng nhất vị trí, há có thể dùng rất phổ thông sơ phẩm linh mục. Nay muốn trong lòng đất xuyên hành, chạy không ra mấy trăm dặm, sẽ triệt để bại bọn." Diệp Lăng một trận cười gằn, "Quả nhiên, ta liền nói Chu thị thủy tổ không an hảo tâm gì, tặng ta cái tản thứ hành thổ chu, hai người tâm ý." rất rõ ràng như quyết rồi. Ma đầu nghe xong trong lòng thầm mắng, chính là chính là, họ Chu tâm địa ác độc, hại chết sát tinh chủ không quan trọng, liên lụy ma gia gia bị phủ đẩy bụi trong lòng đất, nên chết rồi. Liền hắn căm phẫn sục sôi kêu ầm lên, đây là muốn hại chết chủ nhân a. Tuyệt không thể chừa hắn. Chủ nhân nhanh vì là tiểu nhân, nhỏ bé tìm một bộ thi thân, đợi ta đoạt xác sau khi, nỗ lực khôi phục lại nguyên anh chu kỳ, tìm hắn suối quẩy. Diệp Lăng không tỏ rõ ý kiến, dưới cái nhìn của hắn, ma đầu đoạt xác sau khi, cái thứ nhất muốn giết người, khẳng định là chính mình. Lại có thể nào để hắn nguyên thần khôi phục, đoạt xác chủ tu? Diệp Lăng đánh gay hắn, lạnh lùng nói: "Hành thổ chu còn có cái hở sao? Bánh lái lấy cái gì cực phẩm linh một thay thế?" Ma Đầu định mở nói: "Không có rồi. Chỉ dùng cực phẩm trầm dư mục chế tạo một cái giống nhau như lúc bánh lái là có thể." Khà khà, "Chủ nhân, ngài vẫn là suy nghĩ một chút, mau mau cho tiểu nhân nhỏ bé tìm một bộ thích hợp thị thân." "Tiểu nhân nhỏ bé cũng không đòi hỏi cái gì nghịch thiên linh căn tứ chất, chỉ cầu cái song linh căn thị thân." Khà khà, "Dầu gì, ba linh căn cũng được a." "Không giống nhau." Không chờ Ma Đầu nói xong, Diệp Lăng không chút khách khí khép lại phòng Ma Đầu. Từ trong bao chữ vật nhiếp ra thiên đan lão tổ Bạch Lòng Tôn giả tặng cho Tiểu Hoàn Đan đến. Quy 1 chương 424, chốc cơ 6 tầng. Chương 424, chốc cơ 6 tầng. Diệp Lăng đã tọa điều tức một lúc lâu, khiến được bản thân thể lực cùng pháp lực đều đạt đến trạng thái đỉnh cao, lúc này mới một cái nuốt vào chân bóng như châu Tiểu Hoàn Đan. Chỉ một thoáng, một luồng bàng bạc linh lực dũng vào trong bụng, chìm vào đan điền, lập tức do trong cơ thể kinh lạ khuyết tán đến toàn thân, khiến cho Diệp Lăng tinh thần vì đó chấn động, chợt cảm thấy tinh thần sáng khoái. Lão tổ Tiểu Hoàn Đan, xác thực không phải vật phàm. Dưỡng lực lưu hỏa, toàn thân thư thái, Nói vậy Luyện Đan Thỉ lấy dụng dược tài âm dương chung sức, phí không ít tinh thần. Diệp Lăng nhắm mắt đả tọa, điều hòa khí tức, làm cho quanh thân kinh mạch thông, chậm rãi hấp thu tiểu hoàn đan dược lực. Liên tiếp 2 ngày qua thứ, hung đường từ đầu đến cuối không có thấy chủ nhân xuất quan, cũng không có chủ nhân chỉ thị gì, hồi tình cát trên dưới sự vụ, đều do nàng đến toàn quyền xử trí. Không thể không nói, thôi các chủ, Diêu trưởng quỹ đám người sát thực tinh minh có khả năng, dựa vào chủ thượng tên, lại thừa dịp Đông Hải mộ binh cơ hội, ở cả con đường trên tung ra bán đan dược, hấp dẫn đô thành đám tu sĩ, đều tới nơi này tranh tương tranh mua, vị chiến Đông Hải. Ngay hôm đó, Hồng Đường cùng Thanh Uyển bốn nữ chính trị hội các bên trong đồng nghiệp, dọc đường bày xuống quầy hàng, Trưng bày bình quốc, chợt thấy một vị y phục rực rỡ nghê thường bóng người phiên nhân mà tới, cố như kinh hồng. Ở sau lưng nàng, còn tùy tùng đông đảo nữ tu, Châu Vi Thúy Nhiễu, đầy đường đều là bội hoàn lèn ken tiếng vang, thực tại kinh ngạc đến ngây người đến đây tranh mua đan dược tu sĩ. Hội tinh các hồng đường, tham kiến U Nguyệt Tiên môn lão tổ. Hồng Đường, tiểu đạo bốn nữ vội vàng lên đón, đồng bệnh vạn phúc thí lễ. Tôi trưởng quý dọa đến không nhẹ, này vẫn là từ lúc đô thành hội tinh các khách thành sau đó, đến to lớn nhất khách hàng. Tuy rằng thôi trưởng quý nhập tư dạ phán, Có thể có nguyên anh tiền bối giá lâm tiểu điếm, nhưng đợi được cung nguyệt tiên môn lão tổ Phượng Thái Linh chân chính giá lâm thì, hắn nhưng run lập cập run y mà chiến, trốn ở trong điếm không dám ra đây. Diệp Lăng ở đâu? Phượng Thái Linh mở môn thấy sân hỏi, nàng thân là nguyên anh lão quái, nhưng vô dụng mạnh mẽ thần thức đạo qua nơi đây tìm kiếm, hiển nhiên đối với Diệp Lăng ấn tượng cũng không tệ lắm, cũng không muốn quá mức tình độc hắn. Bốn nữ ngẩn ngơ bên dưới, nhất thời hiểu được. Hồng Dương nắm lễ rất, dì cung mau mau hồi bẩm nói, chủ nhân nhà ta chính đang tính thất bế quan, không biết tiền bối có gì phân phó. Nàng có thể không dám nói ngoại trừ Thiên Đàn lão tổ, bất luận người nào không gặp, chỉ có cẩn thận từng ly từng tí một đáp lại. U Nguyệt Tiên môn lão tổ Phượng Thái Linh, trịnh trọng được nói, chờ hắn xuất quan sau, các ngươi nói cho hắn, lúc nào ở Thiên Đàn Tiên môn bên trong nốc trắng, bất cứ lúc nào cũng có thể đến U Nguyệt Tiên môn, bản tiên môn sơn môn, vĩnh viễn vì hắn mở rộng. Hồng Đường, Ngọc Trà, Tiểu Đào cùng Thanh Uyển, hóa ra là vị này U Nguyệt Tiên môn lão tổ còn chưa chết tâm, vẫn ở tranh thủ chủ nhân vị này tông sư Luyện Đan, các nàng vốn cái không dám nói những khác, vội vã cùng kêu lên đáp lời. Phượng Thái Linh liếc các nàng một chút, thấy bốn nữ đều đều vì chút cơ hậu kỳ tu vi, rằng, dốc, tâm tính cũng là tốt nhất chi tuyển, tương tự động thương mới tâm ý, ta xem bốn người các ngươi, linh căn tư chất cũng không tệ, không bằng bái vào ta U Nguyệt Tiên môn, trong vòng mấy chục năm, luôn có kết đan cơ hội. Bốn nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng càng không nghĩ đến U Nguyệt Tiên môn lão tổ yêu ai yêu cả đường đi, liền các nàng bốn người cũng muốn mời chào. Thái Huyền vén áo thi lễ, nói rằng, thượng ông U Nguyệt tiên tự ưu ái, bốn chị em chúng ta tuy rằng không môn không phái, nhưng cùng định chủ nhân, vì hắn chăm sóc thương hội, cửa hàng, một khắc cũng không thể rời bỏ. Hồng Đường cho nàng đệ cái mắt sắc, nhắc nhở Thái Huyền không thể đem lại nói tử, cười khanh khách đáp lại nói, cái này mà. Nếu như chủ nhân đồng ý, chúng ta cũng sẽ không từ chối, nhưng chủ nhân bên người không thể thiếu mất nhân thủ a. Phượng Hải Linh nghe được các nàng cung sương tiến tử, vô cùng bên trong nghe, cũng không có cường lưu các nàng, khẽ mỉm cười, cũng được, lần này bạn tọa linh nữ các đệ tử đến đây, còn có một chuyện, làm cho các nàng chọn bị chiến Đông Hải đáng nể, không biết các ngươi hồi tình các có hay không nảy vài loại linh đan. Lời vừa nói ra, những kẻ bồi hồi ở hồi đình các quầy hàng trước tán tu môn, mau để cho ra địa phương, xin mời U Nguyệt Tiên môn nữ tu trước tiến chọn, cũng không ai dám đắc tội rồi vị này khác nào tiên tử hàng phẩm Trần Nguyên Anh lão quái. Hồng Đường cung cung kính kính thân hai tay tiếp nhận Ngọc Giản, nương thần nhìn kỹ, trải qua mấy ngày qua chấp trưởng hội tình các, nàng đối với đan dược phẩm loại cũng rõ như lòng bàn tay, đối với hội tình các đan dược số lượng, tương tự làm được trong lòng hiểu rõ. Cấp 5 cùng cấp 6 cực phẩm dưỡng nhan đan, các 200 hạt. Cấp 7 cực phẩm chú nhan đan, 10 hạt. Hồng Đường suýt nữa kinh ngạc tốt lên lên. Một hạt cấp 5 cực phẩm dưỡng nhan đan giá cả, ngay khi 10000 linh thạch trở lên. Nhiều như vậy cực phẩm dưỡng nhan đan, định là U Nguyệt Tiên môn lão tổ ban thưởng cho tiên môn trưởng lão cùng tiên môn hai đời nữ đệ tử dùng. Như vậy bắt mắt tạ ở vị trí thiết yếu trên, đủ thấy Phượng Tại Linh đối với Dưỡng Nhan Đan cũng chú Nhan Đan coi trọng. Quả nhiên, Hồng Đường Thanh Nham chưa giúp, U Nguyệt Tiên môn nữ các đệ tử hai mắt sáng lên, trong con ngươi dị thải liên liên, một hồi lâu khe khẽ tư nghị, đều rất đúng phẩm Dưỡng Nhan Đan tràn ngập chờ mong. Thậm chí vài vị kim đăng nữ trưởng lão cũng không kiềm chế nổi trong lòng kích động, chỉ ngóng trông Hồng Đường gật đầu đáp ứng. Chỉ tiếc Hồng Đường nhất định là muốn làm cho các nàng thất vọng rồi, cười khổ nói, U Nguyệt Tiên tử có thể đích thân tới hội tinh các, là bạn các trên dưới vinh hạnh, bất đắc dĩ các bên trong chỉ có vẹn vẹn mấy hạt Dưỡng Nhan Đan, chú Nhan Đan càng là một hạt đều không có. Thực sự không cách nào thỏa mãn tiên tử nhu cầu. Tiểu Đào thấy U Nguyệt tiên tử Phượng Thai Linh trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc, cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Hồi bẩm tiên tử, hồi trước ta cùng Ngọc cha tạ đi thăm đô thành phố chợ các đại dược phô thương hội, không chỉ có chúng ta hồi tình các không bao nhiêu cực phẩm dưỡng nhan đan, chính là toàn bộ đô thành dược phô đan phường ngược lại, cũng tập hợp không đủ 100 hạt. Xa xa không đạt tới tiên tử vọng. Lần này, xem như là triệt để tới tất tu Nguyệt tiên môn nữ tu như tình, thật giống như đẩy cối lòng chờ mong hóa thành hư không, từng cái từng cái thán thở." Phượng Thai Linh trầm ngâm nói, "Nếu không có thành đan, như vậy luyện chế dưỡng nhan đan cực phẩm linh thảo Này dù sao cũng nên có chứ. Chờ Diệp Lăng suất quan, bản tọa xin hắn luyện chế. Ngọc trà cùng tiểu đào đem đầu diêu cùng bắt lãng cổ tự, khó. Luyện chế dưỡng nhan đan cực phẩm linh ảo, vốn là vô cùng ít đòi, mặc dù có, cũng sớm bị người dùng làm luyện đan, thực sự là không tốt thu mua, cái này cũng là dưỡng nhan đan giá cả đắt giá vô nhân. Ngay khi U Nguyệt tiên môn nữ tu môn nản lòng thoái chí thời điểm, hồi tinh các trong tĩnh thất, Diệp Lăng triệt để hấp thu tiểu hoàn đan linh lực, tu vi kéo lên đến trúc cơ 6 tầng. Hắn cảm quan, hắn thần thức đều so với trước muốn nhẹ cả mấy phần, mơ hồ nghe được hàng đường, tiểu đào các nàng khó xử. Diệp Lăng đột nhiên đứng dậy, ống tay áo phất một cái, Quỳnh Phong xông ra phòng môn, từ hội đình các bên trong đi ra, cất cao giọng nói, "Các vị dừng chân. Các ngươi cần tiết cực phẩm dưỡng nhan đan cùng chú nhan đan, Diệp Mộ đều có. Chỉ cần giá tiền công đạo, đủ số dâng." U Nguyệt tiên tử Phượng thải linh ngỷ chân mà đứng, mỉm cười trùng Diệp Lăng gật gật đầu, nàng trong tròng mắt tỏa ra hồn siêu phách lạc lực lượng, suýt nữa lệnh người qua đường thần hồn đều túy. Chỉ có Diệp Lăng, thân xác như trước trấn định như thường. Không bị này nguyên anh lão quái hồn siêu phách lạc mê hoặc, dù sao hắn một tia tâm thần cùng hồn phách thân thể ngâm vào tiên phủ Ngọc Bội, chỉ rượi vào này một tia tâm thần không minh cùng tình táo, liền không đến nỗi mê mất bản tính. Ở U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử bên trong, còn có hai cái bóng người quân thuộc, nhìn phía Diệp Lăng một sát na, không khỏi có chút thất thần. Quy 1 chương 425, có kẻ mặc cả. Chương 425, có kẻ mặc cả. Diệp Lăng đồng dạng lưu ý đến, U Nguyệt Tiên môn chúng nữ tu ở trong lãnh cốc trưởng lão cùng Trần Quế Dung, chủng các nàng gật đầu ra hiệu. Này hai thời trợ trên mặt vẻ mặt khác biệt, lệnh Cốc trưởng lao đối với Diệp Lăng ở Lam Nguyệt trông cốc, cứ đi nàng Cốc hệ đệ tử canh cánh trong lòng. Nhưng vào giờ phút này, Liên Tiên môn lão tổ Phượng Thái Linh đều hướng Diệp Lăng cầu đan hỏi dự, nàng nào dám lắm miệng. Trần Quế Dung nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt phức tạp cực kỳ, nàng vạn vạn không ngờ rằng, 2 tháng trước bị Chu thị con cháu tùy thời mưu hại Diệp Lăng, không chỉ có toàn cần toàn vị xuống sót, hơn nữa tu vi rất nhiều bổ ích. Đương nhiên, tối lệnh Trần Quế Dung không ngừng hâm mộ, vẫn là Diệp Lăng hiện tại thân là tông sư luyện đan thân phận và địa vị. Dĩ nhiên có thể cùng Tiên môn lão tổ trực tiếp đối thoại, đây là bất luận cái nào chốc cơ tu sĩ, thuốc ngửa cũng không đội kịp. Ngoài trừ các nàng hai thầy cho bên ngoài, Vũ Nguyệt Tiên môn rất nhiều nữ đệ tử cũng chưa gặp qua Diệp Lăng, chỉ là nghe người ta nói tới náo động nô thủ đô thành luyện tiên tiếp. Bây giờ các nàng cuối cùng cũng coi như nhìn thấy vị này trong truyền thuyết tông sư Lửa Đan, đồng thời cho các nàng mang đến vô số hy vọng, dồn dập hướng về Diệp Lăng đầu chi lấy kinh hỉ cùng ánh mắt tò mò. Các nàng chỉ thấy Diệp Lăng thân mang một mạc nguyệt sắc đoạn trường sam, vừa không có ngọc thụ đón gió khơi ngô vấp người, cũng không có vai hùng bất phàm, khí vũ uyên ngang anh tuấn khuôn mặt, cả người xem ra bình thường cực điểm, tuyệt đối là đâm vào đám người bên trong, tôi không đáng chú ý cái kia một cái. Duy nhất khác với tất cả mọi người chính là Diệp Lăng trên dưới quanh người tỏa ra khí chất bình tĩnh tự nhiên, huyện như núi sông, cây cỏ giống như vậy, tự nhiên mà thành. Đây là hắn thường thường tiếp xúc linh thảo linh đan nguyên cơ, vô hình che lấp hắn ở nô quốc Nam Cương, Khê Sơn Tiên Phong Hạc bên trong nhiễm ngập trời sắc khí. U Nguyệt Tiên môn nữ các đệ tử trên mặt, dần hiện ra vẻ thất vọng chi sắc, hơi có chút lo lắng nói: "Hắn chính là mới lên cấp tông sư luyện đan, Diệp Lăng, tựa hồ tướng mạo cũng không xuất chúng a. Thuật luyện đan của hắn thật sự có tốt như vậy sao? Hồi tinh các đã không có mấy hạt dưỡng nhan đan, hắn dĩ nhiên miệng đầy đắng, sẽ không phải là hồ làm chúng ta chứ?" Giờ khắc này, Ngưu Nguyệt Tiên tử vượng thái linh mắt hành trong trong mắt, nhưng lại lộ ra khiếp sợ chi sắc. Thầm nghĩ trong lòng, ba ngày trước, ở chín vị nguyên anh đạo hữu trước mặt, ta không không ngại ngùng đối với Diệp Lăng triển khai hồn xiêu phách là thuật. Ai muốn hôm nay, bổ tiên tử bách thí bách linh bản lĩnh sở trường, dĩ nhiên mất đi hiệu lực rồi. Kỳ quái. Phượng Thái Linh không cam lòng, lần thứ hai thu ba xoay một cái, mang đầy thâm ý hướng về Diệp Lăng nhìn tới, cần phải mê loạn tâm trí của hắn. Ai thừa muốn Diệp Lăng như trước là thờ ơ không động lòng, tâm thần cùng hồn phách thân thể ở tiên phủ ngọc đỡ rỉ vững như núi thái, hắn hướng về phía vượng thái linh túi người hành lễ, tiền bối Dưỡng Nhan Đan cùng chú Nhan Đan ở nơi khác có rất ít bán, ngài xem như là đến đúng chỗ. Phương Thái Linh này mới phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ từ bỏ đối với Diệp Lăng câu hựu thuật, gật đầu cười nói, có là tốt rồi, giá tiền dễ bàn. Bộ tiên tử vì ở đây thứ Đông Hải cuộc chiến, tưởng thưởng môn người đệ tử, không tiếc vận dụng tiên môn chữ hàng linh thạch. Bất quá, Diệp tông sư cũng không muốn tệ quá ác, bản tiên môn cùng tiền đan tiên môn đều là nô quốc mà chiến đồng minh. Diệp Lăng lặng lẽ gật, gật đầu, đưa ánh mắt tìm đến phía Hồng Dương. Hồng Dương hiểu ý, tức khắc mở ra sổ sách, dùng thần thức vội vã đảo qua, giòn tiếng nói, cấp năm cực phẩm Dưỡng Nhan Đan Giá thị trường 12.000 linh thạch, cấp 6 18.000 linh thạch, cấp 7 cực phẩm chú nhan đan, giá thị trường 80.000 linh thạch. U Nguyệt Tiên môn nữ tu môn hạ, cũng đánh một cái hơi lạnh, tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là dồn dập kinh hô, như thế quý. 12.000 linh thạch đều sắp đổi tới cấp 5 cực phẩm phi kiếm giá cả rồi. Hồng Dương trùng các nàng sáng sủa nở nụ cười, luyện chế dưỡng nhan đan cực phẩm dược tài từ từ ý đòi, mà tiền to xác nhưng ở trành tương mua, có thể không quý sao. Không tin các ngươi đi nơi khác hỏi thăm. Lúc này, vẫn trốn ở môn sau thôi các chủ, cũng không nhịn được nữa, lao ra lớn tiếng reo lên. Dương Nhan đang cùng Chu Nhan Đan, từ trước đến giờ là có tiền cũng không thể mua được. Như vậy giá cả đã rất thấp rất thấp rồi. Các vị cô nãi nãi a, tiểu điếm bản tiểu lại bạc, thực sự là không chịu nổi hao tổn a. Diệp Lăng không khỏi vì thế mà chơn váng, cái tên này nhìn thấy Nguyên Anh lão quái giá lâm nhát như chuột, nhưng dính đến linh thạch, lập tức trở nên gan to bằng trời lên. Dáng ở Nguyên Anh lão quái trước mặt rượi vào lý lẽ biện luận, thân thể cũng không run cầm cập, muôn miệng cũng biến linh lợi, trong lúc vung tay nhấc chân, sức lực còn đủ rất. Nhân tài a hội tinh các nếu là không có hắn đến duy trì hàng ngày kinh doanh, cũng thật là một tổn thất lớn. Diệp Lăng chính đang bí ẩn cảm khái thời khắc, quả nhiên, U Nguyệt Tiên môn lão tổ Phượng Hải Linh không chịu nổi thôi đạc một hồi lâu khóc than, nhẹ chút vuốt tay nói, "Cũng được, chỉ cần đan dược phẩm thân vật, linh thạch không kém." Diệp Lăng khẽ miệng hiện ra một nụ cười, từ trong túi chứa đồ đánh ra tốt hơn một chút cái tinh chí ngọc bình. Những thứ này đều là hồn phách của hắn thân thể lén lút ở tiên phủ bên trong, lần nữa tân trang đổi thật bình quốc, chỉ chọn thượng thừa nhất ngọc liêu chất liệu, thậm chí còn dùng linh quế đan dịch ngâm một lần, từng cái từng cái bóng ánh long lanh, vẻ ngoài rất dị giai. U Nguyệt Tiên môn nữ các đệ tử Tất cả đều tha thiết mong chờ nhìn, đối với trang thịnh dưỡng nhan đan ngọc bình hết sức hài lòng. Chờ Diệp Lăng mở ra nắp bình thì, đỏ sẩm dưỡng nhan đan xoay tròn luẩn chuyển, ở pháp lực của hắn thao tung bên dưới, trôi nổi ở giữa không trung, khắc nào đậu đỏ tương tự. Trực đem U Nguyệt Tiên môn nữ cấp đệ tử đôi mắt sáng thu ba, diệu dị thải liên liên, không được thán phục. Lao tổ, nhanh mua lại đi. Tựa hồ là mới luyện chế dưỡng nhan đan hay, phẩm tương không sai, đều là cực phẩm. Diệp tông sư không có hứng chúng ta. U Nguyệt Tiên tử Phượng Thái Linh, cũng đối với những này mới ra lô dưỡng nhan đan cùng chú nhan đan hết sức hài lòng, rất sảng khoái đánh ra một cái hướng túi. Phân kiếm linh thạch thượng phẩm sau, ném cho Hồng Đường. Hồng Đường, Ngọc trà bốn nữ vội vàng tham dò vào thần thức, bắt đầu mấy linh hạch, mấy triệu linh thạch trừ xem các nàng thân thể mềm mại run lên. Nhưng bốn nữ trên mặt, lập tức lộ ra ngạc nhiên biểu hiện, vì là Hà Tiễn Tử ít đi cho 100 khối linh thạch thượng phẩm. Phượng Hải Linh không nhanh không chậm từ y phục rực rỡ nghê thưởng văn trong tay áo, lung ra một khối óng ánh đến cực điểm linh thạch, xem đi xem lại, cuối cùng cắn răng một cái, vô cùng đau lòng vứt cho Diệp Lăng, linh thạch thượng phẩm mang thiếu, chỉ có dùng linh thạch cực phẩm, giá trị đâu chỉ trăm vạn linh thạch. Ngươi thu cẩn thận. Quy 1 chương 426, rời thành Chương 426: Giới thành. Diệp Lăng tiếp nhận linh thạch cực phẩm, ngưng thần nhìn kỹ, trong lòng khẽ động, khối này linh thạch cực phẩm cùng thi ấm con rối tản tạ trong túi chứa đồ rất ít mấy khối, giống nhau như lúc, tất cả đều là cực phẩm băng linh thạch. Xin hỏi tiên tử, mấy linh thạch cực phẩm chiếm được nơi nào? Truyền hồ Ngô Quốc tu tiên giới hiếm có có vậy, vạn mối cũng chỉ là ở tiên môn điện tịch bên trong từng thấy. Diệp Lăng tuy rằng mơ hồ đoán được cực phẩm băng linh thạch đều là đến từ cùng một nơi, nhưng vẫn là nói ra nghi vấn trong lòng, lẫn nhau xem minh. U Nguyệt tiên tử Phượng Thai Linh hơi có chút đắc ý nói, không sai. Nô quốc nơi linh khí không đủ để ngưng tụ ra linh thạch cực phẩm đến, khối này linh thạch cực phẩm đến từ Bắc Hoang. Ta U Nguyệt Tiên môn vị trí Ngô quốc đông bắc, phàm là có tử Bắc Hoang xuôi nam đồng đạo, tổng hội đi ngang qua bản tiên môn phạm vi thế lực, bọn họ mới có thể nắm giữ linh thạch cực phẩm. Diệp Lăng Tâm thần vì đó chấn động, âm thầm đoán, đúng như dự đoán. Thi ấm con rối trong túi chứa đồ linh thạch cực phẩm cùng đại thần thông bí thuật thanh minh chú, cũng đều là chiếm được Bắc Hoang. Nghe U Nguyệt Tiên môn lão tổ ý tứ, Bắc Hoang còn có nàng nguyên anh đồng đạo. Xem ra Ngô quốc chủ vi nguyên anh lão quái, không ngừng mỗi vị, nghĩ đến những lão quái này không gì lạ. Không thèm khát nô cốc tu tiên giới mỏng manh linh khí, đi tới thích hợp hơn bọn họ tu luyện Bắc Hoàng. Phượng Hải Linh thấy Diệp Lăng trầm tư không nói, liền hùng đường các nàng mấy linh thạch đều không thèm để ý Vượng Thái Linh còn tưởng rằng hắn ở đánh Bắc Hoàng linh thạch cực phẩm chủ ý, khẽ mỉm cười nói, "Ngươi không muốn vọng tưởng, không, có nguyên anh hộ khí tu vi, đi Bắc Hoàng nơi, quả thực chính là muốn chết." Liên bản tọa cũng không dám đi, ngươi thì càng khỏi nói. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, không những không có vị vậy nội chí, trái lại trong lòng tràn ngập đối với tu đạo chi đồ ước mơ cùng khát vọng. Càng la vật hiếu có, liền càng có vẻ linh thạch cực phẩm quý giá. Giả như có một ngày Ta Diệp Lăng có thể bước vào Bắc Hoàng, liền có năng lực đi tìm càng nhiều linh thạch cực phẩm. Lúc này, Hồng Đường, Ngọc Trà các nàng đếm xong 580 khối linh thạch thượng phẩm, một khối cũng không ít, tất cả đều giao phó cho chủ nhân. Tôi các chủ xem hưng phấn hai mắt tỏa sáng hực hực, đây chính là tương đương với 580 vạn linh thạch a. Hắn kinh doanh hồi tinh các nhiều năm, còn chưa bao giờ từng thấy mức khủng lột như thế giao dịch. Diệp Lăng cũng là lần đầu tiên bán ra nhiều như vậy đáng giá đáng được, hiếm thấy có cái cơ hội tốt này. Nếu không, hắn xung kích tông sư luyện đan thì luyện chế lượng lớn thành đan, đều không thể tránh trọn ra tay. Bởi vì Diệp Lăng gửi ở tiên phủ nhà gỗ nhỏ mỗi một cái túi đựng đồ bên trong đều chứa đầy cấp 5 đến cấp 7 các loại cực phẩm linh đan. Lấy ra bất kỳ một cái túi lượng đồ đều đủ để chấn động toàn bộ đô thành phố chợ, khiến cho cực phẩm đan dược giá giảm mạnh. Ở thôi các chủ cùng Hồng Đường bốn nữ ân cần đưa tiễn bên trong, Úy Nguyệt tiên môn nữ tu đồng dạng mang đầy chờ mong tùy tùng lão tổ Phượng Thái linh rời đi. Mà Diệp Lăng thì lại rất sớm trở về hồi tinh Các, dù sao tài không thể ở ngoài lộ. Mặc dù ở đại thành chủ liền chân tử quản hạt Ngô Thủ đô trong thành, không người dám cướp trắng trợn ám đoạt, nhưng Diệp Lăng vẫn là tuân theo nhất quản biết điều, chỉ có như vậy mới có thể làm hết sức phòng ngừa trêu chọc đến hỏa sát thân. Sau đó mấy ngày bên trong, Diệp Lăng ngoại trừ củng cố trúc cơ 6 tầng tu vi, chính là tu luyện ngũ hành tiên môn lão tổ tặng cho hắn cấp cao thủy ấn thuật. Diệp Lăng phát hiện, càng là cấp cao đạo thuật, tu luyện lên độ khó lại càng lớn, vô cùng tiêu hao tâm thần cùng pháp lực, tiêu hao thời gian tự nhiên cũng là càng dài. Cùng tự đồng thuật như thế, muốn luyện thành này cấp cao thủy ấn thuật, cũng không phải một sớm một chiều công lao. Nhất định phải trải qua không ngừng thí luyện. Như vậy mới có thể đạt đến thuần thục cảnh giới, không đến nỗi ở đối địch thì tay bận bịu chân loạn, sơ hở trăm chỗ. Ngoài ra, Diệp Lăng còn chăm sóc quá hồi tính các buôn bán, dặn dò hàng đường, thôi đặc các loại trợ, người, phẩm lạ là, là hắn cung cấp linh đan linh thù, bán đến linh thạch, hồi tính các có thể đánh đến vừa thành, một thành, còn lại toàn quy Diệp Lăng hết thảy. Mặc dù Diệp Lăng không ở, thuộc về hắn linh thạch, hồi tính các cũng phải vì hắn chữ hàng lên. Thôi các chủ vui mừng cốt siết, có này vừa thành, một thành linh thạch, liền đủ để đem hồi tính các mở có tiếng có xác, hắn đập ngực hô hướng về Diệp Lăng bảo đảm, chủ thượng chỉ để ý yên tâm. Liên tiểu nhân môn mệnh đều là chủ thượng ban tặng, hội tinh các càng là chủ thượng. Tên là hội tinh các, thật là diệp thị thương hội. Chúng tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực, kinh doanh thật hội tinh các, không phụ chủ nhân sự phó thác. Diệp Lang gật gật đầu, tùy ý chọn mấy thứ thông thường cực phẩm linh đan để bọn họ gây bán, tạm thời vẫn không có lượng lớn gây bán các loại cực phẩm linh đan dự định. Nếu không, không chỉ có đối với phố trợ giá thị trường có ảnh hưởng, khiến đan giới sụt giá, còn sẽ khiến cho rất nhiều hoài nghi, bị mọi người nghi vấn cực phẩm dược tài khởi nguồn, phản vì là không đẹp. Chờ đến ngày hôm đó, Diệp Lăng đống nhận được có khắc Bạch Long đùa truyền âm, bộc nát sau khi truyền đến tiên môn lão tổ Bạch Long tôn giả âm thanh. Diệp Lăng không kiệm cùng Hồng Đường bốn nữ chứa tay, chỉ là truyền ra một đạo thần niệm, "Lão tổ Triệu Hoán, ta đến tạm về tiên môn." Thanh Huyền đi kinh doanh tiên đan trong thành hội tinh cất chi nhánh, bất cứ lúc nào chờ đợi tin tức về ta. Sau đó, Diệp Lăng chân đạp cấp 5 cực phẩm truy văn lý, ra chỉ trên tận phong hộ thể, triển khai ngự phong thuật, ở đô thủ đô thành giao sai phố xá bên trong xuyên hành, không tới 3 nén nhang công phu, liền chạy tới đô thành Đông dịch. Thiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả tay niệm dâu bạc trắng, ha ha cười nói, "Thường Chúc cơ 6 tầng rồi, không có lãng phí đi lão phu tiểu hoàn đan. Ha ha, ngươi linh căn tư chất tuy rằng kém chút, nhưng tâm tính cùng nội tính cũng khá, xác thực là có thể tạo chi tài. Diệp Lăng vội vàng bái kiến quá lão tổ, nghe hắn ý tứ, không khỏi càng trong khi hơn trở lên, mặt dày hỏi, chẳng lẽ lão tổ còn có tiểu hoàn đan phải cho đệ tử dùng. Thiên Đan lão tổ lắc đầu liên tục, khà khà, không có. Luyện chế tiểu hoàn đan cần thiết dược tài đông đảo, không cái 3 5 5 năm, có thể nào thu thập đủ. huống chi, liên với ăn đồng dạng một loại tăng thêm đại bổ đan dược, dược hiệu sẽ mất giá rất nhiều. Mặc dù là có, ngươi lại ăn vào cũng rất khó bước vào chốc cơ hậu kỳ cảnh giới. Quy 1 chương 427, Thiên môn trưởng lão. Chương 427, Thiên môn trưởng lão. Diệp Lăng tùy tùng tiên môn lão tổ Bạch Long tôn giả, bước vào đô thành đông dịch chuyển tông trận, trực tiếp chuyển tông hướng về Thiên Đan tiên môn. Theo trước mắt ánh sáng lóe lên, Diệp Lăng lại mở mắt nhìn nhìn lên, dĩ nhiên đi tới Thiên Đan tiên môn chủ sơn Thanh Hư phong tiên lên. Trưởng môn, các trưởng lão đều ngày nữa lâm trên đỉnh ngọn núi. Bạch Long tôn giả âm thanh về đã ở toàn bộ Thiên Đan tiên môn, tự có một luồng uy nghiêm khí thế, chỉ một thoáng đã kinh động tiên môn mọi người, dồn dập tuân ra, hướng về lão tổ phương hướng cúi chào. Hà trưởng môn là đầu một cái từ tiên môn trong đại điện đội vã bay ra, sau đó là bên cạnh điện chấp sự trưởng lão viên Quang Hy, cũng suýt phi mập thân thể, vội vội vàng vàng tới rồi, chúng lão tổ nhìn trời mà bái. Bọn họ ngờ ngỡ nhìn thấy theo lão tổ cùng trở về còn có cái trúc cơ đệ tử, vốn tưởng rằng là lão tổ bên người đào dược đồng tử. Nhưng các loại, Trở, Hà trưởng môn cùng viên trưởng lão hai người đứng lên nhìn lên, lập tức nhận ra người này cũng không người khác, chính là mấy ngày qua thỉnh truyền, Đô Quốc mới lên cấp tông sư luyện đan giật lăng. Luôn luôn biểu hiện nghiêm túc Hà trưởng môn, nhìn thấy tiên môn lão tổ trở về, Góc cạnh rõ ràng trên mặt vội vàng chồng dưới khuôn mặt tươi cười đến, ngượng ngùng nói: "Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ." Ta Tiên Đan Tiên Môn lại thêm đến một tên tông sư Lựa Đan. Đúng đấy đúng đấy, Diệp tông sư tuổi trẻ tài cao, vẫn là ta Phong tiểu trấn Đồng Hương. Ngay gần đây Diệp tông sư danh chấn nô thủ đô thành tin tức truyền tới Tiên Môn, tiểu lão nhi trên mặt cũng lần giác hạ quang. Viên Quang Hi ở Tiên Môn lão tổ trước mặt, càng là cực điểm khúm núm thái độ, tối đầu phục tùng khen Diệp Lăng, cùng phân phát tiên môn nhiệm vụ thì thái độ, quả thực như hai người khác nhau. Diệp Lăng nhìn thấy hai người bọn họ, trong lòng cười gần không ngừng, như Viên Quang Hi như vậy lịnh nọ Đồng Hương, không muốn cũng được. Diệp Lăng mặt không hề cảm xúc nói, "Nghe nói, ta vị trí Tử Tiêu Phong, bị trưởng môn che." Hạ trưởng môn giật mình trong lòng, thấy lão tổ diện lộ không thích chi sắc, vội vàng biện giải, "Không không, trước là ta bị Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ mưu kế, nhất thời sơ sẩy, vọng kết luận, này đều oan hai người bọn họ." Bây giờ Tử Tiêu Phong từ trên xuống dưới quét tước sạch sành sanh, không nhiễm một hạt bụi, chuyên chờ Diệp tông sư trở về ở lại. Bạch Long tôn giả hừ lạnh một tiếng, phân phó nói, "Nên đánh quét chính là Tử Tiêu Phong phụ cận ba tòa linh sơn. Đi, gõ vang tiên môn đại điện trước cổ chúng, triệu tập hết thảy trúc cơ chúng kỳ trở lên tiên môn đệ tử đời hai." Tu tập đến Thanh hư phong trên, chờ đợi ta ý chỉ. Phải, xin nghe lão tổ pháp chỉ. Hà Trường Môn cùng Viên Quang Hi lại là tối người hành lễ, vội vàng đi triệu Hoán Tiên môn đệ tử đợi hay. Bạch Long tôn giả giáng nổi lên linh khí hóa hình đám mây, mang theo Diệp Lăng, bay thẳng thượng Tiên môn chủ sơn, Thiên Lam sơn biển mây. Từ bốn phương tám hướng tới rồi chúng đệ tử, ngước nhìn lão tổ lên không đám mây, vội vàng xa xa mà bái, đồng thời, đối với đám mây trên người Nguyễn Sắc Đoạn Trường Sam Diệp Lăng, không ngừng hâm mộ, chà chà thán phục. Cái kia không phải Tử Tiêu Phong Diệp Lăng sao? Thăng cấp thành tông sư luyện đan sao, quả nhiên rất được lão tổ coi trọng ta ở Tiên Đan Tiên Môn 140 năm, chưa bao giờ đi qua Thiên Lam Sơn đỉnh cao của biển mây, Diệp Tông sư tuổi còn trẻ, tu vi cùng bọn ta phàm phật, nhưng có đãi ngộ như thế, thực tại làm người tiếc sắt. Một tên trúc cơ ông lão, giàn mua con mắt nhìn Đẳng Vân Mã lên giật lăng, cảm khái vạn ngàn. Chỉ có Tiên Môn bên trong Chu thị tập nhân, đặc biệt là quế giãy quá từ tiêu phòng, đắc tội quá Diệp Lăng, từng cái từng cái lo sợ bất an, dường như xương đánh cả, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn chính mình hai vị tộc tổ, Chu Nguyên cùng Chu Hư Vũ, nhắm mắt, điều khiển ánh kiếm vội vã đi Thiên Lam Sơn. Nghe tin mà đến Đông Trúc Linh Sơn một mạch, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu Chu Phi là đến chậm một bước, chỉ có thể ngơ ngỡ trông thấy Ba sư đệ Diệp Lăng biến mất ở biển mây bên trong bóng lưng hai người trong đôi mắt, bộc ra hưng phấn cùng vui mừng háo quang. Cho tới Lục Bang Lan, Lục Hinh Mai các nàng, chỗ ở Linh Phong cách chủ sơn khá xa, chờ các nàng tỷ muội hội họp thì, chỉ thấy được Kim Đan Trưởng lão Lục tục không trong mây hải, không gặp Diệp Lăng tung tích. Các nàng chỉ có thể nghe được tụ tập ở Thanh hư phong trên tiên môn đệ tử đời hai, nóng bỏng nghị luận Diệp Lăng, đều lấy Diệp Lăng làm gương, nóng trông sinh thời, có thể như Diệp Lăng như vậy, bước vào chủ sơn đỉnh cao của biển mây. Diệp Lăng căn bản không nghĩ tới cùng môn đệ tử sẽ lấy hắn làm mình, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị Thiên Lam Sơn biển mây phong cảnh hấp dẫn, hắn xuyên thấu qua tầng tầng sắp tối giống như khi vân, nhìn Thiên Lam Sơn đỉnh Quỳnh lâu ngẫu vũ, khắp nơi là kỳ hoa dị thảo, linh nước giao tạc, khác nào tiên gia thắng cảnh, thế ngoại đào nguyên. Theo tiên môn lão tổ gìm xuống đám mây, Diệp Lăng bước lên Thiên Lam Sơn đỉnh núi, khí sâu một cái nơi đây linh khí, chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái, ước gì các trưởng lão đến một chút, làm cho hắn ở đây nhiều tổn hạ một lúc. Bạch Long tôn giả phi thân ngồi lên rồi lại cao, nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Lăng không dám lên đi, ở phía dưới đứng xôi tay Hắn nhìn thấy chân xuống núi đỉnh nói đàn linh thạch gạch vung trên, đều có khắc dị thú đồ đằng, hắn chạm địa phương, vừa vặn là một cái thanh long đồ đằng gạch vung. Sau đó tới rồi Kim Đan trưởng lão, nhìn thấy Diệp Lăng chỗ đứng, không khỏi sửng sợ, vội vàng nhỏ giọng cho hắn thần thức truyền âm, "Ai, Diệp tông sư, vậy cũng là đại trưởng lão chạm vị trí, ngươi tiếc không thể tiệm càng." Diệp Lăng biết hắn nói tới đại trưởng lão, chính là Bắc Sơn ngàn trưởng linh sơn Hàn trưởng lão. Khi, làm, Diệp Lăng chuẩn bị di chuyển địa phương thời điểm, Tiên môn lão tổ lên tiếng, "Không cần thay đổi, chính là ở đây." Quy 1 chương 428, chịu nhận lỗi. Chương 428 "Xin nhận lỗi." Thiên Đàng Tiên Môn Kim Đan trưởng lão, lục tục chạy tới Thiên Lam Sơn đỉnh cao của biển mây trên đỉnh ngọn núi nói đàn trên, dồn dập hướng về trên đài cao thẳng ngồi chắc Tiên Môn lão tổ Bạch Long Tôn già chào. Bọn họ nhìn thấy một thân nguyện sắc đoạn trường Sam Diệp Lăng, bất quá là trúc cơ 6 tầng tu vi, nhưng chiếm cứ Thanh Long gạch vương vị trí, hoàn toàn biến sắc. Đặc biệt là Nga Quan Bắc Mang Chu Nguyên cùng hấp diện trang phục Chu Hưng Vũ sóng vai đi tới nói đàn, thấy Diệp Lăng vị trí, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Diệp Lăng cũng nhận ra được này, hai lão âm trì ánh mắt, lạnh lùng cùng với đối mặt, không chút nào yếu thế. Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ tiến lên túi chào quá Tiên Môn lão tổ đang muốn trở về vị trí cũ. Đứng ở viễn vũ đồ đằng gạch vung hà trưởng môn, đội vàng mở miệng tự thanh, hồi bẩm lão tổ. Chính là hai người bọn họ ngông tế thuộc hạ, Sấn Liêu trưởng lão không về, ứng hiệp Đông Trúc Linh Sơn một mạch, che tử tiêu phòng. Hà trưởng môn kinh nghiệm lâu năm thế thái, làm sao không thấy được lão tổ đối với Diệp Lăng coi trọng, tự nhiên là mượn gió bẻ măng, đem tất cả sai lầm đều đẩy lên bọn họ trên đầu. Chu Nguyên, Chu Lăng Vũ hai người mặt sắc đại biến, đột nhiên có một loại bị bán đi cảm giác. Bọn họ cần biện bạch, liền nghe đến tiên môn lão tổ Bạch Long Tôn giả mặt không hề cảm xúc, không lạnh không nhạt nói, bản tôn năm gần đây rất ít xuyên tay tiên môn tục sự, không nghĩ tới lâu dần, lại có người dám không nhìn môn quy, ở tiên môn bên trong vì là muốn vì là. Trú Nguyên cùng Chu Hưng Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Chu Hưng Vũ là trang phục tay áo kẻ lỗ mãng, quán sẽ không làm bộ, lo sợ tát mép mặt mày nói, tiểu nhân mới tội. Tất cả những thứ này đều là ta Chu thị thủy tổ sai khiến, trên kém dưới phái, huynh đệ chúng ta hai cái không thể không làm làm cái dáng vẻ, kỳ thực cũng không có thương hại đến Đông Trúc Linh Sơn ba đại đệ tử may may. Trú Nguyên tâm cơ liền so với hắn tâm trầm hơn nhiều, có thể hoặc sẽ nói, hắn lấy lại bình tĩnh, không người thi lễ, khak khak. Ngày hôm trước nghe nói thủy tổ đại nhân ở chúng nguyên anh tiền bối trước mặt, nói thẳng trách oan lưu trưởng lão, huynh đệ chúng ta lúc này mới như ở trong ngục mới tỉnh, cực lực bù đắp cùng đồng chúc linh sơn quan hệ, còn thân hơn tự trên môn hướng về vương thế nguyên cùng lương ngọc châu hai vị sư địa tạ lỗi. Bây giờ lại thấy Diệp tông sư trở về, thực sự là bản tiên môn vạn ngàn niềm vui. Đang khi nói chuyện, Chu Nguyên chuyển hướng Diệp Lăng, kéo xuống nét mặt giản mua đến, cười khổ nói, "Lão phu ngay ở trước mặt lão tổ cùng các trưởng lão, tự mình hướng về ngươi chắp tay tạ tội. Trước các loại hiểu lầm, đều trách chúng ta, mong rằng Diệp tông sư thứ lỗi." Chu Hưng Vũ cũng ở Chu Nguyên trường bên dưới, Không thể không hướng về Diệp Lăng cái này, chúc cơ trùng kỳ tiểu bối cúi đầu, chợt cảm thấy trên mặt tối tăm, mất hết chu thị đại tu tiên gia tộc khí tiết. Diệp Lăng trấn định hờ hứng chịu bọn họ thi lễ, nhìn thấy này hai lão một mặt không cam lòng, còn có trong ánh mắt kia tránh ra một vẻ toán độc chi sắc. Diệp Lăng trong lòng không ngừng cười lạnh, lúc trước chính là hai người các ngươi lão bất tử rực dây sai khiến, phái Chu Minh Huy, Chu Minh Đức truy sát, muốn đem ta trừ chìm mà yên tâm. Sau nghe rõ huyền hỏi thăm được, nhiều lần nước hiếp đến Đông Chúc Linh Sơn, nếu không có là đại sư huynh cùng hai sư tỷ liều mạng thủ vệ, Đông Chúc Linh Sơn đều sắp bị xóa tên rồi. Như vậy sinh tử mối thù, Hai cái lao bất tử mãn cho rằng hờm miệng răng trắng, trên miệng môi đụng vào dưới miệng môi, nói tiếng xin lỗi coi như xong việc. "Hừ hừ, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy." Quân tử báo thủ, 10 năm không mượn, Diệp Mô báo thủ, từ sớm đến tối. Diệp Lăng cười gần một tiếng, ở lao tổ cùng chúng trước mặt trưởng lão, vẫn chưa thể đem sự tình làm tuyệt, dù sao Đông Hải yêu tộc xâm lấn, đối đầu kẻ địch mạnh, chính là dùng người thời khắc, Diệp Lăng không cần nghĩ cũng rõ ràng bộ cục, tiên môn lão tổ là sẽ không bởi vì hắn mà tự tổn đại tướng, trách phạt với Chu thị huynh đệ. Liên Diệp Lăng che giấu trong lòng ác liệt sắc cơ, tùy ý chắp tay, xem như là đáp lễ, thản nhiên nói, "Dễ bàn." Khà khà. Dù là như vậy, Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ cảm giác xỉn dụ, ở chúng trước mặt trưởng lão không nhấc nổi đầu lên, mặt sắc khó coi lui về tại chỗ. Chu Hưng Vũ mạnh mẽ chưởng Chu Nguyên một chút, thần thức truyền âm, chất vấn, "Thiệt tòi ngươi chớp chớp dưới eo đến, hướng về chúc cơ tiểu đói túi đầu nhận tội, vô cùng nhục nhã a. Nay nếu như lan truyền ra ngoài, cười rơi mất anh hùng thiên hạ hàm răng. Ngươi ta thì lại làm sao đi đối mặt thủy tổ?" Chu Nguyên ánh mắt âm trầm truyền ra thân nghiệm, âm chắc chắn nói, "Ngươi biết cái gì? Hôm nay nếu không có như vậy, lão tổ lại há có thể buông tha chúng ta? Bất quá ngươi y tâm, Diệp Lăng chạy không rồi." Lão tổ Triệu Hoán cắt trưởng lão đến, ý ở bị chiến Đông Hải, Diệp Lăng tiểu tử này khẳng định là lưu thủ tiên môn, luyện đan chế dược, chúng ta cũng tranh thủ lưu lại, sau đó có hắn đẹp đẽ. Còn có Hà trưởng môn cái này bỏ đá xuống giếng đồ vật, lão phu xem như là linh giáo, sau này cũng không hắn được. Chu Hưng Vũ lúc này mới thần sắc hòa hoãn chút, gật đầu tán thành. Lúc này, Thiên Đàng tiên môn các đại linh sơn kim đan trưởng lão lục tục chạy tới, có tới 14 vị, cuối cùng, một cái thân mang thanh bảo trung niên tu sĩ chậm rãi mà đến, khiến cho cắt trưởng lão vì thế mà choáng váng, Hàn Huyền Vân An. Hàn trưởng lão, liền quyết một mình ngươi. Diệp Lăng tâm thần hơi động, Sa Sa nhìn phía này Hàn trưởng lão, thấy hắn tu vi bất quá là Kim đan sơ kỳ, nhưng biểu hiện nghiêm nghị, khí độ bất phàm, kia không để ý chút nào cắt trưởng lão Hàn Nguyên, trực tiếp đi tới. Chờ đến phụ cận, Diệp Lăng mới nhận ra được trên mặt hắn mơ hồ có hôi bại tử khí, tức giận điều không, hiển nhiên là đèn cản lẫn dầu, toàn bằng cực phẩm thọ nguyên đan kéo dài tính mạng, xem dáng dấp như vậy, tuổi thọ đều không đủ 10 năm. Hàn trưởng lão còn như ngày xưa như thế, tinh thần phảng phất tâm chỉ phương xa như thế, thưởng đi quen thuộc vị trí, đột nhiên nhìn thấy một cái trúc cơ 6 tầng tiên môn đệ tử đời 2 chim, cứ hắn thanh long lượn vòng, hơi sững sờ, lập tức hiểu được ý. Hàn Trường lão hôi bại trên mặt không nhưng không có lộ ra thất lạc tâm ý cùng nội sắc, ngược lại là khá là vui mừng nói: "Ngươi chính là Diệp Lăng? Náo động nô thủ đô thành tông sư luyện đan." Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, "Vãn bối Diệp Lăng, gặp Hàn Trường lão." Nghe tiếng đã lâu Hàn Trường lão đại danh, hôm nay gặp mặt, hành thế nào? Hàn Trường lão xúc động thở dài nói: "Ha ha, không nghĩ tới lão hủ sinh thời, có thể nhìn thấy một đời luyện đan kỳ tài xuất thế, thật là tiên môn chi hạnh. Đây là lão hủ đời này luyện đan kinh nghiệm cùng tâm đắc, tất cả đều sao chép ở mảnh này ngọc đơn giản, đưa cho ngươi." Quy 1 chương 429, Đông Hải mộ bệnh. Chương 429, Đông Hải Mộ Binh lệnh. Diệp Lăng tiếp nhận Ngọc Giản, ngưng thần nhìn lên, không khỏi tâm thần chấn động. Đây chính là Hàn trưởng lão xuất đời luyện đan kinh nghiệm. Ở hắn tuổi thọ sắp tới, không còn nhiều thời gian thời điểm, không hề sợ cầu tặng cho Diệp Lăng, thậm chí ngay cả bà con xa cháu trai Hàn Sung cùng Diệp Lăng quan hệ, đều không nói tới một chữ. Diệp Lăng ngẩng đầu lên, thân sắc phức tạp nhìn lui khỏi vị trí đến đối diện Bạch Hồ gạch Vương vị trí Hàn trưởng lão, sâu sắc vái chào. Hàn trưởng lão cười nhạt một tiếng, lão hữu giúp cả một đời, luyện đan hơn 500 năm, chỉ phán đan đạo có thể truyền thừa tiếp, liền hài lòng. Như Diệp Tông sư như vậy luyện đan kỳ tài, đối với đan đạo lĩnh ngộ sâu, lão hữu mặc cảm không bằng, thật có thể nói là một đời người mới thay người cũ. Nếu tương lai, Diệp Tông sư có thể chạm được trong truyền thuyết luyện đan thần sư cảnh giới, liền đủ để cá hữu ta hồn. Thiên Đan Tiên môn lão tổ Bạch Long tôn giả, xúc động thở dài, Diệp Tiểu Đồ, ngươi đã chiếm được bản tôn cùng Hàn trưởng lão đan đạo chân truyền, ở đan tu chi độ trên có thể đi bao xa, không phải chúng ta có khả năng dự liệu, hi vọng ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người. Từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão, ban tặng tự tiêu phong phụ cận linh sơn ba tòa, cần thiết lò luyện đan. Giược tại cùng linh thạch, tiên môn sẽ tận lực thỏa mãn. 15 tên kim đan trưởng lão bên trong, ngoại trừ không tranh với đời Hàn trưởng lão thần chỉ phương xa, không biết lại đang suy nghĩ cái gì phương pháp luyện đan, những trưởng lão khác nghe thấy lời ấy, đều là mặt sắc biến một lần, khóe miệng nổi lên khổ ý. Thiên Đàng Tiên môn bên trong, còn chưa bao giờ có cái nào tiên môn trưởng lão có thể chiếm cứ ba tòa linh sơn. Đặc biệt là này một vị đời mới đại trưởng lão, tuổi lại khinh, lại chỉ có chút cơ sáu tầng tu vi, thật có thể nói là khai thiên đàng tiên môn mấy ngàn năm không có chi kỳ. Diệp Lăng trong lòng sớm có sở liệu, đương nhiên sẽ không chối từ chuyện tốt như vậy, lúc này thản nhiên mà ứng. Con người cảm ơn. Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ hai huynh đệ, một cái chói chắt hai hàng lông mày, một cái mặt sắc gâm trầm như nước, liếc nhìn nhau, mơ hồ có loại hồn bay phét lạc cảm giác. Chu Hưng Vũ nhanh mồm nhanh miệng, thần thức truyền âm, phát tiết bất mãn trong lòng, tiểu tử này dĩ nhiên bỏ đến ngươi trên đầu ta. Hắn cũng là luyện đan xuất chúng chút tôi, cũng đáng giá lao tụ như vậy buổi dưỡng. Chu Nguyên âm chắc chắn truyền ra thân niệm, ai bảo bản tiên môn là lấy luyện đan rừng, bất quá một cái đại trưởng lão hư danh mà thôi, không cần lo lắng. Duy nhất lệnh chúng ta vướng tay chân chính là, trừ trị hắn thời điểm, có thêm mấy tầng tiên khí. Lúc này, Thiên Đang Tiên môn lão tổ thu hồi đỉnh rơi vào diệp lang trên người, tràn đầy hòa hái cùng ánh mắt mong chờ, hắn nhìn chúng quanh thiên lam trên đỉnh ngọn núi nói đàn, ánh mắt biến nghiêm túc lên, chậm rãi mở miệng nói, "Lần này bản tôn đi Ngô thủ đô thành, cùng các vị nguyên anh đạo hữu thương nghị, định ra rồi chống lại Đông Hải yêu tộc xâm lấn chi sách." Đông Hải yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc lẫn nhau chiến phạt, nguyên do đã lâu, lẫn nhau mua bên đều có thương vong, vùng duyên hải bờ biển, hòn đảo cũng nhiều lần thay chủ. Nhưng lần này Đông Hải yêu tộc xâm lấn, thanh thế hùng vĩ, chúng ta thương nghị, muốn nâng lực lượng cả nước, cùng Đông Hải yêu tộc chống lại. Đại thành chủ cùng các tiên môn lão tổ đều lục tục phân phát Đông Hải mộ binh lệnh, hiệu triệu nô quốc các nơi tu sĩ, không phân tiên môn tông môn, không ở riêng tộc tông phái, cũng có thể lĩnh Đông Hải mộ binh lệnh, đi Đông Hải vì làng nô quốc môn dân mà chiến. Đương nhiên, Đông Hải linh khí so với lục địa muốn nồng đậm một ít, thiên tài địa bảo cũng nhiều hơn chút, vẫn có thể xem là một lần tuyệt hảo rèn luyện cơ hội. Các trưởng lão đều lặng lặng nghe, đã có không ít kim đan cường giả ở nóng lòng muốn thử. Chỉ có Hàn trưởng lão thần trì phương xa, Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ tử lâu quyết định chú ý, nhận định Diệp Lăng nhất định sẽ lưu thủ tiên môn luân đan, vì lẽ đó bọn họ cũng không có ngoa ngoai muốn động. Tiên môn lão tổ lại nói, bản tôn phụ trách phân phát Đông Hải mộ binh lệnh, phàm là là bản tiên môn chúc cơ trùng kỳ trở lên đệ tử, đều có thể tiếp lệnh, theo chín đại tiên môn cùng Ngô Quốc đám tu sĩ đồng thời chinh chiến Đông Hải. Bản tôn tâm ý, ít nhất phải mang đi 2 phần 3 nhân thủ, lưu lại 1 phần 3 thủ vệ tiên môn, để phòng Đông Hải yêu tu lẫn trốn đến đây, các người đi tới tự nguyện lựa chọn đi ở, cuối cùng do bản tôn quyết định. Hà Trường môn cùng chúng tiên môn trưởng lão cùng kêu lên hưởng phải, tiếp theo là một hồi lâu khe khẽ tư nghị, đều đang vị có đi hay không Đông Hải mà cân nhắc hơn thiệt. Diệp Lăng trong lòng cùng gương sáng tự, hắn đi ý đã quyết, đối với vấn đề này, căn bản không cần khó khăn. Cuối cùng, Tiên môn lão tổ Bạch Long Tôn giả, ánh mắt trực tiếp nhảy qua Diệp Lăng, nhìn về phía Hàn Trường lão. Hàn Trường lão cuối cùng cũng coi như từ thần chỉ phương xa bên trong phục hồi tinh thần lại, chắp tay ôn nhu nói, tại hạ tuổi thọ sắp tới, nguyện ở lại Tiên môn, ở còn lại không nhiều thời gian bên trong, tận lực luyện chế càng nhiều năng lượng, cung cấp cho Trinh chiến Đông Hải dũng sĩ. Bạch Long Tôn giả gật gật đầu, "Chuẩn. Ngươi vì là Tiên Đan Tiên môn, cống hiến một đời, có thể nói là ta Tiên Đan Tiên môn công lao to lớn nhất trưởng lão, tuyệt không thể để cho ngươi chết tha hương tha hương." Mọi người đối với Hàn Trường lão quyết định cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn thân là đàn tu chỉ có Kim Dan Sơ kỳ tu vi, lại không còn nhiều thời gian, thực lực không mạnh, đi tới Đông Hải cũng là anh hùng không đất dụng võ, chẳng bằng ở Tiên môn bên trong chuyên tâm luyện đan. Sau đó là Hà trưởng môn, hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt, hiện ra một bộ đại nghĩa lẫm liệt dáng vẻ, đệ tử không sợ sinh tử, nguyện theo lão tổ đi Đông Hải. Nhưng trấn thủ tiên môn trong trách, còn có xử lý tiên môn công việc hàng ngày trọng trách, phóng tầm mắt tiên môn, không còn so với đệ tử thích hợp hơn, khak khak, đệ tử không thể làm gì khác hơn là lưu lại trấn thủ tiên môn. Diệp Lăng vừa nghe thật bất thiết khí, hóa ra vị này Hà trưởng môn nghĩa chính ngôn từ nói rồi lưỡi ngay, cuối cùng vẫn là không muốn đi a. Đúng là sau đó vài tên Kim Đan trưởng lão nhảy nhót hô ứng, nhận Đông Hải mộ binh lệnh, liền Viên Quang Hi cũng không ngoại lệ, cười híp mắt thu hồi lệnh bài. Quy 1 chương 430, đệ tử nguyện hướng về. Chương 430, đệ tử nguyện hướng về. Trở tiên môn lão tổ ánh mắt nhìn về phía Chu Thị Hưng đệ, Chu Hưng Vũ không chút nghi ngại, vội vàng cấp đi ra khỏi đến, túi người hành lễ tại hạ nguyện lưu thủ tiên môn. Chu Nguyên Âm chí giống như liếc mắt một cái dật lăng, theo sát Chu Hưng võ đạo, ta cũng nguyện lưu lại, phụ tá hạ trưởng môn. Ha ha, chúc các vị kỳ khai đã thắng. Chúc lão tổ cùng các vị nguyên anh tiền bối sớm ngày bình định Đông Hải yêu tộc chi loạn. Thiên Đàn lão tổ Bạch Long tôn giả nhíu mày, 15 vị trưởng lão, ngược lại có 7 cái không muốn đi, chưa đạt đến hắn yêu cầu 2/3. Chu Nguyên thấy lão tổ diện lộ không thích chi sắc, chỉ lo lão tổ ra lệnh cho bọn họ phải đi, mau mau cười làm lành nói: "Lão tổ, chúng ta Thiên Đàn Tiên môn ở vào nô quốc phía đông, lúc nào cũng có thể gặp Đông Hải yêu tộc tập kích, đá, ở thêm một ít trưởng lão thủ vệ, mới có thể bảo đảm phía sau an ổn, xin mời lão tổ cân nhắc." Chu Hưng Vũ cũng rất rõ ràng tộc huynh ý tứ, thật vất vả có đưa đi lão tổ thu thập diệp lăng cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu như hai huynh đệ đều bị mộ binh đi tới Đông Hải, Ai lại là gan hướng về Diệp Lăng cái này tiên môn đại trưởng lão ra tay? Liên Chu Hưng Vũ cũng cực lực quên, đúng đấy, quá mức nhiều phái một ít tiên môn đệ tử đời 2 đi vào Đông Hải rèn luyện, chúng ta không đi, chính là cho bọn họ cơ hội. Bạch Long Tôn giả vừa nghĩ cũng là, giữa hái xanh không ngọn, cấm chế ra lệnh cho bọn họ đi Đông Hải, đấu chí không vượng, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng, Bạch Long Tôn giả cất cao giọng nói, "Chư vị trưởng lão, từng người về Linh Sơn, sắp xếp đệ tử, thu thập hành trang. Ngày mai giờ Tị, theo bản tôn đi về phía Đông." Ngay khi các trưởng lão ầm ầm đồng ý thời gian, chờ đợi đã lâu dịp lăng Trước sau không gặp lão tổ hỏi dò hắn đi phủ, vội vàng gọi to, "Còn có ta, đệ tử nguyện hướng về." Mọi người cùng nhau ngẩn ra, Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ cảng là kinh sợ đến mức mắt to trừng mắt nhỏ, hầu như không thể tin vào tai của mình. Thiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả cũng là cảm giác kinh ngạc, khoát tay lão nói, "Ngươi không thể đi. Đông Hải nguy hiểm, ngươi tu vi quá thấp, đi tới bất cứ lúc nào đều có nói tiêu nguy hiểm, vẫn là ở lại tiên môn bên trong luyện đan tuyệt vời, phương là sách lược vậy toàn." Chu thị huynh đệ thở phào nhẹ nhõm, lão tổ căn bản sẽ không có dự định mang Diệp Lăng đi Đông Hải ý tứ, bọn họ xem như là đúng, hận không thể một người làm quan cả họ được nhờ. Diệp Lăng lưu ý đến Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ này hai lão đặc biệt thân thiết dáng vẻ, trong lòng càng là dù mình, coi như lão tổ không cho đi, cũng phải đến. Hồi bẩm lão tổ, đệ tử tự biết tu vi không đủ, vẫn nỗ lực tu luyện, bây giờ đông hải cuộc chiến chính là tu sĩ chúng ta rèn luyện nơi đến tốt đẹp, vọng lão tổ tất thành. Bạch Long tôn giả như trước xưa tay lắc đầu, hòa ái nói, ngươi còn trẻ, tuổi thọ còn sung túc, bản tôn bảo đảm, ở ngươi sinh thời, cuối cùng cũng có kết đàng này. Các trưởng lão chà chà than thở, dồn dập thúc dục. Diệp đại trưởng lão, còn không mau cảm ơn lão tổ. Thứ lão phu nói thẳng, Như Diệp Đại trưởng lão như vậy linh căn tứ chất, ở tiên môn bên trong, không có 10000 cũng có 8000, muốn cái đan, thiên nan vạn nan. Lão tổ nếu như vậy hứa hẹn, đại trưởng lão đối với việc tu luyện liền không cần tiếp tục phải lo lắng. Bạch Long tôn giả nhìn thấy Diệp Lăng như trước không hề bị lay động, một mặt kiên nghị cùng quả cường, trầm ngâm nói, "Trăm năm kết đan, ngươi xem, coi thế nào? Trăm năm bên trong, bản tôn cho ngươi sưu tập quý hiếm linh thảo, luyện chế đại bổ đan dược, để tu vi của ngươi mau chóng tăng lên đến chục cơ chín tầng đỉnh cao, nếu có thể làm đến kết kim đan, cũng đầu một cái cho ngươi giữ lại." Diệp Lăng lắc lắc đầu, đa tạ lão tổ ưu ái, nhưng trăm năm quá lâu như không tu luyện, chỉ bằng đan dược lực lượng tăng cao tu vi, thường thường thực lực không đủ, sức chiến đấu cơ sai, rất khó đặt chân ở trong giới tu tiên. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng vô tình hay cố ý liếc mắt một cái Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ, thầm nghĩ trong lòng, ở lại tiên môn bên trong chờ trăm năm cái đan, đùa giỡn. Chỉ sợ không đợi được khi đó, đã sớm bị người hám hại, đầu một nơi thân một nẻo rồi. Chỉ có đến Đông Hải rèn luyện, không chỉ có thể tăng cao tu vi cùng sức chiến đấu, quan trọng hơn chính là, đến thời điểm biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc trò chim bay, mặc ngươi Chu thị đại tu tiên gia tộc thế lực khủng lồ hơn nữa, ở bên ngông đông trong biển, cũng là tuần công. Tiên đàn lão tổ Bạch Long tôn giả còn muốn mở miệng quyên can, lại nghe Diệp Lang lại nói: "Hùng tri, Đông Hải cuộc chiến liên quan đến đến toàn bộ Ngô Quốc tu tiên liên giới, lão tổ thân là tiên môn chi tổ, nô quốc nguyên anh cường giả, vừa muốn bày mưu nghị kế, chỉ huy tiên môn đệ tử, lại phải để phòng Đông Hải yếu tôn, thực sự là hoàn mỹ luận đan. Nếu như tiên môn bị vây, Hàn trưởng lão luyện chế đan dược không cách nào đưa cho tiền tuyến chinh chiến tu sĩ, lại nên làm như thế nào? Tràng băng đệ tử ở tiền tuyến luyện đan, cứ như vậy, phía sau có Hàn trưởng lão luyện đan, Đông Hải một vùng lại có đệ tử luyện đan, đây mới là ổn thỏa chi sách." Bạch Long tôn giả tay nhiệp dâu bạc trắng Túi đầu trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục gật đầu đắc ứng, "Cũng được. Ngươi cố ý muốn đi Đông Hải, có dũng khí cùng Đông Hải yêu tộc một trận chiến, Bản Tôn cũng hết sức vui mừng." "Đúng." Bất quá nói đi nói lại, tu vi của ngươi quá thấp, Đông Hải một nhóm hung hiểm tự điểm, dọc theo đường đi tùy tùng Bản Tôn khoảng chừng, trái phải, thiết không thể tự tiện rời đi, bằng không xảy ra sai sót, Bản Tôn đem không cách nào hướng về đại thành chủ cùng chư vị nguyên anh đồng đạo giao trợ. Thiên Đan lão tổ trong ánh mắt tràn đầy quan tâm cùng bảo vệ tâm ý, đối với hắn ký thác tha thiết hy vọng quyết không thể để Ngô Quốc Sử trên cũng gần như không tồn tại luyện đan kỳ tại xảy ra điều gì bất ngờ, một khi Diệp Lăng chôn thây Đông Hải, không chỉ có là tiên đan tiên môn tổn thất, càng là Ngô Quốc tu tiên giới tổn thất. Diệp Lăng không lời cảm ơn, linh Đông Hải mộ binh lệnh, nhưng làm trung nguyên cùng Chu Hưng Vũ hai lão khí hiểu rồi. Chu Nguyên lôi kéo râu mép, thở dài trong lòng, dã chẳng xe ta. Tiểu tử này bày đặt án ổn tiên môn tam đại linh sơn không được, bày đặt tiên môn đại trưởng lão địa vị cao không tọa, lại muốn đi Đông Hải. Hắn đến cùng là người điên, vẫn là kẻ ngu si. Quy 1 chương 431, cùng đi cùng đi. Chương 431, cùng đi cùng đi. Thiên Đàng Tiên Môn lão tổ lấy ra đám mây pháp khí, hóa thành ngàn trượng to nhỏ, mang theo các vị trưởng lão, giở đi Thiên Lam Sơn đạo đàn, chậm rãi đỉnh rơi vào thanh hư phong bầu trời. Mấy trăm tiên môn đệ tử đời 2 tụ tập ở đây, đều vì chúc cơ trùng kỳ trở lên tu vi, bọn họ thấy lão tổ cùng các trưởng lão giáng lâm, vội vàng nhìn trời mà bái. Thiên Đàng lão tổ Bạch Long tôn giả, chính trọng tuyên bố, "Phong, tông sư luyện đan Diệp Lăng, làm gốc tiên môn đại trưởng lão." Ban tặng tử ngọc hồ lô yêu. Cho đến lúc này, tiên môn lão tổ trước mặt mọi người tuyên bố lại cho Diệp Lăng trang trọng tổ ra một cái tử ngọc hồ lô trọng yêu, thay đổi hắn làm ngọc yêu, Diệp Lăng lúc này mới toán chính thức cho phép Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão. Chúng tiên môn trong hàng đệ tử đời thứ hai, đại đa số người đều nghe nói Diệp Lăng thăng cấp thành tông sư luyện đan tin tức, còn náo động nô thủ lộ thành, thậm chí ngay cả chín đại tiên môn lão tổ mời chào Diệp Lăng, thả ra các loại dụ hoặc, đều bị bọn họ nói chuyện xay xưa. Bây giờ Diệp Lăng nhậm chức tiên môn đại trưởng lão, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Chúng ta gặp đại trưởng lão, tiểu đệ chúc mừng Diệp sư huynh thăng cấp thành đại trưởng lão. Trong lòng mọi người cũng rất rõ ràng, Diệp Lăng cái này lại trưởng lão, chỉ có kỳ danh, không có kỳ thực. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có Kim Đan trở lên mới sẽ bị gọi là tiền bối, Diệp Lăng bất quá là trúc cơ 6 tầng tu vi, ở tiên môn bên trong thân phận cao đến đâu, bọn họ cũng vẫn cứ đem Diệp Lăng cho rằng là Diệp sư huynh. Diệp Lăng càng là có mấy phần tự mình biết mình, nguyên lai cũng không có ý định để chúng cùng môn sư huynh đệ, các sư tỷ muội quỳ lạy đó lấy, thấy bọn họ chắp tay chắp tay, vạn phúc vạn phúc, Diệp Lăng chắp tay, xem như là đắc lễ. Diệp Lăng ánh mắt ở trong đám người đảo qua, thình lình nhìn thấy trong đám người, lẻ loi đứng đông chúc linh sơn một mạch, chỉ có năm người, đại sư huynh Vương Thế Nguyên cùng hai sư tỷ Lương Ngọc Châu, còn có một cụm vi các loại, chờ Ba tên tử lam nguyệt cốc lô đến thị nữ, ở hơi một tí nhân số đến mấy chục cái khắc linh sơn đệ tử bên trong, bọn họ năm cái liền có vẻ vô cùng cô độc. Vương Thế Nguyên đã bước vào trúc cơ 9 tầng cảnh giới, những ngày qua rõ ràng gầy gò không ít, Lương Ngọc Châu từ khi lên cấp đến trúc cơ hậu kỳ, cùng đại sư huynh ngải đem thủ vệ Đông Trúc Linh Sơn, để phòng Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ đột kích gây rối, không cách nào chuyên tâm tu luyện, như trước dừng lại ở trúc cơ 7 tầng trên. Nhưng giờ khắc này hai người nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt, không không cảm thấy hưng phấn cùng vui mừng, nếu không là Diệp Lăng thăng cấp thành tông sư luyện đan, Chu Nguyên bọn họ lại sao tu lại. Hôm nay Thái Bình, nhờ có vị này bà sư đệ Diệp Lăng trùng bọn họ gật gật đầu, khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng tiên môn trong hàng đệ tử đợi thứ 22 cái thanh lệ tiến ảnh, Lục Băng Lan cùng Lục Hinh Mai hai tỉ muội. Lục Hinh Mai tâm thần kích đảng, hai tay nắm chặt, nhìn phía Diệp Lăng trong tròng mắt dị thải liên liên, khí độ hướng về lạnh như băng tuyết tiên tử lại tỉ nói, mau nhìn. Diệp sư ca không có đã quên chúng ta, hướng chúng ta chào hỏi lý. Lục Băng Lan nóng nhìn Diệp Lăng, nhìn thẳng hắn một chút, tương tự là hơi gật gật đầu, thần sắc bên trong lộ ra phức tạp tâm ý, đối với một bên tràn đầy sủng bái tam muội, nhẹ nhàng thở dài một hơi, bây giờ, hắn là tiên môn đại trưởng lão, chí ít ở trên danh nghĩa đúng. Thậm chí tu vi của hắn cũng ở ngươi bên trên. Tam muội à, ngươi đến bỏ đi tập niệm, nỗ lực tu luyện, nếu không, cùng Diệp Lăng khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng xa. Lục Hinh Mai thân thể mềm mại chấn động, mắt to như nước trong veo bên trong lộ ra mê hoặc chi sắc, không biết đại tỷ là ở nhắc nhở nàng cách Diệp Lăng xa một chút, vẫn để cho nàng vẫn khởi tiến lên, nỗ lực vượt qua Diệp Lăng. Mọi người ở đây đối với Diệp đại trưởng lão một hồi lâu chúc mừng sau khi, Thiên Đan Tiên môn lão tổ trầm giọng một khắc, nhất thời toàn bộ thanh hư phòng một mảnh yên lặng. Thiên Đan lão tổ cất cao giọng nói, "Chúng đệ tử nghe lệnh. Gần đây, Đông Hải yêu tộc xâm lấn, thanh thế hồn vị Này chính là bọn ngươi rèn luyện cơ hội tốt. Bản Tôn mang về 500 viên Đông Hải mộ binh lệnh, đồng ý đi, có thể tiến lên lĩnh mộ binh lệnh, đi theo Bản Tôn. Nếu nhân số không đủ 500 thì lại theo, đệ tu vi cao thấp, tuyển lựa cường giả cùng đi, những người còn lại, lưu lại thủ vệ tiên môn, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp tiền tuyến. Lần này, mấy trăm tên tiên môn đệ tử đời hai tất cả đều khe khẽ tư nghị lên, rất nhiều người mắt thấy từng người sư phụ, nghe theo lệnh của sư phụ, còn có vì đi Đông Hải rèn luyện, liền sư phụ mặt sắc cũng không nhịn, trên cấp giành giật muốn đi lệnh Đông Hải mộ binh lệnh. Nếu lão tổ không nói gì, phía sau những này kim đàn trưởng lão cũng chỉ có thể thuận theo môn dưới đệ tử bản tâm, tùy theo bọn họ tự mình quyết định đi ở. Cho bọn họ phân phát Đông Hải mộ binh lệnh chính là hạ trưởng môn cùng chấp sự trưởng lão viên quan hi, ầm ầm loạn hơn một canh giờ, 500 viên Đông Hải mộ binh lệnh cuối cùng cũng coi như là phân phát xong xuôi. Thậm chí còn có một chút người đến nửa ngày mới quyết định, nghĩ rõ ràng đi hoặc không đi lợi và hại, lại nghĩ đi lĩnh mộ binh lệnh, đã đã muộn, chỉ có hối hận không ngừng. Cuối cùng lão tổ hạ lệnh, đều trở lại chờ xuất phát, chuẩn bị kỹ càng pháp bảo trang bị, đang rược linh thạch những vật này, ngày mai giờ thị, đại đội xuất phát. Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như có thể cùng Đông Trúc Linh Sơn một mạch hội hợp, nghe bên Thái Liên Tiếp Đại trưởng lão được, một đường bay lượn đến Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu phụ cận. "Đại sư huynh, hai sư tỷ, mấy ngày nay, liên lụy các ngươi rồi." Diệp Lăng sâu sắc vái chào, không chút nào thân cư tiên môn đại trưởng lão cái giá, đối với sư huynh cùng sư tỷ, như trước như lúc ban đầu, luôn luôn mặt không hề cảm xúc Vương Thế Nguyên, gật đầu cười, không ngại sự. "Chúng ta này không cố gắng sao? Sư tôn vẫn ra ngoài vân du chưa về, ngươi vừa không có tin tức, khiến cho chúng ta thực tại lo lắng. Chu thị cái kia hai lão vài lần tao cái nhễu, lại đáng là gì? Ha ha." Có chúng ta cấp bảy linh thú ở, sợ bọn họ tại sao?" Vương Thế Nguyên ngoài miệng nói nhẹ như mây gió, nhưng trên mặt hề lại thái độ cùng dãi dầu xương gió chi sắc, vẫn là chạy không thoát Diệp Lăng con mắt. Lương Ngọc Châu tự nhiên hào phóng vỗ Diệp Lăng bà vai, khá là vui mừng nói, "Bà sư đệ, 2 tháng không gặp, tu vi của ngươi tăng mạnh a. Thuật luyện đan càng là đạt đến làm người nghe kinh hãi cả giới, không hổ là chúng ta Đông Trúc Linh Sơn đệ tử." Khẩn đó lấy, Lương Ngọc Châu tựa hồ nhớ tới chuyện quan trọng gì, đôi mi thanh tú một lúc, hỏi đội, "Đứng rồi, ta cùng ngươi đại sư huynh đều lĩnh Đông Hải mộ binh lệnh, ngươi đây" Diệp Lăng xoay tay phải lại, lấy ra Đông Hải mộ binh lệnh đến, chúng bọn họ khẽ mỉm cười, chúng ta cùng đi. Quy 1 chương 432, chúng hữu. Chương 432, chúng hữu. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu sững sờ bên dưới, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lao tổ dĩ nhiên sẽ thả ngươi cái này tông sư luyện đan đi Đông Hải, khó mà tin nổi. Ngọc Châu sâu sắc nhìn Diệp Lăng một chút, nghi hoặc nói, ngươi thân là tiên môn đại trưởng lão, lại sao có thể dễ dàng mạo hiểm? Tiểu sư đệ, sẽ không phải là chính ngươi cố ý muốn đi chứ? Vẫn là Ngọc Châu tương đối hiểu rõ Diệp Lăng, biết rõ hắn tính bướng bỉnh. Mặc dù Diệp Lăng là bị Phong vì là đại trưởng lão, ở trong mắt nàng đều là nàng tiểu sư đệ. Diệp Lăng gật gật đầu, "Ừm. Chu Nguyên cùng Chu Hưng vũ cái kia hai lão muốn lưu thủ tiên môn, ta tự nhiên là muốn đi Đông Hải, hơn nữa như vậy rèn luyện cơ hội hiếm có, ta lại há có thể bỏ qua." Lương Ngọc Châu cười khanh khách nói, "Cái kia hóa ra được. Chúng ta Đông Trúc Linh Sơn một mạch dốc toàn bộ lực lượng, có thể lẫn nhau phối hợp, ha ha, có ta cùng đại sư Huy ở, bảo đảm ngươi an toàn. Ngươi vẫn không có thấy ta Bích Thủy Kỳ Lân ở đại sư Minh dưới sự giúp đỡ, cái tên này thuận lợi vượt qua tiểu tiên kiếp, hiện tại đã là kim đan kỳ linh thú rồi." Ngọc Châu như hỏa bình thường như tỉnh, thấy tiểu sư đệ dường như thấy cựu biệt gặp lại người thân tương tự. Lôi kéo tay của hắn nói cái không được, nếu không là Thanh hư phong trên tụ tập cùng môn đông đạo, Ngọc Châu đều muốn đánh ra cấp 7 bích thủy kỳ lần cho tiểu sư đệ xem. Diệp Lăng thấy đại sư Vinh hai đại thị nữ cũng linh đến Đông Hải mộ binh lệnh, Mục Cẩm Vi càng không cần nói, bất kể đi đến nơi nào, đều là được Ngọc Châu rằng buộc. Đang lúc này, một cái kỳ ảo mà lại trong suốt âm thanh, ở Diệp Lăng phía sau vang lên, mang có mấy phần lạnh lùng cùng giật rẻ, "Chúc mừng Diệp đại trưởng lão." Nay vừa đi, liền dường như thả cột về núi, thả long vào biển, trời đất bao la, mặc ngươi ngao du rồi. Diệp Lăng đột nhiên quay đầu lại, người tới không phải biệt, chính là Lục Băng Lan cùng Lục Hinh Mai hai tỉ muội. Bây giờ Lục Băng Lan đã bước vào chốc cơ 8 tầng, mơ hồ chạm được chốc cơ 9 tầng cánh rối. Diệp Lăng mỗi lần nhìn thấy nàng thì tu vi đều là thẳng tới mây xanh, thực tại làm người ước ao không ngớt. Quan trọng hơn chính là, như Lục đại tiểu thư như vậy chỉ một băng linh căn tư chất 10 thiên, đến chốc cơ kỳ đại viên mãn, thuần theo tự nhiên trực tiếp kết đan, căn bản không cần phục lấy cái gì kết kim đan, chỉ dựa vào điểm này, chính là thiên đan tiên môn hết thảy đệ tử đời 2 ước ao không đến. Diệp Lăng trùng Lục đại tiểu thư chắp tay, cười nói, Lục cô nương nói quá lời. Tại hạ cái này đại trưởng lão, chỉ có điều là cái hư danh mà thôi, vẫn là hắn ta Diệp đạo hữu tốt. Hồi trước, Chu thị đối với ta Đông Trúc Linh Sơn một mạch trên ép, tất cả mọi người không dám ngông cuồng chê trách, chỉ có Lục đại tiểu thư chịu đem thật tình nói cho thủ hạ của ta, Diệp Mộ cực cảm thỉnh tình. Lục Băng Lan khẽ vừa cảm, nàng ta muội Lục Hinh Mai thấy Diệp Lăng không chút nào đại trưởng lao cái giá, cuối cùng cũng coi như ý lòng, mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy ý cười, "Diệp đại ca, tỷ muội chúng ta hai cái cũng linh đến Đông Hải mộ binh lệnh, cùng các ngươi Đông Trúc Linh Sơn một mạch cùng đi. Ngươi xem coi thế nào?" Diệp Lăng tinh thần vì đó rung một cái, hắn ở cùng môn bên trong Ngoài trừ sư huynh sư tỷ, chính là hai vị này đồng hương bạn tốt nhất là thân thiết. Tất, Thiên To sắc cùng đi cùng đi. Mọi người thương nghị định, từng người về Linh Sơn Linh Phong thu thập hành trang. Diệp vượt lên cấp 6 yêu long, cùng Lục Băng Lan cùng đường, bay trở về Tử Tiêu Phong. Lúc trước, hắn ở Tiên môn bên trong dấu tải, tuyệt đối không thể điều kiện yêu long hoành hành hành vô kỵ, thế nhưng hiện tại, hết thảy đều cùng ngày xưa không giống rồi. Diệp Lăng có thân phận này, cũng có thực lực này, điều kiện yêu long hành hành, cũng không tiếp tục cần để ý tới Tiên môn bên trong gia tộc họ Chu con cháu. Chờ đến Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan giá lâm Tử Tiêu Phong thì Một cái bóng người quen thuộc lại như một cơn gió tự chạy tới, chính là Hoắc Bát đang yêu, rồi lại chịu đủ đoàn nức tiểu Hạnh Nhi. Diệp Sư Thúc, ngươi rốt cục trở về rồi. Ngươi không ở thời điểm, chúng ta tử tiêu phong bị phòng, tiểu Hạnh Nhi không chỗ có thể trốn, không thể làm gì khác hơn là đi tới Lục Đại sư cô nơi đó thị nạn, thật trong những ngày qua phong bình lặng tĩnh, trưởng môn còn chuyên phái người đến nơi ta. Nói tới chỗ này, tiểu Hạnh Nhi tỏ rõ vẻ đều là tự hào, phản phất năng lực Diệp Sư Thúc quét tước linh phòng, cũng là vô thượng công minh. Phong Linh theo sát tiểu Hạnh Nhi, hướng về Diệp Lăng vén áo thi lễ, Ôn Nu chân thành nói, Sư Thúc trở về. Phong Linh chịu không nổi niềm vui, đặc biệt từ lương sư cô nơi đó tố cáo giả, trở về phục thị sư thúc. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, tặng cho các nàng mấy bình như ý truyền thần đan, thản nhiên nói, "Sau đó, các ngươi không chỉ có muốn chăm nom Tử Tiêu Phong, phụ cận ba tòa linh sơn, cũng quy các ngươi trông nom. Ta đang cùng các ở, ba tòa linh sơn cùng một tòa Tử Tiêu Phong, đều phải tùy thời vì ta mở rộng." Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi nhất thời một mặt kích động cùng hưng phấn, các nàng cũng từng nghe nói Diệp sư thúc thăng cấp thành tông sư luyện đan, thiên đan tiên môn nhất định sẽ phong thưởng, không ngờ tới dĩ nhiên sẽ ban thưởng cho ba tòa linh sơn. Ngay khi các nàng cười không ngậm mồm vào được thời điểm, Diệp Lăng nhẹ như mây gió nói: "Theo ta tiếp thu ba tòa linh sơn, thu thập trên núi linh thảo, ngày mai ta sẽ cùng Lục đại tiểu thư một đạo đi Đông Hải." Hai nữ tâm thần chấn động, Phong Linh ánh mắt càng là từ lương phấn chuyển thành ngũ oán, tham thầm thở dài, liễm niệm nói: "Tuân mệnh." Ngày đó ở trong Thiên Đan Tiên môn trên dưới đều trở nên bận rộn, lão tổ đánh điều 8 tên trưởng lão cùng 500 tên trúc cơ chúng kỳ trở lên tiên môn đệ tử lợi hai, có thể nói là tiên môn sức mạnh trung thiên, thế phố Đông Hải. Những người còn lại, làm sao thủ vệ tiên môn, làm sao phòng bị Đông Hải yêu tu kéo tới, đều do hạ trưởng môn cùng lưu thủ Kim Đan trưởng lão bố trí. Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ căn bản cũng không có cái này hứng thú, bị vướng bởi Tiên môn lão tổ ý thế, không thể không giả vờ giả vịn, lòng của hai người bên trong lại chỉ muốn Chu thị thủy tổ Chu cùng an chi mệnh. Diệp Lăng tiểu tử này quá giàu hoa rồi. Vừa nghe nói huynh đệ ta hai muốn lưu thủ Tiên môn, hắn dĩ nhiên cố ý muốn đi Đông Hải, lão tổ đều không làm gì được hắn. Hắc. Người này chưa chủ diện, khó bình thủy tổ ngược bên trong khí a. Quy 1 chương 433, Hám hại. Chương 433, Hám hại. Chu Nguyên âm trầm mặt, lạnh lùng nói, ta làm sao thưởng không biết. Này liên quan đến chúng ta gia tộc họ Chu bộ mặt. Ở nô thủ đô thành thì, thủy tổ không những không có giết chết Diệp Lăng, ngược lại trước mặt mọi người ngã xuống cái té ngã, thủy tổ cơn giận này thị phi ra không thể rồi. Chúng vì hay là muốn rơi xuống người trên đầu ta. Chu Hưng Vũ lặng lẽ không nói, hai người bọn họ thiên toán và toán, cũng không tính tới Diệp Lăng sẽ mạo hiểm đi Đông Hải, cuối cùng Chu Hưng Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói, nhận Đông Hải mộ binh lệnh tộc nhân có bao nhiêu? Không tới 20. Trú Nguyên lão quái trong đôi mắt tình quang buồn sạm, hung tợn nói, ta đã đã phân phó bọn họ, lần này không nữa có thể khinh địch bất cẩn, càng không thể kinh động lão tổ, chỉ để ý nhìn chăm chú được rồi, một có cơ hội liền báo về tiên môn bị đệ ta hai nói cái gì cũng muốn tự thân xuất mã, không dung tha bất cứ cơ hội nào. Chu Hưng Vũ gật gật đầu, hạ quyết tâm, không thể lại để thủy tổ thất vọng, nếu như ngay cả một cái chút cơ sáu tầng tiểu tu đều thu thập không được, chỉ có thể bị tộc nhân chế nhạo. Ngay khi Chu thị hai đại lão quái mật như hợp nghị thì, Diệp Lăng đang vì đi Đông Hải làm chuẩn bị cuối cùng. Trước khi lên đường, hết thảy đi Đông Hải đệ tử, cũng không biết lão tổ muốn đem bọn họ mang hướng về nơi nào. Liên Diệp Lăng cái này đời mới tiên môn đại trưởng lão, cũng không thể nào biết được. Dù sao đây là tiên môn lão tổ cùng các đại nguyên anh lão quái, quái quyết sách. Sắp xếp điều hành đều là vô cùng chuyện cơ mật, tuyệt đối không thể tiết lộ cho Đông Hải yêu tộc. Liên Diệp Lăng không thể làm gì khác hơn là dặn dò Phong Linh cùng Tiểu hành Nhi, ở hắn đi rồi, muốn cùng Thiên Đan thành hội tình các thanh viện liên hệ, liền nói hắn đi tới Đông Hải, hội tình các muốn thừa dịp Đông Hải đại chiến cơ hội, đem hội tình các chi nhánh mở ra bên bờ Đông Hải thành trấn phủ trợ. Sau đó, Diệp Lăng ngay khi Tam Đại Linh Sơn một trong rộng rãi Ngô Sơn bế quan, tiếp tục tu luyện tự đồng thuật cùng cấp cao thủy ẩn thuật. Đến ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Thiên Lam Sơn thanh hư phong trên, tiếng chuông về đãng, vang vọng toàn bộ tiên môn. 7 tên kim đàn trưởng lão cùng 500 tên Đông Hải mộ binh tiên môn đệ tử đời 2, từ bốn phương tám hướng bay đi Thanh hư phòng. Diệp Lăng sửa sang lại quần áo, giá lên cấp sau yêu long, ở Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi nhìn theo dưới, cũng bay đi Thanh hư phòng. Ven đường gặp gỡ tu sĩ, bất kể là tiên môn đệ tử đời 2, vẫn là luyện khí kỳ đệ tử đời 3, đều hướng về phía Diệp Lăng túi người hành lễ. Chờ Diệp Lăng bay đến Tiên Lam dưới chân núi, chờ đợi đã lâu chung nguyên cùng Chu Hư Vũ, một cái nâng ngọc trản, một cái ôm vào rượu, dị thường nhiệt tình hướng về hắn bắt chuyện. Diệp đại trưởng lão, bên này, chúng ta lưu thủ tiên môn tu sĩ, đặc biệt cho các người tiếp tiễn biệt. Đây là Thiên Hương cao cùng Cam Lâm Tinh, phụ chi lấy hàn ngật mai tuyết chế riêng cho cực phẩm Cam Mai linh cữu, đối với thể lực cùng sức mạnh tăng lên rất mới có lợi, phải có thường a. Sương có một cái Kim Đan trưởng lão cùng vài tên tiên môn đệ tử lợi hay, súng lại tiến lên, đi ẩm này tiệp tiến biệt hữu, còn không ngừng táp một chợt lưỡi môi, chưa hết thong thèm, lại nghi ẩm thì, lại bị Chu Nguyên lão quái từ chối, ai, diệp này hiếm thấy, Diệp đại trưởng lão vẫn không có thưởng thức, các ngươi được rồi. Diệp Lăng ở một bên mắt lạnh quan sát, từ Chu Nguyên lão quái thần sát trên, không nhìn ra cái gì dị dị dạng, ánh mắt chuyển tới Chu Hưng Vũ mặt đen tháng trên, nhưng rõ ràng nhận ra được lông mày của hắn nhảy một cái. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm từ vào rượu bên trong đổ ra linh cửu, dùng thần thức quét qua. Chu Nguyên Cố làm ra vẻ tiêu sái ha ha cười nói, đến đến, Diệp đại trưởng lão cần phải nể nang man muối. Không ai không thành hoài nghi lão phu ở trong rượu hạ độc sao? Diệp Lăng mặt không hề cảm xúc lung lay ngọc trạn, thản nhiên nói, linh cửu không động, đúng là cực phẩm cam mai linh cửu, Chu Nguyên đạo hữu vì thế phí không ít linh thạch cùng tâm tư chứ? Chu Nguyên trong lòng giùng mình, nụ cười trên mặt chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, Diệp đại trưởng lão cùng chư vị cùng môn, sư điệt môn cùng phó Đông Hải, vì làng nô cốt tu tiên giới mà chiến, khả kính, có thể bội Huynh đệ chúng ta hai phá điểm phí cũng là hẳn là. Diệp Lăng liếc mắt một cái uống qua linh tựu tu sĩ, cười nói, "Khà khà, chế riêng cho Cam Mai linh tựu thiên hương cao bên trong, lẫn lộn 2 phần 10 hồn hương hoa chép, có vạn dặm truy hồn hiệu quả." "Ha ha, chú nguyên đạo hữu chỉ lo cùng môn mê mất đường xá, thật có thể nói là lạ nhọc lòng, nghĩ đến thật chu đạo a." Lời vừa nói ra, dù là Chu Nguyên lão quái tu đạo mấy trăm năm, tính tâm dưỡng khí, lúc này cũng không nhịn được diện sắc biến đổi. Những kẻ uống vào tiệc tiễn biệt tiểu kim đan trưởng lão cùng tiên môn đệ tử đời hai, cùng nhau sắc biến, thất kinh hỏi, "Đại trưởng lão, trong rượu coi là thật có hồn hương hoa chép?" Chúng ta tại sao không nhìn ra a? Diệp Lăng không lạnh không nhạt nói, ta thân là tông sư luyện đan, nhìn thấy linh thảo linh hoa, không xuống mấy ngàn loại. Thiên hương cao cùng hồn hương hoa mùi thơm, vẫn là phân biệt ra được, Chu trưởng lão cam lòng rùng rất hiếm thấy cực phẩm hồn hương hoa cất rượu, hiệp thầy hiếm thấy, thấy cáo từ rồi. Mọi người mặt sắc thay đổi mấy lần, lập khắc liền có người tiến lên tóm chặt Chu Nguyên lão quái vào áo, trầm giọng quát hỏi, Chu Nguyên lão nhi, ngươi an cái gì tâm, có phải là Đông Hải yêu tu phái tới gian thế? Những kẻ tiên môn đệ tử đời hai, đến hiện tại, cũng không kịp nhớ không cho phép phạm thượng một quy vây lên đến đem Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ thật một trận chất vấn, xảo la hét muốn lên Thanh hư phòng kiện cáo bọn họ. Diệp Lăng nhìn thấy Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ sứt đầu mẻ trán, trong miệng cũng không thể bảo chữa dáng vẻ, khẽ miệng niết lên một cái độ cong, lại để ý tới bọn họ, điều khiển cấp sau yêu long, thẳng tới Thanh hư phòng. Hắn thấy đại sư huynh, hai sư tỷ, còn có Từ Lâu chạy tới Lục Băng Lan cùng Lục Hình Mai, hỏi bọn họ có từng uống qua Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ tiệc tiễn biệt hữu, bốn người đều là lắc đầu. Vương Thế Nguyên lạnh rên một tiếng, này hai lão hết lần này tới lần khác chọc tới Đông Trúc Linh Sơn, uống bọn họ khẩu. Trừ phi bọn họ quỳ xuống cho chúng ta giở đầu. Đang khi nói chuyện, Thiên Lam Sơn biển mây lăn lộn, Thiên Đan Tiên môn lão tổ Bạch Long Tôn giả Giang Lâm, chỉ một thoáng dẫn tới chúng đệ tử làm lễ. Diệp Lăng thân là tiên môn đại trưởng lão, thấy lão tổ cũng không cần nã, cũng giơi thân bái, chỉ là nhìn trời túi người hành lễ. Quy 1 chương 434, xuất phát. Chương 434, xuất phát. Mắt thấy giờ tỷ sắp tới, Thanh Ngư Phong trên xin đợi lão tổ giả Lâm đệ tử, chỉ tới 78/10, những người khác đều ở Thiên Lam bên dưới ngọn núi quắc mắng Chu Nguyên cùng Chu Hư Vũ. Lâm xuất chinh thời khắc, lại có dị sự. Thiên Đan lão tổ Bạch Long Tôn giả nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói rằng: Hắn mạnh mẽ uy thế đảo qua Thiên Lam Sơn, khiến cho tranh chấp chúng đệ tử đều là giật mình trong lòng. Áp Chu thị huynh đệ tiến lên quỳ gối. "Hồi bẩm lão tổ." Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ ý muốn mưu đồ gây rối ở tiệc tiễn biệt trong rượu, lẫn lộn hồn hương hoa chấp. "Đây rõ ràng là muốn bạo lộ hành tung của chúng ta, làm cho Đông Hải yêu tộc biết được." Ở tức đến nổ phổi Kim Đan trưởng lão cùng chúng tiên môn đệ tử đời 2 áp giải dưới, Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ vội vàng lớn tiếng biện giải, "Lão tổ, oan uổng a. Cam Mai Linh trong rượu thật có hồn hương hoa, nhưng tuyệt không phải chúng ta có ý định bỏ vào." Ai biết là cái nào vô dụng đệ tử không nhận rõ thiên hương cao cùng hồn hương hoa. Vô Ý làm hỗn, xin mời lão tổ mình xét. Diệp Lăng ở một bên âm thầm cười gằn, nhặt thấy bọn họ nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Diệp Lăng đương nhiên biết, này hai lão phối hồn hương hoa chấp linh hữu là châm đối với mình. Nếu như đổi ở bình thường, nay còn chưa đủ lấy kinh động lão tổ, bọn họ càng không thể chịu đến thâm trách. Nhưng hiện tại, vừa vận là tiên môn hầu như dốc toàn bộ lực lượng thời điểm, loại này dê hèn thủ đoạn sẽ bị vô hạn phóng to, khiến người ta một cách tự nhiên liên tưởng đến Đông Hải yêu tộc thâm đấu. Quả nhiên, Thiên Đàng lão tổ mặt sắt chìm xuống dưới, nhìn lướt qua tiệc tiễn biệt cũ. Sau đó lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ, mà không hề cảm xúc nói, lần xuất trình này là đại thành chủ cùng 9 đại tiên môn lão tổ hợp nghị kết quả, vạn không thay đổi lý lẽ. Bản Tôn không hỏi các ngươi ý muốn như thế nào, cũng không hỏi các ngươi cùng Đông Hạ yêu tộc có hay không có kết, chỉ cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Phạt trông coi tiên môn đại điện, không được bước ra tiên môn một bước. Người vi phạm, chính là tư thông yêu tộc, cùng toàn bộ nô quốc là địch. Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ lại muốn biện giải, lại có vẻ trắng xám vô lực, bọn họ cũng nghe ra lão tổ đối với bọn họ hết sức không tín nhiệm, càng là nhìn thấy chúng cùng môn cảnh giác mà lại ánh mắt lạnh như băng. Càng làm cho Chu thị huynh đệ chạy tới cả người không dễ chịu. Hạ Trường môn mạnh mẽ lườm bọn họ một cái, lập tức hướng về lão tổ cùng kính túi người hành lễ, "Lão tổ yên tâm. Hai người bọn họ do đệ tử chật chế trong giữ, còn có lưu thủ các trưởng lão giám sát, cần phải làm bọn họ chung với trước thủ bảo vệ tiên môn. Nếu nay tận mai sở, Trần Trừ, kha kha, đệ tử đầu một cái diệt bọn hắn." Trúng Nguyên cùng Chu Hưng Vũ thật giống như là người cơm ăn hoàn liền, có nỗi khổ khó nói, chuyện đến nước này, bọn họ hầu như thành chúng thịt chi, nhưng mà hết thảy này đều là bái Diệp Lăng ban tặng. Hai anh em họ ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn phía Diệp Lăng, mấy muốn phun ra lửa. Diệp Lăng như trước là trùng trùng hờ hững dáng vẻ, thầm nghĩ trong lòng, lần này xem như là cầm cố lại bọn họ tay chân, muốn tìm Diệp Mộ Phiên Phúc cũng phải phí nhiều hoang ức rồi. Thiên Đan lão tổ Bạch Long Tôn giả không muốn trì hoãn nữa thời gian, ống tay áo phất một cái, một nguồn sức mạnh thúc đẩy Chu thị huynh đệ, ngã vào tiên môn bên trong cung điện. Sau đó, Thiên Đan lão tổ chỉ bần quyết, ầm ầm một trận vận động, Thiên Lam Sơn giữa sườn núi núi lở thành nức, hiện ra chín cái tỏa ra thượng cổ khí tức to lớn cổ sảng đến. Cổ truyền tung trận. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, Đối với tòa này phạm vi có tới bên trong Hứa Đại truyền Tông trận khen không dữ miệng, có thể so với Ngô thủ đô thành Thông Thiên tháp dưới cái kia một tòa. Tiến vào trận, Thiên Đan lão tổ một tiếng hiệu lệnh, tức khắc triệu tập trên kể cả Diệp Lăng ở bên trong tám tên tiên môn trưởng lão cùng 500 tên tiên môn đệ tử rời hai, bước vào cổ truyền Tông trận. Chờ có người tiến vào, cổ truyền Tông trận màn ánh sáng hợp lại, ngăn cách ngoại giới, bất kể là hạ trưởng môn vẫn là lưu thủ chúng tiên môn trưởng lão, đệ tử, trúc kỳ khai đắc thắng loại hình cùng tiến hành, ở trong nháy mắt này, chật đệ ngăn cách Thiên Đan lão tổ không chút do dự đem một khối bóng ánh linh thạch cực phẩm núng vào cổ sáng trên lô quốc địa đồ bên bờ Đông Hải, lư dương trấn vị trí. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới rõ ràng lão tổ muốn đem bọn họ mang tới nơi nào. Hả? Thiên Đan lão tổ thấy Ngư Dương trấn ba chữ vẫn chưa lấy ra ánh vàng, trên mặt lộ ra nghiêm nghị chi sắc. Trong lòng mọi người cũng là nhảy một cái, không khỏi ý tưởng, dồn dập kinh ngạc nói: "Lẽ nào cổ truyền thống trận lâu năm thiếu tu sửa, không có tác dụng? Lão tổ sẽ không phải là lão nhân ra ngoài linh thạch, núng vào quá ít. Truyền thống 500 người, ít nhất cũng phải đến mấy chục khối linh thạch thượng phẩm chứ?" Xuy Ngươi biết cái gì? Lão tổ dùng nhưng là linh thạch cực phẩm a. Lương Ngọc Châu cùng lục huynh mai cũng là vô cùng kinh ngạc, xuất trình Đông Hải đại sự như vậy, liên tục gặp bất lợi, may nhờ lão tổ trùng hư dưỡng khí, không có nổi trận lôi đình, chỉ là thở dài một hơi. Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, thấy mọi người nghị luận sôi nổi, đều không có nói đến nút, liền hắn thản nhiên nói, nghĩ đến là Đông Hải yêu tộc xâm lấn, phá hoại ven biển ngư dương trong trấn cổ truyền thống trận, lúc này mới mất đi hiệu lực. Thiên Đan Tiên môn lão tổ lặng lẽ gật gật đầu, quay về Ngô Quốc địa đồ, theo ven biển những châu khác quận thành trấn, lún vào linh thạch cực phẩm, một đường thử xuống. Lần này, không chỉ có tiên môn đệ tử đời 2 bội phục Diệp đại trưởng lão kiến thức, kể cả hành bảy đại kim đang trưởng lão, đối với Diệp Lăng cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng mọi người càng kinh ngạc chính là, vùng duyên hải hết thảy châu quận, phẩm là có cổ truyền trống trận địa phương, dĩ nhiên không có một cái tháp sáng. Thiên Đan lão tổ cau mày, trầm giọng nói, Đông Hải yêu tộc hung hăng ngang ngược, phá hoại vùng duyên hải hết thảy cổ truyền trống trận. Lần này Đông Hải cuộc chiến, gánh nặng đường xa. Ở chúng tiên môn đệ tử yên lặng nhìn kỹ, Thiên Đan lão tổ cuối cùng cũng coi như ở tiên môn cùng bên bờ Đông Hải giữa đường bên trong, dùng linh thạch cực phẩm tháp sáng thương nam quận ba cái chữ vàng. Chỉ một thoáng, Toàn bộ truyền tống trận màn ánh sáng ánh sáng mấy liệt, Diệp Lăng lại mở mắt nhìn nhìn lên, dĩ nhiên đi tới khắp nơi là ngói vỡ tương độ, mùi máu tanh tràn ngập tản tạ thành trì. Quy 1 chương 435, Thương Nam quận. Chương 435, Thương Nam quận. Lô cốt phía đông, Thương Nam quận. Mấy mấy tên vệ vệ thủ thành giáp sĩ, quét tước chiến trường, thanh lý yêu thú thi thể. Chư bọn họ ra ở ngoài, còn có càng nhiều bản địa tu sĩ gia nhập trong đó, bọn họ đại thể đều là quần áo lam lũ, trên dưới quanh người vết máu loang lổ, qua lại ở tản tạ trong thành trì, thu thập yêu thú trên người đáng giá vật liệu, số may, còn có thể thu thập được 1 2 viên yêu đan. Theo trong thành lung lay muốn truy cổ truyền tống trận lóe lên hào quang chói mắt, những người này tất cả đều là giật mình trong lòng, không hẹn mà cùng lấy ra pháp bảo cùng pháp khí, nhìn chòng chọc vào truyền tống trận. Mấy ngày qua, thông qua cổ truyền tống trận truyền tống mà đến, không nhất định làng nô quốc các nơi tới rồi tu sĩ, thậm chí còn có đông hải yêu thú. Chúng nó thông qua vùng duyên hải châu quận truyền tống trận, cũng có thể truyền tống đến đây. Thương Nam quận cầm đầu kim đang thành chủ, thần sắc càng căng thẳng, vừa tiêu diệt một đoàn hung hãn cấp 6 yêu thú, toàn thành trên dưới đều là vẻ mặt không thể tả, thương thế cần khôi phục, thể lực cũng cần khôi phục. Tại chiến, thương vong liền càng nặng nề hơn. Tu sĩ La Tu Si nhân tộc, cảm ơn trời đất. Chúng ta phán tinh tinh phán mặt trăng, cuối cùng cũng coi như trông người sống sờ sờ. Cổ truyền thống trận phủ cận thương nam quận tu sĩ tiếng hoan hô cao giọng hét lên, khiến cho truyền thống trận bên trong tiên đan tiên môn lão tổ cùng chúng đệ tử đều là sững sờ. Diệp Lăng Nghiên lặng nhìn ký thương nam quận tất cả những thứ này, tản tạ thành trì, khắp nơi y ở trong mắt hắn cũng không xa lạ gì. Lúc trước ở triều tịch bờ biển bình loạn thì, đại thành chủ phân thân tự mình chỉ huy thủ thành, chống đối 13 lại 13 thú triều, bên dưới thành máu chảy thành sông, so với nơi này còn tản cấp hơn. Thương nam quận kim đan thành chủ Một chút trong thối dâu bạc trắng bay là Tả Thiên Đan Tiên Môn lão tổ, kích động tiến lên túi trảo, Thương Nam quận trưởng, Kiều Tư Minh, bày kiến tiền bối. Kệ nơi mấy ngày liên tiếp liên tục gặp nguy nan, may mắn được tiền bối đúng lúc chạy tới. Cho đến lúc này, Kiều Thành chủ mới nhớ tới đến, liếc mắt một cái này mấy trăm tên tu sĩ bên hung hộ lô trạng ở bài, càng là mừng rỡ, hóa ra là Thiên Đan Tiên Môn cản tới cứ viện. Tệ thành trên dưới, hoang nên cực kỳ, xin mời. Bạch Long tôn giả khẽ hước cằm, đem người mới ra truyền tống trận, nghiêng lệnh truyền tống trận cô sáng cũng nhịn không được nữa, ầm một tiếng đổ sụp xuống, đại trận nhất thời theo gió tiêu tan. Yêu Thành chủ lúng túng cười khổ nói, tệ thành cổ chuyển tống trận, vốn là Z nát không thể tả, lại bị yêu thú một hồi lâu công kích, có thể chuyển tống lần này, đã là rất tốt, khà khà. Thương Nam quận đám tu sĩ, cũng không kịp nhớ thu thập yêu thú thi thể, mau mau đến đây bái kiến Tiên Đan lão tổ, lại là cùng nên lại là tố khổ, đem gần đây Đông Hải yêu tộc đạp lên Thương Nam quận các loại làm ác, mồm năm miệng mười giảng giải một lần. Tiên bối, Đông Hải yêu tộc ở vùng duyên hải khắp nơi hành hành, với 2 ngày trước, đánh vào ta Thương Nam thành. Che kín bầu trời yêu cầm, thanh chấn động trăm dặm, đến không suệ a, hộ thành đại trận không tới 1 ngày liền bị công phá, chúng ta Thương Nam quận tử thương nặng. Nghề. Diêu Thành chủ liên tục thở dài, ta thỉnh cầu đô thành cứu viện, được tin tức nhưng là ven biển chưa thành nọn lửa chiến tranh ngập trời, đô thành cũng chưa không ra nhân thủ đến, chỉ có thể khổ sở giấy rủa, vốn định cuối cùng không chống đỡ nổi thoát thân dùng cổ truyền tổng trận, hiện tại cũng không cách nào sử dụng, chỉ có thể ký hy vọng vào tiền ối. Bạch Long tôn giả trầm giọng nói, bản tôn xuất lĩnh môn người đệ tử, muốn phó Đông Hải, đi ngang qua nơi đây, nếu nơi này có Đông Hải yêu tộc qua lại, ta cho các ngươi diện trừ chính là. Trong lúc nhất thời, Thương Nam thành tiếng hoan hô như sấm động. Đám tu sĩ không cần tiếp tục chịu đủ yêu tộc tập kích, cũng không cần mạo hiểm xa xứ, có vị này Nguyên Anh kỳ tiên môn lão tổ tọa trấn, còn có nhiều như vậy tiên môn kim đan trưởng lão cùng 500 tiên môn đệ tử, tuyệt đối có thể khiến xâm lấn Đông Hải yêu tộc vì đó run rẩy. Thiên Đàng tiên môn đệ tử cũng là được củng vũ thêm mấy lần, mới ra tiên môn thì có nên chiến Đông Hải yêu tộc cơ hội, từng cái từng cái tự nhiên là nóng lòng muốn thí. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu cũng đều là căm phẫn sục sôi, hoàn không thể tức khắc liền đi săn giết yêu tộc. Diệp Lăng trầm mặc không nói, những này tiên môn đệ tử đời hai ở trong ế e sợ cũng chỉ có hắn, có đối mặt Đông Hải yêu tộc kinh nghiệm, những này Đông Hải yêu thú, so với bọn họ hướng về thường gặp được cấp 5 yêu thú cấp 6 hung hãn nhiều lắm. Không ít Đông Hải yêu thú linh trí đã mở, không chỉ có sẽ nói tiếng người, thậm chí còn có linh động nhẹ bén, tâm trí không thể so tu sĩ nhân tộc kém. Diệp Lang hướng về đại sư huynh cùng hai sư tỷ quyên can, tên to xác thiết không thể khinh. Không thể đem Đông Hải yêu thú giống như là chúng ta trong ngày thường săn giết yêu thú, dù sao Đông Hải tu tiên giới linh khí, so với chúng ta nô quốc còn muốn nồng đậm mấy phần. Những kia Đông Hải yêu thú, không đến thì thôi, đến chính là kết bè kết lũ, có yêu thú đại thống linh mang theo rất khó đối phó. Diệp Lăng đang chờ với bọn hắn giảng nói Triều Tịch bờ biển bình loạn hiểu biết, chợt thấy lão tổ Triệu Hoan cắt trường lão đi vào, Diệp Lăng thân là chỉ có hư danh đại trưởng lão, cũng vội vàng đi theo. Tiêu Thành chủ đem Thiên Đan lão tổ cùng bảy vị Kim Đan trưởng lão mời đến loan lỗ trên tường thành, chỉ đông nam phía chân trời mơ hồ xoay quanh yêu cẩm, quay đầu lại thoăn nhìn, thấy trúc cơ 6 tầng Diệp Lăng cũng vội vã tới rồi, không khỏi chính là sững sờ. Diệp Lăng trùng hắn khẽ mỉm cười, cũng không để ý tới hắn kỳ dị biểu hiện, không chút khách khí đứng ở chúng tiên môn trưởng lão đứng đầu, Diệp Lăng phóng tầm mắt tới đông nam phía chân trời, kinh ngạc nói, Đông Hải yêu cẩm Này nhất định là Đông Hải yêu tộc quân tiên phong rồi. Quy 1 chương 436, Hóa Ma Tiên thiếu. Chương 436, Hóa Ma Tiên thiếu. Tiêu Thành chủ chỉ phía xa chân trời lẫm ta lẫm tấm yêu cầm, hay đắng mà nói, đạo hữu nói không sai, những này Đông Hải yêu cầm thâm nhập phúc địa, hành động hết sức nhanh chóng, đến cũng nhanh, lùi cũng nhanh. Tệ Thành đã đụng phải hai lần yêu cầm công kích, một lần so với một lần mấy liệt. Đợi được những này yêu cầm hô bằng dẫn bạn lần thứ 2 tụ tập, chính là lần thứ 3 tiên công. Thiên Đan lão tổ phân phó nói, Trần Trường lão, Thạch Trường lão, các linh 30 tên đệ tử, tiêu diệt những này yêu cầm. Xin nghe pháp chỉ. Các đồ nhi, theo ta cùng đi." Trăn trưởng lão xoay người lại hô quát, môn dưới đệ tử tranh nhau chen lấn ngự kiếm bay ra, ước gì ở lão tổ cùng cùng môn trước mặt nhiều biểu hiện, ngược lại là truy tiếu dư nghiệt, nhiều người như vậy đối phó cái kia linh tinh yêu cầm, tuyệt đối là nghiêng về một phía rất chó. Thạch trưởng lão môn dưới liền không có nhiều đệ tử như vậy, nhưng cũng không có thiếu cái khắc linh sơn đệ tử đồng ý đi theo, cũng ôm lập công đầu tâm tư xông ra ngoài. Diệp Lăng hai sư tỷ lương Ngọc Châu, là nhất tính gấp, nàng cũng không cùng bên người đại sư huynh cùng đứng lặng tưởng thành Diệp sư đệ chào hỏi, hấp tấp nhảy một cái mà qua, dã lên cấp 7 bích thủy kỳ lân, tùy tùng Thạch trưởng lão cùng đi tốc độ không một chút nào so với Thạch trưởng lão phi kiếm trận. Diệp Lăng chỉ có lắc đầu cười khổ, ở trên tường thành quan sát, lặng lặng chờ tin vui. Bất quá chén trà nhỏ cơm ngu, Trần Trường lão, Thạch trưởng lão đem người dẫn tới, kinh tảng đi đông nam phía chân trời yêu cầm, chính phân tán ra trùng quanh truy sát. Trong thành mấy trăm tiên môn đệ tử xem đỏ mắt không dứt, liên thanh than thở. Sớm biết săn giết yêu cầm dễ dàng như vậy, ta cũng đi tới. Đông Hải yêu cầm thế lực còn sót lại, ở chúng ta cùng môn công kích dưới, thực sự là không đỡ nổi một đòn a. Tiên Đan lão tổ vớt râu mỉm cười, đánh ra một viên hổ lô hình dạng đùa truyền âm, thản nhiên nói, Thương Nam cô trưởng trơ bọn hắn tiêu diệt yêu cầm trở về, bản Tôn Diếu lĩnh chúng đệ tử kế tục chạy đi. Nếu lại có thêm Đông Hải yêu tộc lần trốn đến đây, ngươi có thể cho bản Tôn đánh ra bữa truyền âm cầu cứu. Tiêu Thanh chủ cung kính tiếp nhận, như nhạc được chỉ bảo, đang muốn nói một ít cảm kích nói như vậy, chợt thấy đông nam phía chân trời phần cuối, bị đột nhiên xuất hiện hồng quang chiếu sáng. Đây là? Tiêu Thanh chủ ánh mắt ngưng lại, liền thấy hồng quang từ đông nam lan tràn tới, hầu như rọi sáng nửa cái phía chân trời. Thiên Đan lão tổ Bạch Long Tôn giả tức khắc bay người lên, lớn tiếng gọi uống, đi, nhanh đi theo ứng. Các trưởng lão cùng tiên môn đệ tử đời hai, thấy lão tổ biểu hiện ngưng trọng như thế, Nhất thời tỉnh ngộ lại đây, nhất định là Đông Hải yêu tộc viện binh đến, e sợ trả lại đại đối đầu, liền lão tổ đều tự thân xuất mã rồi. Mọi người ở đây dồn dập giá lên anh kiếm, thẳng đến Đông Nam thì, chỉ một thoáng, lửa bầu trời tế hồng quang bên trong, lấp nhá lấp nhít đều là điểm đen, dường như hắc phong giống như cấp tốc xoắn tới, ong ong thanh về đã toàn bộ bầu trời. A. Nhiều như vậy cấp 6 yêu cầm, chân trưởng lão bọn họ nguy rồi. Mắt sắc Kim đàn trưởng lão trừ xem tê cả da đầu, nếu không có là có tiên môn lão tổ ở, hắn đều hận không thể xa xa bỏ chạy. Lúc này, chân trưởng lão cùng thạch trưởng lão xuất lĩnh 60 tên đệ tử, cũng phát hiện tình thế không ổn. Không lo được truy sát tàn dư yêu cầm, từng cái từng cái liều mạng chạy về, nhưng ở thoáng qua trong lúc đó, liền tiến vào nhóm lớn yêu cầm bên trong. Nay bầy yêu cầm chi vương, rõ ràng là một con chị nửa bึก bึก vào hóa hình kỳ cấp 9 yêu thiếu tu vương, đã có những người này rằng, rắp, hỏi đầu đầu, ưm, cao cao vót xuống mũi, chỉ có lưng trên cái tiên một đôi đen thui cánh chim, cùng sắc nhọn móng vuốt, nhưng thoát khỏi không được hình thú. Huyết tàn nhang và loại kém nhất tiên phong, hóa ma tiên thiếu tới đây đồ thành. Ai cản ta thì phải chết. Cấp 9 hóa ma tiên thiếu lớn tiếng cao giọng hét lên, sắc bén âm thanh vang vọng bầu trời, dẫn tới nhóm lớn yêu cầm hưng phấn hò vang. Ấm. Một tiếng rung trời giới vận động, Thiên Đan lão tổ lấy ra tử sắc hồ lô, hóa thành mấy trăm trượng to nhỏ, từ miệng hồ lô bên trong phun ra vô số ánh chớp chớp rẩn, trong chớp mắt đánh giết một đám lớn yêu cầm. Vẫn đang kêu gào hóa ma tiên thiếu, cho đến lúc này mới phát hiện tu sĩ nhân tộc bên trong dĩ nhiên có nguyên anh lão quái. Kinh sợ đến mức nó tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, quay đầu đi vào mèo, vỗ cánh chim cuốn lên đông đạo đồng loại yêu cầm, đập về phía Thiên Đan lão tổ. Ở tiên môn đội ngũ ở trong giếng lăng, nhìn thấy hóa ma tiên thiếu tản nhẫn như vậy, dùng đông đạo cùng tộc tính mệnh đổi được nó một chút hy vọng sống, mà những kia cấp 6 yêu cầm như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Hắn không sợ chết hộ vệ chúng nó Thu Vương, phảng phất tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Diệp Lăng trong lòng thầm than, xem ra Đông Hải yêu tộc sinh tồn hoàn cảnh, so với Ngô Quốc tu tiên giới còn tàn khốc hơn nhiều lắm. Cạnh tranh sinh tồn, ngược thịt cường thực, sẽ tìm thường bất quá. Đồng thời, Diệp Lăng đối với hai sư tỷ Lương Ngọc Châu đi vào lạy tàn nhận yêu thiếu quân bên trong, cảm giác sâu sắc sầu lo, mau mau bắt chuyện trên đại sư huynh Vương Thế Nguyên, không thể hàm chiến, cứu hai sư tỷ quan trọng. Diệp vượt lên cấp 6 yêu long, đánh ra tám đại kiếm linh con rồi, bày ra đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, một đường nhảy vào đẩy trời yêu cầm bên trong. Vương Thế Nguyên không có tới cùng suy nghĩ nhiều, tức khắc giá lên cấp bảy phòng điều, cùng Diệp sư đệ đồng thời xung phong. Mặt sau Lục Băng Lan cùng Lục Hinh Mai, thấy Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên đều bất chấp nguy hiểm nhảy vào yêu quẩn bên trong, Lục Hinh Mai kinh hô: "Đại tỷ, bọn họ đều vọt vào rồi, chúng ta cũng đi cứu người." "Thực lực ngươi quá yếu, ở lại tu sĩ đội ngũ ở trong, theo sắt kim đan trưởng lão, rời ta đi." Lục Băng Lan dựa vào nàng nghịch thiên tư chất, lấy cao hơn nhiều cùng cấp tu sĩ thần thức mạnh mẽ, đồng thời thao tung 12 chuôi cấp 6 cực phẩm hệ băng phi kiếm, chô đi qua, cấp 6 yêu cầm tất cả đều bị ánh kiếm cắn giết. Thiên Đan Tiên Môn lão tổ cũng không có vội vã đi truy sát cấp 9 hóa ma tiên thiếu, hắn hai đại trưởng lão cùng 60 tên tiên môn đệ tử đợi hai, còn vây ở đầy trời yêu cầm bên trong. Không ít chốc cơ đệ tử không chống đỡ được đông đảo yêu cầm bay nào, đã thành những ngày yêu thiếu, Bạch Hạc cùng Song Đầu Hà Yến trong miệng chi thực. Thiên Đan lão tổ mặt hướng tổn, hít sâu một hơi, ống tay áo cổ đãng, tiếp theo hai tay đột nhiên đánh về Bạch Ngọc Hồ Lô. Hô! Trong lúc nhất thời, cuồng phong từ Bạch Ngọc Miệng Hồ Lô bên trong vừa bãi tàn phá mà ra, nhóm lớn cấp 6 yêu cầm bị quét tán, dồn dập chết rực truy vong. Mắt thấy bị yêu cầm vây công tiên môn đệ tử sắp bị lão tổ giải cứu, ai biết đang lúc này Diệu sáng đông nam nửa bầu trời hồng quang đại thịnh. Quy 1 chương 437, huyết tàn nhang. Chương 437, huyết tàn nhang. Màn trời đỏ như máu. Một cái to lớn huyết vũ dường như phách ba chém lãng giống như vậy, vẻ ra tầng tầng cương phong ba văn, đâm thẳng hướng thiên đan tiên môn lão tổ. Thương bộ tộc tam loại, lòng dạ đang chém. Tam loạn huyết thần liệt, vũ biến. Một trận cao vút mà lại âm thanh uy nghiêm, ở huyết quang màn trời bên trong long lóng về đãng, tỏa ra uy áp mạnh mẽ, khiến cho hết thảy thiên đan tiên môn đệ tử khí tức vì đó cứng lại. Huyết vũ ở tới gần thiên đan tiên môn lão tổ Mộ Sa Na, đột nhiên vỗ vụt Hóa thành vô số huyết đâm bay tán loạn. Tiên Đan lão tổ trong lòng dùng mình, Bạch Ngọc Hồ Lô cuồng phong chỉ thổi tan hơn một nửa huyết đâm, nhưng còn có một chút, nhưng vòng qua Bạch Ngọc Hồ Lô, một lần nữa ngưng tụ thành một cái khá nhỏ huyết vũ, đâm thẳng tiên đan lão tổ tâm hoa. Tiên môn chúng đệ tử La Thất Thành, ở nhóm lớn yêu cầm bên trong xung phong Diệp Lăng, Vương Thế Nguyên cùng Lục Băng Lan, xa xa nhìn tới, cũng lạ tâm thần chấn động. Liền thấy tiên đan lão tổ Bạch Long tôn giả bóng người, hóa thành một đạo thần ảnh, phảng phất biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, tránh thoát một đòn chí mạng này, huyết vũ lánh hụt. Tệ lẽ vọt. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, chỉ có hồn phách hóa thành nguyên thần nguyên anh lóe quái mới sẽ triển khai như vậy linh động tân pháp. Bạch Long Tôn giả bóng người lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên ở mấy dặm có hơn, thân sắc biến vô cùng nghiêm nghị, cho phạm vi trăm dặm bên trong tiên môn đệ tử thần thức truyền âm, bản tôn ngăn cản kẻ này, các ngươi ra sức giết ra khỏi chúng đây, đến ngư dương trấn hội hợp. Vèo. Huyết Vũ rút về phía chân trời, dung đến một cái đầy ra đỏ như máu màn trời ông lão tóc đỏ trong cơ thể. Thiên Đàng Tiên môn. Trong truyền thuyết Bạch Long Tôn giả. Ha ha ha. Dưới cái nhìn của ta, cũng chỉ đến như thế. Ông lão tóc đỏ thanh niên cao vút ẩn ý cười to, cực điểm ý giễu cợt. Ở ông lão tóc đỏ bên người Nửa người nửa chim hóa ma tiên thiếu đến sức lực đầu, hồn nhiên không có nửa điểm chạy trốn thì chật vật biểu hiện, nó nhảy nhót tứ mừng, Chỉ Thiên Đan Tiên môn mọi người, lớn tiếng kêu la, huyết tàn nàng đại nhân giả lâm, giờ chết của các ngươi đến rồi. Thiên Đan Tiên môn lão tổ đứng chắp tay, lặng lẽ không nói, xa xa cùng Đông Hải Bảy Đại yêu tôn một trong huyết tàn nàng đối lập. Hắn biết rõ Thương Nam quận cổ truyền tông trận đã sụp đổ, đường lui đứt đoạn mất, chỉ cần ở huyết tàn nàng trước mặt nhiều chống đỡ một khắc thời gian, liền có thể làm cho càng nhiều tiên môn đệ tử nhân cơ hội phá vòng vây đi ra ngoài. Thân ham trùng vây trận, thạch hai đại trưởng lão các loại, chờ, người còn có cản đi cứu viện tiên môn lại đội nhân mã, nghe được lao tổ thần thức truyền âm, lại thấy này che ngập bầu trời yêu cầm bên trong, còn có vài trị cấp bảy trở lên tu vương, tương tự xem ra chuyện quá khần cấp, chỉ có giết mở một con đường máu, mới có cơ hội sống sót. Thương Nam quận đám tu sĩ nhìn thấy đến không xuể yêu cầm bảy tới, từ lâu sợ hai đến diện không người sắc, lại nhìn thấy Đông Hải yêu cầm bên trong xuất hiện tương đương với nguyên anh kỳ hóa hình yêu tu. Mọi người càng là mặt như thổ sắc, dồn dập dục thành chủ kiểu tư minh, đề nghị bỏ qua Thương Nam quận, theo sát thiên đan đan tiên môn đệ tử bất chân. Trong lúc nhất thời, Thương Nam quận Đông Nam vùng ngoại ô Các tu sĩ si tranh gặp nhau tập ở một chỗ, phòng ngửa rơi xuống đan bị yêu cầm căn xé, hội hợp ở một chỗ, hướng về phía đông phá vòng đây. Mà vào lúc này, thâm nhập nhóm lớn yêu cầm bên trong Diệp Lăng, Vương Thế Nguyên cùng Lục Băng Lan, đối mặt nhưng là một hồi gió tanh mưa máu. Phong điêu, bầu trời chim mâu. Vương Thế Nguyên điều khiển phong điêu, vô giết không ít cấp 6 yêu thiếu, từ đầu đến cuối không có tìm được hai sư muội Lương Ngọc Châu vị trí, tất tính để phong điêu một bước lên trời, dựa vào động sát tiên phú dị bẩm, ở không bờ bên nhóm lớn yêu cầm bên trong tìm kiếm. Diệp Lăng có đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trấn hộ thân, bình thường yêu cầm không thể tới gần người. Hắn vừa cầm trong tay tinh hồng cung xạ giết nhào tới yêu cầm, vừa thả ra cấp 6 băng địa vương, vô liệp dược băng phong, trôi đi qua, yêu cầm dồn dập rơi dụng. Lục Băng Lan đồng thời thao tung 12 trôi cấp 6 cực phẩm hệ băng phi kiếm, càng là cực điểm hoa lệ, hàn quang lập loé, ngựa kiếm mà đi nàng cũng ở khắp mọi nơi tìm kiếm Lương Ngọc Châu bóng người. Cuối cùng, vẫn là Vương Thế Nguyên thông qua phong điêu bầu trời chi mâu, phát hiện mấy chục con hồng đỉnh âu vây công bích thủy kỳ lân, Vương Thế Nguyên lập tức trả hỏi, "Ngọc Châu sư muội ở nơi đó, đi theo ta." Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan tinh thần phấn chấn, phía trước có tiên môn lão tổ chống đối. Tiên môn đại đội nhân mã cũng hấp dẫn phần lớn yêu cẩm chú ý, này cho bọn họ cứu người sáng tạo cơ hội yêu có. Nhất định phải mau chóng cứu ra Lương Ngọc Châu, thoát khỏi yêu cẩm tấn công. Cũng may ba người thực lực cũng không tệ, bằng không lại sao có thể có thể ở yêu cẩm quần bên trong xuyên hành. Diệp Lăng vị để cho cấp 6 yêu long mau chóng đuổi tới đại sư mình, hắn đồng thời lấy ra chuột tà kiếm cùng Hỏa Long đỉnh, trục xuất nhào lên cấp 6 yêu cẩm. Đến lúc sau, Diệp Lăng thấy che ở yêu long đằng trước cấp 6 yêu cẩm càng ngày càng nhiều, hầu như đều sắp không nhìn thấy đại sư Vinh Phong điêu, liền băng điệp đều mệt mỏi ứng phó, băng phong đông rơi xuống một nhóm lại một nhóm yêu cẩm rồi lại có không ít yêu cầm dường như thiêu thân lao đầu vào lựa bình thường mạnh mẽ vọt tới. Diệp Lăng nắm chặt linh phù Tiên môn lão tổ tặng cho hắn lôi giệp phù, mấy lần muốn nổ ra đi, nhưng nghĩ đến đây là hắn duy nhất một tấm phạm vi lớn sát thương quần công đồ chủ, nổ ra đến liền cũng không còn, Diệp Lăng trung quy không có dễ dàng dùng đi. Hắn hơi chìm xuống ngầm, lấy ra cổ bảo Phong Phiên, tay cầm thiên cái, hướng về đầu rồng trước một trận vung đẩy. Quy 1 chương 438, Cứu viện. Chương 438, Cứu viện. Diệp Lăng Phong Phiên lướt qua, cuốn lên vô số dao gió, lập tức chém tổn thương nhào tới trước mặt vài con cấp 6 yêu cầm. Yêu Long thừa cơ hội này, lắc đầu quẫy đuôi triển khai rồng nước âm, trên dưới quanh người tuôn ra đại đoàn thủy linh khí, bước thẳng đi vi công tới yêu cầm, mang theo chủ nhân một đường lao ra. Ngự kiếm tới rồi, Lục Băng Lan theo sát phía sau, đối với Diệp Lăng Cổ bảo Phong Phiên uy lực trong lòng thầm khen, nói vậy cái này Phong Phiên cũng là chín đại tiên môn lão tổ tặng cho hắn chí bảo chứ. Quả nhiên không tầm thường, Phong linh khí vô cùng áp liệt. Hai người một trước một sau, cấp tốc đột phá trùng đi, nương mắt nhìn tới, Thình Linh nhìn thấy điều kiện cấp 7 Phong Điêu Vương Thế Nguyên đang theo một con toàn thân đỏ chót cấp 7 Hồng Đỉnh Âu Vương chiến đấu. Ngoại trừ này con cấp 7 Âu Vương ở ngoài, Còn có to to nhỏ nhỏ mấy chục con Hồng Đình Âu, chia làm hai nhóm, ở giữa không trung lượn vòng tấn công, một phần nhỏ hiệp trợ Âu Vương, còn lại phần lớn, nhưng vây lại tóc hai bổ sủ, khổ sở chống đỡ lương Ngọc Châu. Nang Bích Thủy Kỳ lân từ lâu là vết thương đầy dây, nhưng vẫn trung tâm bảo vệ, chặn lại rồi Hồng Đình Âu một đà lại một đà công kích. Hai sư tỷ, chúng ta đến rồi." Diệp Lăng Cao kêu một tiếng, vung lên phong phiến, quyển ra dao gió, quét ra chặn đường Hồng Đình Âu, cấp 6 Băng Điệp Vương cũng đang ra sức vô địch dự, hần trùng xông thẳng vào tới. Lương Ngọc Châu ở Tuyệt Vọng bên trong, nhìn thấy đại sư huynh Vương Thế Nguyên cản tới tứ viện, trong lòng dấy lên vô hạn hy vọng, bây giờ lại thấy trúc cơ 6 tầng Diệp sư đệ nhanh như vậy liền chạy tới, càng mừng rỡ. Nàng lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận Hồng Đình yêu hỏa vũ. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, quả nhiên nhìn thấy hơn 10 chỉ bị đội tán ra Hồng Đình đâu, ở giữa không trung lượn vòng mà quay về, nha nha kêu to, gần như cùng lúc đó vây động cánh, dường như mũi tên nhọn bình thường phi xạ ra hỏa vũ đến. Chặn. Diệp Lăng không chút do dự vứt ra một khôi tiên môn lão tổ tặng cho hắn con rối giáp sĩ, để nó chống đối này có thể so với cấp 6 hệ lửa của quận công Hòa Vũ. Ngược lại cái tên này là dùng cấp 5 cực phẩm xích sắt chế tạo, so với tu sĩ thịt thân rắn chắc hơn nhiều, lại là dựa vào linh thạch tối túc, phòng ngự cường hãn, mặc dù bị nổ nát, Diệp Lăng cũng có biện pháp chữa trị. Liền thấy liên tiếp ánh lửa mãnh liệt, con rối giáp Caesar si xích thiết thuận vỡ vụn, khắp toàn thân bị hỏa vũ vũ dư ba hành kích tiến hưng hỏa liệu giống như vậy, hấp như than cốc, nhưng điều này cũng giới hạn với khôi giáp tiêu tổ thôi, con rối giáp xí si như trước có hành động năng lực, nó ở Diệp Lăng thao tung từ dưới, tay phải cầm xích thiết đao chém vào, hồn nhiên không biết đau đớn cùng lùi bước. Đối diện mười mấy con hồng đỉnh ô linh trí chưa mở, thấy cái tên này bị hỏa vũ ban trúng nhưng hung hãn dị thường bản năng đem con rối giáp sĩ xem là là đại địch, nay mười mấy con hồng đỉnh ô lần thứ hai tập kết sức mạnh, lại dụ ra hỏa vũ hướng về con rối giáp sĩ phát động tấn công. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới cảm nhận được hai sư tỷ bị nhốt ở đây, chịu bao lớn tội, qua ứng phó những này sẽ hỏa vũ thuật cấp 6 hồng đỉnh ô liền rất không dễ dàng, cảnh còn có một con cấp 7 ô vương ở bầu trời xoay quanh. Mắt thấy này mười mấy con hồng đỉnh ô lần thứ hai bay nhào hướng về con rối giáp sĩ, Diệp Lăng tung ra một đám lớn cực phẩm lam băng đằng hạt giống, đánh ra cuốn quanh thuật. Lam băng dây leo ở giữa không trung xinh trưởng, tạo thành một mảnh dây leo vổng, tuy bị hỏa vũ thiêu liệt xiển, Nhưng ít nhiều gì chống đỡ ở Hồng Đỉnh Âu xung kích. Băng Nham thú, Sích Hỏa Thanh Vĩ báo, tiến lên. Diệp Lăng vỗ một cái túi linh thú, cấp 6 Băng Nham thú không sợ hỏa vũ lao ra, mạnh mẽ ném ra khối băng đánh Hồng Đỉnh Âu. Mà Sích Hỏa Thanh Vĩ báo vừa rơi xuống đất, còn không thấy rõ bốn phía tình thế, như trước là một trận giành lấy tự do tự ngửa mặt lên trời rít gào. Hững, nó này rít lên một tiếng sáng khoái chan chệ, nhưng đưa tới hầu như hết thể cấp 6 Hồng Đỉnh Âu chú ý. Chờ Sích Hỏa Thanh Vĩ báo nhận ra được bốn phía khí tức không đúng, khắp nơi là cấp 6 Hồng Đỉnh Âu cái bóng thì, kinh sợ đến mức nó mau cốt sợ hãi. Sinh hỏa thành vị báo cũng không cố trên chủ nhân Chi Mạnh, mau mau cong đuôi chạy trốn, cũng may tốc độ của nó ở yếu thú cấp 6 bên trong, tuy rằng không sánh được chỉ một phong hệ yếu thú, nhưng cũng là phong hỏa song hệ, không thể so Hồng đỉnh Âu chậm. Cứ như vậy, Vây công ở Lương Ngọc Châu cùng Bích Thủy Kỳ lần chu vi Hồng đỉnh Âu, đều đuổi theo Xích Hỏa Thành Vị Báo, cuối cùng cũng coi như để kiệt sức Lương Ngọc Châu có thể cơ hội thở lấy hơi, nàng suy yếu bắt chuyện Diệp Lăng, nhanh. Diệp sư đệ nhanh cho Bích Thủy Kỳ lần chữa thương, nó muốn không sống rồi. Diệp Lăng trong lúc đội vã, nơi nào có công phu triển khai cấp cao về xuân thuật cho thứ khủng lỗ này chữa thương, vẫn là trước tiên cho hai sư tỷ chữa thương quan trọng. Cho tới Bích Thủy Kỳ Lân, Diệp Lăng tác tính tung một đống lớn cấp 6 cực phẩm thủy linh quả, để Bích Thủy Kỳ Lân ăn non nê, đối với này hệ nước linh thú tới nói, tương tự là bổ ích độ vận, có thể gián tiếp khôi phục thương thế. Lúc này, giữa bầu trời, Vương Thế Nguyên điều khiển phong điêu, cùng cấp 7 hồng đỉnh ô vương kích đấu chính hàm. Nếu không có là không ngừng có cấp 6 hồng đỉnh ô tới rồi hộ vệ ô vương, Vương Thế Nguyên cùng phong điêu từ lâu áp chế lại này con Đông Hạ yêu tộc hồng đỉnh ô tộc chi vương. Bây giờ đối phó quần đâu, ngoại trừ Diệp Lăng Tứ đại linh thú, còn có Thao Tung 12 chôi cực phẩm phi kiếm Lục Băng Lan, kiếm trận của nàng vừa vào âu quận, nhất thời ánh kiếm, huyết quang bính hiện. Diệp Lăng vừa cho hai sư tỷ chữa thương, vừa quan nhìn lên bầu trời bên trong tất cả, hắn cũng nhìn thấy Lục Băng Lan dùng thần thức thao tung phi kiếm, tuy rằng ác liệt vô phương, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao tâm thần, mấy lần ánh kiếm cắn rết xuống, nàng chỉ bất quyết, Thao Tung phi kiếm ung tù ngọc tay, cũng có chút hơi run. Hai sư tỷ, thương thế của ngươi đã không còn đáng ngại, an vào bách mạch linh đan, ở đây đã tọa khôi phục, ta đi trợ bọn họ một chút sức lực. Quy 1 chương 439 Đẩy lùi. Chương 439, đẩy lùi. Diệp Lăng lưu lại yêu lăng bảo vệ hai sư tỷ, hắn ngự nổi lên chu tà phi kiếm, bên cạnh có băng điệp hộ giá, một người một điệp, trực tiếp nhằm phía Hồng Đình Âu quần bên trong. Lục Băng Lan tâm thần hao tổn quá lớn, làm sao Hồng Đình Âu quần quận không ngừng vi công tới, càng có cái khác Đông Hải yêu cầm bay qua nơi này, cũng tới nhào giết các nàng những này thâm nhập yêu quần bên trong tu sĩ nhân tộc. Ngay khi nàng mắt thấy không tiếp tục chống đỡ được, bắt đầu sinh ý lui thì đột nhiên nhìn thấy Diệp Lăng chạy nhanh đến. Lục Băng Lan không khỏi tinh thần phấn chấn, lập tức nuốt vào đan dược, bay mặt cười ra sức cắn giết cấp 6 yêu cầm. Kiếm trận, ra. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, tám đại kiếm linh con rối cấp tốc hội tụ, tạo thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, không chỉ có thể chống đối Hồng đỉnh Âu Hỏa Vũ, còn như lợi kiếm như thế trực xuyên tiến vào Âu quận, chống đỡ ngay lập tức giết. Cùng lúc đó, Diệp Lăng từ tiên phủ ngọc bội bên trong, nhấc ra tử đoạn vân cầm đi, trực tiếp quát lên người, mơ hồ tỏa ra tiên linh hộ thể ánh sáng, không sợ với linh tinh hỏa vũ công kích, sau đó hắn hướng về hỏa trên chiếc Long đỉnh vỗ mạnh một cái, pháp lực điên cuồng truyền vào bên trong. Vũ! Hỏa Long đỉnh rung động tiếng vang, tỏa ra tầng tầng nóng dục ba văn, ba con hỏa long tử trong đỉnh bay lên trời, xoay quanh nuốt chửng bốn phía tất cả hỏa linh khí. Hệ Lửa yêu cầm Hồng Đỉnh Âu cùng chung mối thủ, chàng ngập khiêu khích không ngừng phi xạ ra hỏa vũ, muốn xạ giết này ba cái thật là nhỏ yếu Hỏa Long. Vậy mà chúng nó hỏa vũ mới vừa đụng với Hỏa Long, liền bị trong nháy mắt hấp thu rồi. Diệp Lăng thấy Liệt Dương đạo tôn tặng cho hắn Hỏa Long đỉnh, toàn lực tôi thúc lên, một lần thu được kỳ hiệu, trong lòng mừng thầm, Hỏa Long đỉnh là dùng ba con Hỏa Long tàn hồn làm phí linh, tuy rằng hệ lửa công kích rất có hạn, thậm chí không sánh được một mình hoàn chỉnh thú hồn làm khí linh truyền thừa linh bảo, nhưng dùng làm hệ lựa hấp thu, hiệu quả nhưng rất tốt. Có Diệp Lăng trợ trận, Lục Băng Lan áp lực đột nhiên giảm bớt, vội vàng nuốt vào đan dược bổ sung pháp lực, thoáng bình tĩnh lại tâm thần. Lần thứ 2 tôi thúc 12 chuôi cực phẩm phi kiếm, cùng Diệp Lăng sóng vai giết lui phủ cận cấp 6 yêu cầm. Lúc này, Xích Hỏa Thanh Vy báo hấp dẫn đông đảo hồng đỉnh ấu chú ý, nó thu được chủ nhân tân nhiệm, cần phải đem làm hết sức nhiều hồng đỉnh ấu ma hướng về nơi khác, chỉ có Liều Mạc lao nhanh, càng ngày càng xa. Cũng may băng nham thú cùng ở phía sau ném phối băng, đánh giết một con lại một con hồng đỉnh ấu, khiến cho ấu quần đại loạn, bằng không Xích Hỏa Thanh Vy báo tử lâu trôn thây với chúng hồng đỉnh ấu hỏa vũ bên dưới. Diệp Lăng không công phu đi chiếu quản chúng nó, bỏ đi lục băng lan, do nàng vì là hai sư tỷ lương ngọc châu hộ pháp, sau đó, Diệp Lăng lại giáng nổi lên cấp 6 yêu long bay tới bầu trời, đi giúp đỡ đại sư huynh. Mắt thấy cấp 7 Phong Điêu mang theo Vương Thế Nguyên, đang theo cấp 7 Âu Vương cùng vài con cấp 6 Hồng Đình Âu khẩu đấu, Diệp Lăng cầm trong tay tinh hồng cùng, liền xạ 20 tên. Diệp Lăng biết rõ Hàn Băng Tiễn không đủ để uy hiếp đến cấp 7 Âu Vương, chỉ hướng về chúng quanh nó cấp 6 Hồng Đình Âu trên bắt chuyện, sau khi lại là đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận tới gần, càng la chém giết Âu Vương phụ cận hết thảy Hồng Đình Âu. Diệp sư đệ, đến đúng lúc. Vương Thế Nguyên hít sâu một hơi, ậm ỉ thét giải. Cấp 7 Phong Điêu không có cấp 6 Hồng Đình Âu vây đánh phiền phức, ở chủ nhân tôi thúc dưới, chẳng chọn không kiêng dè đánh về phía cấp 7 Âu Vương. Hai con kim đan kỳ yêu cầm trạm vào nhau, vương thế nguyên bay lên không nhảy lên, hai tay nắm chặt cấp 6 cực phẩm hàng ma côn, đột nhiên đệ xuống, cho va thứ điện bát đạo cấp 7 ô vương, đến rồi một cái phủ đầu đồng uống. Diệp Lăng rõ ràng nhìn thấy, cấp 7 hồng đỉnh ô vương được này một đòn, bị hàng ma côn mang vào có đánh mất hiệu quả, đánh cả người rũ lên. Cơ hội tới rồi. Thiên Lôi Chưởng Quỷ. Diệp Lăng lui lại tinh thần cùng, trầm ổn nắm chặt Tu La đao máu, không tiếc tiêu hao trong cơ thể hơn nửa pháp lực, chém ra một đạo quỷ dị tự lôi hồ quang. Lệnh vương thế nguyên kinh ngạc chính là, Diệp Lăng đòn đánh này, dĩ nhiên để cấp 7 hồng đỉnh ô vương, biểu ra một đạo huyết tuyến. Diệp sư đệ từ chiêu, vượt qua chúc cờ trung kỳ phàm chủ, có thể cùng toàn lực của ta một đòn đánh đồng với nhau. Chỗ duy nhất không được hoàn hảo chính là, triển khai chiêu này vô cùng tiêu hao pháp lực, như nếu không thể một đòn chí mạng, tự thân đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Vương Thế Nguyên hướng về Diệp Lăng liếc mắt một cái, thấy hắn đứng lặng đầu rồng, không chút hoang mang nuốt vào đan dược bổ sung pháp lực, chu vi tới rồi cấp 6 yêu cầm, tự nhiên có con rối kiếm trận cũng cấp 6 yêu long cùng băng điệp đối phó. Vương Thế Nguyên yên lòng, chuyên tâm cùng Phong Điêu ứng đối bị thương Hồng Định Âu Vương. Ở Phong Điêu dũng mãnh tấn công dưới, cấp 7 Âu Vương vô cùng chật vật, hơn nữa Vương Thế Nguyên hoàn mạc côn Càng làm cho cấp bảy Âu Vương dường như chó mất chủ, thê thảm hốt vang vài tiếng, xuất lĩnh còn lại hùng đỉnh Âu đi xa. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo mãnh phát hiện, truy kích nó hùng đỉnh Âu đều quay lại, khiến cho nó hưng phấn hoan bính luật kiều, xông thẳng bầu trời thị uy tự gầm rú. Mọi người cuối cùng cũng coi như thở dài một cái, đều tụ lại đến Lương Ngọc Châu bên cạnh, thấy nàng khí sắc chuyển biến tốt, thể lực cùng pháp lực cũng đều có khôi phục. Chỉ có Bích Thủy Kỳ Lân thương thế quá nặng, tương đối suy yếu, Lương Ngọc Châu đau lòng đệm nó triệu hoán tiến vào túi linh thú, lại theo diệp phương pháp của sư đệ, cho túi linh thú bên trong làm mất đi rất nhiều cấp 6 cực phẩm thủy linh quả, do Bích Thủy Kỳ Lân chậm rãi khôi phục. Vương Thế Nguyên phóng tầm mắt tới hướng đông nam phía chân trời, như trước là đỏ sẫm như máu, nhưng không thấy Tiên môn lão tổ cùng huyết tán nàng bóng người, chỉ có khắp nơi loạn phi cấp 6 yêu cầm, không ngừng trùng kích xa xa tiên môn đệ tử cùng thương nam quận tu sĩ tạo thành đại đội nhân mã. Vương Thế Nguyên trầm giọng nói, "Cũng may chúng ta đẩy lùi Hồng Định Âu tộc, nơi này nún ná vài con yêu cầm không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì Ngọc Châu sư muội, ngươi chỉ để ý yên tâm đạt tọa, các loại, chờ, nguyên khí của ngươi có khôi phục sao, chúng ta lại đuổi theo các vị cùng môn." Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan đều gật gật đầu, ở một bên vì là Lương Ngọc Châu hộ pháp, bất cứ lúc nào xả giết bay tới yêu cầm. Thời gian một tức một tức quá khứ, chỉ Huy Lũ yêu cầm vây công tu sĩ đội Ngũ Hóa Ma tiên thiếu, rốt cục phát hiện trên chiến trường này một mảnh đất trống, ở này bốn tên tu sĩ chu vi, tử thương tàn tạ, khắp nơi là yêu cầm thi thể. Hóa Ma tiên thiếu hừ lạnh một tiếng, vỗ cánh chim, tự mình trùng đến trường trị bọn họ bốn người. Cấp 7 Phong Điêu trước hết phát hiện, cả người run lên, cấp tốc cho chủ nhân truyền ra thần niệm. Vương Thế Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy này có thể so với Kim Đan kỳ đại viên mãn nửa người nửa chim gia hỏa thẳng đến bọn họ đến, đến rồi, tương tự dọa đến không nhẹ, lớn tiếng la lên, "Nhanh, mau bỏ đi." Diệp Lăng ngưng thần nhìn tới, Thấy cấp chín hóa ma tiên thiếu phi hành rất nhanh, trầm giọng nói, không kịp, trên ta hành thổ chu. Quy 1 chương 440, phá vòng đây. Chương 440, phá vòng đây. Diệp Lăng cấp tốc đánh ra to bằng bản tay hành thổ chu, vượt trên mặt đất, trong chớp mắt hóa thành một chiếc truyền con tự lực địa hành chu. Vương Thế Nguyên cùng Lục Băng Lan thác lên lương ngọc châu, phi thân mà trên. Diệp Lăng ở phía sau cầm lái, hướng về hành thổ chu bên trong truyền vào pháp lực, lập tức chui từ dưới đất lên không gặp, hòa vào đại địa. Ầm. Huyết Tàn Nương dưới trướng đệ nhất tiên phong hóa ma tiên thiếu, dường như tên gọi cũng giống như vậy, lao xuống xuống mặt đất đập ra một cái hố sâu, lùi bay vung lên, nhưng trùng quy muộn một bước. Hóa Ma Tiên thiếu mặt mày xám xịt từ trong hố sâu bò ra, đánh cánh chim, phủi xuống bụi bặm, sắc bén con ngươi tránh ra một vẻ tâm trầm chi sắc, đáng chết. Lần này xuất linh yêu cầm làm tiên phong, thâm nhập ngô cốc phía đông, cũng không có mang theo trầm chập hệ đất yêu tộc, cũng làm cho mấy người này tộc tu sĩ lưu rồi. Hóa Ma Tiên thiếu càng nghĩ càng là không cam lòng, sắp nhọn một tiếng kêu to, lập tức có một đám cấp 6 tuyết nhạn, phun ra băng cầu, quét kích mặt đất, đồng thời mang vào có đống băng hiệu quả, không lâu lắm liền để tiên đàn tiên môn đệ tử cùng thương nam quận đám tu sĩ tạo thành đại đội tu sĩ chu vi hình thành một mảnh băng nguyên. Chỉ tiếc bất luận này bảy yêu cầm phí đi bao nhiêu khí lực, đều là uổng công vô ích. Diệp vượt lên hành thổ chu trong lòng đất xuyên hành, cũng không có cản buồn tiên môn đại đội nhân mã vị trí, mà là chết mà hướng bắc, đã rời xa này trung chính nơi. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan, từ lâu không phân rõ được phương vị, ai cũng không dám lan ra thần thức, cũng không dám lên tiếng, sợ bị trên đất bằng không những kia nhĩ linh mục mình đông hải yêu cầm phát hiện, bọn họ chỉ là ở toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn chằm chằm bao phủ hành thổ chu ám ánh vàng mạc, không nói một lời. Liên như vậy đầy đủ quá nửa canh giờ cũng không biết trong lòng đất xuyên hành bao nhiêu dặm, liền thấy hành thổ chu màn ánh sáng dần dần có chút không chống đỡ được, có dấu hiệu tiêu tán, Diệp Lăng lúc này mới cảnh giác tản ra thần thức, xoay chuyển bánh lái, khiến cho hành thổ chu trồi lên mặt đất. Vương Thế Nguyên một nhảy ra, thả ra phong điều, lập tức tiến vào chiến đấu trạng thái, nhưng chờ hắn hoàn vọng bốn phía nhưng không khỏi sửng sợ. Diệp sư đệ, ngươi đem chúng ta mang tới nơi nào? Đông Hải yêu cầm đây. Diệp Lăng xoay người lại phóng tầm mắt tới phía nam, dĩ nhiên không nhìn thấy huyết quang cùng bất kỳ yêu cầm tung tích, thở dài một cái, vọ vọ đầu nói, chúng ta là một đường hướng về bắc, ta cũng là lần đầu tiên điều khiển hành thổ chu. Làm sao biết hiểu xuyên hành bao nhiêu dặm? Xem mảnh này cánh đồng hoang vu, linh mục đều không có vài cây, đừng nói là Đông Hải yêu cầm, chính là chúng ta Ngô Quốc yêu thú, cũng không tới đây loại linh khí mỏng manh địa phương. Vương Thế Nguyên Vi hơi kinh ngạc, chỉ có cơi khổ, cũng được, chúng ta xem như là thoát ly tiên môn đại đội nhân mã, ngược lại lão tổ trước khi đi có lệnh, để chúng đệ tử mau chóng thoát thân, hội tụ đến Ngư Dương trấn, chúng ta thoát ly chiến trường, cũng không tính là đạo binh. Lúc này Lương Trâu, dọc theo đường đi cũng gần như hoàn toàn khôi phục, lòng vẫn còn sợ hai nói, chỉ mong đừng gặp lại Đông Hải yêu cầm, ta là chịu đủ lắm rồi. Nhờ có sư huynh sư đệ giúp Còn có luật sư mọi trượng nghĩa cứ viện, nếu không, ta đã sớm bị mất mạng." Luân Luân lạnh lùng lục băng lan, khẽ miệng cũng bóp ra một nụ cười, "Không cái gì, phải làm." "Ai, chính là không biết xá muội Lục Hinh Mai vẫn phải chứ." Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu quên lơ, nàng tùy tùng tiên môn đại đội, có các trưởng lão cùng cùng môn ở, không có việc gì. Lục Băng Lan không nghe Diệp Lăng hừ lững, quay đầu lại nhìn lên, thấy hắn nhắm mắt trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay khi Lục Băng Lan kinh ngạc thời điểm, Diệp Lăng bỗng nhiên dương đôi mắt, ngược lại đem nàng sợ hết hồn. Diệp Lăng lạnh lật nói, "Đi." "Theo cánh đồng hoang vu hướng về hướng đông bắc hướng về đi." Các nơi này gần nhất hai nơi thành trì, chỉ, chỉ sợ cũng phải bị Đông Hải yêu cầm tập kích, chúng ta đều không đi được, còn không bằng liển trong cánh đồng hoang vu phi hành. Lục Băng Lan giờ mới hiểu được lại đây, Nguyên Lai Diệp lăng nhắm mắt trầm tư, là ở hồi ức nô quốc địa đồ, không khỏi có chút bội phục, Diệp Đạc Hữu, ngươi liền thương nam quận phủ cận thành trì đều rõ như lòng bàn tay. Ta đi tàng kinh các lần xem tiên môn địa tích, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cặn kẽ như vậy địa đồ ngọc giản. Diệp lăng khẽ miệng niết lên một cái độ cong, ở tàng kinh các hậu viện chính thất, được xưng bản tiên môn cấm địa, treo lơ lửng một bức nô quốc tu tiên giới địa đồ. Mới vào tiên môn thì Ta có Bạch Long lệnh, lại hoa mấy khối linh thạch, liền nhìn thấy. Mọi người bừng tỉnh, liền nghe Diệp Lăng, đều nhảy lên vương thế nguyên cấp 7 phòng điều, ở trên cánh đồng hoang không phi hành. Liên tiếp 2 ngày, bọn họ ven đường từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Đông Hải yêu cầm đội theo, thậm chí ngay cả yêu thú đều khó gặp, càng không cần phải nói tu sĩ. Lương Ngọc Châu là gấp tính, ở mêng ngông vô bờ trong cánh đồng hoang vu phi hành, đã sớm vọng mắt muốn mà vào, đơn qua, lẩm bẩm than thở, cánh đồng hoang vu đến cùng lớn bao nhiêu a? Làm sao vẫn không có bay ra? Lúc nào mới là cái đầu a? Diệp Lăng thản nhiên nói, bằng ta ấn tượng, mảnh này cánh đồng hoang vu phần cuối chính là nô quốc Đông Hải ven bờ rồi. Nếu như tất cả thuận lợi, chúng ta có thể trực tiếp đi Đông Hải. Bất quá ai biết Hải Lý yêu tộc là tình huống thế nào, đợi được cánh đồng hoang vu phần cuối, tiến hướng về Ngư Dương trấn, tìm rõ tình huống lại nói. Lương Ngọc Châu xông thẳng hắn mắt trợn trắng hạt châu, trời ạ, xa như vậy. Vì là sao không nói sớm. Diệp Lăng nuốt vào một hạt cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan, kế tục ở phong điêu trên lưng đả tọa tu luyện, khẽ mỉm cười nói, sớm nói. Ha ha, chỉ sợ ngươi không chịu được cô quặng, lại đi gây chuyện thị phi. Quy 1 chương 441, cường địch. Chương 441, cường địch. Dọc theo đường đi Diệp Lăng ngoại trừ hằng ngày đả tọa tu luyện, chính là tu luyện đạo thuật, không để ý tới hai sư tỷ Lương Ngọc Châu lao tao. Vương Thế Nguyên so với hắn còn muốn chất phác, mà không hề cảm xúc điều khiển phong điêu, tiên lặng thế sư đệ sư mỗi chống đối cương phong. Lục Băng Lan thị càng tuyệt, xưa nay lạnh lùng, phảng phất băng sơn trên tuyên cổ không biến hóa băng tuyết, ngồi ở chỗ đó giống như tượng đá, quả thực là cái lãnh mỹ nhân, khiến cho tính liệt như hỏa lương Ngọc Châu, cả ngày giễu bực mình không ngớt. Cuối cùng, Lương Ngọc Châu thực sự không cách nào nhịn được này nặng nghề phi hành, vẫn là đem ánh mắt tìm đến phía Như ẩn như hiện Diệp sư đệ trên người, ai thản nói, Diệp sư đệ a. Ngươi cấp cao thủy ẩn vật đã tu luyện lô hỏa thuần thành, hà tất lại tiêu hao pháp lực? Đại sư huynh cùng lục sư muội, một cái là mộ tu, một cái là băng tu, linh căn tứ chất như vậy, thiên tính gây ra, chẩm mặc ít lời ngược lại cũng thôi. Diệp sư đệ, ngươi nhưng là tám linh căn đầy đủ a. Tốt xấu bồi sư tỉ trò chuyện. Diệp lăng lắc lắc đầu, chỉ lo trị bà quyết, nỗ lực để thủy ẩn thuật u thu lam bóng bóng, bao trùm trụ vài chục trượng phạm vi, thậm chí đem hai sư tỉ đều chứa đựng tiến vào. Lương Ngọc Châu tức giận chọc thùng hắn bóng bóng, ngơ ngác nhìn xuống cánh đồng hoang vu, nhìn này hoang vu địa địa, trong lòng càng thêm phiền muộn. Bỗng nhiên Lương Ngọc Châu trong tròng mắt lóe qua một tia dị sắc, đứng bật dậy. Nàng xa xa chỉ vào bên trái đằng trước, kích động la lên, "Đại sư huynh, nhanh mệnh phong điêu bay xuống đi, có tu sĩ hình bóng." Vương Thế Nguyên không mặn không nhạt nói, đã sớm nhìn thấy, mười mấy cái luyện khí tiểu tu ở lao nhanh, mà sau còn có mấy đạo ánh kiếm giao sai. Nói vậy là bạn điệu tu sĩ chiến đấu, cùng chúng ta không có quan hệ gì, vẫn là chạy đi quan trọng. Diệp Lăng mở mắt ra liền, rất xa liếc mắt một cái, lại nhắm hai mắt lại, kế tục tu luyện hắn cấp cao thủy ẩn thuật. Lương Ngọc Châu thấy bọn họ thờ ơ không động lòng, hầm hừ nói, liền với chừng mấy ngày, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy bóng người. Chúng ta không đi quản việc không đâu, hỏi một chút lộ cũng là tốt đẹp. Cách bờ biển có bao xa? Ở đâu là đi ngư dương trấn con đường? Những này đều cần hỏi thăm." Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Theo ta nói, lần đi đi về phía đông nhất định sẽ đến bờ biển, lại dọc theo bờ biển hướng về bắc, tự nhiên sẽ chạy tới ngư dương trấn. Mặc nó con đường ngắn trợ, chúng ta như vậy đi, quyết định sẽ không kém." Lương Ngọc Châu đầu điêu cùng bắt Lãng cổ tương tự, "Phản bác, nếu như có thể sao gần nói, thiếu đi bao nhiêu logic? Ta đi bắt hai người đến, hỏi bọn họ phụ cận Đông Hải yêu tộc tình huống." Đang khi nói chuyện cũng không chờ bọn họ ba cái phản đối, Lương Ngọc Châu nhảy lên hệ lửa phi kiếm, xông thẳng xuống. Vương Thế Nguyên bất đắc dĩ, chỉ được gìm xuống phong điêu, theo sát ở Lương Ngọc Châu ánh kiếm phía sau. Trong cánh đồng hoang vu, Liều Mạng chạy trốn luyện khí tiểu tu môn, mắt thấy Lương Ngọc Châu hấp tập ánh kiếm cùng linh áp mạnh mẽ phong điêu, suýt nữa dọa một hạ, cả kinh kêu lên. "Trời ạ, lại là một đội ma tu." "Nhanh, bẩm báo trưởng lão." Trưởng lão phân thân thiếu phương pháp, bị những kia cùng hung ác cực gia hoại nhốt lại. "Hay, chúng ta Hàn Niên môn, xem như là triệt để xong." Những này luyện khí tiểu tu có rút nhanh ở một đoạn, lơm lốp lo sợ nhìn đầy mặt Xuân Phong Lương Ngọc Châu, phảng phất ở trong mắt bọn họ, Lương Ngọc Châu liền giống với một cái giết người không chớp mắt lưa ma đầu. Lương Ngọc Châu kinh ngạc nói, "Đừng sợ, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, không phải tới lấy các ngươi tính mệnh." "Các ngươi là Hàn Yên môn tu sĩ, nơi này cách Ngư Dương trấn, có còn xa lắm không a?" Cầm đầu luyện khí tu sĩ dọa đến chân cái bụng đều chột rút, nghe thấy lời ấy, vẫn mần già, một mặt tuyệt vọng nói, "Tông môn bên trong, người đều phải chết rồi. Xong, hết thảy đều xong." Trong đó có cái cơ linh nữ tu, nhảy ra giòn tiếng nói, "Tiền bối, Ta cùng sư phụ đi qua Ngư Dương trấn. Ngài dẫn ta đi, ta cho ngài chỉ lộ. Còn có ta, ta cũng đi qua. Trong lúc nhất thời, những này luyện khí tiểu tu, bất luận thật đi qua hay là giả đi qua, tất cả đều xung phong nhận việc, còn không thì quay đầu lại, nhìn Glauchet mà đến ánh kiếm, trên mặt hiện ra lo lắng chi sắc. Diệp Lăng đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, lạnh lùng quan sát lục đạo bá đạo ác liệt ánh kiếm bay tới, trong đó một đạo càng chói mắt, rõ ràng là một tên kim đan lão quái. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, cái này kim đan lão quái không chỉ có bước vào kim đan trung kỳ, trên dưới quanh người huyết sát chi khí cũng cực kỳ nồng đậm hiện nhiên là một cái thích giết chóc ma đạo tu sĩ. Khẩn đó lấy, một trận tùy ý làm bậy kêu gào tiếng vang lên, Hàn Yên môn Dương Nghiệt, các ngươi còn chạy làm nào? Ta Thanh Ma Tông đang cần mấy cái nô bộc, có thể bị tông chủ vừa ý, vậy là các ngươi tiếp trước đã tu luyện pháp khí. Ha ha, còn có bốn cái trúc cơ tu sĩ đưa lên môn đến rồi, chà chà, hai người này nữ tu chân là quốc sắc thiên hương a. Tông chủ, hẳn là đem các nàng tất cả đều bắt được đến, làm lão nhân gia ngài tông chủ phu nhân. Còn lại Hàn Yên môn luyện khí tiểu tu, đều thưởng cho thuộc hạ đi, ngài thấy thế nào? Năm tên ma tu đỏ mắt nhĩ nhợt nhìn đối diện Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan. Nhưng bọn họ ở Kim Đan Trung Kỳ Thanh Ma Tông chủ trước mặt, vẫn không có bị hưng phấn sức lực làm đầu góc choáng váng, cực lực a du đỉnh hót. Lương Ngọc Châu nghe đến mấy cái này âu ngôn lời ngữ, từ lâu tức giận mày liễu dựng thẳng, Lục Băng Lan trên mặt lạnh lùng càng là dường như bao một tầng sương lạnh. Nhưng hai người bọn họ đều kinh sợ cùng kiêm tử áo mãng bảo Thanh Ma Tông chủ uy thế, ai cũng không có lỗ mãng, chỉ trở về lỗ xem, Lương Ngọc Châu hối hận phát điên, hận không nghe đại sư huynh cùng Diệp sư đệ khuyên can, quản việc không đâu cứ thế trêu chọc đến tường địch. Diệp Lăng thần sắc nhưng dị thường bình tĩnh, trầm giọng nói, "Lại sư huynh, lấy ngươi cùng hai sư tỷ cấp 7 linh thú lực lượng, đối phó người này." Có mấy phần chắc chắn. Quy 1 chương 442, Thanh Ma tông chủ. Chương 442, Thanh Ma tông chủ. Chiến bất quá. Chạy trốn cũng chỉ có 3 phần 10 nắm, chết. Vương Thế Nguyên quyết định tập nhanh, mệnh cấp 7 phong điêu lăng không một cái lượn vòng, tại trên lương Ngọc Châu, Lục Băng Lan cùng Diệp Lăng cấp tốc đi về phía nam một bên bay đi. Thanh Ma tông chủ cơ kỳ ma đạo tu sĩ hoàn toàn biến sắc. Bọn họ đã sớm lưu ý đến này con kim đan kỳ phong điêu, nhưng không ngờ rằng đối phương phản ứng cấp tốc, mà cấp 7 phong điêu lại phi hành nhanh như vậy. Kim đan trung kỳ Thanh Ma tông chủ hừ lạnh một tiếng, hai tay thư giãn, trên dưới quanh người huyết sát chi khí lan lộn. Từ áo mãng bào thật giống như quán như rõ, trong nháy mắt đỏ như máu. Sau đó Thanh Ma tông chủ ngự lên anh kiếm, dường như một đạo hào quang đỏ ngầu, thẳng đến phong điêu mà đi. Nhanh! Đuổi tới tông chủ. Các ngươi đi đầu một bước, đợi ta trả mấy cái Hàn Yên môn dư nghiệt, kha kha. Hừ, những này luyện khí tiểu tu cũng sẽ không ngự kiếm phi hành, hành động chậm chạp, chạy không ra cánh đồng hoang vu đi, quay đầu lại lại thu thập. Chúng ta đều ra sức truy đuổi, ngươi dám vi phạm tông chủ chỉ mệnh sao? Thanh Ma tông ma đạo tu sĩ dồn dập kêu la, vội vội vàng vàng đuổi tới. Nhưng bất kể là tốc độ vẫn là khí thế, kém tông chủ Quasar, nhất thời nửa khắc lại có thể nào truy đuổi. Lương Ngọc Châu nằm nhồi phong điêu trên, vừa lẫy mạnh mẽ cứ vòng, vừa quay đầu lại nhìn tới, ngơ ngác phát hiện hào quang đỏ ngấu bất gần. Nàng gạch thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, kinh hô, đại sư huynh, tình huống không ổn a. Kim Đan Ma tu ánh kiếm quá nhanh, thậm chí so với sư phụ lão nhân gia người hệ gỗ phi kiếm đều sắp. Vương Thế Nguyên cũng cảm nhận được hận bức mà đến linh áp, tâm hồi hộp chìm xuống, hắn cũng từng thấy sư Tôn Lưu Quân Đường ngự kiếm phi hành, biết được cấp 8 ánh kiếm tốc độ, vốn định dựa vào phong điêu tốc độ, hay là có thể thoát khỏi cường địch? nhưng hắn vẫn không có ngờ tới, Thanh Ma tông chủ dĩ nhiên tiêu đốt tinh lực, làm cho ánh kiếm càng nhanh thêm mấy phần. Cứ như vậy, đừng nói là 3 phần 10 thoát thân nắm, liền ngay cả vừa thành, một thành đều không có rồi. Vương Thế Nguyên thần sắc ngưng trọng nói, "Hai sư muội, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho gọi ra Bích Thủy Kỳ Lân, chúng ta với hắn liều mạng." "Không giống nhau." Không trợ lương Ngọc Châu đáp lại, Lục Băng Lan gật gật đầu, thanh âm lạnh lùng nói, "Ừm. Nếu không cách nào chạy trốn, cũng chỉ có thể như vậy, bốn người chúng ta đồng lòng hợp lực, liều mạng một trận chiến, hay là còn có mạng sống cơ hội." Vẫn trầm mặc Diệp Lăng, trong tay nắm tiên hạ phù bảo. Từ lâu hướng về tiến vào truyền vào pháp lực, dần dần thôi thúc lên. Sư huynh, chống đỡ thêm mấy tức. Bốn người ở trong, Diệp Lăng tu vi thấp nhất, bị Thanh Ma tông chủ linh áp ép hầu như không thở nổi, nhưng hắn như trước đầy áp lực, không ngừng hướng về phù bảo bên trong truyền vào pháp lực, chỉ chờ 12 tức vừa đến là có thể ra tay. Vương Thế Nguyên mệnh phong điêu sát mặt đất phi hành, lại từ trong túi chứa đồ đánh ra một tờ thượng phẩm linh phù cùng hai tấm cực phẩm đồ chú, bất cứ lúc nào chuẩn bị nhảy xuống, cùng mặt sau Thanh Ma tông chủ liễu mạng. Hào quang đỏ ngầu càng ngày càng gần, Thanh Ma tông chủ bá đạo âm thanh cũng truyền tới, không muốn làm vô vị rãy rủa, các ngươi chạy không rồi. Lão phu xem bốn người các ngươi linh căn tư chất không sai, bái vào ta Thanh Ma Tông, tha các ngươi một mạng." Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu liếc nhìn nhau, hơi có chút do dự, chiến ý có lay động, thần thức truyền âm thương nghĩ nói, không bằng tạm thời đồng ý, tùy thời thoát ly, cũng không tưởng không thể. Diệp Lăng cấp tốc cho bọn họ truyền ra một đạo thân niệm, đừng nghe hắn sâu độc hoặc. Năm nay chúng ta, mặc dù không giết, cũng sẽ cho chúng ta đạt xuống dấu ấn linh hồn, đến thời điểm sống không bằng chết. Trong lòng mọi người dùng mình, bỗng nghe đến sau lưng ánh kiếm gào khét, Vương Thế Nguyên vội vàng đánh ra một đám lớn cấp 6 thượng phẩm linh phù. Nộ vàng thanh không ngừng, cuối cùng cũng coi như lệnh Thanh Ma tông chủ hết kiếm dừng lại nháy mắt, phong điêu mới có thể nhẹ chân quá. Diệp Lăng lại cho ba người bọn hắn truyền ra thân nhiệm, ước định nghe hắn hiệu lệnh đồng thời làm có dễ, sau đó Diệp Lăng quay đầu lại lớn tiếng nói, "Tiền bối chấm đã, chúng ta thương nghị định, đồng ý gia nhập Thanh Ma tông." Thanh Ma tông chủ tung tiếng cười dài, "Ha ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đều dừng lại, lại đây quỳ lại." Nói không chắc lão phun một cao hứng, trực tiếp nhận lệnh các ngươi làm gốc tông trưởng lão. Diệp Lăng bụng không được thầm mắng, Diệp Mộ thân là Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão, lại sao lại đem ngươi nho nhỏ Thanh Ma tông để ở trong mắt? Diệp Lăng che kín rồi tiên hạc phù bảo ánh sáng, bốn đại sư huynh một đệ mắt sắc, phong điêu tùy theo bay xuống, bốn người nhảy xuống, hết sức an y đón nhận Thanh Ma tông chủ. Tông chủ ở trên, vãn bối cho tông chủ chào. Diệp Lăng trong miệng cung kính nói, chắp tay thời gian nhìn chúng rồi thời cơ, trong tay áo tiên hạc phù bảo ánh sáng lóe lên, hóa thành tiên hạc bóng mờ, lao thẳng về phía Thanh Ma tông chủ. Trong lúc nhất thời, Vương Thế Nguyên mút ra hai tấm cực phẩm độ chú, Mạnh Phong Điêu xuất kích, Lương Ngọc Châu cũng cho gọi ra cấp 7 bích thủy kỳ lân. Liên Lục Băng Lan đều lấy ra một con nóng ánh long lanh băng ngọc trạc, trong chớp mắt biến thành mấy trượng to nhỏ, hướng về Thanh Ma tông chủ trên người bộ đi. Thanh Ma tông chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng chém ra huyết kiếm, nhưng cùng tiên hạc bóng mờ hành kích ở một chỗ, vỡ thành vài đoạn. Nhưng mà theo sát phía sau cấp 7 phong điều cùng bích thủy kỳ lân, như hình với bóng công trên, khiến cho Thanh Ma tông chủ một hồi lâu tay bận bịu chân loạn, hộ thể phán nát, từ áo mãng bảo pháp ý cũng bị cảm nát. Kích trong đó rồi. Mắt thấy cấp 6 cực phẩm đồ chú đánh vào Thanh Ma tông chủ trên người, Vương Thế Nguyên trong ánh mắt bộc ra nóng bỏng chi sắc, nhưng tiếp theo nhưng là tỏ rõ vẻ thất vọng. Nguyên lai Vương Thế Nguyên hai tấm cực phẩm đồ chú, nổ ra ánh sáng ngược lại cũng sán lạ, bất quá đối với Thanh Ma tông chủ tới nói, căn bản không quan hệ đau khổ trực tiếp bị hắn không nhìn. Vương Thế Nguyên mặt sắc thay đổi mấy lần, lòng đang vô hạn chìm xuống, thật là cường Hãn thị thân. Hộ thể vỡ vụn, pháp y tán tạ, đều không có đả thương hắn, phong điêu e sợ cũng khó có thể thương tổn được hắn. Quy 1 chương 443, cám ơn ngoai hủ. Chương 443, cám ơn ngoai hủ. Thanh Ma tông chủ một quyền nổ nát băng ngọc trạc, tay không cùng cấp 7 phong điêu cùng bích thủy kỳ lần đánh nhau, cường Hãn thị thân cùng trên dưới quanh người huyết sát chi khí tràn ngập, làm cho cả người hắn nhìn qua, thoảng như một vị viễn cổ chiến thần. Thể tu. Lương Ngọc Châu đồng dạng ý thức được điểm này, tâm như rơi vào hầm băng, cảm nhận được tấu xương lạnh giá. Triếu như vậy tiếp tục đánh, Phong Diêu cùng Bích Thủy Kỳ lần không tốn thời gian giải sẽ trọng thương mà chết, mà bọn họ rất khó thoát thoát kim đan này trùng kỵ cường giả lòng bàn tay. Lục Băng Lan cắn răng một cái, liên tiếp đánh ra ba chuôi cấp 7 hệ bằng phi kiếm, không tiếc liều mạng rơi xuống tu vi đánh đổi, điên cuồng đi đến chuyển vào pháp lực. Thanh Ma tông chủ kiến hình, cười gần nói, ba chuôi cực phẩm phi kiếm, ha ha ha, đều là bổn tông chủ rồi. Ngươi chỉ để ý thôi thúc, xem có thể làm sao đạt được lão phu sao? Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan trên mặt đều thay đổi nhan sắc. Diệp Lăng cũng không khỏi trở nên động dung, trong tay hắn còn có sư tôn ban tặng bảo mỹ ngọc giàn, cùng ẩn chứa có kim đan lực lượng tử ngọc quên hai, nhưng đối phó với Như Thanh Ma tông chủ cường giả như vậy, khác biệt đều đem ra ngoài cũng không có trọng thương người này nắm. Chuyện đến nước này, tất cả thủ đoạn đều không phần thắng, cũng chỉ có lần thứ hai vận dụng Cửu cung kỳ phù bảo rồi. Một khi thôi thúc lên, lẽ ra có thể khuấn hắn cái ba ngày ba đêm. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng khá là thịt thống thôi thúc nổi lên Cửu cung kỳ phù bảo, trận kỳ loại phù bảo bản thân liền cực kỳ hiếm thấy, dùng một lần sẽ ít đi một lần, xem phù bảo ánh sáng lộng lẫy, cũng chỉ có thể dùng hai lần. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thanh Ma tông năm tiên trúc cơ kỳ ma tu ánh kiếm bay tới, rất xa lớn tiếng kêu la. Bọn ngươi mạo phạm tông chủ thần uy, còn không mau bó tay chịu trói, dâng lên cấp 7 linh thú, hướng về chúng ta Thanh Ma tông quy hàng, hay là có thể miễn đi vừa chết, nhanh. Các ngươi không có lựa chọn nào khác rồi. Diệp Lăng cấp tốc cho Vương Thế Nguyên ba người bọn hắn truyền ra thần niệm, ngăn trở bọn họ. Kéo dài thời gian. Sau đó, Diệp Lăng lấy ra đá cuội chặn bàn, đem tự thân khí tức triệt để che giấu, dành thời gian thôi thúc cựu cùng kỳ phù bảo. Vương Thế Nguyên ba người không biết Diệp Lăng có gì đối sách, nhưng việc đã đến nước này, thân đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao chỉ có ra sức gắng chống đối, giết không được Kim Đan trung kỳ cường giả, trước khi chết, kéo mấy cái trúc cơ ma tu chịu tội thầy cũng là thật. Lục Băng Lan hướng về ba trôi ở trong trong đó một thanh cấp 7 hệ băng phi kiếm, phun ra một cái nguy khí, quát khẽ, giết. Có ánh ánh kiếm lướt qua, nhất thời có một tên trúc cơ ma tu mất mạng. Cái khác bốn người kêu gào thanh đốn rừng, kinh hãi tứ tán bay trốn. Rắc rưởi, đều cho lão phu nên chiến. Dưới cơn thịnh nộ thanh ma tông chủ, huyết sát chi khí căng đồng, đột nhiên đánh bay cấp 7 phong điều, không để ý Bích thủy kỳ lần tấn công, nhắm phía Lục Băng Lan. Thanh ma tông bốn tên ma tu bị tông chủ khí thế kinh sợ, Đội vàng lại tụ lại ở tông chủ bên cạnh người, khá là kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lục Băng Lan ba trôi phi kiếm. Lương Ngọc Châu, Vương Thế Nguyên không ngừng lấy ra pháp bảo, cơ hồ đem những năm gần đây tích góp pháp bảo pháp khí đều đánh ra ngoài, không tiếc để pháp bảo tự bạo, nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản Thanh Ma tông chủ bước gần. Lục Băng Lan càng là mặt cười trang sám, miệng lớn phun ra nguyên khí, trực tiếp thao bắn lên ba trôi cấp 7 hệ băng phi kiếm, cùng Thanh Ma tông chủ giằng co, nhưng tu vi tùy theo rơi xuống đến chốc cơ trung kỳ. Lúc này, Diệp Lăng Cửu cung kỳ phù bảo rốt cục thúc chuyển động, hắn tùy theo che kín rồi phù bảo lóng lánh ra ánh sáng, không, có mảnh động Dù sao trước mắt Thanh Ma tông chủ là Kim Đan trung kỳ cường giả, vô cùng có khả năng ở hắn ra tay thời khắc, trong phút chốc xóa bỏ hắn. Càng là đến thời khắc nguy cấp này, Diệp Lăng liền càng trấn định, trong lòng thầm nghĩ, các loại, chờ Thanh Ma lão quái lại đây, sẵn chưa sẵn sàng, nổ ra phù bảo, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Nhưng chờ hắn lại đây cũng đã muộn, đại sư huynh, hai sư tỷ cùng lục đại tiểu thư khó tránh khỏi sẽ có tử thương. Đương nhiên, Diệp Lăng trong đầu dường như chớp mắt giống như lóe qua một ý nghĩ. Hắn tức khắc đánh ra phong ma đồ cùng không chọn vẹn con rối giáp sĩ triển khai ảo thuật, đem con rối giáp sĩ biến ảo thành thi ấm con rối răng rắc, đồng thời cho phong ma đồ bên trong ma đầu truyền ra thần niệm. Trở lên cổ tu sĩ thân đồ ấm tên, dò xạ giống người này, cần phải khiến cho phân thần. Ma đầu đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn thấy Diệp Lăng triển khai ảo thuật biến ảo thi ấm con rối, lập tức sở ý, thậm chí còn không tiếc lan ra một ít nguyên thần tinh hoa, thế chủ nhân biến ảo thi ấm con rối, càng có mấy phần nguyên anh cường giả khí thế. Ma đầu Dương Dương tự đắc nói, chủ nhân, có thể thả ra ngoài, ngài liền nhỉ nực rồi. Nếu có thể hù dọa đi cái tên này, ngài có thể chiếm được cho tiểu nhân, nhỏ bé cung cấp ma sát khí a giấy bản, Diệp Lăng không vội hắn phí lời, tức khắc lui lại đá cuột trận bàn, thi ấm con rối khí tức nhất thời phóng lên trời. Chỉ một thoáng, chúng tâm thần người rung mạnh. Bất kể là đối diện Thanh Ma Tông tu sĩ, vẫn là vương thế nguyên bọn họ, từng cái từng cái mặt sắc trắng xám, ở nguyên anh kỳ uy thế giới, hầu như không trợn nổi. Chu mang theo quần quần ma sát khí thi ấm con rối điểm tay chỉ tay, Thanh Ma Tông chủ kinh sợ đến mức thể như run cầm cập, suýt nữa dọa một hạ. Diệp Lăng chỉ để ý trốn ở thi ấm con rối phía sau, phong ma đồ cũng đặt tại con rối giáp sĩ trên người, tùy ý ma đồ phát huy. Nho nhỏ Thanh Ma Tông cũng dám tổn thương cung phụng bản tôn người. Ma đầu dạ vừa tang thương mà lại âm thanh uy nghiêm, chậm rãi mở miệng nói, "Thật là có một luồng người ở vị trí cao lâu ngày khí thế." Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu đều xem chằm váng, không biết từ đâu bước lên như thế một vị nguyên anh tiền bối đến. Ngược lại là Lục Băng Lan nhìn thấy thi ấm con rối phía sau giật lằng, như có ngộ ra. Cái kia Thanh Ma Tông bốn cái ma đạo tu sĩ nghe được lời này, thần sắc biến đổi lớn, không tự chủ được quỳ xuống dập đầu như lão toán. "Tiền bối tha mạng, chúng ta có thể không dám đắc tội tiền bối a. Cách nơi này không xa, chính là chúng ta Thanh Ma Tông, cung xin tiền bối thưởng quang." Đến Tế tông làm khách, tự tông chủ mà xuống, đều là cảm giác vinh hạnh. Thanh Ma tông chủ cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, cũng là hướng về phía Thi ấm con rối lễ lại bái, "Là là, khẩn xin tiền bối quang hành." Tế tông chắc chắn hậu lễ đưa lên. Quy 1 chương 444, tiểu cung kỳ hám trận. Chương 444, tiểu cung kỳ hám trận. Các ngươi bang này tự bối, ít nơi hoang dã, lượng đến cũng không biết bản tôn uy danh. Cung phụ giả, nói cho bọn họ biết, ta là ai." Ma đầu tang thương mà lại âm thanh uy nghiêm lại vang lên, phối hợp với Thi ấm con rối kinh người khí tức, một bước đạp xuống, chấn động đất rung núi chuyển khiến cho Thanh Ma tông chủ và thủ hạ của hắn kinh sợ đến mức mặt như thổ sắc. Diệp Lăng nghe xong Ma Đầu coi hắn là làm cung phụng giả, lại la tức giận lại là bờ cười, lạnh lùng cho Ma Đầu chuyển ra thân niệm, ngươi nguyên, nguyên anh tính hoa, dùng ít đi chút đi. Sau đó nếu như lộ hãm, không cách nào chống đối Thanh Ma tông chủ, bản chủ nhân ở trước khi chết cũng sẽ phá hủy phong Ma Đồ. Ma Đầu kích linh linh dùng mình một cái, vội vàng lệnh nọt dùng thần thức đáp lại, khắc khắc, tiểu nhân, nhỏ bé rõ ràng. Chủ nhân, ngài cũng đến phối hợp một, hai à, như vậy mới có thể làm cho bang này tồn tử triệt để mất đi ý niệm phản kháng. Diệp Lăng hắng giọng một cái, chắp tay tử thi ấm con rối phía sau đi ra, cất cao giọng nói, "Bọn ngươi cả gan làm loạn, dám ở thân đô ấm tiền bối trước mặt ngang ngược." Tiền bối Bình Cự một thành, quấy dày một khơi thiên môn, uy danh hiển hách. Toàn bộ nô quốc tu tiên giới, ai không biết, ai không hiểu. Thanh Ma tông chủ và năm tên trúc cơ ma tu, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hô, "Thân đô ấm." A, Nguyên Lai tiền bối chính là uy trấn nô quốc Đông Nam thi ấm đại nhân. Thi ấm đại nhân tha mạng. Văn Đối Vạn Tử cũng không dám mạo hiểm phạm đại nhân uy nghiêm, lần này không cẩn thận kinh ngạc thi ấm đại nhân thủ hạ pháp giá, mong rằng tiền bối thứ tội rơi xuống tu vi lục băng lan, Kiều Kỳ nhìn một chút thi ấm con rối, nàng cùng Lương Ngọc Châu cũng từng bước vào quá tiên ấm bí cảnh, gặp chân chính thi ấm con rối. Lục Băng Lan tỉ mỉ chốc lát, thầm nghĩ trong lòng, ngược lại cũng bất thật sự rất. Hiếm thấy trước khí thế trên, cũng cùng thi ấm con rối không phân cao thấp, thật không biết Diệp huynh là làm sao làm được. Sau đó, Lục Băng Lan mắt vượng ngóng nhìn hướng về Diệp Lăng, thấy hắn thần sắc như thường, trấn định hờ hững, ngay ở trước mặt Thanh Ma Tông 6 người trước mặt, không chút nào lộ ra khiếp đạm cùng chột dạ, không khỏi âm thầm kính phục. Vương Thế Nguyên không rõ ý tưởng Tương tự bị thi ấm con rối giọa dẫm, một mặt mở mịt trừng mắt Diệp Sư Đệ, không biết hắn khi nào trở thành thi ấm con rối cũng phụng. Lương Ngọc Châu nhưng vội vã không nhịn nổi thần thức truyền áp dục, Diệp Sư Đệ nhà, vội vàng đem bọn họ dọa chạy. Bọn họ vừa đi, chúng ta liền lập tức thoát thân, sư tỷ cũng không dám nữa gây chuyện thị phi rồi. Diệp Lăng không hề bị lay động, Thanh Ma Tông chửi hại bọn họ thảm như vậy, lục băng lan tu vi rơi xuống, phong điêu bị thương, pháp bảo tổn hại vô số, liền hắn phù bảo đều dùng hai lần, há có thể dễ dàng bỏ qua. Nếu cựu cung kỵ phù bảo đã thôi thúc lên, vạn không tay không mà về lý lẽ. Đương nhiên Diệp Lăng ngạo nghễ hướng đi nằm rạp trên mặt đất Thanh Ma tông chủ, đem Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan kinh tim gan rú lên. Lương Ngọc Châu trong lòng không được đậm thẳm, "Diệp sư đệ, ngươi điên rồi phải không? Chẳng lẽ còn muốn cho Kim Đan này trung kỳ Thanh Ma tông chủ đả xuống dấu ấn linh hồn? Đây cũng quá điên cô rồi." Ông trời phù hộ, chỉ mong giả thi ấm con rối có thể trấn được bãi. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc đi tới Thanh Ma tông chủ trước mặt, mà phong ma đồ bên trong ma đầu cũng thực tại phối hợp, nguyên anh tinh hoa nhanh chóng tiêu hao lên, thi ấm con rối uy thế càng sâu, bước đến Thanh Ma tông chủ mồ hôi đầm đìa, chỉ là miệng nói tha mạng. Diệp Lăng lạnh lùng nói, như muốn chiếm được tính mệnh, phải quy cầu thân đồ ấm tiền bối, ít nhất phải hành đại lễ, ba khấu chín bái, sau đó sẽ dâng lên linh thạch các loại, chờ cung phụ độ vận, cần để thân đồ ấm tiền bối thỏa mãn. Không có vấn đề, chúng ta tuân mệnh chính là." Thanh Ma tông chủ thở dài một cái, liên thanh đồng ý, nguyên tưởng rằng muốn giao ra hồn huyết hoặc đặt xuống nô ấn, sau này phải bị người chế trụ, vậy mà muốn mạng sống điều kiện cũng không hà khắc. Phía sau hắn năm tên trúc cơ ma tu, từ lâu dáng góc tiểu tụy bay lên, Thanh Ma tông chủ cũng mau mau ném ra túi chứa đồ, linh thạch tung một chỗ, bắt đầu cùng cung kính kính ba khấu chín bái. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Lăng gánh vác hai tay, đột nhiên giương lên, lấy ra cựu cùng kỳ phù bảo ánh sáng, đồng thời bóng người về phía sau lui nhanh. Thanh Ma tông chủ chính dáng góc tiểu tụy quỳ lại, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy mắt tối sầm lại, đưa thân vào một mảnh đẩy trời sao màn đêm. Đại công cáo thành. Chư vị, theo ta giết. Trước tiên diệt này năm cái năng lướt. Diệp Lăng lẩm ý thiết giải, cho gọi ra tứ đại cấp 6 linh thú, lao thẳng về phía cái kia năm tên trúc cơ ma tu. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan, thấy Diệp Lăng phù bảo hãm trận thành công nhốt lại Thanh Ma tông chủ, cũng tất cả đều tình nộ, vội vàng thả ra Bích thủy kỳ lân truy sát. Ma đầu cho rằng không hắn chuyện gì, đón lấy chỉ cần chinh người đoạt được người đồng ý, thu đi phù bảo hãm trận bên trong kim đan này trùng kỳ ma tu Hách, coi như công đức viên mãn. Ai biết Diệp Lăng lại cho hắn truyền ra một đạo thân nghiệm, khiến cho ma đầu không thể không lần thứ 2 phóng thích nguyên bản liên không nhiều nguyên thần tinh hoa, uy nghiêm gọi con lên, bốn phía đều là bảng tôn bày xuống thiên la địa võng, này năm cái tiểu bối chạy trời không khỏi năng rồi. Cho các ngươi một lần rèn luyện cơ hội, bảng tôn còn khinh thường với hướng về tiểu bối ra tay. Nam tiên chúc cơ ma tu tâm thần dũng mãnh, thật sự cho rằng thoát thân vô vọng, chỉ có thể phiền quay đầu lại đến, cùng Diệp Lăng bọn họ liều mạng. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, Không có Thanh Ma tông chủ này một đại cảnh trợ, chỉ bằng bọn họ năm cái, không nổi lên được cái gì đại lâm đến. Quy 1 chương 445, Tân Nham tông chủ. Chương 445, Tân Nham tông chủ. Bang Diệp cùng Sích Họa Thanh Vi báo tranh nhau chen lấn là chủ nhân hiệu lực, vây đuổi chặn đường Thanh Ma tông chúc cơ ma tu. Đặc biệt là Sích Họa Thanh Vi báo, đối mặt Kim Đan cường giả không dám như chi hạ, nhưng giống như vậy đánh kẻ xa cơ sự tình, nhưng là anh dũng dành trước, tuyệt không lật hầu. Chỉ lát nữa là phải nhào trên một tên ma tu, Sích Họa Thanh Vi báo tròn xoe báo trong mắt hung quang bốn sạ, hiện ra nhất định muốn lấy được tâm ý. Đột nhiên, tà đâm bên trong tránh ra một đoàn lam ảnh, chính là Lương Ngọc Châu cấp 7 Bích Thủy Kỳ Lân. Cướp ở Sích Họa Thanh Vĩ báo đằng trước, chân trước một trận, đột nhiên đạp chết Ma Tu. Lệnh Sích Họa Thanh Vĩ báo tích Lương Cốt đều bước lên hơi lạnh, mau mau lắc thanh đồi, ngượng ngùng lui ra, rất tự giác đi tìm mục tiêu kế tiếp. Diệp vượt lên nổi lên yêu long, do tám đại kiếm linh con rối vờ quanh, hộ định quân thân, hồn nhiên không sợ sống tới, lấy ra cổ bảo Phong Phiên. Hô! Phong Phiên dương ra, cuồn phong bưởi bãi tàn phá. Đối diện Ma Tu hầu như không đứng thẳng được, suýt nữa trồng xuống phi kiếm, hắn căn bản không ngờ rằng nhìn như yếu nhất chốc cơ trung kỳ tu sĩ lại có uy lực khủng lột như thế hồn phiên loại pháp bảo. Bàn long chém, Diệp Lăng lập tức chém ra tu la dao máu, vẽ ra ma sát ánh đao, khắc nào một đạo du long lên trời xuống đất, trong nháy mắt nổ nát ma tu hộ thể, đánh hắn dường như như diều đất rơi, nương theo tiếng gào đau đớn, rất xa ngã xuống. Tiếp theo Diệp Lăng tế lên chu tà kiếm, liền thấy ác liệt hàn quang lóe lên, ma tu nhất thời đầu một nơi thần mù nẹo. Giết người này, Diệp Lăng lại quay đầu nhìn nhìn lên, thấy đại sư huynh Vương Thế Nguyên tựa dị băng điệp vũ băng phong tư thế, giơ lên hàng ma côn đập nát một cái tủa băng. Ma lương Ngọc Châu tiến nổi lên đèn lưu ly, cùng rơi xuống đến chốc cơ trùng kỳ lục băng lan cùng nhau cưỡi cấp 7 bích thủy kỳ lân, truy sát chốc cơ Ma Tu. Mắt thấy rế tới người cuối cùng, tên này Ma Tu tướng ngũ đoạn, dù là thân pháp linh động, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy linh thú cùng chốc cơ cường giả truy sát, chỉ có hốt hoảng thất thố liều mạng chạy trốn. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo nhìn đúng cơ hội, bán nói rất già, gầm thét lên nhảy lên, đang trở lại chủ nhân là công. Liền nghe đến diệp lăng một tiếng gào to, mà lại trụ. Muốn hoạt. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo mở ra cái miệng lớn như chậu máu, miệng cứng cứng lại rồi, để này hải đôn tự Ma Tu từ báo khẩu đả mạng. Nhưng mà chưa kịp hắn bay ra bao xa, Một luồng tấu xương gió lạnh thổi qua, trong chớp mắt Hải Đồn tự ma tu đông thành tượng băng. Cấp 6 băng điệp vương vô địch dự, nhẹ nhàng cuốn lên tượng băng, từ báo mắt trận trọn xích họa thanh vi báo trước mặt lượi qua, trực tiếp đưa đến mặt chủ nhân trước. Lục Băng Lan thấy thế, miễn cưỡng thôi thúc lên mấy chôi phi kiếm, gác ở tượng băng bên cạnh người. "Lục đại tiểu thư, ngươi tu vi rơi xuống, khôi phục nguyên khí quan trọng. Ta chỗ này có cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan, cùng ngươi dùng, tin tưởng lấy ngươi tư chất mì tiền, khôi phục lại chút cơ hậu kỳ, ngay trong tầm tay." Diệp Lăng đang khi nói chuyện, đưa ra 6 bình Bạch Mạch Linh Đan. Lục Băng Lan không có chối từ. Chỉ là sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Lăng, ở một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nuốt vào đan dược hồi phục nguyên khí. Lương Ngọc Châu đã sớm kìm nén một bụng quỷ hỏa, đang muốn nắm Thanh Ma Tông tu sĩ hạ giận, nàng mệnh mịch thủy kỳ lần chặt chẽ chung giữ, lại có Diệp Lăng tứ đại linh thú tiến lên xuống lại, Lương Ngọc Châu lúc này mới triển khai hệ lựa đạo thuật, mở ra ma tu đóng băng. Bụp một tiếng vang lên giòn giã, Lương Ngọc Châu không nói hai lời, trực tiên cho này Hải Đồn tự ma đã tu luyện cái giòn, một cái tát đem hắn đánh đầu góc cho váng. Lương Ngọc Châu bản mặt cười, suy suy nói, "Hừ, nho nhỏ Thanh Ma Tông, cũng dám đắc tội đến cô nãi nãi trên đầu. Không đem ngươi đốt thành tro, luyện hồn." Nhan giải cuốn lại lại trong lòng khí. Bích Thủy Kỳ lẫn hết sức phối hợp, chân trước đạp lên ải đôn Ma Tu, suýt nữa đem hắn giẫm bạt vào. Ma Tu bị đau, không được năn nỉ nói, tha mạng. Các vị tổ tông tha mạng, tiểu nhân thực sự là vạn bất đắc dĩ, trên kém dưới phái, không thể không làm. Sớm biết là thi ấm đại nhân dưới trướng, thiên đảng cũng không đắc tội tổ tông môn. Đột nhiên, ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Lăng chợt hồi phong ma đồ, thi ấm con rối lập tức tan theo gió, lộ ra tàn tạ con rối giáp sĩ diện mạo như trước. Diệp Lăng không để ý tới hắn kinh ngạc biểu hiện, lạnh lùng nói, ngươi như thất thời, lưu ngươi một con chó mệnh. Như không phối hợp Ta lĩnh tú, không phải là người không." Xích Hỏa Thanh Vĩ báo quát tức hồi lâu, động rừng bùng nổ ra rít lên một tiếng, khiến cho Hải Đôn Ma Tu Mao Châu tóc trường, vành thai bên trong vang lên 렁렁. "Là là, tiểu nhân nhất định phối hợp, tổ tông môn đệ ta hướng về đông, tiểu nhân tuyệt không dám đi tây." Đến hiện tại, Vương Thế Nguyên cũng hiểu được, Diệp Lăng hoàn toàn là dùng ngạo thuật hãm hại Thanh Ma tông chủ, Nguyên Anh kỳ thi ấm đại nhân căn bản không tồn tại, bất quá Vương Thế Nguyên vẫn là đối với Diệp Lăng hãm trận phù bảo có chút lo lắng, do hỏi, "Diệp sư đệ, ngươi hãm trận phù bảo có thể nhốt lại Thanh Ma tông chủ bao lâu?" Diệp Lăng khẽ mỉm cười, "Tu sĩ kim đan, bất kể là tu vi gì, chỉ cần bị ta cựu cùng kỳ hãm trận nút lại, 3 ngày 3 đêm cũng không cách nào thoát vây. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan 3 người hoàn toàn yên tâm, trong trong nhìn về phía cái này Hải Đôn Ma Tu, Vương Thế Nguyên tao mày nói, tiểu tử ngươi tên cứ gọi là gì? Tiểu nhân với khánh, là Thanh Ma Tông ba trưởng lão. Hải Đôn Ma Tu cẩn thận từng ly từng tí một trả lời, chỉ lo chêu đến các vị tổ tông không thích. Lương Ngọc Châu cũng hỏi tới, thành thật trả lời. Thanh Ma Tông có còn hay không những khác tu sĩ kim đan? Với khánh mau mau hồi bẩm, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, không còn rồi. Chỉ còn giữ lại liền mấy người chúng ta chúc cơ trưởng lão rồi. Ngày hôm nay dốc toàn bộ lực lượng, diệt Hàn Niên môn, sau đó liền gặp gỡ bốn vị tổ tông. Tiểu nhân nói những câu là thật tình, vạn không dám lừa gạt các vị. Diệp Lăng trong lòng hơi động, ánh mắt lén khốc quét qua, lạnh lùng nói, giao ra hồn huyết. Thứ này về sau, ngươi chính là đời mới Thanh Ma tông chủ. Bất quá tiền đề là, ngươi đến xuất lực giết Lao tông chủ, còn phải trở về mở ra tông môn, truyền ra hết thảy bảo vật, tùy ý chúng ta chọn. Vương Thế Nguyên ba người tỉnh ngộ, nguyên lai Diệp Lăng giữ lại hắn, quả thật có tác dụng lớn ơi. Với cánh không tự chủ được dùng mình một cái, đến hiện tại hắn chỉ có mặc người xâu xé phân nhi. Cũng may sau này còn có thể làm Thanh Ma tông chủ, điều này làm cho hắn hoảng sợ sau khi có thêm một phần nguồn nhiệt chờ mong. "Nhanh." Phiên Phiên nhiễu nhễu, "Do dự cái cái gì sức lực? Nếu không có chúng ta giúp phụ, ngươi có thể ngồi trên Thanh Ma vị trí tông chủ sao?" Lương Ngọc Châu giương tay lại muốn đánh, Hại Đôn tự ma tu với cánh bội vàng xuất ra hồn huyết, đại biểu trung tâm, khà khà, tiểu nhân là nhất thời cao hứng, kích động tới đầu rồi. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, sắp nhận không có sai sót, lúc này mới thu rồi hắn hồn huyết, mệnh hắn giao đại Thanh Ma tông tất cả công việc, siêu kiểm mỗi cái trong túi chứa đồ pháp bảo những vật này. Lục Băng Lan nhân tu vi rơi xuống, Không cách nào thao tung cấp 6 trở lên cực phẩm băng linh phi kiếm, Diệp Lăng đặc biệt đem tinh hồng cùng cho mượn nàng sử dụng, còn phân cho nàng hết thảy cấp 5 hệ băng phi kiếm. Sau khi, Diệp Lăng lại triển khai cấp cao về xuân thuật cho mọi người cùng phong điều chữa thương. Chờ mọi người hỏa thể lực cùng pháp lực tất cả đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao thì, ánh mắt không hẹn mà cùng tìm đến phía ở Cửu Cung Kỳ hãm trận bên trong, phía công dãy rủ thanh ma tông chủ. Quy 1 chương 446, luyện chế đột đan. Chương 446, luyện chế đột đan. Lương Ngọc Châu đôi mi thanh tú cao lại, hơi có chút kiêng kỵ nói, người này nên xử trí như thế nào? Theo ta thấy, chúng ta rời đi luôn. An toàn ổn thỏa, khốn hắn, cái ba ngày, đến thời điểm hắn trả lại chỗ nào tìm chúng ta đi. Không được. Diệp Vinh thật vất vả mới nốt lại cái này Kim Đan trung kỳ cường giả, lại há có thể thả cột về núi. Như vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Lục Băng Lan rất thù hận Thanh Ma tông chủ bức nàng tu vi rơi xuống, thanh âm lạnh lùng dường như cữu vũ gió lạnh, tối trau bức người. Vương Thế Nguyên không tỏ rõ ý kiến, mà không hề cảm xúc nhìn phía Diệp Sư Đệ, người là hắn nốt lại, xử trí như thế nào, vẫn là do hắn đến quyết định, đặc biệt là phù bảo hãm trận có thể không chống đỡ lại bọn họ công kích, này hết thảy đều phải Diệp Sư Đệ quyết định. Giết Diệp Lăng trầm giọng nói, người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng, thú chi túi chứa đồ còn ở trong tay hắn. Chúng ta vì đối phó hắn tổn thất to lớn, không thể liền như vậy quên đi. Với tông chủ, động thủ. Với Khánh hơi sững sờ, lập tức hiểu được ý, đây là muốn hắn nạp đầu nhận dạng, biểu trung tâm thời khắc. Với Khánh tuốt cánh tay vặn tay áo, lấy ra xỉ nhận uy nghiêm đáng sợ hóa huyết nào, một mặt cười gần tới gần phù bảo h ám trợn, hướng về phía hồn nhiên không biết lão tông chủ trên dưới tử thí. Nhưng khoa tay nửa ngày, với Khánh trung quý có chút không đứng tầm, lại quay đầu lại xin chỉ thị Diệp Lăng, xin hỏi ta chủ, liền như vậy đâm thẳng đi vào sao? Thanh Ma Lao thất phu có thể hay không phân khởi phản kích, trọng thương tiểu nhân." Diệp Lăng Thản nhiên nói, "Sẽ không, ta Cửu Cung Kỳ phù bảo ảo địa vô phương, chỉ để ý tận lực công kích, hắn là không cách nào phản kháng." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng triệu hoán đến yêu long, băng điệp cùng băng nham thú, cùng quay về Cửu Cung Kỳ hãm trận bên trong thanh ma tông chủ đánh kích. Các loại tùy bảo thuật, băng phong hòa khôi băng, không ngừng đánh ở thanh ma tông chủ trên người, khiến cho hắn diện lộ dữ tợn, phát điên giống như hướng về đầy trời tinh mạc bên trong đánh trả, nhưng thủy chung dường như đánh vào hư không, căn bản xông phá không được Cửu Cung Kỳ hãm trận vây nút. Sinh hoạt thành vị báo không cách nào khoảng cách xa công kích, càng không thể nhào vào hãm trận bên trong cắn xé vô diệt, chỉ có ở một bên làm trừng mắt bá mắt, nặng nề gầm nhẹ. Mọi người thấy Thanh Ma lão nhi quả nhiên không cách nào giáng trả, mà linh thú phép thuật công kích nhưng xuyên thấu qua hãm trận, mọi thứ bắt chuyện ở trên người hắn, vô bất đại hỉ quá đỗi. Lương Ngọc Châu bắt chuyện một tiếng, đại gia động thủ, giết hắn. Trong lúc nhất thời, Lương Ngọc Châu đèn lưu ly, hệ lửa đạo thuật cùng xuất hiện, vương thế nguyên mục linh khí hóa hình, với cánh hóa huyết đao cùng phi kiếm, tất cả đều tấn công vào hãm trận bên trong. Diệp Lăng biết rõ đạo thuật của hắn cùng cấp năm pháp bảo tự phẩm, rất khó bị Thường Kim Đan Trung Kỳ cường giả, nhưng làm hắn không tưởng tượng nổi chính là, hắn cấp 6 linh thú cùng sư huynh sư tỷ đạo thuật, cũng đối với Thanh Ma lão nhi cường hãn thịt thân thương tổn có hạn, ngược lại là như Nạo Dương. Chỉ có đại sư huynh cấp 7 phong điêu phiến gia dao gió, mới đúng Thanh Ma lão nhi có nhất định lực sát thương. Mọi người hành kích nửa ngày, chỉ có thể kích nộ hãm trận bên trong Thanh Ma tông chủ, nhưng không cách nào giết chết hắn, không khỏi diện lộ ngờ ngác. Với cánh không ngừng tiêu khổ, lắc đầu trở dài nói, Thanh Ma lão thất phu là thể tu, chuyên môn tu luyện thể thân, mặc dù ở Kim Đan Trung Kỳ cùng cấp tu sĩ bên trong, cũng là sức phòng ngự cực cường. Khắc khắc, lấy tiểu nhân góc nhìn, vẫn là từ bỏ, rời đi nơi đây đi, tiểu nhân cũng không dám đi chấp trưởng Thanh Ma tông, chỉ có đi theo các vị. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu cũng vì đó nhúc trí, khổ sở suy nghĩ kế sách tương đối. Ở một bên đả tọa khôi phục lục băng lan, đánh ra cấp bảy cực phẩm hệ băng pháp bảo cùng phi kiếm, trầm ngâm nói, "Ta chỗ này còn có cấp bảy pháp bảo cực phẩm, nếu như hai vị có thể thôi thúc lên, phát huy ra mấy phần mười ý lực, hay là có thể kích thương Thanh Ma tông chủ." Vương, Lương Nghị người hai mặt nhìn nhau, cười khổ lắc lắc đầu, "Chúng ta đều không có băng liên can, coi như hữu tâm thao tùng, cũng là không thể giả sức a." Diệp Sư Đệ chưa thấy ngươi còn vận dụng một tấm tiên hạc phù bảo, không biết còn có thể lần thứ 2 sử dụng sao. Diệp Lăng Tử trong trầm tư phục hồi tinh thần lại lạnh nhạt nói, chỉ đủ dùng một lần cuối cùng rồi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, đối phó khốn nhập ham trận bên trong thanh ma lão nhi, không cần thiết tiêu hao những này quý giá kim đan lực lượng, ngược lại hắn ở bên trong không thể lập đậy, chạy không được, nếu không cách nào phá mở hắn phòng ngự, không bằng dùng độc công. Độc công? Tất cả mọi người là sững sờ, ngạc nhiên nói, chúng ta lại không phải độc sư, cũng sẽ không độc hệ đạo thuật, huống chi bằng vào ta các loại trợ, tu vi, mặc dù tinh thông độc thuật cũng không cách nào độc giết kim đan trung kỳ thể tu a." Diệp Lăng đánh ra bảy giọt lò luyện đan, khẽ mỉm cười nói, "Cái này không lạ sự. Đợi ta luyện chế độc đan, các ngươi chỉ cần thi pháp, đem độc đan đan dịch thổi vào hám trận bên trong là được rồi." Lương Ngọc Châu hai con mắt nhất thời liền lượn lên, gật đầu liên tục, "Đúng vậy. Diệp sư đệ là tông sư luyện đan, có thể luyện chế cấp 8 độc đan, tuyệt đối có thể uy hiếp đến kim đan trung kỳ Thanh Ma tông chủ." "Với khánh, ngươi mau trở về Thanh Ma tông, chuẩn ra hết thảy cấp 8 độc thảo, cùng sư đệ ta luyện chế." Diệp Lăng khoát tay áo một cái, "Ta chỗ này cấp 8 cực phẩm độc hệ linh thảo nhiều chính là, không cần phải đi tìm." Với ánh trừng mắt dịu lăng, sững sờ một lát, như có ngụ ý ra nói, chẳng lẽ nói, ta chủ chính là danh chấn đô thành tông sư Lựa Đan, Diệp tông sư. Diệp Lăng khẽ vứt cằm, vừa trưởng không lo lựa, vừa ở trong túi chứa đồ lựa độc thảo, đồng thời lén lút ở tiên phủ trong linh điện, trông ra vài cây kịch độc cấp 8 độc thảo. Đương nhiên, với cánh rầm một tiếng ngã quỷ ở mặt đất, trong ánh mắt lưu lộ ra cực kỳ sùng kính cùng công nhận, khá là kích động nói, có thể trở thành Diệp tông sư thủ hạ, tiểu nhân đời này không uổng công rồi. Sau này ổn thỏa đem hết toàn lực vì là ta chủ sự sự, đồng thời bảo đảm Thanh Ma tông trên dưới, cung chủ nhân điều động. Vương Thế Nguyên cấp loại, chờ Người thay thế nhìn hắn một mặt cuồng nhiệt sức mạnh, lại là tức giận lại là buồn cười, hóa ra là người tên cây có bóng, Diệp sư Đệ tông sư luyện đan tên, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, truyền lưu đến bên này xa cánh đồng hoang vu nơi. Lương Ngọc Châu lạnh rên một tiếng, có chút ý xem thường nói, thì ma, thịt ma cực điểm. Không phải là muốn mời Diệp sư Đệ luyện chế đan dược sao? Hừ hừ, Diệp sư Đệ liền chín đại tiên môn lão tổ mời đều không để vào mắt, liền tiên môn bên trong đan dược cũng không để tâm, lại sao phân thần mất công sức giúp ngươi luyện đan. Với cánh ngựa ngồm nói, tiểu nhân sao dám có nảy hy vọng xa đời. Có thể tận mắt nhìn ta chủ thuật luyện đan, cũng là có phúc ba đời a. Diệp Lăng lại để ý tới ngựa này thì tình, vài cây có chứa hủ độc khí ố thanh sắc phụ cốt độc thảo tập trung vào lỗ bên trong, lại phối có tiên diễm muốn nhỏ cấp 8 thực tâm độc hoa, lập tức lệnh lò lựa hiện ra ngưng bích sắc lò diễm. Tất cả mọi người bị loại kịch độc này khí kinh, theo bản năng lui về phía sau, Diệp Lăng thần sắc bất biến nói, không cần phải lo lắng, ta đã ở bệ rượu lò luyện đan chu vi, bày xuống 16 hạt tích độc đan, bố trí trận pháp, độc khí là không cách nào thoát ra. Lương Ngọc Châu lúc này mới vô vô ngữ bộ, trở dài một cái, vậy thì tốt. Diệp sư lại cho ta mấy hạt tích độc đan, ta cầu lên thật triển khai độc hỏa công kích. Quy mô chương 447, độc thị. Chương 447, độc thị. Diệp Lăng hơi vung tay, ném ra một bình cấp 8 cực phẩm ít độc đan, phân phó nói, mỗi người ba hạt, trôi nổi ở hộ thể lồng ánh sáng trên liền xong rồi. Thiết không thể nuốt vào trong miệng, miễn cho không chịu nổi cấp 8 đan dược linh lực, bạo thể mà chết. Lương Ngọc Châu kích linh linh dùng mình một cái, gật đầu liên tục, cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở hỏa linh hộ thể bên trong. Vương Thế Nguyên cười nói, cấp cao đan dược, há có thể dễ dàng thưởng thức. Thật trời hai sư muội là tiên đan tiên môn đệ tử, nói ra cũng không sợ bị người chế giễu. Với cánh vội vàng như mặt, đang hoang trịnh trọng lên tiếng phụ họa, Tổ tông môn nghiêm tâm, tiểu nhân quyết định không nói. Chờ đến bảy rượu lò luyện đan lô diễm do ngưng mịt sắc, dần dần chuyển thành thảm mịt sắc thì Diệp Lăng trực tiếp quên rơi mất ngưng đang thành hình quá trình, thông thạo đánh ra ơn quyết, xúc động cấp 8 cực phẩm phụ cốt thực tâm năng dịch, tất cả đều đổ vào đặt linh thủy vào rượu bên trong. Lương Ngọc Châu không thể chờ đợi được nữa muốn đi triển khai độc hỏa công kích, độc giết h ám trận bên trong thanh ma tông chủ, lại bị Diệp Lăng gọi hét lại, sư tỷ chờ một chút. Đợi ta luyện chế nhiều mấy đan, đồng thời công kích, mới có thể thu được kỳ liệu, một vỏ e sợ không đủ. Lương Ngọc Châu chỉ được kiên trì chờ đợi. Liền thấy Diệp Lăng lượng lớn lượng lớn tập trung vào cực phẩm phụ cốt độc thảo cùng thực tâm hoa, cuối cùng luyện chế có tới 7 lần đang dâng dịch, lúc này mới ngừng tay. Vì để ngừa vận nhất, Diệp Lăng ở cựu cung kỳ hãm trận mọi vị, lại bố trí tụ linh trận pháp, sau đó đánh nát một bình độc đan, linh khí nồng nặc lan ra, độc đan như đậu giống như lăn xuống tụ linh trận pháp bên trong, làm cho trước mặt chúng nhân mơ hồ có thêm một đạo hít độc trận mạc. Mỗi người lấy ra một lọ, còn lại do linh thú thôi thúc, cần phải đem phụ cốt thực tâm đang dâng dịch, đồng thời đổ vào hãm trận bên trong, để thanh ma lão nhi đột nhiên không kịp chuẩn bị. Diệp Lăng cùng băng điệp, băng nham thú, từng người nắm giữ một lọ Vương Thế Nguyên cùng Phong Điêu các một vỏ, Lương Ngọc Châu một vỏ, với khánh một vỏ, Lục Băng lan tay nâng một bình lích độc đan ở một bên lực trận, bên kia bị độc khí phản phệ, liền đem tích độc đan đạn hướng về bên kia. Bắt đầu. Mọi người dồn dập lấy ra vỏ rượu, nọc độc đổ vào hãm trận bên trong, nhất thời thiêu đốt lên từng trận khói xanh, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên theo. Lương Ngọc Châu hưng phấn kêu lên, quả nhiên hữu hiệu. Lao thất phu thể thân cường hãn hơn nữa, cũng không nhịn được cấp 8 cực phẩm độc đan dịch, ta lại cho hắn thêm một cái độc hỏa. Ẩm. Lương Ngọc Châu tiến nổi lên tử diễm đèn lưu ly, độc sấm hỏa thế, đánh vào hãm trận. Các bảy phong điêu cùng băng điệp, từng người vỗ cánh, tương tự xúc động lượng lớn độc khí thổi nhập hầm trận. Diệp Lăng mắt thấy độc khí xâm nhập hầm trận phù bảo, có tứ tán dấu hiệu, lập tức ở hầm trận bốn phía lan ra X độc đan, ngăn trở độc khí khuế tán, khiến cho ngưng tụ ở hầm trận trong phạm vi. Lục Băng Lan hiểu ý, cũng bắn ra X độc đan, cuối cùng hầm trận bên trong độc khí càng tụ càng dày đặc, thậm chí đều không thấy rõ rễ rựa phát điên thanh ma tông chủ, mãi đến tận bích một tiếng vang trầm, hầm trận bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không còn chuyện ra bất kỳ cái gì động tĩnh. Ngã, ngã. Ha ha, Thanh Ma lão thất phu, ngươi cũng có ngày hôm nay. Với Khánh Đắc Ý cười ha ha, Mãi mới chờ đến lúc đến khói độc tan hết, lập tức nắm lên lức độc đan đến vọt tới hầm trận trước. Mắt thấy Thanh Ma lão nhi thi thể nằm trên đất, cả người hắt hanh, không lúc nhích, với cánh càng là hỉ mi hoa mắt người, vội vàng về phía sau đầu bắt chuyện, "Ta chủ, Thanh Ma lão thất phu độc phát thân vong rồi." Tiểu nhân dùng thần thức tra nghiệm qua, lão thất phu độc thi trên không còn bất kỳ linh lực ba độc khí tức, chết không thể chết lại. "Xin mời ta chủ mở ra hầm trận phù bảo." Tiểu nhân đưa nó chém thành muôn mảnh, lột ra chớp tịt. "Khà khà, chính là không biết hắn túi chứa đồ, thẩm thấu trên mộc độc không có." Diệp Lăng không hề bị lay động, lạnh lùng nhìn kỹ cựu cung kỳ hãm trận bên trong độc thì Thấy Thanh Ma tông chủ độc thi tuy rằng thanh hắc, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, cùng cấp 8 cực phẩm phụ cốt thực tâm đan hiệu lực rất không tương xứng. É e sợ còn chưa chết triệt để. Diệp Lăng một tiếng cười gằn, cho gọi ra cấp 6 Hoàng Ngọc dược linh, trực tiếp ném vào cựu cung kỳ hãm trận bên trong. Lục Băng Lan đối với Diệp Lăng cẩn thận đại thêm tán thưởng, nhẹ chút vỗ tay, hừ, người này thị thân cường hãn cực điểm, há có thể nhanh như vậy sẽ chết. Mặc kệ thế nào, cẩn thận sự đến vạn năm truyền, chúng ta dù cho liền để này độc thi vây ở hãm trận bên trong, cũng không thể dễ dàng thả ra. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu mắt thấy Hoàng Ngọc tiểu dược linh xông vào hãm trận, đông thiếu một híu, tay đi dạng một vòng, Hồn nhân không sợ phụ cốt thực tâm đan dịch dư độc. Lương Ngọc Châu càng xem càng cảm thấy này hoàng ngọc sắc bé khéo léo đang yêu, lẩm bẩm than thở, nếu như ta có như thế cái tiểu dược linh là tốt rồi, độc kháng thật mạnh. Vương Thế Nguyên thấy buồn cười, đó là bởi vì dược linh là hấp thu nhật tinh nguyệt phách biến thành dược thảo chi linh, thuộc về trong thiên địa tự nhiên sinh trưởng tinh linh, vừa không có gân cốt, cũng không có ngũ tạng, phụ cốt thực tâm đan dĩ nhiên đối với nó vô hiệu. Lương Ngọc Châu lúng túng nói, khà khà, đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, ở đang đạo chi đồ trên, tiểu muội bái phục chịu thua lại càng không dùng cùng tông sư luyện đan diệp sư đệ so với, cái kia thật đúng là khác nhau một trời một vực, mấy đời cũng nghiệm không lên. Đang lúc này, Hoàng Ngọc tiểu dược linh vây quanh Thanh Ma tông chủ độc thi xoay chuyển vài vòng, đột nhiên thẳng đến độc thi mi tâm đi tới. Vân Cương trực bất động độc thi, đột nhiên mở thảm bích sát hai mắt. Tiếp theo tay phải hướng về giữa không trung một trảo, Hoàng Ngọc tiểu dược linh cấp tốc né tránh, suýt nữa hắn nói. Lương Ngọc Châu các loại, trợ, người một chàng tốt lên, với cánh giọa đến mặt như thổ sắc, âm thầm nghĩ mà sợ, ai ngàn đao thanh ma lao thất phu. Dĩ nhiên quy tức dạ chết, may mà ta chủ nhìn ra đầu mối. Diệp Lăng lạnh lùng quan sát hám trận bên trong Thanh Ma tông chủ, mệnh cấp 6 Hoàng Ngọc dược linh tránh trái tránh phải, tách ra Thanh Ma tông chủ như phát điên, rồi lại có chút đến góc công kích, vài lần dần vật hạ xuống, Diệp Lăng lại thông qua cùng Hoàng Ngọc tiểu dược linh trong lúc đó dấu ấn linh hồn cảm ứng, dần dần nhận ra được trong đó dị dạng. Đúng rồi, Thanh Ma tông chủ luyện thể tựu rồi, thì thân hồn mà không nát, mà phụ cốt thực tâm đan dịch trùng quy đi ngũ quan thông thất hiếu, thẩm thấu tiến vào trong cơ thể hắn, ăn mòn hắn tự phụ linh đại cùng hồn phách, liền tự phụ biện ý thức cũng thành thảm bích chi xác. Mọi người nghe thấy lời ấy, không khỏi mao cốt sợ hãi, Lương Ngọc Châu ha ha nói: Trường nghe nói có bệnh đến giai đoạn cuối, Thanh Ma lão nhi đây là độc tận xương tùy rồi. Lẽ nào hắn thật thành một bộ mê mất tâm trí độc thi? Quy 1 chương 448, tàng bảo. Chương 448, tàng bảo. Ừm. Hắn xác thực đã biến thành mê mất tâm trí độc thi, hơn nữa còn là một bộ thể thân cực kỳ cường hãn kim đan trung kỳ cường thi. Diệp Lăng thần sắc ngưng trọng nói, trong đầu của hắn không ngừng dần hiện ra đại thần thông bí thuật thanh minh chú bên trong, ghi chép chế khởi phương pháp. Nếu như có thể chế thành một bộ cương thi còn dối, ngược lại cũng không tồi. Diệp Lăng suy tư trầm ngâm. Với cánh nghe xong tích lương cốt đều mạo khí lạnh, không được vui mừng vẫn là ta phúc lớn mệnh vận may lớn lớn, đúng lúc đưa lên hồn huyết, lúc này mới không có bị này sát tinh luyện thành công rồi. Nếu như lúc đó một chút lơ mày, e sợ vận mệnh liền thê thảm vô cùng. Vương Thế Nguyên nghe thấy lời ấy, ngược lại là sáng mắt lên, lấy quyền ánh trượng, mười phần mong đợi nói, ý kiến hay. Thử nghĩ, chúng ta nếu như nắm giữ một bộ kim đan trung kỳ độc thi công rồi, đâu chỉ là thiếu ngạo cung cấp, kim đan sơ kỳ cũng không cần để ở trong mắt rồi. Lương Ngọc Châu đối với này nắm thái độ hoài nghi, chà chà thán thở, đại sư Minh tận nghị kỹ sự Chúng ta đông chúc linh sơn một mạch tu luyện ngự thú quyết, mới có thể cho gọi ra so với tự thân cao một giai linh thú. Ngươi muốn mang theo so với tự thân cao cấp 2 độc thi còn dối, có thể sao? Không bị độc thi phản vệ, đó mới gọi quái sự. Diệp Lăng nhớ tới hắn lúc trước luyện chế cao hơn chính mình một cấp kiếm linh con rối thì, dĩ nhiên trực tiếp thoát ly tự thân trường không, bay đi chú mã chạy, gây nên một hồi phong ba, đối với này tự nhiên là tràn đầy linh hội. Diệp Lăng cười khổ nói, hai sư tỷ nói không sai, lấy ngươi tu vi của ta, căn bản là không có cách khống chế cấp cao con rối. Một khi luyện chế ra đến, độc thi con rối cũng là vật vô chủ, chỉ có thể y bản năng làm việc, liền giống với Lạp Tiên ám bí cảnh đi ra thi ám con rối, vẫn là lấy khi còn sống đối với Mộc Khôi Tiên môn Thủy Tổ cừu hận làm gốc có thể, hủy diệt tự một thành, quấy nhiễu Mộc Khôi Tiên môn. Nay cụ độc thi luyện chế thành con rối, chỉ sợ cũng phải như vậy. Vương Thế Nguyên giẫm chân than thở, có đúng không? Thanh Ma lão nhi khi còn sống đối với chúng ta hận thấu xương, luyện chế thành độc thi con rối, nhất định sẽ phản vệ. Với Khánh Mạch Thái Dương cũng thấy hãn, liên thanh hai than, này nên làm thế nào cho phải? Thanh Ma lão thất phu khi còn sống liền không phải hạ người lương thiện. Chết rồi thành quỷ đều không buông tha ta. Lẽ nào liền như vậy khốn hắn ba ngày, chờ hắn đi ra sau đó vì là muốn vì là. Diệp Lăng trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định nói, "Thôi, độc thi con rối hay là muốn luận chế, chí ít còn có thể bán một cái giá tiền cao. Bằng không lãng phí đi bực này lương tải mỹ chất không nói, hắn túi chứa đồ cũng không lấy được, chẳng phải là để chúng ta bạch rặn vật." "Đúng đúng, ta chủ anh minh." Với cánh vội vàng nịnh nọ tân bốc, thậm chí còn cho chủ nhân giới thiệu, cách chúng ta Thanh Ma Tông không tới 5000 dặm văn biển, có cái ngư dương trấn, gần đây hết sức phồn hoa. Có người nói nô quốc phía đông cùng Bắc Bộ Tam Đại Tiên môn đều sẽ tề tụ tập ở đây, nơi đó phố chợ thị thường náo nhiệt, kim đan cường giả có chính là không lo không tìm được thật người mua. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hóa ra cánh đồng hoang vu này đi mau đến phần cuối, cách Đông Hải không phải rất xa rồi. Lương Ngọc Châu mừng tím mắt, rất tốt. Chúng ta đang muốn đi ngư dương trấn. Tiểu Khánh, ngươi đối với chúng ta tới nói rất hữu dụng, ha ha ha. Với Khánh không những không nào, trái lại dẫn lấy làm vinh hạnh, cùng cùng kính kính đáp lại. Chỉ có Lục Băng Lan nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt, hiện ra nồng đẫm lo lắng chi sắc, luyện chế độc thi còn còn dối, ngươi có nắm chắc không? Đây chính là mục khôi tiên môn năm hiểu. Ngươi như tài nghệ không tinh, bị độc thi phản vệ, lại nên làm như thế nào? Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta tự có biện pháp. Các ngươi chỉ để ý đạt tọa tu luyện, không ra được ngày, liền có thể thấy rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lại đỡ lấy bảy rượu lò luyện đan, luyện chế tốt hơn một chút liền vương thế nguyên cũng không từng gặp đan dịch cùng linh hữu, có chút xuyên thấu qua cựu cùng kỳ hám trận, rồi ở phát điên độc thi thể trên, có chút nhưng lưu lại, không, có tức khắc sử dụng. Đến cuối cùng, Diệp Lăng đem hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ bất quyết, hóa ra hứa phất tạp hơn khó hiểu phụ văn, đánh vào hám trong trận trực đem vương thế nguyên cấp loại, trợ, người xem sững sờ sững sờ. Diệp sư để lại có loại thủ đoạn này, kha kha, tựa hồ đối với độc thi rất hữu hiệu. Lương Ngọc Châu không được than thở, lục băng lan trên mặt ưu sắc nhưng không giảm chút nào, lẩm bẩm than thở, luyện chế được ngày, thả ra nhưng không có cách thu phục, còn có bị phản phệ nguy hiểm, sao phải tự làm của mình. Diệp Lăng hết sức chuyên chú luyện chế con rối, không để ý tới, chỉ là đến cuối cùng đại công cáo thành thời khắc, đem một chỉnh đàn linh tiểu huynh đạo ở hãm trận bên trong độc thi con rối trên người, dĩ nhiên để luôn luôn cáo kính không nớt độc thi trực rất rất ngã xuống rồi. Vương Thế Nguyên vỗ tay lại tán, lợi hại Diệp sư đệ dùng cái gì linh kỹ, có thể làm cho sư huynh trưởng trưởng kiến tức sao? Diệp Lăng khẽ mỉm cười, tiểu đệ lấy cấp 7 Loạn Hồn túy vì là dẫn, cộng thêm cấp 8 Định Thần đan đang đang dịch, hơn nữa Vân Hương thảo chép, ba vị luôn ở cùng nhau, mê man hiệu quả hiện ra. Chỉ có như vậy mới có thể chế phục độc thi con rối, để cho tạm thời hôn ngủ tiếp đi. Bất quá dù vậy, Diệp Lăng như trước để cấp 6 Hoàng Ngọc tiểu dược linh cẩn thận kiểm tra, mãi đến tận xác nhận không có sai sót sau, Diệp Lăng mệnh băng điệp đóng băng mê man độc thi, lúc này mới lui lại hãm trận phù bảo, đem độc thi thuận lợi thu vào túi linh thú. Hoàng Ngọc dược linh đã đến rồi độc thi di lạc túi chứa đồ. Diệp Lăng biết rõ bên trên có kỳ độc, dùng Chu Tà kiếm cắt ra, rất xa khuynh đạo mà ra. Ken lánh lên ken một trận luân hướng, đến không hết linh thạch thượng phẩm rơi xuống, chồng đến cùng gò núi nhỏ tương tự. Với Khánh thấy lại là đỏ mắt lại là toán giận, khá lắm. Thanh Ma Lao thất phu có lấy chúng ta, liễm đến không ít linh thạch a. Thật trời hắn có mặt cho chúng ta phát mỗi tháng chỉ có một khối linh thạch thượng phẩm lương tháng, ai ngàn nào, chết có ý nghĩa. Rầm. Một bức quyển sách đón gió mà rơi, khiến cho Diệp Lăng không khỏi mở ra, quyển sách loại pháp bảo. Chẳng lẽ lại là như là thủy phụ cổ hỏa phong ma đồ. Diệp Lăng vội vàng nhấc lại đây. Khoen tay vừa nhìn, ở đâu là pháp bảo gì, rõ ràng chính là một tâm chất liệu cực kỳ phổ thông địa đồ, nhưng mặt trên mấy thụ hành chữ nhỏ thật là cổ kính, mơ hồ có thể biện. Dữ Quá Ngư Dương, 1 triệu giặm Đông Hải, thu hết đáy mắt. Nhìn thấy đáy biển, hải đảo chi linh thảo linh khoáng phân bố rất nhiều, nhưng mà không một tiểu tu khai quật, thành đáng thế vậy. Đặc chế tàng bảo đồ, tạm gác lại hậu nhân thu. Quy 1 chương 449, sơn môn náo vật. Chương 449, sơn môn náo vật. Diệp Lăng triển khai tàng bảo đồ, cẩn thận quan sát. Ở một bên Lương Ngọc Châu thấy Diệp sư đệ cũng không đối với trọng chất như núi linh thạch động tâm, cũng không thèm để ý Thanh Ma tông chủ lưu lại cấp 8 pháp bảo, nhưng đối với này một tấm tranh tầm thường đỡ ra, điều này làm cho nàng nghĩ mãi mà không ra. Ngọc Châu vội vã lại đây nhìn nhìn lên, nhưng kích động suýt nữa không đứng thẳng được, tàng bảo đồ. Chơi ạ, Thanh Ma tông chủ còn có bực này bà bối, nhìn dáng dấp tựa hồ là thượng cổ tu sĩ để lại đồ vật, hiếm thấy rất a. Diệp Lăng không có nàng như vậy kích động, chỉ ở này bao quát bên bờ Đông Hải 1 triệu rằm tàng bảo đồ trên, máy móc, tìm kiếm cánh đồng hoang vô cùng ngư dương trấn vị trí, sau đó lại hỏi dò với khánh, đồ trên đánh dấu phương vị Có hay không chuẩn xác. Ngươi cũng biết Thanh Ma lão nhi từ nơi nào chiếm được tàng bảo đồ. Với Khánh xem thôi, ánh mắt biến vô cùng nóng bỏng, gật đầu liên tục, hồi bẩm ta chủ, phương vị không kém. Tiểu Nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này đồ, kha kha, phạm vi 1 triệu giặm địa giới, vừa xa quá trong tông ghi chép ven biển địa đồ ngọc giản phạm vi, mặt trên vẽ ra phân bố linh thảo linh khoáng vị trí, địa đồ ngọc đơn giản cũng chưa từng ghi chép quá. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng lên tiếng, với Khánh vội vàng giao lên hắn địa đồ ngọc giản, Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, đúng như dự đoán. Theo Lương Ngọc Châu tính, có tàng bảo đồ, thuận không thể hiện tại liền đi Đông Hải bên trong tầm bảo. Diệp Lăng nhưng lắc lắc đầu, không nên tính gấp. Liên Thanh Ma lão nhi kim đan trung kỳ tu vi, còn không có thao chi quá gấp đi tìm bảo, mà là bắt nạt đến phụ cận Hàn Nghiên môn trên đầu, chúng ta cần gì phải tranh này nhất thời đây? Hay là đi tu nạp Thanh Ma tông cùng Hàn Nghiên môn, đi ngư dương trấn quan trọng. Coi như đi tìm bảo, cũng phải khôi phục miễn khí, mua pháp bảo linh phù, các loại, chờ, tất cả xung tốc mới có thể xuất hành. Vương Thế Nguyên gật đầu mà ứng, ừm. Diệp sư đệ nói có lý, người ta tổn thất nặng nghề, mấy năm tích góp lại đến pháp bảo pháp khí hủy hoại trong một ngày. Vừa vận dụng Thanh Ma lão nhi linh thạch bổ sung, Đi ngư dương trấn phố trợ trên mua vài món tư phẩm, hắn cấp 8 trang bị chúng ta cũng không dùng tới, cũng có thể lấy lòng chút linh thạch. Ha ha ha. Đương nhiên, cũng ít không được Thanh Ma tông chống đỡ. Với Khánh, dẫn đường. Với Khánh vâng vâng mà ứng, tận tâm tận lực làm hướng đạo, trước tiên dẫn bốn người đi cách nơi này gần nhất Hàn Yên môn. Trên đường, mọi người lại gặp gỡ còn ở trốn đàng đông nấp đàng tây Hàn Yên môn luyện khí tiểu tu. Diệp Lăng thấy bọn họ này nửa ngày mới chạy ra mấy trăm dặm, vẫn kết bè kết lũ hướng về một phương hướng chạy, Diệp Lăng không khỏi lắc đầu thở dài, Hàn Yên môn suy tàn, không phải là không có đạo lý. Môn người đệ tử như thế buồn. Có thể trốn bao xa, quyết định bởi với tu vi và thực lực, cái này miễn cưỡng không đến, nhưng tụ tập ở một chỗ chạy trốn, này thì không nên, đầy đủ bạo lộ bọn họ không có can đảm một mình chạy trốn, cũng không cần đầu óc suy nghĩ một chút, ở không điêu thú nào qua lại trong cánh đồng hoang vu, phân tán ra chạy trốn, muốn so với kết bè kết lũ chạy, càng có cơ hội sinh tồn được. Với cánh cười hắc hắc nói, ta chủ minh dám. Đáng ngu ngốc này, đã sớm đang chết. Bây giờ bọn họ là sống hay chết, toàn bằng chủ nhân một lời mà quyết. Ngài nói giết, tiểu nhân nhịn đau cắt thịt, nếu như ta chủ đáng thương các nàng, tiểu nhân này liền đi động viên. Diệp Lăng cùng Hàn Yên Môn đệ tử không cựu không đo án, đơn giản là chỉ tiếc mài sắc không nên kim thôi, đương nhiên sẽ không nhiều tạo vết chóc, chỉ là thản nhiên nói, do bọn họ tự xin tự diện, ta lại đi quản, các ngươi đã thanh ma tông diện Hàn Yên Môn hết thảy trúc cơ tu sĩ, trong bao chứa vật nhưng liền kiện ra dáng bảo vật đều không có, đây là cỡ gì a? Với cánh lo sợ tắt mắt mặt mày nói, ta chủ có chỗ không biết, lần này thanh ma tông đánh cướp, cũng không phải vì tranh cướp bảo vật, mà là vì trả mấy cái nô bộc. Kha kha, Hàn Yên Môn nữ tu một cái tái một cái thủy linh, nếu thật giết, còn trách đáng tiếc, xin chủ nhân tùy ý chọn, vừa ý cái nào chính là cái nào. Lương Ngọc Châu trầm giọng một khắc, sợ hãi đến với Khánh dục cổ lại. Lục Băng Lan nhưng vô tình hay cố ý nhìn phía Diệp Lăng, thấy hắn thoáng như mắt điếc tai ngờ, căn bản không phản ứng với khánh đề nghị. Chỉ có Vương Thế Nguyên, luôn luôn mặt không hề cảm xúc trên mặt hiện ra mấy phần hỉ sắc, lập tức lại hết sức che giấu đi, không tự nhiên nhìn xung quanh, cuối cùng bày ra một bộ suy tư dáng vẻ, hừ, với khánh a, đừng xem ngươi trưởng bệ ngoài xấu xí, nhưng ánh mắt vẫn còn có thể. Diệp sư đệ thân là tông sư luyện đan, cầu trên môn phục thị nữ đệ tử có khớ người, những ngày luyện khí nữ tu, hắn lại sao để ở trong mắt Ân, a cái kia, ngươi xuống giúp ta hỏi một chút, ai muốn đi với ta ngư dương trấn? Với cánh vỗ một cái náo môn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng cười định nói, "Ngài chờ một chút, tiểu nhân rõ ràng." Tiểu nhân này liền đi hỏi. Lương Ngọc Châu tức giận xông thẳng đại sư huynh mắt trợn trắng hạt châu, chà chà than thở, "Đại sư huynh, đừng trách sư muội vô tình." Đợi được ngư dương trấn, thấy bản tiên môn đại đội nhân mã, ta lập tức báo cho ngươi hai đại thị nữ, làm cho các nàng víu vãn đại sư huynh thay lòng đổi dạ đạo tâm, hừ hừ. Diệp Lăng nhìn thấy đại sư huynh mặt trầm như nước gọi lại với Khánh Trong lòng âm thầm của cười, điều khiển cấp 6 yêu long theo mọi người mới vừa xẹt qua mấy cái đỉnh núi, liền trông thấy với Khánh nói tới Thanh Ma tông sơn chẳng. "Quý khách nên môn, mau bỏ đi dưới đại trận Hồ Sơn, tất cả đều đi ra quỷ nên." Với Khánh tiếng gào, vang vọng toàn bộ Hoang Sơn Giá Linh, đại trận Hồ Sơn theo tiếng mà tiêu. Có mấy cái Thanh Ma tông luyện khí tu sĩ, rất xa trông thấy với trưởng lão trở về, còn theo, đệ trước đây xưng hô ba trưởng lão hô. Không nghĩ tới với Khánh mặt sắt nhất thời chìm xuống, chắp tay sau lưng giao hấn, đều cho lão tử nghe rõ rồi. "Từ nay về sau, lão tử chính là các ngươi tân nhậm tông chủ." Thậm chí Thanh Ma Tông cũng triệt để xóa tên rồi. Thứ đây đổi môn đỉnh, liền gọi. Nói tới chỗ này, với Khánh quay đầu lại ăn nói khép nép thỉnh giáo Diệp Lăng, "Ta chủ, Thanh Ma Tông cải tên gì được rồi?" Diệp Lăng đối với Khánh làm sao khống chế Thanh Ma Tông cũng không có hứng thú, giờ khắc này hắn chính nóng nhìn lại hẻm nơi cánh đồng hoang vu phần cuối Thanh Ma Tông sơn môn, cảm thấy có chút quỷ dị. Hắn nhìn quen hai phong xuyên vân, trung gian trống trải sơn môn, mà Thanh Ma Tông nhưng là ba phong xuyên vân. Trung gian trụ đá vĩ sự cao to, tông môn đệ tử chỉ có thể từ trụ đá hai bên ra vào. Với Khánh làm đợi đến nửa ngày, dưới đây chúng luyện khí tu sĩ trực rất rất quỷ cũng đến ngồi tiếp hắn cùng nhau chờ, cho tới Lương Ngọc Châu đều không nhìn nổi, Diệp Sư Đệ, không phải là lấy cái tên gì không? Đáng giá như thế trầm tư suy nghĩ sao? Đột nhiên, Diệp Lăng chấn y mà lên, điều khiển yêu long va về phía ba phong xuyên vân sơn môn trụ đá, bỗng nghe đến ầm ầm ầm một trận vận động, trụ đá vỡ vụt, hiện ra lộ ra một con to lớn ba cỗ nâng bầu trời xoa. Quy 1 chương 450, lại thấy tầng báo. Chương 450, lại thấy tầng báo. Mọi người một tràng tốt lên, đặc biệt là Thanh Ma tông đệ tử, một mỗi cái nhìn hoa mắt thần trí, bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ ra Trong ngài thường ra vào ba phong xuyên vân sơn môn, dĩ nhiên là như thế không lỗ pháp khí. Với khánh lớn rồi khẩu không ngậm mồm vào được, ngơ ngác nhìn ba cố nâng bầu trời xoa lưỡi dao sắc, ngự kiếm bay qua, Tạ Tiêu Hưu khán, một mặt khó mà tin nổi, "Ta chủ, ngài là làm sao thấy được?" Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Ta từng ở Triều Tịch bờ biển bình loạn, gặp Tuần Hải Dạ xoa yêu tu đại thống lĩnh, làm cho chính là pháp khí như vậy." Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu cũng không khỏi vì thế mà chấn váng, bất quá bọn hắn đối với Diệp sư đệ làm việc các loại khác người cử chỉ, từ lâu mất cảm giác chỉ là đối với này to lớn ba cỗ nâng bầu trời xoa bình luận, Thanh Ma lão nhi tại sao lại dùng ba cỗ nâng bầu trời xoa làm sơn môn, trong truyền thuyết bạo vật trấn sơn sao? Ba cỗ nâng bầu trời xoa trên cũng không linh lực ba động dấu hiệu, chuyện này làm sao khiến? Lẽ nào Tuần Hải giả xoa cũng là như sơn môn như thế cao to quái vật khổng lồ? Diệp Lăng trong ánh mắt lộ ra trầm ngâm chi sắc, ta đã thấy Tuần Hải giả xoa, vẫn không có lớn như vậy vóc. Chúng nó cũng không phải là dùng pháp lực thao tung ba cỗ nâng bầu trời xoa, mà là dùng yêu lực, mặt trên không có linh lực ba động dấu hiệu rất bình thường, hay là cũng có thể bán cái giá tiền cao. Đang khi nói chuyện Diệp Lăng đánh ra một cái đại không túi chứa đồ, mệnh băng nham thú cùng xích hỏa thanh vĩ báo bay động ba cô nâng bầu trời xoà. Sau đó, Diệp Lăng hít sâu một hơi, hướng về trong bao chứa vật truyền vào pháp lực, thu đi vậy, trầm giọng nói, "Từ hôm nay trở đi, Thanh Ma Tông xóa tên, đổi thành Không Phong Tông." "Phải?" Với Khánh Vội vàng đáp lại, lớn tiếng trùng môn dưới luyện khí tiểu tu môn kêu ầm lên, Không Phong Tông trên lừng dưới, còn không ngoái bái tạ quý khách ban tên cho. Chúng luyện khí tiểu tu như lọt vào trong sương ngủ, một ngày trong lúc đó liền cải tông đổi phái. Tuy rằng bọn họ không biết trước mắt vị này người sắc đoạn trường sam quý khách là ai, cũng không biết hắn vì sao bị với trưởng lão Tôn sùng là tự thân. Nhưng lão tông chủ không ở, còn lại chốc cơ trưởng lão cũng không ở, bọn họ chỉ có duy với trưởng lão như thiên lôi sai đầu đánh đó, hơn nữa sơn môn bị chấn động tan, bảo vật trấn sơn cũng bị lấy đi, không cái danh đội tính cũng không còn gì để nói. Tạ quý khách ban tên cho. Với cánh đệ tử thân truyền, những khắc năng lực không có, lại sâu đến sư ta muội, linh hoạt như nước chảy rới đập trên. Chúng ta phụng với tông chủ vì là không phong tông thủy tổ. Thủy tổ đại nhân ở trên, xin nhận đệ tử tối đầu. Với cánh tay niệp cầu dầu hồ, Đáp ý liên tiếp gật đầu, trong lòng thật là vui mừng, đây mới là ta dạy dỗ đến đúng lúc độ để a. Hắn còn muốn tận dụng mọi thời cơ, lập tức hướng về chúng đệ tử dẫn kiến, vị quý khách kia tuyệt đối xứng đáng các ngươi tối đầu. Hắn cũng không ngờ bên ngoài, chính là Ngô Quốc Tiếng tâm lừng lẫy. Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, lanh khớp truyền ra thần niệm, đánh ngay hắn A Duo định hót, thản nhiên nói, chuyện hôm nay, bất luận người nào đều không cho phép loạn nói huênh hoan, một khi lan truyền ra ngoài, duy ngươi là hỏi. Với ánh mồ hôi như mưa dưới, gật đầu liên tục mà ứng. Lương Ngọc Châu lườm hắn một cái, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi thành tông môn thủy tổ, liền lăng lăng tìm không được đáp. Còn không mau chuyển ra Không Phong Tông của cái, theo chúng ta đi một chuyến ngư dương trấn. La la. Tiểu nhân này liền đi làm, tổ tông môn chờ một chút. Với cánh rượng như một cơn gió tự qua lại ở Không Phong Tông mỗi cái trên đỉnh núi, xuất môn người lễ tử, chuyển hết rồi Thanh Ma Tông bá khố, dựa kho, tất cả đều chất đống ở tông môn trên đại sảnh, xin mời Diệp Lăng, vương thế nguyên bọn họ từng cái xem qua. Diệp Lăng đối với những kia vật tầm thường, xem đều không thèm liếc mắt nhìn lại, ngược lại là đầy hứng thú lật xem công pháp ma đạo. Với cánh thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí một nói, hồi bẩm ta chủ, Không Phong Tông còn có một chỗ là cái kia thành ma lão tất phu bế quan đọ phụ, cấm chế trận pháp vẫn còn ở đó. Bang tiểu nhân lực lượng không cách nào nổ ra, kính xin ta chủ định đoạn. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu vừa nghe, nhất thời đứng thú, đi, nhìn một cái đi. Lúc đại tiểu thư, ngươi tạm thời ở đây đã tọa khôi phục, như có cái gì bằng chúc tính bảo vật, định cho ngươi giữ lại. Đoan người giá Lâm Thanh Ma tông chủ đọ phụ, quả nhiên nhìn thấy đọ phụ ở ngoài có một tầng huyết sát chi khí ánh sáng lờ lờ, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu cho gọi ra cấp 7 linh thú, kể cả Diệp Lăng tứ đại cấp 6 linh thú, vô dụng hai nén hương câm phù, liền nổ ra cấm chế màn ánh sáng. Lương Ngọc Châu không thể chờ đợi được nữa tiến vào động nhìn xem, nhưng lại một mặt thất vọng chi sắc, chà chà, thanh ma lão nhi bế con ơi, linh khí không sai à. Chỉ tiếc cùng tuyệt động tương tự, không có gì bảo vật. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên ánh mắt, nhưng không hẹn mà cùng dừng lại ở bàn đá bên trên, một tấm làm bọn họ hết sức quen thuộc cuốn tranh. Ồ, nơi này cũng có một bức tàng bảo đồ, tựa hồ cùng cái kia một tấm không giống. Vương Thế Nguyên hốt tới, cùng sư muội sư đệ tham tưởng, Diệp Lăng cũng triển khai trước từ thành ma tông chủ trong bao chứa vật rơi xuống tàng bảo đồ so sánh, bên trên tạ cổ kính chữ viết tương đồng, đều là dư quá ngư dương, 1 triệu giằm đông hải tu huyết nấy mắt vân vân. Cuối cùng cũng đều có đặc chế tàng bảo đồ, tạm gác lại hậu nhân thu ký tên, chỉ có vẽ ra cảnh tượng, nhưng là rất khác nhau, cố ý ghi rõ mấy chỗ hải đảo. Diệp Lăng đem hai tấm đồ binh ở cùng nhau, thình lình nhìn thấy, tất cả tàng bảo đồ không nằm ngoài là trước đoạt được kéo dài, xem bên trên vẽ nửa bên hòn đảo, Diệp Lăng không cần nghĩ cũng đoán được, vừa giác trên khẳng định còn có không biết tàng bảo đồ. Quy 1 chương 451, ngư dương trấn. Chương 451, ngư dương trấn. Vương Thế Nguyên nâng tàng bảo đồ tay hơi có chút run rẩy, kích động nói, ta liền nói, 1 triệu giảm đông hải phạm vi cực lớn, chỉ là một tấm cuộn tranh lại không phải địa đồ ngọc giản bóng mờ, sao có thể có thể thả xuống được? Tất nhiên còn có càng nhiều tảng bảo đồ ghép lại với nhau, hay là là có thể nhìn thấy hy thế bảo vật vị trí. Lương Ngọc Châu cũng là một bộ vui mừng nhảy nhót răng rắc, vội vàng đem hai tấm bản đồ kho báu sao chép ở mấy khối ngọc giản bên trong, phân phát cho bọn hắn, thậm chí còn rất cẩn thận để cho Lục Băng Lan một phần. Chỉ có Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, đi dạo đi tới động môn khẩu, khi thì túi đầu trầm tư không nói, khi thì nâng mắt nhìn Tiên, trầm ngâm nói, các ngươi nói này vẽ tảng bảo đồ người, đến cùng có mục đích gì? Ai ăn no dừng mỡ, sẽ đem một tờ bản đồ chia làm mấy phần. Lương Ngọc Châu thản nhiên nói, hơn nữa là một vị thượng cổ chi tu, nhàn cực đả nhàn, nhất thời hứng khởi, lại hoặc là, chính là người này vì kích lệ hậu bối tu sĩ đi tìm tỏi nghiên cứu Đông Hải, nhờ vào đó rèn luyện. Vương Thế Nguyên lên tiếng phụ họa, sư muội nói không sai, cũng chỉ có khả năng này rồi. Ha ha, chúng ta phải đến hai tấm bản đồ kho báu, không chắc có thể ở phố chợ trên bán ra cái gì cấp cao đây. huống chi, coi như không tìm được hy thế chân bảo, tấn lại đồ trên sản vật phân bố, hái một ít hi hữu linh thảo, săn giết Đông Hải yêu tộc thu được yêu đang các loại tài liệu, cũng là tốt đẹp. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, tức khắc triệu đến với Khánh Mệnh hắn dẫn đường, đi ngư dương trấn. Với khách mới vừa leo lên vị trí tông chủ, căn cơ chưa ổn, cười khổ nói: "Tiểu nhân còn chưa kịp hiếu kính các vị tổ tông, tốt xấu cũng ở tệ nơi ở thêm mấy ngày." Không chờ hắn nói xong, Diệp Lăng thiếu kiên nhận vất vơ tay, lạnh lùng nói: "Ồn ào, đi." Ai, là lạ. Với khách không thể làm gì, chỉ được túi đầu phục tung theo. Lương Ngọc Châu điều khiển Bích Thủy Kỳ Lân, tại lên tông môn trong đại sảnh chờ đợi Lục Băng Lan, thấy nàng đối với chất đầy phòng lớn không phong tông từng người bảo vật đều không có hứng thú, Lương Ngọc Châu chà chà than thở, không hổ là đại tu tiên gia tộc thiên chi tiểu nữ, liền linh thạch trúng phẩm đều không để vào mắt ngươi không muốn, ta toàn tu rồi." Với Khánh chơ mắt nhìn nàng đem lượng lớn linh thạch thu vào trong bao chứa vật, trong lòng ở không được dọn, nhỏ máu, còn phải cởi theo, Trái Lương Tâm nói, nhiều mang một ít. Thế nơi giữ lại cũng là diện tích phương. Tổ tông cầm có thể phái được với cấp dụng, chúng ta vui mừng cực kỳ, đó là nhìn vừa mắt chúng ta không phong tông. Đến cuối cùng, Lương Ngọc Châu vui cười hớn hở mang theo to to nhỏ nhỏ túi chứa đồ, cơ hồ đem không phong tông của cái truyền hết rồi, với Khánh muốn khóc không lệ, cười so với khóc còn khó hơn xem, túi đầu ở phía trước dẫn đường, đoàn người rời đi không phong tông, thẳng đến hướng đông bắc hướng về Ngư Dương trấn. Mọi người bay qua cánh đồng hoang vu phần cuối, rốt cục trông thấy hải thiên một sắc mênh mông đông hải, xa xôi không quát, khiến cho tâm thần người vì đó rung một cái. Đồng thời cũng nhìn thấy cạnh biển xa trên bờ, ngang dọc tứ tung nằm yếu thú không sờn, còn có tu sĩ di lạc tản tại pháp y. Với cánh chỉ tất cả những thứ này, bay bằng mà nói, tháng này tới nay, đại thú triều bạo phát hai lần, điên cuồng động vật biển tất cả đều dâng tới ngư dương trớn, tử thương vô số. Cũng may chúng ta không phong tông vị trí cánh đồng hoang vu, rất ít chịu đến ba cùng, dù là như vậy, cũng đến cả ngày bên trong mở ra đại trận hộ sơn, để phòng lần trốn đến đông hải yêu tộc. Nói tới chỗ này, Với Khánh ngừng lại một chút, thở dài nói, kỳ thực, ở chiến loạn bên bờ Đông Hải, đối với tán tu cùng linh tinh tu sĩ, uy hiếp lớn nhất cũng không phải Đông Hải bên trong yêu thú, mà là sân loạn khắp nơi giết người đoạt bảo đoạt bảo tu sĩ. Bất quá lây chúng ta đội ngũ sức chiến đấu, kha kha, chỉ cần không đụng với tu sĩ Kim Đan cùng đại đội nhân mã, vẫn là rất an toàn. Lương Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, là chúng ta bốn người, không có ngươi. Liền ngươi này điểm đạo hạnh tầm thường, chỉ có thể thoát thân sức chiến đấu, không muốn cũng được. Với Khánh ngượng cùng nói, cô nại ám mị giáo huấn chính là, có nói là điệu theo loan phượng bay vút xa, người bạn hiền lương phẩm tự cao. Tiểu nhân ven đua Từ nay về sau khổ luyện cả tu, tranh thủ ở tu vi và về mặt chiến lược đều có sở tiền tí tích. Diệp vượt lên cấp 6 yêu long, tiến lặng từ ven biển trên chiến trường bay lượn quá, nhưng thần nhìn phía xa xa, quả nhiên có thể nhìn thấy giống như U Linh cũng đã tu sĩ đội ngũ, nhìn thấy bọn họ cấp 7 linh thú, từng cái từng cái hoàn toàn sắp biến, rất xa né tránh. Năm người lại dọc theo bờ biển phi hành hơn 3000 dặm, rốt cục trông thấy ngư dương trấn thành quách, thành như với khách nói, ngư dương trấn đâu đâu cũng có ánh kiếm bay qua bóng người, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ ở trận pháp màn ánh sáng bên trong qua lại, ngày xưa ven biển trấn nhỏ, bây giờ nghiêm nghiêm thành nô quốc đông bắc bộ phồn hoa nhất phố chợ. Ở tại bọn hắn xuyên qua trận pháp màn ánh sáng một sát na, Diệp Lăng bỗng nhiên nhận ra được một đạo mạnh mẽ rồi lại hết sức quen thuộc thần thức hơi đảo qua một chút. U Nguyệt Tiên môn lão tổ, Phượng Thải Linh. Nguyên lai like U Nguyệt Tiên môn nữ tu môn mới đến một bước. Với Khánh dẫn bọn họ thuộc môn thủ lộ đi tới Ngư Dương trấn Nam môn, mặc dù là phụ cận tu sĩ, cùng Nam môn thủ vệ tu sĩ quen thuộc, giờ khắc này cũng đến lấy xuống tân chế yêu cho thủ vệ tu sĩ nghiệm xem. Thủ vệ tu sĩ một mặt kinh ngạc nói, "Không phong tông chủ, với Khánh, Vu lão tam, ngươi không phải Thanh Ma tông bà trưởng lão sao?" Quy 1 chương 452, vào thành. Chương 452, vào thành. Với cánh đem tiểu con ngươi trừng, tao mày nói, Thanh Ma Tông xóa tên rồi. Trước mắt là địa bàn của ta, thay tên vị là Không Phong Tông. Kha kha, mấy vị này đều là Thiên Đan Tiên môn đệ tử, cũng là bốn tông chủ thượng tân, còn không ngoa thả chúng ta đi vào. Lư Dương trấn Nam môn thủ vệ tu sĩ nghe sừng sốt lại lăng, không lo nổi hỏi dò Vũ lão tam làm sao soán vị trí tông chủ, ngược lại là đưa tay ngăn cản, cảnh giác đánh giá dịp lăng, vương thế nguyên bốn người. Các ngươi là Thiên Đan Tiên môn đệ tử, có gì vì là bằng? Ta có thể nghe nói, Thiên Đan Tiên môn xuất sư bất lợi, ở Thương Nam còn bị nghẹt, tu Nguyệt Tiên môn hôn qua phái người tiếp ứng. Đến nay vẫn còn không một người chạy về Ngư Dương trấn, các ngươi là từ nơi nào nô ra? Thủ vệ tu sĩ trong lời nói, chàng ngập hoài nghi cùng không tin, nhất thời hấp dẫn chu vi không ít tu sĩ nghỉ chân, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm diệp lăng các loại, chờ, người. Lương Ngọc Châu tính tối gấp, lấy ra hồ lô trạng thân phận ngọc bài cùng Đông Hải Mộ binh lệnh, không chút khách khí tranh đấu đối lập, nhìn rõ ràng rồi. Cô nãi mãi là tiên đàn tiên môn Đông Trúc Linh Sơn đệ tử, Lương Ngọc Châu. Đây là Đông Hải Mộ binh lệnh, mặt trên có linh lực ba động, lẽ nào là giả hay sao? Thủ vệ tu sĩ căn bản không hề bị lay động, xem đều lại liếc mắt nhìn, một bộ khác tận chức thủ dáng vẻ cười lạnh nói, ha ha, khó nói vô cùng. Trời mới biết có phải là Đông Hải yêu tộc ghét người hải mệnh, đoạt tiên môn ngọc bài cùng Đông Hải Triệu Hoán lệnh ra giá dạng. Ta không rảnh với các ngươi nhậm biết, các ngươi mà lại ở đây chờ đợi, đợi được Thiên Đan Tiên môn lão tổ Giả Lâm, liền biết thật giả. Lương Ngọc Châu tức giận mày liễu dựng thẳng, với Khánh cũng cảm thấy trên mặt tối tăm, xông thẳng thủ vệ tu sĩ phát hỏa. Lục Băng Lan tiếu mặt trầm xuống, không vui nói, chúng ta xác thực là Thiên Đan Tiên môn đệ tử, bị Đông Hải yêu cầm bộ tộc Tiên Phong Hóa Ma Tiên thiếu tộc ra, tràn chọc đến đây. Thủ vệ tu sĩ chỉ là lớp đầu, tuân theo giữ nghiêm thành môn tông chỉ, khả nghi người các loại Chớ, giống nhau không cho phép để vào, linh có thể đắc tội người, cũng phải bọn họ ở Ngư Dương trấn hộ thành đại trận ở ngoài chờ đợi. Lương Ngọc Châu nổi giận đùng đùng lạnh lùng nói, chúng ta nhận Đông Hải mộ binh lệnh, vội vã tới rồi chống lại yêu tộc xâm lấn, ngươi cái nho nhỏ thủ vệ, đem chúng ta lượng ở thành môn bên ngoài, này toán chuyện gì xảy ra? Cuối cùng, liền ngay cả Thấn Tở Vương Thế Nguyên đều đối với này cẩn thận chặt chẽ thủ vệ tu sĩ cảm thấy bất mãn, đang muốn phát tác. Chỉ có Diệp Lăng thần sắc bình thản ung dung, thản nhiên nói, không cần tranh chấp, miễn cho hạ người bên ngoài chú ý, không cần thiết chút lát, hắn thì sẽ thả chúng ta đi vào. Mọi người như tin như không, thông minh như Lục Bang Lan, đối với Diệp Lăng phần này tự tin cũng không ốm áp bất kỳ ảo tưởng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái trang nghiêm mà lại không phải mềm mại nữ âm thanh từ giữa không trung truyền đến, mấy người này bạn tọa xem qua, lĩnh bọn họ lại đây, đừng vội họ việc. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, hắn đã sớm ngờ tới U Nguyệt Tiên môn lão tổ Phượng Thải Linh sẽ triệu thấy bọn họ, nghe cơn giận này, so với hai sư tỷ Lương Ngọc Châu còn vội vàng hơn thiết, xem ra mấy ngày qua, trước tiên chạy tới U Nguyệt Tiên môn định là gặp gỡ chuyện tiền cái gì. Này âm đánh vào thủ vệ tu sĩ trong hai, khiến cho hắn toàn bộ đầu vang lên ong ong, phảng phất đầu đều lớn rồi ba vòng vội vàng hướng về Diệp Lăng cấp loại, "Trở, người tối đầu không lưng nhiệt lỗi, cùng xin bọn họ vào thành." Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu các nàng, đối với thủ vệ tu sĩ trước tứ sau cung lại là tức giận lại là bờ cười, tương tự đối với Diệp Lăng ngực thành công chúc âm thầm bội phục. Lục Băng Lan hạ thấp giọng, hỏi dò Diệp Lăng, "Vừa mới truyền âm người là ai?" Nhìn dáng dấp, ngươi tự hồ biết được nàng muốn gọi đến chúng ta. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Ừm, người này không phải biệt, chính là U Nguyệt Tiên môn lão tổ, Phượng Thải Linh." Theo ta thấy, nàng ngoại trừ gặp qua hỏi chúng ta Thiên Đan Tiên môn mọi người tình trạng gần đây, nói không chắc còn muốn cho chúng ta vì nàng ra sức. Bất quá ngươi yên tâm Cổ ta ở, ngươi chỉ để ý yên tâm khôi phục miễn khí, nhanh chóng khôi phục tu vi." Lục Băng Lan hơi run run, suy tư gật gật đầu, U Nguyệt Tiên môn lão tổ tâm tiết tâm ý, nàng cũng nghe ra mấy phần. Đoàn người xuyên qua Ngư Dương trấn năm nay, đi thẳng tới trong thành một tòa biệt thự khất viện, ra ra vào vào đều là U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử, gọi hoàn len ken hưởng, cái không được. Những này nữ đệ tử từng cái từng cái trên mặt che kín mây đen, đột nhiên nhìn thấy thủ vệ đệ tử lĩnh người đến, Không khỏi ngẩng đầu quan sát, dù là các nàng tự phụ mạo đẹp, nhìn thấy Lương Ngọc Châu còn có thể bay lên chút phần so với Tông, nhưng chờ các nàng lại liếc nhìn Lục Băng Lan thì, không khỏi người người vì đó nhục chí, chua sức lực tới, chẳng cũng không ngăn được. A, nhìn các nàng bên hông treo lơ lửng hộ lô trạng ngữ bài, là Thiên Đan Tiên môn chứ? Chà chà, Thiên Đan Tiên môn bên trong, lại có này đám nhân vật. Trong lúc nhất thời, ưu nguyệt tiên môn nữ đệ tử ánh mắt, đều bị Lục Băng Lan thu hút tới, hầu như không có ai lưu ý đến vương thế nguyên kinh hỉ trùng quanh biểu hiện, càng không có người chú ý đi theo vương thế nguyên phía sau dịp lăng. Quy 1 chương 453, luyện đan nhị bộ Chương 453, Luyện Đan Nhiệm Vụ. Diệp Lăng mắt lạnh nhìn U Nguyệt Tiên Môn một đám nữ đệ tử, chín đại tiên môn bên trong ngoại trừ Thiên Đan Tiên Môn, Diệp Lăng đối với U Nguyệt Tiên Môn quen thuộc nhất, nhưng mà ở những này nữ tu ở trong, Diệp Lăng cũng không có phát hiện hắn bóng người quen thuộc, tất cả đều là khuôn mặt mới, thậm chí ngay cả trang phục cũng cùng trước gặp lần hệ, quốc hệ đệ tử không giống. Ngay khi hắn âm thầm trầm ngâm thời khắc, một luồng làn gió thơm nước mũi, thấm sạch trang tròn môn động bên trong, thì linh hiển ra thân mang y phục rực rỡ nghê thường U Nguyệt Tiên Môn lão tổ, Phượng Hải Linh. Binh phẩm từ đầu đến chân chúng U Nguyệt Tiên Môn nữ đệ tử, tất cả đều đừng lên tiếng, không dám thở mạnh một cái chỉ có gấu quần tất tốt cùng đội hoàn len ken tiếng vang. Phương Hải Linh mở môn thấy Sơn nói, "Diệp tông sư, ngươi tới thật đúng lúc." Lần trước thượng nông Diệp tông sư luyện chế chú nhan đan cùng dưỡng nhan đan, rất lớn cổ vũ bản tiên môn đệ tử đi bên bờ Đông Hải nhiệt tình. Bất đắc dĩ tụ tập ở Ngư Dương trấn tu sĩ đông đảo, ngày càng hưng thịnh một ngày, khiến bổ sung pháp lực linh đan nhưng còn thiếu rất nhiều, trong phố chợ linh đan giá cả cũng thuận theo nước lên thì thủy thề lên, mà linh thảo nhưng có hạn vô cùng. "Ha ha, Diệp tông sư vừa đến, luận chế đan dược liền có chỗ dựa rồi." U Nguyệt tiên môn chúng nữ tu lúc này mới đem nặng nhiên ánh mắt từ Lục Băng Lan trên người rời. Tiệm đến phía thân mang nguyệt sắc đoạn trưởng Sam Diệp Lăng, từng cái từng cái mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. A, hắn chính là mấy ngày qua thịnh truyền tông sư Lựa Đan, Diệp Lăng. Diệp tông sư thật lớn tiếng tuổi. Ta vẫn cho là Diệp tông sư là gỡ nào anh tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ đón gió nhân vật, ai thừa muốn bất luận từ vóc người cùng tướng mạo nhìn lên, đều rất bình thường a. Nói cẩn thận. Chúng ta dưỡng nhan đàn, chính là hắn cho lựa chế, ngươi quản nhân ra hình dạng làm sao? Hừ hừ, trên đời này không biết có bao nhiêu mạo mỹ nữ tu, muốn cho Diệp tông sư làm thị nữ vẫn còn không thể được, ngươi đi tới e sợ cũng không có chỗ xếp hạng. Trong lúc nhất thời, U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử trong con ngươi Diệp Lăng liên liên, đối với Diệp Lăng vị này, tông sư luyện đan lòng tính trọc lộ rõ trên mặt. Diệp Lăng hồn nhiên không thèm để ý ánh mắt của các nàng, chỉ là thấy vị này Phượng thải linh lão tổ vừa thấy mặt chưa kịp hỏi dò Tiên đan tiên môn đại đội nhân mã bị nệ việc, ngược lại trước tiên đề cập luyện đan, có thể thấy được ngư dương chấn chiến sự gấp gáp, đan dược khan hiếm đến mức độ nào. Liên Diệp Lăng gật gật đầu, lạnh nhạt nói, "Chuyện luyện đan bụng làm giả trịu, bao ở trên người ta. Kính xin tiên tử cho ta cung cấp tất cả tiện lợi điều kiện. Ta có yêu cầu gì, tiên tử cần tận lực thỏa mãn." Diệp Lăng thân là tông sư luyện đan Tuy rằng ngoài miệng nói đường hoàng, thật giống Luyện Đan là hắn chuyện một phần, nhưng Luyện Đan ha có biệt luyện. Đơn giản là một hồi giao dịch thôi. Phương Hải linh mịm cười gật đầu, đó là tự nhiên, ngươi muốn cái gì, ta cho cái gì. Lo Luyện Đan cho ngươi cung cấp tốt nhất, dược tài linh thảo cũng cho ngươi quần quật không ngừng đưa tới. Bất quá nhân thủ sao? Bản tọa thủ hạ cũng không đủ dùng, chỉ có thể cho ngươi lựa chọn sức chiến đấu không đủ nữa đệ tử đạo dược nguyên dược. Khắc khắc, cùng ngươi đến mấy vị này, cũng nói không chừng, mỗi người có nhiệm vụ phân công. Diệp Lăng hai hàng lông mày một hiên, hắn chú ý là để đồng thời sóng vai mà chiến lục băng lan có thể mau chóng khôi phục nguyên khí, há có thể để tu vi rơi xuống lục băng lan đi lĩnh nhiệm vụ. Phượng thải linh tựa hồ nhìn ra Diệp Lăng không thích chi sắc, cười khổ nói, ngươi nhưng có biết, bản tọa tuy rằng tạm thời trấn thủ ngư dương trấn, nhưng trong thành ngư long hỗn tạp, bốn phương tám hướng đến, dấu trong lòng có các loại mục đích tu sĩ rất, gì chúng. Bản tọa điều hành lên, khá là mất công sức, chỉ có ở Đông Hải yêu tộc nhấc lên thú triều thì mới có thể miễn cưỡng tụ chúng chống đỡ một trận. Bây giờ môn dưới những đệ tử này, mỗi người có việc quan trọng tại người, xin mời Diệp tông sư tha thứ một, hai. Phượng thải linh lấy tiên môn lão tổ tôn sư cùng Diệp Lăng đại cải khổ, đồng thời là thương lượng ngự khí, đầy đủ chiêu hiền đại sĩ, chỉ đem tiên môn bên trong nữ các đệ tử xem sững sờ sững sờ. Nguyễn Anh lão tổ đối với chúc cơ vãn bối như vậy chất tiết lễ ngộ, đổi làm các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới, một mực nhưng ở các nàng phát sinh trước mắt. Phản phất tất cả những thứ này đều là như vậy thuận theo tự nhiên, nghiên cứu duyên cơ, không nằm ngoài là Diệp Lăng xứng đáng lao tổ mắt xanh rất nhiều. Vậy mà Diệp Lăng tựa hồ cũng không cảm kích, căn bản không có thương cảm phượng thải linh nôi khổ tâm trong lòng, chỉ là kiên định nói rằng, chuyện khác ta mặc kệ, nhưng Lục Băng Lan nhưng là cần gấp khôi phục. Như vậy đi, Lục đại tiểu thư theo ta đi luận án. Sư Minh, sư tỷ, hai người các ngươi lưu lại, chờ đợi tiên tử sai phái. Quy 1 chương 454, tình thế đàn tu. Chương 454, tình thế đàn tu. U Nguyệt tiên tử Phượng Thái Linh thấy Diệp Lăng cố ý như vậy, không thể không lập bộ, nhẹ chút vút tay, đồng ý Lục Băng Lan theo hắn đi luyện đàn tính dưỡng, lúc này mới hỏi tiên đàn đan tiên môn mọi người xuất sư bất lợi việc. Lương Ngọc Châu nhanh mồm nhanh miệng, rõ ràng 10 10 hướng về Phượng Thái Linh bẩm báo thiên đàn đan tiên môn mọi người ở Thương Nam quận tao ngộ Đông Hải yêu tu tiên phong tình hình trận chiến. Phượng Thái Linh nghe xong liên thanh thở dài, chỉ có côi khổ thôi. Bản tọa ở Ngư Dương trấn ngồi đợi Bạch Long đạo hữu dẫn quý tiên môn đệ tử chạy tới, ở tại bọn hắn đến trước, Ngư Dương trên trấn dưới chỉ có thể phòng ngự, không thể tự ý tiến vào Đông Hải khiêu khích. Sau đó nàng có dặn dò thủ hạ: "Đi, lĩnh hiệp tông sư bọn họ đi Ngư Dương trong trấn Minh Đan Vương, nơi đó trồng chất trong thành hết thảy linh thảo, bên trong tất cả luyện đan sử dụng đồ vật, nhưng bằng hiệp tông sư điều khiển. Còn hai người các ngươi, giờ khắc này liền đi tuần tra Ngư Dương ngoài trấn bờ biển, một có yếu tố dương đi, bất cứ lúc nào đánh về bữa truyền âm, đến thời điểm phân công chiến lợi phẩm, thiếu không được hai người các ngươi." Vương Thế Nguyên lặng lẽ mà ứng. Lương Ngọc Châu, nhưng là hưng phấn không thôi, tốt xấu cũng là ở tiền tuyến tra xét yêu thú hướng đi, nói không chắc còn có thể săn giết vài con Đông Hải yêu thú. Diệp Lăng ở Ung Nguyệt Tiên tử trước mặt cũng không có dễ bản, chỉ là hướng về sư huynh sư tỷ nói một tiếng báo trọng, rồi cùng Lục Băng Lan tùy tùng Ung Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử, cùng đi Minh Hà Phượng. Thâm Trạch viện môn ở ngoài, ải đơn tử với cánh từ lâu chờ ở bên ngoài hậu đã lâu, hắn thấy Diệp Lăng đi ra, vội vàng tỏ rõ vẻ cười làm lành tiến lên lĩnh tiếp, cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Ta chủ, ngài hiện tại liền đi ngư dương trấn phố chợ sao?" "Tiểu nhân, nhỏ bé dẫn đường." Diệp Lăng khoát tay áo một cái, thản nhiên nói, Tại mà không đi, người trước tiên ở trong phố chợ lên quanh, hỏi thăm nơi nào bán da yêu quái, yêu thích bà bối, nơi nào có đáng giá vừa đi buổi đấu giá, những này đều hỏi thăm được rồi, ngay khi trong thành, bất cứ lúc nào chờ đợi ta triệu hoán. Với cái gật đầu liên tục, một cơn gió tự đi tới, là chủ nhân làm việc vô cùng lo lắng dáng vẻ, hơn nữa hắn hài đồn tự lăn lôi rằng, giúp chèo đến U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử khanh khách cười không ngừng. Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan cùng với các nàng xuyên nhai quá hạng, đi thẳng đến Minh Đan Phượng. Phượng bên trong đồng nghiệp vừa nghe là Diệp tông sư giá lâm, cuống quýt ra nghênh đón, thậm chí có luyện đan học đồng ngã, cũng dưới thân bài. Nhìn phía Diệp Tông sư ánh mắt thành kính tự điểm. Họ thống đến U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử chỉ phụ trách truyền lời, còn có chuyện quan trọng đi làm, lúc gần đi chỉ là dặn dò, "Lão tổ pháp chỉ, nơi này tất cả, Diệp Tông sư định đoạt. Bọn ngươi chỉ cần nghe lệnh chính là, thiết không thể làm trái Diệp Tông sư tâm ý." Mọi người cùng nhau đồng ý, từng cái từng cái một mực cung kính đứng ở Diệp Lăng chi trước, cung thỉnh lão nhân gia người tiến vào Minh Đan phường quan sát. Diệp Lăng trong ngoài nhìn lên, Minh Đan phường lò luyện đan phẩm chất vẫn còn có thể, cần luyện chế linh thảo linh hoa cũng chất đời sần liền hắn sai người ở trong sân chi lên lò luyện đan, lại để cho Lục Đại tiểu thư chỉ để ý chọn tính thất bế quan khôi phục nguyên khí. Lục Băng Lan khẽ mỉm cười, đa tạ Lân cận giúp đỡ, lần này tu vi rơi xuống, không phải một sớm một chiều có thể khôi phục, ta có thể muốn nhanh chóng bế quan, không phụ lòng Lân cận ý tốt. Diệp Lang gật gật đầu, tức khắc bắt đầu luyện đan, dù sao hắn đến Đông Hải nhiệm vụ thiết yếu, chính là vì chinh chiến Đông Hải chúng tu luyện chế đang cần dược, tương tự cũng là cái tốt nhất danh nghĩa. Trên coi U Nguyệt tiên tử trong lòng, dưới ở xa gần tu sĩ ở trong. Diệp Lăng Tông sư luyện đan đan, ít nhiều gì có chút sức ảnh hưởng, liên quan đến đến mỗi cái tu sĩ đan dược chi phí, cứ như vậy, chí ít ở Ngư Dương trong trấn, là không có ai sẽ gây sự với hắn. Ngoài ra, Diệp Lăng còn có thể mượn cơ hội này tăng lên thuật luyện đan, bởi vì ở Bạch Long Tôn giả truyền thụ, cùng với Hàn trưởng lão tặng cho hắn luyện đan tâm đắc đều để đề cả quá, đan đạo chi độ từ từ, tông sư luyện đan tuyệt không là điểm cuối, ở này bên trên, còn có luyện đan thần sư như thế tồn tại. Tuy rằng ở nô quốc tu tiên giới, vẫn không có nhân vật như vậy, chỉ ở thượng cổ điện tịch bên trong có ghi chép. Nhưng Bạch Long Tôn giả cùng Hàn trưởng lão đều đứng tin, ở rộng lớn Cửu Lê hạ thổ, Nô quốc bên ngoài, nói không chắc thật là có như vậy tình thế datum. Quy 1 chương 455, tinh nham quần đảo. Chương 455, tinh nham quần đảo. Diệp Lăng ở Minh Đàn trong phòng chuyên tâm luyện đan hai ngày, trông chất như núi linh thảo dần dần thấy để. Phượng bên trong đồng nghiệp đang tán phục sau khi, hoàn toàn đối với Diệp tông sư ra đan suốt khen không dứt miệng, chứa lượng đan dược ngọc bình rượu đan xếp đặt một chỗ, chứa đầy đủ loại mới vừa ra lò linh đan, thậm chí có lúc buồn chứa không đủ dùng, không thể làm gì khác hơn là dùng hộ lô đến tập hợp. Đợi đến cuối cùng một lò đan dược luyện chế mà thành. Diệp Lăng rốt cục đứng dậy, dặn dò mình đàn phường bọn tiểu nhị, "U Nguyệt Tiên tử cho ta thời gian nửa tháng luyện đan, bây giờ mới quá 2 ngày, các ngươi đi đem đan dược đủ số giao cắt, ta liền không đi hội bẩm." "Nhớ kỹ." Nhìn thấy tiên tử, chỉ nói bản tông sư luyện đan không dễ, cần nghỉ ngơi mấy ngày. "Phải." "Chúng ta tức khắc đi làm, tông sư an tâm nghỉ ngơi." Mọi người giấu trong lòng đối với Diệp tông sư kính phục tịnh, đem đầy đất bình bình lon lon thu nạp tiến vào túi chứa đồ, bao lớn bao nhỏ xếp trên, nối đuôi nhau mà ra, cẩn buôn trong thành U Nguyệt Tiên tử trụ sở thâm trại. Dọc theo đường đi tin tức cùng mọc ra cánh tự truyền ra, đều nói Diệp Tông sư giá Lâm Ngư Dương trấn, luyện chế đan dược tốc độ cực nhanh, nguồn bổ sung rồi giàu ngư dương trên trấn dưới tu sĩ cần thiết linh đan, nhất thời để trong thành các tu sĩ há lòng. Giờ khắc này Diệp Lăng, ở Lục Băng Lan bế quan tinh thất ở ngoài nghỉ chân chốc lát, thấy môn khẩu sáu ra tuyết tự băng lăng trận pháp bố trí vô cùng cẩn thận nghiêm mật. Diệp Lăng biết nàng không được gì, ở trong trận pháp đặt một bình cực phẩm bạch mạch linh đan, sau khi Lặng Yên rời đi, Gia Minh đan phường hậu viện, thẳng đến Ngư Dương trấn phố chợ. Đi ra hẻm nhỏ thì, Diệp Lăng mang theo che lớp thần thức dò vào cấm chế lụa mỏng đấu đồng dựa vào hồn huyết trong lúc đó liên hệ, tức khắc triệu hắn với cánh đến đây hội họp. Quả nhiên, Diệp Lăng vừa tới đến rộn rộn giảng giảng phố chợ, với cánh Hải Đôn tự bóng người liền thở hổn hển thở sủi sủi chạy tới. Với cánh không lo nổi sát đầu đầy mồ hôi hột, vội vàng hướng về trước mắt đầu đội cấm chế đấu đồng Diệp Lăng, cười theo nói, "Ta chủ, ngươi nghe nói sao?" Gần nhất ngư dương trong trấn truyền đến tin tức, Thiên Đan Tiên môn lão tổ đem người, hội tụ vùng duyên hải gặp gỡ chạy nạn tu sĩ, đem Đông Hải yêu thú lúc đầu đội ngũ ngăn cản ở đối biển cắt vàng tự, Vũ Nguyệt Tiên môn phượng tổ cũng đánh điều ngư dương trấn một đám người chạy đi trợ giúp, ta chủ sư huynh cùng sư tỷ đều xung phong nhận việc đi tới cắt vàng tự, hai vị tổ tông trước khi đi, để tiểu nhân nhỏ bé đem việc này báo cho chủ nhân. Diệp Lăng hơi run run, hắn vốn định ở trong phố chợ mua một ít hợp dụng pháp bảo linh phụ, liền đi cùng đại sư huynh Vương Thế Nguyên cùng hai sư tỷ Lương Ngọc Châu hội hợp, không nghĩ tới bọn họ đi rất nhanh. Với Khánh rồi nói tiếp, hai vị tổ tông còn nói, để chủ nhân ở Ngư Dương trong trấn chuyên tâm luận án. Nơi này có Phượng Tổ tọa trấn, còn có Như Thế Đông Đạo tu sĩ, tương đối an toàn, chủ nhân cùng Lục đại tiểu thư ở lại trong thành, bọn họ cũng rất hiền thông. Diệp Lăng không tỏ rõ ý kiến, thản nhiên nói, bọn họ cũng quá khinh thường ta diệp mô đến ngư dương trấn, không phải vì tọa hướng an ổn. Cắt vàng tự ở nơi nào? Với cánh mao mao nâng lên địa đồ ngọc giản, truyền vào pháp lực, tản ra địa đồ bóng mờ, chỉ ngư dương trấn chi bắc sáu vạn dặm nơi, cách bờ biển không xa hoàn tạo thành từng dãy hòn đảo, ngoài ra, hải vực cũng không có thiếu hòn đảo chi chít như sao trên trời. Với ánh lướt gì ở mặt chủ nhân trước nhiều biểu hiện, dựa vào chính mình đối với bên bờ Đông Hải quen thuộc, mau mau cho chủ nhân giới thiệu, toàn này như ngọc mang như thế, chính là cắt vàng tự. Tuy không có ghi rõ cụ thể hòn đảo tên gọi, nhưng phụ cận quần đảo tụng trì, chúng ta ven biển người, quen thuộc trên đêm nơi này gọi chung làm tinh nham quần đảo. Sương nay là Đông Hải yêu tu địa bản, không ai dám đi." Diệp Lăng gật gật đầu, "Ừm." Nguyên lai Đông Hải bảy đại yêu tôn huyết tần nhang, xuất lĩnh Đông Hải yêu cầm lui giữ đến nơi đây. Tinh Nham quần đảo hồn đảo đông đạo, sắp thực lại yêu cầm tốt nhất nghỉ lại chỗ. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng đột nhiên ánh mắt lưng lại, trong đầu dần hiện ra quen thuộc hình ảnh, lập tức từ trong túi chứa đồ lấy ra một bức tàng bảo đồ, đối chiếu địa đồ ngọc giản, tối bên trên rác, rõ ràng là chi chít như sao trên trời điểm đen nhỏ, bất luận từ hình dạng vẫn là vị trí, cùng Tinh Nham quần đảo không khác nhau chút nào. Với khánh ở một bên cũng xem mắt tròn váng, có chút ít kích động nói, "A Tang bảo đồ trên cũng có tinh nham quân đảo. Cát Vàng tự tự nhiên cũng bao quát tiến vào, khà khà, không trách hai vị tổ tông lúc gần đi vô cùng cấp thiết ta, hơn nữa là nhân cơ hội này đi hải lý tầm bảo. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, tang bảo đồ trên đánh dấu rõ ràng, vẻ này đồ tiền gói, Quá Ngư Dương, 1 triệu giặm Đông Hải, thu hết đáy mắt. Ngư Dương chấn chu vi 1 triệu giặm hải vực, đều là tang bảo đồ phạm vi, tinh nham quân đảo sản xuất nhiều kỳ mục, linh khoáng cùng quái thạch, ngược lại cũng đúng rồi đại sư huynh cậu vị. Với cánh ánh mắt biến nóng bỏng lên, đề nghị, ta chủ, ý của ngài là đi còn không đi? Nếu như đi, tiểu nhân, nhỏ bé này liền phái người gọi đến Không Phong Tông mang tới trong tông đệ tử đi cất vảng tự hiệp chợ ngân định, thuận tiện để bọn họ thải đào linh quáng, chặt cây linh mục. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Bạn chủ nhân đương nhiên muốn đi. Cho tới ngươi cùng ngươi những luyện khí kỳ đó đồ tử đồ tôn, đi tới có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Đều cho ta đàn hoàng ở lại Ngư Dương trấn lân cận, thám thính có giá trị tin tức. Hiện tại theo ta tiến vào phố chợ, nơi nào có ta có thể sử dụng trên hiếm có, yêu thích bảo vật bán ra, ngươi đều mở thanh." Với Khánh vội vội vã vã gật đầu tán thành, "Khà khà, tiểu nhân, nhỏ bé hai ngày nay ngay khi Ngư Dương trấn phố chợ đảo quanh, rất quen." Gần nhất tụ tập ở Ngư Dương trấn đám tu sĩ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, Thành Tây hình thành quy mô hùng vĩ giao dịch biết. Các loại từ Đông Hải yêu thú trên người săn tìm đến yêu đang thú phách, bao bì xương thú các loại tài liệu, không thiếu gì cả, càng có đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ mang đến kỳ chân dị bảo, so với trước kia Ngư Dương trấn phố chợ cửa hàng còn muốn phàm phú. Quy 1 chương 456, phố chợ buổi đấu giá. Chương 456, phố chợ buổi đấu giá. Diệp Lăng cùng với Khánh một đường đi tới Thành Tây, quả nhiên thấy đám người rộn rộn rằng rằng, chen vai thích cánh, khắp nơi là bày sạp giao dịch, tụ tập ở đây chốc cơ tu sĩ, không xuống ngàn mấy qua ra, Diệp Lăng còn nhận ra được trong đám người, dĩ nhiên có mười mấy cái tỏa ra kim đan kỳ mạnh mẽ khí tức, khiến cho lui tới chút cơ tu sĩ hoàn toàn tránh nói mà đi. Với cánh cười hắc hắc nói, "Tà chủ, bên ngoài những này bày sạp không cái gì thứ đáng xem, đại thể là săn giết tầm thường đông hạ yêu thú đoạt được vật liệu, ngay tại chỗ bán thành tiền. Chân chính đáng giá đều ở bên trong." Ngài xem người kia môn súm lại từng tỏa từng tỏa bản đá bị đá, đều có trong thành U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử canh gác, phàm là hướng về trên bản đá bày ra bảo vật mua đi, mỗi bãi nửa canh giờ, bất luận bán không bán ra, đều muốn hướng về những kia canh gác đệ tử giao cắt 5000 linh thạch. Diệp Lăng không khỏi trợn nên độc dung, nửa canh giờ bảy sập chi phí liền cao tới 5000 linh hạt, thôi bảo bối nhất định là có giá trị không nhỏ. Trở Diệp Lăng ngưng thần hướng về đoàn người dày đặc nhất nơi năm tòa bản đá trên đài đá nhìn lại, không khỏi càng thêm kinh ngạc rồi. Nguyên lai like ở trong đó trên đài đá đứng, cũng không người bên ngoài, chính là U Nguyệt Tiên môn Lãnh Cúc trưởng lão. Khẩn ai nàng khác một tòa trên đài đá uy trách mà đứng, cũng là Diệp Lăng nhiều lần gặp mặt người quen cũ, Cốc hệ đệ tử Trần Quế Dung. U Nguyệt Tiên môn Cốc hệ một mạch, ngã, cũng chọn một cái thật việc xấu, một người bảo vệ một cái bệ đá, chỉ để ý lấy tiền. Không trách Dung Nguyệt Tiên tử Phượng Tại linh oán giận nói nhân thủ không đủ. Nguyên Lai Tâm Phúc đệ tử đều xuyên tay đến Ngư Dương trấn phố chợ. Bực này buôn bán không bản vật lợi, thiệt thòi các nàng nghĩ ra được. Diệp Lăng trong lòng thầm than, theo với cánh chen qua đám người, đi tới năm tòa bệ đá bên dưới. Hắn tuy rằng mang cách trở thần thức cấm chế lối động, cũng chỉ đối với chút cơ tu sĩ hữu hiệu, nhưng không ngăn được kim đan kỳ thần thức. Bất quá chỉ cần không bị Lãnh Cúc trưởng lão lưu ý, không tán ra thần thức quan sát, tự nhiên là không cách nào phát hiện Diệp Lăng. Cũng may tụ tập ở đây tu sĩ có đủ nhiều, Lãnh Cúc trưởng lão một chốc, lại có thể nào từ lít nhã lít nhít người chồng bên trong tìm ra là hắn. Diệp Lăng cũng không để ý tới nải trên ngoài đá. Năm cái ngược lại có 4 cái ở làn ngược trong cốc chiếu quá diện quốc hệ đệ tử, hắn chỉ quan tâm bảy đá trên bàn đá bày ra bảo vật. Bây giờ ba cái bậy là không, chỉ có ngoài cùng bên trái 2 cái bậy đá trên bàn đá có vật, một cái là xương mổ hừng hực như ẩn như hiện thủy linh châu, một cái là có tới cọc gỗ độ lớn hồng san hô chặt cây. Canh giữ ở thủy linh châu trước cốc hệ đệ tử, thế thân sau gợi bảng giá, thực tại ra sức hô to, này châu chính là cấp 6 bạo yêu yêu đan, bực này phẩm tương, đại gia vừa nhìn liền biết. Giá khởi điểm, 3 vạn linh thạch, người trả giá cao được. Với cánh xem con mắt ưa ra quang, xoa tay cười nói, ta chủ, này viên bảo châu thế nào? Vừa ý hay không? Tiểu nhân, nhỏ bé thu nạp không phong tông, mấy ngày liên tiếp chỉ muốn làm sao đền đáp chủ nhân, này mấy vạn linh thạch, tiểu nhân nhỏ bé đồng ý ra sức. Là chủ nhân mua hàng. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, không lạnh không nhạt nói, bất quá là viên bạng yêu đầu linh yêu châu thôi, thủy linh khí tương đối tinh khiết một ít, nhưng vẫn là không sánh được cấp 6 bạng yêu vương. Bậc này có hoa không quả yêu châu, ngoại trừ có nhất định lực thủy hiệu quả, có thể ở dưới nước tu một tòa động phủ ở ngoài, không, có những khác tác dụng. Không mua. Với cánh vốn định mua cái không tính quá đắt bạng châu, huống người đoạt được người vui mừng, không nghĩ tới chủ nhân như vậy biết hàng. Hắn vội vàng định nọ Tân Quốc, là là. Chủ nhân mắt sáng như nước, mắt sáng tự châu, tiểu nhân, nhỏ bé mặc cảm không bằng. Quy 1 chương 457, cẩu ngư tộc thiếu tộc trưởng. Chương 457, cẩu ngư tộc thiếu tộc trưởng. Mọi người ở đây tranh tương giá giá, muốn mua hàng cái thứ nhất trên bản đá bạc châu thì đoàn người phía sau truyền đến một trận vô cùng xem thường tiếng cười nhạo, nho nhỏ một viên cấp 6 bạc châu, cũng có thể làm bà bối, mua được bà, 5 vạn linh thạch. Ha ha, ngươi cái này, chỉ có thể lựa ngoại lai tu sĩ, nhưng lựa gạt không được chúng ta. Diệp Lăng còn chưa cùng xoay người, liền cảm nhận được người này tỏa ra kinh người khí tức. Đột nhiên, canh giữ ở cái thứ nhất trên đại đá, gọi bản bạn Châu chúc cơ tu sĩ phảng phất thừa không chịu được này cố linh áp, hoa một tiếng phun máu phè phè, khiến cho thành Tây phố trợ mọi người không khỏi sắc biến, dồn lập quay đầu lại quan sát, khiếp sợ người này oai, không tự chủ được nhượng ra một con đường đến. Diệp Lăng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy phân đoàn người đi lên trước, rõ ràng là một cái toàn thân cổ đồng sắc ở trần đại hán, thể trạng thái nhưng như, ưu, bọn gái mang theo một chuôi các loại xương thú cùng hình thù kỳ quái quái vỏ sò tích góp thành dây chuyền, giữa hai lông mày càng là có một mảnh lập loè tinh mang xương cá văn dấu ấn. Ở Diệp Lăng bên cạnh với khánh, vừa thấy được người này, vội vàng túi đầu thì thào nói, "Trời ạ, này hung thần ác sát cũng tới rồi." Diệp Lăng trong lòng rùng mình, trầm giọng nói, "Ngươi nhận ra hắn?" Xem Tu Vi dường như kim đan trung kỳ, bất quá trên người người này tỏa ra khí tức hung sát, so với sư tôn ta còn cường đại hơn. Với cánh than thở, "Hắc." Hắn chính là cổ ngư tộc đạm đại thị thiếu tộc trưởng. Phu cận vấn biển, ai không biết, ai không hiểu. Không nghĩ tới U Nguyệt Tiên môn tổ chức thành Tây giao gì biết, dĩ nhiên đêm này nhóm cường giả hấp dẫn lại đây. Nếu như đổi làm thường ngày, lão tông chủ cũng phải sợ hắn ba phần, thậm chí bọn họ cổ ngư tộc tộc nhân đi ngang qua bản tông, lão tông chủ thường thường còn phải tự mình nên đưa Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, này nóng cương giả, làm việc bá đạo, vừa đến giao dịch sẽ liền để một tên gậy bán bảo vật chúc cơ tu sĩ phun máu phè phè, quả nhiên là hùng thần ác sát độ. Lúc này, chủ trì giao dịch xe Nguyệt Tiên môn Lệnh Cúc trưởng lão, mặt sắc chìm xuống, cau mày nói, phương nào án khách? Nô dương trấn do ta U Nguyệt Tiên môn tiếp quản, há lại là ngươi đốt hiệp tiểu tu địa phương. Cổ đông đại hán mở cái miệng rộng, dường như không nói, cậu ngư tộc, đạm đại mặt Diệp. Lệnh Cúc trưởng lão mặt sắc không khỏi thay đổi mấy lần, cắn cắn răng bạc không có phát tác, ngược lại là phất tay ra lệnh cho thủ hạ quốc hệ đệ tử cứu trị người bị thương, im lặng không lên tiếng mệnh thứ 27 đã tiếp tục bán đấu giá hồng san hô cảnh tây. Ở cậu ngư tộc thiếu tộc trưởng uy thế dưới, hạ thấp quan sát đám người, trong lúc nhất thời không còn lên đài bán đấu giá bảo vật người, đều đem bảo vật trong tay của chính mình phân lượng không đủ, có bán hay không ra giá cao tạm lại không nói, lại bị cái này dã man thiếu tộc trưởng thương tổn được, chẳng phải ngu ngốc. Đạm Đài mặc diệp hai tay ôm lực, đắc ý phi phàm náo nghệ trung quanh, tiếp tục chăm trọng, chà chà, to lớn một cái ngư dương trấn, bát phương tu sĩ hội tụ tập ở đây, liền kiện ra dáng bảo vật đều không có đến thực sự là mất hứng. Ta nghe nói, ở trên đài đá bày sạp mua đi nửa canh giờ, chi phí liền cao tới 5000 linh hạt, kha kha, thiệt tòi các ngươi u nguyệt tiên môn điên cuồng liệp tải, ta xem cũng chỉ đến như thế. Đều tản đi. Đến cái nơi này không xa hải quỷ chứ nào, đáng giá bảo vật nhiều chính là. Với khách ở Diệp Lăng bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, hải quỷ đạo chính là cẩu ngư tộc khống chế một cái hải đảo, cách ngư dương trấn không tính quá xa, lấy trong biển phố chợ nghe tên. Nhìn dáng dấp, này cẩu ngư tộc thiếu tộc trưởng là cố ý đến đảo loạn. Quy 1 chương 458, thật lợi mua. Chương 458, thật lợi mua. Lãnh Cúc trưởng lão tức giận mặt sắp tanh lúc thì trắng một trận, nhưng đối mặt cậu ngư tộc tiểu tộc trưởng đạm đài mà diệp, nhưng là không phát tác được. Bởi vì bực này chiếm giữ ở Đông Hải ven biển bộ tộc lớn, liền vừa tới ngư dương chấn đóng con U Nguyệt Tiên tử cũng đến lễ nhượng mấy phần, còn phải phái ra sứ giả cùng với liên lạc, thương nghị cộng đồng chống đối Đông Hải yêu tu xâm lấn đại kế. Lãnh Cúc trưởng lão thân là U Nguyệt Tiên môn trưởng lão, biết rõ sau lưng quan hệ, tự nhiên không thể ác người này, mặc dù đối phương đến phá, cũng chỉ có thể nắm mũi nhận. Nàng cưỡng chế trong lòng tức giận, nỗ lực gượng cười nói, "Các hạ bộ tộc quản lý chế hải quy đạo, xa gần nghe tên Nô Dương trấn thành tây một chỗ giao dịch biết, lại sao có thể so sánh cùng nhau. Thiếu tộc trưởng ở xa tới là khách, nếu như có bạo vật gì bắn ra, kính xin mời phóng tới trên bản đà đến, chúng ta kiên quyết sẽ không thu lấy một khối linh hạch. Diệp Lăng cách lựa mỏng đấu đồng, thấy luôn luôn kiêu ngạo lạnh cộc trưởng lão, lại có thể trước mặt mọi người lùi nhường một bước, đúng là hiếm thấy, không khỏi đối với cậu ngư tộc thế lực đánh giá cao mấy phần. Vậy mà cậu ngư tộc đạm đại mặc việc, không cảm kích chút nào, trái lại không ngừng cười lạnh nói, được lắm ở xa tới là khách. Ở xa tới người, đến cùng là các ngươi hung nguyệt tiên môn, hay là chúng ta cậu ngư tộc? Các ngươi ở phạm vi thế lực của chúng ta bên trong, tụ lại rất nhiều tu sĩ ngược lại cũng thôi, còn dùng nặng như thế lợi kinh doanh phố chợ, được chúng ta Cổ Ngư tộc cho phép sao?" Lệnh Cốc trưởng lão mặt sắt tái nhợt, nàng hạ thấp Trần Quế Dung cấp loại, "Trở, người, từng cái từng cái cũng là tức giận mũi đều sai lệnh, đây rõ ràng là xem bất quá ngư dương trấn phố chợ phồn hoa, cố ý tìm đến ta." Lệnh Cốc trưởng lão hận không thể triệu tập nhân thủ, đem đạm đạm đại mặc diệp đánh đuổi, nhưng Cổ Ngư tộc là bên bờ Đông Hải thế lực to lớn, tính ra vẫn là chống lại Đông Hải yếu tu đồ mình. Một khi trở mặt, hậu quả khó mà lường được, thậm chí vì vậy mà khiến Cổ Ngư tộc phản chiến tiến đến phía Đông Hải yêu tộc, lệnh cúc trưởng lão chính là Bạch chết cũng khó thoát tội lui. Cuối cùng, Lệnh Cúc trưởng lão cắn răng, trầm giọng nói, "Lần này giao dịch biết, tản đi." Thiếu tộc trưởng, ngươi nếu có cái gì bất mãn, đều có thể lấy đến U Nguyệt tiên tử nơi đó giao tiếp, ta chỉ nghe lệnh của tiên tử, trên kém dưới phái, không thể không vì đó." Đang khi nói chuyện, Lệnh Cúc trưởng lão liền muốn phất tay áo rời đi, xuống lại ở giao dịch sẽ trên mọi người cũng là thất vọng, tiến đến phía này ương ngạnh Tô Bạo đạm đại thiếu tộc trưởng ánh mắt, cũng biến thành khá là không quen. Với khẽ lắc lắc đầu, thở dài, "Ta chủ, ngày hôm nay rối quậy, làm sao va vào tên sát tinh này?" Tức ra gia giao dịch biết. Ai, chúng ta hướng về nơi khác đi thôi." Diệp Lăng nhưng không hề bị lay động, nhìn phía cậu ngư tộc tiểu tộc trưởng ánh mắt mơ hồ tỏa ra tin mang. "Đây chính là đại chủ của a." Tu vi cũng đầy đủ thao tung kim đan trung kỳ cương thi còn rồi. "Khà khà, ta đang lo thanh ma lão nhi không tìm được thật người mua, phong ấn mê man ở trong bao chứa vật cũng không phải kế hoạch lâu dài. Bây giờ gặp gỡ, há có thể bỏ qua." Nghĩ tới đây, Diệp Lăng bước nhanh trong đám người đi ra, cất cao giọng nói, "Chậm đã. Ta có bảo vật, muốn ở trên đài đá bán đấu giá." Diệp Lăng này một cổ họng, nhất thời đã kinh động tất cả mọi người tại chỗ. Lệnh Cúc trưởng lão nghe được này quen thuộc, hơi có chút lạnh lạnh âm thanh, thân thể cứng đờ, quay đầu lại, không cần dùng thần thức đạo qua cấm chế lối động, cũng biết cái này trên người mặc nguyệt sắc đoạn trưởng sang người, chính là tông sư luyện đan Diệp Lăng. So với nàng, Trần Quế dòng đối với Diệp Lăng âm thanh, liền quen thuộc hơn, nghe được trầm đã hai chữ, phương tâm không tự chủ được run lên, biết vậy chẳng làm ở lại Thiên Đan Tiên môn tử tiêu phòng, tùy tông Diệp tông sư, dù cho làm cái nghiên dược đạo dược, trăm năm lò luyện đan tỷ nữ, cũng so với hiện tại cường a. Trong đám người, tuyệt đại đa số đều là trúc cơ tu sĩ, nhìn không thấu Diệp Lăng cấm chế lối động co như có tu sĩ Kim Đan, cũng chỉ có thể nhận ra được cấm chế đấu đổng dưới, là cái tướng mạo bình thường đến cực điểm người trẻ tuổi, nhận không ra hắn là lừng lẫy có tiếng Diệp tông sư. Quy 1 chương 459, Kim Đan kỳ còn rối. Chương 459, Kim Đan kỳ còn rối. Thành tây giao dịch sẽ trên mọi người, từng cái từng cái cười trên sự đau khổ của người khác nhìn chằm chằm Diệp Lăng, khe khẽ khẽ tư nghị. Cái này đầu đội đấu đổng, thân mang nguyên sắc đoạn trường sam gia hỏa, đến cùng tính toán điều gì? Ở đạm đài mặt Diệp như vậy thô bạo ương ngạnh thiếu tộc trưởng trước mặt, một khi không bỏ ra nổi đáng giá bảo vật, có hắn đẹp đẽ. Ừm. Người này tuyên bố có bảo vật, bực này ăn nói ngông cuồng ra hỏa, đắc tội rồi đạm đại thị, không chỉ có là đổ chọc người nợ nụ cười, còn có trọng thương nguy hiểm. Bán Bạng Châu dẫm vào vết xe đổ, rõ ràng trước mắt. Ở mọi người tiếng bàn luận bên trong, Đạm đại mặc Diệp nhíu mày, đánh giá vài lần Diệp Lăng, không nhìn ra cái gì chỗ thần kỳ, không khỏi một trận cười gằn, tiểu bối, ngươi bất quá trúc cơ 6 tầng, có thể có bảo bối gì? Ha ha ha, nữ dương trấn phố chợ có tiếng không có miếng nhĩ, kịp lúc quan môn đại cát. Chủ trì giao dịch sẽ lạnh cốc trưởng lão, đối với Diệp Lăng rất thân mà ra cử động cũng vô cùng không rõ, đây là cho các nàng ngũ nguyệt tiên môn khom lưng đề khí đến rồi vẫn là đơn thuần vì là bán linh đan. Nàng biết rõ Diệp Lăng đã từng một hồi bán cho U Nguyệt tiên tử, năm triệu linh thạch trở lên dưỡng nhan đan cùng chú nhan đan, nếu như nói có báu vật, nhất định là hiếm thấy đan dược rồi. Liên Lãnh Cúc trưởng lão cũng hoàn toàn tự tin nói, Đạm Đài thiếu tộc trưởng, mặc còn coi khinh hơn Ngư Dương trấn phố chợ, chúng ta nơi này giao dịch bảo vật cũng chưa chắc không bằng các ngươi Hải Quỷ đảo. Đạm Đài mặc Diệp Long mày rậm vậy một cái, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt càng thêm không quen, "Tiểu bối, nếu như ngươi không bỏ ra nổi cái gọi là báu vật, cẩn thận đầu." Diệp Lăng căn bản không sợ, thân sắc như trước là bình thản ung dung, thản nhiên nói, Giao dịch xe trên chỉ có buôn bán song phương, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, không có tiền bối cùng vãn bối phân chia. Ta bán ra bảo vật, chỉ cần là kim đang trung kỳ trở lên tu sĩ, cũng có thể ra giá. Người muốn mua, cũng trước tiên cần phải mò một mọ túi chứa đồ, xem mang được rồi linh thạch không có. Đạm Đài mặc Diệp gắt gao nắm chặt nắm đấm, nếu không là xem Diệp Lăng vẻ không có gì sợ, hẳn không thể tại chỗ đem hắn bắt chết. Ở Đạm Đài mặc Diệp hầu như có thể giết người dưới con mắt, Diệp Lăng nên ngang đi tới Trần Quế Dung thủ thứ tư bệ đá, tiện tay đánh ra 5000 linh thạch, lấy làm bán đấu giá chi tư. Trần Quế Dung nào dám thu hắn, nhỏ giọng cười làm lệnh nói: Diệp tông sư, cùng công cùng tư, ta cũng không thể thua ngươi. Ngày hôm nay chúng ta quốc hệ đệ tử trên dưới, còn phải đa tạ Diệp tông sư rút giao từng trợ, kính xin tông sư lấy ra cực phẩm linh đan, để này củng ngư tộc cháng hán khỏe mạnh mà mang. Diệp Lăng biết nàng hiểu ý sai rồi, cười nhạt một tiếng nói, ta tới nơi này, không phải cho các ngươi u nguyệt tiên môn đệ tử chỗ dựa, chỉ có điều tiện đường bán chút bảo vật cho tôi. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng tự trong bao chứa vật, đánh ra đống băng dưới mê màn cương thị, trực đem Trần Quế dông sợ hai đến hoa dung tất sắc, kể cả dưới đài cũng là một trạng tốt lên. A, đây là một bộ cương thi a. Trợ hồ vẫn còn ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Cha cha, lại là mê man lại là Đổng băng, bán cái cương thi con rối rồi, cũng không chê phiền phức, quả thực là làm điều thừa. Lệnh Cúc trưởng lão đột nhiên một nhìn, vẫn không cảm giác được đến làm sao, lập tức dùng thần thức quét qua, mê man cương thi tỏa ra nồng nặc độc khí cùng khí tức mạnh mẽ, làm cho nàng không tự chủ được trợn to hai mắt, sợ hãi nói, khá lắm. Kim đan trung kỳ đột thi. Không trách lại là phong ấn lại là mê man, ngươi, ngươi là từ nơi nào làm đến? Đạm Đài mặc Diệp con ngươi đột nhiên co rụt lại, lại nhìn kỹ độc thi tướng mạo, suýt nữa nhảy lên, một mặt không thể tin tưởng nhìn Diệp Lăng, trầm giọng nói: Tiểu tử, ngươi đến cùng Lai Lịch giá sao? Thanh Ma tông chủ là chết như thế nào? Ai đem hắn luyện thành độc thi? Diệp Lăng thản nhiên nói, nơi này là giao dịch biết, ta là người bán hàng giả, bảo vật Lai Lịch, ngươi không có quyền hỏi đến. Chỉ để ý mua vẫn là không mua. Kim đan trung kỳ độc thi con rối, thì thân cường hãn, cả người có kỳ độc, giá khởi điểm 3 triệu linh thạch. Quy 1 chương 460, giá trên trời. Chương 460, giá trên trời. Đạm Đài mặc Diệp bị Diệp Lăng vài lần chống đối không nhưng không giận, trái lại dùng ngân thịt người ánh mắt, nhìn chằm chọc vào độc thi con rối, trong lòng truyền qua vô số ý nghĩ, lập tức hắn tung tiếng cười dài nói: "Ha ha ha. Một cái kim đan trung kỳ độc thi con rối, đứng là hiếm thấy báu vật, theo lý mà nói, 3 triệu linh thạch cũng không tính quá đắt. Nhưng chỉ có con rối, không cách nào thao túng công chế, sức chiến đấu đem mất giá rất nhiều. So với cấp 8 linh thú còn không bằng, kẻ ngu si mới sẽ mua." Diệp Lăng Tử trong bao chứa vật, lấy ra một khối trống không ngọc giản, sao chép thanh minh chú bên trong thao túng cương thi con rối phương pháp, thản nhiên nói: "Khống chế con rối pháp môn ở đây, dù là ai mua đi, Ngọc Giản xem như là tặng kèm. Tập đến phương pháp này, bảo đảm có thể thông tạo khống chế con rối, phát huy kim đan trung kỳ toàn bộ sức chiến đấu. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lại cho với khách truyền ra một đạo thân nhiệm, mệnh hắn phụ họa nói quát. Với khách hiểu ý, lớn tiếng than thở, Thanh Ma lão nhi khi còn sống chính là một tên thể tu, có thể nói là cùng cấp bên trong cường giả. Hiện tại hắn mê mất tâm trí, bị trở thành một bộ độc thi con rối, thì thân cường hắn trình độ có thể tưởng tượng được rồi. Ở đây kim đan tiềnối, hôm nay bỏ qua, e sợ sau đó khó có cơ hội như vậy. Thử nghĩ, có cái thực lực không tầm thường con rối theo không chỉ là uy phong lẫm liệt, hơn nữa là thực lực tăng gấp bội a. Thành Tây giao dịch sẽ trên, vì là không nhiều tu sĩ kim đan, tất cả đều nóng bỏng nhìn độc thi con rối. Nếu như ở nơi khác, vì tranh cướp này một bộ con rối, không đánh một mất một còn không thể. Nhưng nơi này dù sao cũng là ở U Nguyệt Tiên Tử quản thúc dưới ngư dương trấn phố chợ, thành thế như cậu ngư tộc tiểu tộc trưởng, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi, không dám tự ý mở hấn, càng không cần phải nói bọn họ. Những này tu sĩ kim đan, người nào đều là danh chấn một phương nhân vật, hoặc là tông môn chi chủ, hoặc là tu tiên gia tộc lão tổ, bao nhiêu năm tích lũy lại đến tu tiên tài nguyên phong phú biết bao. Bất quá 3 triệu linh thạch số lượng cũng không phải tiện tay là có thể lấy ra. Trong đó có cái thân mang ạ dụ gì sắc áo bảo ông lão, Chu Diệp Lăng vô cùng khách khí nói, "Tiểu Hữu, lão phu trong lúc nhất thời chủ không tới 3 triệu linh thạch, đúng là có chút hiếm có, yêu thích bảo vật, vốn định ở giao dịch sẽ trên bàn đấu giá, bây giờ trống đỡ làm linh thạch, mua ngươi này độc thi con rối, ngươi xem coi thế nào?" Bảo vật quy ra tiền, đương nhiên có thể. Chỉ cần ta có thể thấy vừa mắt, độc thi con rối bán cho ngươi lại có gì phương? Diệp Lăng gật đầu cười nói, hắn tắc loại, chờ, chính là xuất hiện cường mạnh mẽ người cạnh tranh, đem độc thi con rối giá cả hứng mang lên đệ cẩu ngư tộc thiếu tộc trưởng cũng không thể không thống đốc hết vô liếng. Chưa kịp tên này ạ dụ gì sắc áo bảo ông lão lấy ra bảo vật, trong đám người lại có một cái mọi người vẩn quanh giống như vẩn quanh người đàn ông trung niên, khí độ nghiêm niên, cao giọng mở miệng, nếu có thể dùng bảo vật rằng co, ta Điểm Nhạc Tông toàn bộ tông môn cũng làm trò cho, cho ngươi. 900 tên đệ tử, cùng ngươi điều động. Mọi người nhất thời ồ lên. Vì một cái kim đan trung kỳ độc thi con rối, tông chủ cũng không làm, Điểm Nhạc Tông đều muốn chấp tay nhường ra rồi. Với ánh sông thẳng chủ nhân chớp con mắt, hắn tiếp quản Không Phong Tông, ít nơi cánh đồng hoang vu không sánh được Diệm Nhạc Tông, bản thân chiếm cứ Linh Sơn, trong tông chúc cơ trưởng lão không xuống 10 vị, luyện khí đệ tử sắp tới 900 tên, có thể nói là ngư dương trấn phụ cận đại tông môn. Với Khánh Chính là biết rõ trong này nội tình, hiện tại ước gì chủ nhân đồng ý, dù cho bản chính là hắn quá khứ lao tông chủ Thanh Ma lão nhi, hắn cũng phải cực lực thúc đẩy này khoản buôn bán. Diệp Lăng nhưng đối với chấp trưởng một tông không có hứng thú, hắn dĩ nhiên là Tiên Đan Tiên môn đại trưởng lão, tiên môn bên trong ba tòa linh sơn còn không để vào mắt, nay tới gần bên bờ Đông Hải yểm Nhạc Tông, lại có thể nào hấp dẫn lấy hắn. Những này tu sĩ kim đan thấy Diệp Lăng cũng không có trả lời. Mở ra giá cả cũng càng ngày càng cao, có tu tiên gia tộc lão tổ tình nguyện nhượng ra địa bàn, có nâng lên kim đan kỳ pháp bảo cấp phẩm, cũng mặc kệ Diệp Lăng dùng đến trên không dùng được, không cần, ngược lại là ép đáy hòm bạo vật, tất cả đều lấy ra, mỗi người đều khát vọng đổi lấy độc thi con rối. Thậm chí ngay cả Lệnh Cúc trưởng lão cũng đối với độc thi con rối cảm thấy rất hứng thú, chỉ tiếc nàng không có nhiều như vậy linh thạch, cũng tập hợp không lên đủ giới bạo vật, nếu không là kiêng kỵ cấp trên u nguyện tiên tử, đều hẳn không thể đem thủ hạ cấp hệ đệ tử tất cả đều đổi đi. Cậu ngư tộc thiếu tộc trưởng Đạm Đài mặt diệp, thấy đám người bên trong buốc lên vài cái tu sĩ kim đan, tranh nhau muốn cùng Diệp Lăng giao dịch. Hắn cũng vẹn vẹn là hơi nhíu mày lại thôi, như trước là vô cùng tự tin nói, "Này độc thi con nói dối, bản thiếu tộc trưởng muốn định rồi. Theo ta cướp, không tự lượng sức. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ở này bên bờ Đông Hải, ta cũng ngư tộc không có bảo vật, chỉ sợ không nhiều." Diệp Lăng khẽ mỉm cười, "Kết kim đan, có sao?" Lời vừa nói ra, giao dịch sẽ trên mọi người diện lộ quái lạ chi sắc. Ngược lại không là Diệp Lăng cần thiết độ vật có cái gì không thích hợp, dù sao mỗi một cái trúc cơ tu sĩ đều khát vọng kết đan, kết đan sau khi, không chỉ có thực lực tăng gấp bội, còn có thể hoạt càng lâu dài, tuổi thọ tăng cường 300 năm. Kết Kim Đan tự nhiên là người người đều chờ đợi. Chỉ tiếc, coi đời này Kết Kim Đan quá mức hiếm thấy, tựa trưng nô quốc tu tiên giới chí bảo, đa bảo linh lung tháp bên trong, cũng chưa chắc có một hạt, cậu ngư tộc lại làm sao có khả năng có. Mọi người chỉ là từng cái từng cái chừng hai mắt, nhìn Đạm Đài Mạc Diệp. Đạm Đài thiếu tộc trưởng bẻ mắt một phen, rất dứt khoát nói, không có. Luyện chế Kết Kim Đan cần thiết dược tài, như là Hỏa Phượng yêu hoa, Long tinh phong lan những vật này, có sao? Diệp Lăng bất động thanh sắc nói, hắn khuyết chính là này hai vị dược tài, chỉ cần có chúng nó, ở tiên phủ trong linh điền không lo loại không gia cư phẩm. Đến thời điểm muốn luyện bao nhiêu liền luyện chế bao nhiêu, lại so với đơn thuần tìm kiếm một hạt kết kim đan, áp phải tốt hơn nhiều. Quy 1 chương 461, đoạn nhận. Chương 461, đoạn nhận. Đạm Đài mặt diệp nhữ mày càng chặt, Thiếu Kiên nhẫn lắc đầu nói, tuy nói luyện chế kết kim đan dùng hỏa phượng yêu hoa cùng long tinh phong lan, ở Đông Hải bên trong có phân bố, nhưng thực tại yem thấy, cổ ngư trong tộc cũng không có còn có như vậy linh thảo. Như vậy đi. Bản Thiếu tộc trưởng trước tiên đem độc thi con rối mang đi, quay đầu lại mệnh tộc nhân cho ngươi đưa tới linh thạch, hoặc 3 triệu, hoặc 5 triệu, đều không đáng cái gì. Đang khi nói chuyện Đạm Đài Mạc Diệp liền muốn nghiêng người tiến lên, thành tây giao dịch sẽ trên tu sĩ Kim đang người người phản ứng giận, lớn tiếng trách cứ, "Chậm đã." Lư Dương trấn không phải các ngươi cậu ngu tộc, phố trợ tử có ung nguyệt tiên môn quan thúc, há có thể cho ngươi ở đây ép mua ép bán. Trên người không mang đủ linh thạch, lại không bỏ ra nổi ra giáng bảo vật, trang cái gì đại biểu toán. Đạm Đài Mạc Diệp mặt sắc cực kỳ khó coi, cả giận nói, "Bạn thiếu tộc trưởng dành trấn bên bờ Đông Hải, nói chuyện từ trước đến giờ chắc chắn. Sao là ép mua ép bán? Tuy rằng lần này xuất hành, linh thạch không mang đủ, nhưng ta trong bao chứa vật bảo vật rất nhiều, mà hắn chọn khác biệt, nói chung so với các ngươi giá giá cao." Diệp Lăng ống tay áo phất một cái, độc thi con rối rơi vào túi chứa đồ, sau đó Diệp Lăng thần sắc hờ hững nhìn chằm chằm Đạm Đại Mặc Diệp, thấy hắn tức giận đỏ mặt tiến hai, vẫn cùng mọi người cái lại,ật lực duy trì cùng Ngư tộc danh tiếng. Chủ trì thành Tây giao dịch sẽ lệnh Cốc trưởng lão, về công với tử, cũng phải đứng ở Diệp Lăng bên này. Bất quá nàng cũng thật tò mò, không biết vị này Kim đang trung kỳ Đạm Đại thiếu tộc trưởng, bên người mang có bao nhiêu hiếm có, yêu thích bảo vật, nói không chắc còn có cấp 8 pháp bảo cực phẩm. Liên Lệnh Cốc trưởng lão nghiêm mặt, lạnh lùng nói, "Đạm Đại thiếu tộc trưởng, người này mặc dù là trúc cơ tu sĩ, cũng không phải ngươi có thể lựa, hắn chính là Lãnh Cúc trưởng lão thoáng nhìn Diệp Lăng mang theo cấm chế đấu đổng, rõ ràng là không muốn khiến người ta nhận ra, nàng lại khắp nơi nhìn một chút, thẳng thắn cho Đạm Đài Mạc Diệp thần thức chuyên âm, hắn chính là Ngô Quốc tiếng tâm lừng lẫy tông sư Lựa Đan, Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão Diệp Lăng. Đông Hải chinh chiến thời khắc, người đắc tội rồi hắn, thì tương đương với đắc tội rồi Ngô Quốc chính đại tiên môn. Đổ ra ngươi túi chứa đồ, để hắn cố gắng chọn đi. Đạm Đài Mạc Diệp hơi run run, thấy Diệp Lăng bộ này chấp phục, trong lời nói cũng khách khí hạ xuống, hóa ra là Diệp đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Thật tốt, lần này giao dịch, định để đạo hữu thỏa mãn. Nói Đạm Đài mặc diệp run lên lạc túi chứa đồ, các loại pháp bảo cực phẩm pháp khí, động vật biển chi vương yêu đàn xương thú lăn xuống một chỗ, dẫn tới mọi người vây xem chả chả thán thở. Trong đó to bằng vại nước thủy linh châu, chỉ đem cái kia gợi bán cấp 6 bạng châu trúc cơ tu sĩ xem mắt tròn vẳng, lẩm bẩm than thở, "Này cổ ngư tộc thiếu tộc trưởng, vẫn đúng là không phải rồi." Lại Cúc trưởng lão chỉ nhìn thấy một bộ đầy đủ cấp 8 pháp bảo cực phẩm cùng trang bị, hầu như diệu hoa con mắt của nàng, bậc này kim đan kỳ pháp bảo cực phẩm, chính là u nguyệt tiên môn các trưởng lão cũng không có vài món. Trong đám người càng có biết hàng, đặc biệt là Đông Hải sản xuất thiên tài địa bảo Còn có thú vương, xương thú cùng yêu đàn, đều là có giá trị không nhỏ kỳ trân dị bảo, thậm chí còn có cho Diệp Lăng nghĩ kế, kiến nghị hắn chọn cái nào khác biệt đáng giá tiền nhất bảo vật. Với cánh mắt không kịp nhìn nhìn như thế lại như thế bảo vật, so với chủ nhân còn muốn hư vấn, chỉ lựa cái kia đau đầu, đáng giá tiền nhất bảo vật, thao thao bất tuyệt hướng về chủ nhân đề nghị. Ai biết Diệp Lăng ở trong nháy mắt này, càng mơ hồ có chút thất thần. Hôn nhiên mặc kệ với cánh hỏa người chung quanh nói cái gì, hắn nhìn chằm chọc vào một đoạn tọa ra ma sát khí độ nhận, trong lòng lật lên ngập trời cự lãng. Quy 1 chương 462, Tu La Ma Đao. Chương 462 Tu La ma Đao. Diệp Lăng không chút do dự nắm lên kết thúc nhận, loại này cảm giác quen thuộc, phản phất tu La Đao máu ở tay. Đoạn Ân, phủ đầy bụi ma sát khí, tất cả đều cùng tu La Đao máu hỗn hợp. Diệp Lăng thậm chí có thể nhận ra được, trong túi chứa đồ tu La Đao máu, khí linh đang dần dần thức tỉnh, toàn thân huyết sát chi khí cũng càng ngày càng đậm, đối với Diệp Lăng trong tay đo nhận, phát sinh mãnh liệt triệu hoán. Trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Lăng bất tiện đánh ra tu La Đao máu đến sắp nhận, hắn như trước là mà không hề cảm xúc, giếng cổ không ba nói, "Này cắt đứt nhận, ta muốn, xem như là ta chọn hai cái bảo vật bên trong một cái." Mọi người nhìn chằm chằm diệp lăng trong tay đoạn nhận, tả nhìn lại xem cũng nhìn không ra cái nguyên cơ đến. Với cánh càng là buồn bực, ngoài miệng không dám nói ra, nhưng trong lòng là không đễ ý lắm, đoạn này đồng nát sát vụt, linh khí đều sắp tiêu tan hầu như không còn, nhiều lắm xem như là cấp 3 pháp đạo đoạn nhận. Ta chủ bày đặt đầy đất bảo vật không uốn, nhưng một mực chọn này, một đoạn không chọn vẹn đoạn nhận, chủ nhân sẽ không phải là khắp nơi ngọc đẹp xem qua mắt, bị v้าง đầu chứ. Đạm Đài Mạc Diệp cũng không ngờ rằng Đường Đường Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão, danh chấn Ngô thủ đô thành tông sư Luyến Đan, lại lại chọn như thế không đáng chú ý một đoạn đoạn nhận đến. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị ngoại trừ bên người mang theo 120 vạn linh thạch bên ngoài, lại mạnh mẽ xá trên 2 cái đáng giá tiền nhất bảo vật, mới có thể đổi được Diệp làng độc thi con đoàn dối, bây giờ xem ra, này khoản buôn bán chỉ kiếm lời không đổi. Ngay sau đó, đạm đài mặc Diệp đầy mặt xuân phong đáp, ứng, chỉ để ý cầm. Vẫn là Diệp đạo hữu biết hàng, này các đức nhận không phải là phổ thông pháp khi à, chính là phụ đầy bùi đã lâu chuyển thừa linh bảo. Có người nói là năm xưa Thiên Ma tán nhân sử dụng đồ vật, thất bại chấm sa, cho đến 200 năm trước, bị ta cổ ngư tộc nhân phát hiện, cho tới nay Tôn Sùng là bộ tộc ta thánh vật, bản thiếu tộc trưởng đều không nỡ tế luyện, chí ít cũng đang cái trăm vạn linh thạch đi, khà khà. Người chung quanh nghe xong không ai chịu tin, có cái tu sĩ kim đan không gương này cổ ngư tộc thiếu tộc trưởng ở ngư dương trong trấn thu bạo ứng ngạnh, không ngừng cười lạnh nói, "Thôi đi. Mặc dù là truyền thừa linh bảo, bán được 10 vạn linh thạch, đã là giá trên trời. Con chỉ trăm vạn linh thạch, cười sắt ta vậy, ngươi cho chúng ta mắt mù sao?" Những người khác dồn dập ồn ào, hoàn toàn chào phúng nói, "Lão phu tu đạo 300 năm, và từ không từng nghe qua cái gì thiên ma tán nhân tên. Coi như là trong thành U Nguyệt Tiên tử sử dụng chú mang pháp bảo, cũng không đáng nhiều linh thạch như vậy. Diệp Lăng thu hồi tu La Ma đao đoạn nhận, vừa ở chọn khác một cái bảo vật, vừa nghiêng tai lắng nghe. Hắn ít nhiều biết chút tu La đao máu lai lịch, lúc trước ở dược cốc tông thì, giao phó cho hắn tu La phá khâu trưởng lão từng nói, mấy trăm năm trước tu La Ma đao là hoàn chỉnh, chủ nhân của nó là một tên giết người vô số, hung danh hiển hách ma đạo tu sĩ, sau đó không biết nguyên nhân gì đoạn làm hai đoạn, có chôi đao đoạn nhận, xưng là tu La phá, sau bị Diệp Lăng tế luyện thành tu La đao máu, bây giờ nhìn thấy, chính là khác một đoạn mũi đao đoạn nhận. Cổ Ngư tộc thiếu tộc trưởng, Đạm Đài mặc Diệp xem thường nói, các ngươi những này hết ngồi đại giếng, kiến thức nông cạn, biết chút ít cái gì. Năm xưa Thiên Ma tám nhân, cũng không phải là tu sĩ môn anh, chính là một tên Kim Đan ma tu, tuyệt đối là cùng cấp bên trong cường giả. Chết ở Hán Tu Lama đao bên dưới, thân chất thành núi, máu chảy thành sông. Nói chung, chúng ta Cổ Ngư tộc đem Tu Lama đao đoạn nhận coi là trong tộc chí bảo, bây giờ danh đao có chủ, Diệp đạo Hữu đều vui lòng nhận rồi. Các ngươi lên cái gì hống? Kha kha, Diệp đạo Hữu, chỉ cần tài liệu luyện khí đủ túc, đem Tu Lama đao đoạn nhận tế luyện đến cấp 5 cực phẩm không là vấn đề. Diệp Lăng chỉ là lặng lẽ gật gật đầu, ở đạm đại mặc Diệp đổ ra bảo vật bên trong tinh tế chọn, rốt cục tuyển chọn một cái cao hơn một người thủy tê giác, trong đó tỏa ra khí tức, làm người ta sợ hãi. Tê Vương chi giác, thật tinh tường, đây mới là giá trị liên thành bảo bối. Trong đám người, vài tên tu sĩ Kim Đan không tự chủ được âm thầm gật đầu, bức này Tê Vương chi giác, bất kể là đảm nhiệm cực phẩm tài liệu lợi khí, vẫn là trực tiếp ghi, làm thành pháp bảo, gợi lên tê giác kinh sợ yêu tu, đều là cực kỳ hiếm thấy. Đạm đại mặc Diệp thấy Diệp Lăng mang đi thủy tê giác, hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, lúng túng thở dài nói: Khặc khặc, đây là ta cậu ngư tộc Kèn Lệnh, thường ngày là dùng làm triệu hoán tộc nhân đối địch. Thôi, Diệp đạo Hưu coi trọng, chỉ để ý cẩm. Quá mức chúng ta cậu ngư tộc khác đội Kèn Lệnh. Hắn đối với Kim Đan trung kỳ độc thi con rối nhất định muốn lấy được, đừng nói là đem trong tộc Kèn Lệnh đưa ra, có như là cậu ngư tộc quản thúc mấy cái hải đạo, đều đồng ý chắp tay đưa tiễn. Cuối cùng, Diệp Lăng tu hồi thủy chim tê giác cùng 120 vạn linh thạch, lúc này mới đem độc thi con rối cùng Thao Tung con rối Vương Pháp Học Giản, giao cho Đạm Đài Mặc Diệp. Đạm Đài Mặc Diệp dùng thần thức quét qua Hân phấn gật gật đầu, tay bận bịu chân loạn một hồi lâu chỉ bất quyết, đánh nát độc thi đóng băng, thân nó còn ở mê man trạng thái, ở độc thi mi tâm điểm rơi xuống dấu ấn linh hồn. Quy 1 chương 463, chữa trị ma đạo. Chương 463, chữa trị ma đạo. Nguyên bản ở vào trạng thái hôn mê bên trong thanh ma độc thi, đột nhiên trừng nổi lên thảm bích sắc con người, nhấc lên cánh khô giống như hai tay, không cam lòng chống đối đạm đại mặc diệp dấu ấn linh hồn, toàn bộ thi thể đang kịch liệt run rẩy. Đạm đại mặc diệp trên mặt cũng biến dữ tợn lên, mi xương cá văn dấu ấn không ngừng lập loè tinh mang, lập tức hắn hét lớn một tiếng. Vận chuyển toàn thân kim đan lực lượng, tập trung vào chỉ tay, rốt cục cấp chế lại thanh ma độc thi chống lại, này mới thành công đặt xuống dấu ấn linh hồn. Mọi người chung quanh trợn mắt nhìn tất cả những thứ này, mãi đến tận độc thi con rối thảm bích sắc con người một lần nữa bị không động vô thần thay thế được, mất cảm giác đứng ở đạm đại mặc diệp bên cạnh. Không có cạnh tranh quá hắn tu sĩ kim đan, lẩm bẩm than thở, cường hãn. Không hổ là cậu ngư tộc tiểu tộc trưởng, phải thay đổi thành là ta, chưa được mấy ngày chuẩn bị, đương hoàng thuận lợi thu phục kim đan này trung kỳ độc thi. Đạm đại thiếu tộc trưởng nhưng làm liền một mạch, mạnh mẽ đặt xuống dấu ấn linh hồn. Đạm đại mặc diệp cười ha ha, hắn biết rõ Nếu không là Diệp Lăng cho hắn thao túng con rối phương pháp vô cùng tinh diệu, nếu không thì là không thể một lần là xong. Diệp đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Cổ ngư tộc chống lại Đông Hải yêu thú xâm lấn, thiếu không được lực lượng lớn đàn dược. Ngay khác nếu như rảnh rỗi, kính xin Diệp đạo hữu đến Hải Quỷ Đàm một tự, cổ ngư tộc trên dưới hoan nghênh đạo hữu đến. Dứt lời, Đạm Đài Mặc Diệp mang tới mở mịt vô thần độc thi con rối, giã nổi lên một Diệp Phong Chu, trực tiếp biến mất ở ngư dương ngoài trấn Hải Thiên một sắc bên trong. Diệp Lăng không đem Đạm Đài Mặc Diệp thịnh tình mời để ở trong lòng, giống như vậy ngang ngược nông củng cổ ngư tộc thiếu tộc trưởng. Tuy rằng Diệp Lăng cũng rất rõ ràng, nhưng người như vậy đối với hắn cái này trúc cơ tu sĩ căn bản khinh thường với nói láo. Nhưng muốn xin hắn đi cổ ngư tộc trên địa bàn Lửa Đan, Diệp Lăng nhưng không có bất cứ lưỡng thú gì. Diệp ép lên cấp cấm chế đấu đồng, hết sức tách ra lạnh cốc trưởng lão cùng Trần Quý Dung, bước nhanh chân xuyên qua đám người, ở ngư dương trấn trong phố chợ, tìm kiếm nổi lên cấp 4 đến cấp 6 tài liệu lợi khí. Với cánh vội vàng đuổi tới, biết được chủ nhân nhu cầu sau, chọn mua không ít cực phẩm huyền lôi thạch, trấn hồn thạch cùng kim phách những vật này. Chờ hết thệ đều chọn mua đầy đủ hết, Diệp Lăng lại trở về Minh Đan phường, thình lình nhìn thấy Lục Băng Lan ở trong viện thí luyện kiếm trận. Đồng thời dùng thần thức thao tung bốn chuôi cấp 6 băng linh phi kiếm. Lục Băng Lan trùng hắn khẽ mỉm cười, nhờ có lần cận mấy ngày này chung nom, hôm nay cuối cùng cũng coi như khôi phục lại chút cơ bảy tầng. Có thể một lần nữa nhặt lên cấp 6 phi kiếm. Còn ngươi Tinh Hồng Cung, đã đạt rồi. Diệp Lăng tiếp nhận Tinh Hồng Cung, trong lòng âm thầm thán thở, dù là hắn biết rõ Lục Băng Lan chỉ một băng linh căn tứ chất mười tiền, nhưng này tốc độ khôi phục cũng đại đại ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn trầm ngâm chốc lát, lại nhặt nói, chờ ta tế luyện được rồi pháp khí, muốn đi tiên đan tiên môn mọi người vị trí, tinh nham quần đảo cắt vàng tự. Ngươi chỉ để ý an tâm ở lại Minh Đàn trong phường kế tục hồi phục tu vi, e sợ không tốn thời gian giải, sẽ một lần nữa đạt đến chúc cơ 8 tầng." Lục Băng lan lắc lắc đầu, "Không, ta cùng ngươi cùng đi. Ta cũng nghe nói, lần này lão tổ dẫn chúng cùng môn đệ tử, đem Đông Hải yêu tộc huyết tàn nhang bộ tộc chặn ở Cát Văn tự, cũng không biết xá muội lục huynh mai không việc gì hay không. Ta lại há có thể ở đây an tâm tu luyện." Diệp Lăng nghe nàng nói kiên quyết, lặng lẽ mà ứng, sau đó một đường trở lại đàn phòng, lập tức bố trí cấm chế trận pháp, lại bày ra đá của trận bàn. Những này đều bố trí tọa đằng sau, Diệp Lăng lúc này mới đánh ra tu la dao máu cũng từ đạm đại mạc diệp nơi đó chiếm được khắc một đoạn đoạn nhận. Chỉ một thoáng, hai đoạn đoạn nhận đồng thời rung động, ma sát khí đại định, Âm Minh chi thành không dứt bên hai. Diệp Lăng thưởng thử đem hai đoạn đoạn nhận hợp ở một chỗ, mặc dù nói vừa khớp, đồng thời theo khí linh thức tỉnh, lẫn nhau mơ hồ có ánh sáng màu xanh lưu động, nhưng không cách nào hợp hai làm một. Nhìn thấy hai đoạn đoạn nhận lẫn nhau cảm ứng, Diệp Lăng âm thầm cao hứng, lấy ra kim phách những vật này, bắt đầu rèn luyện mũi đao đoạn nhận. Vẫn tăng lên tới cấp 5 cực phẩm pháp chủ, sẽ cùng tu La đao máu kết hợp lại, nhưng vẫn là chỉ thấy hai đoạn đoạn nhận ở giữa không trung đồng thời trôi nổi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có kết hợp tu La ma đao dấu hiệu cũng không biết năm xưa thiên ma tán nhân gặp cái gì dị dạng biến cố, Tu La Ma đao cắt thành hai đoạn, muốn hợp làm một thể nhưng không dễ dàng. Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, đánh ra phong ma đồ, khiến cho ma đầu cẩn thận quan sát, sau đó hỏi: "Ngươi tản tạ nguyên thần, trước người cũng là nguyên anh, kỳ ma tu, nói vậy có biện pháp, có thể làm cho Tu La Ma đao phục hồi như cũ?" Ma đầu sơ sơ còn dùng ánh mắt trân trọng đối xử hai đoạn đan nhận, không được than thở, đợi được Diệp Lăng hỏi đến phục hồi như cũ Tu La Ma đao, ma đầu tiếng than thở đột ngưng, vội vàng cười khổ nói: "Tiểu nhân, nhỏ bé mặc dù đối với luyện khí thuật có biết một hai, nhưng cái này mà Cái này liên quan đến chữa trị pháp bảo, khà khà, tiểu nhân, nhỏ bé cũng không thể ra sức a." Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nghe ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, lạnh lùng nói, nghĩ đến chữa trị tu La Ma Đao, khẳng định là muốn dùng đến ma sát khí. Từ mặc phiến sát khí có thể sử dụng hay không? Nếu như không thể dùng, nói không chừng, đến để ngươi cống hiến ra điểm nguyên thần tinh hoa rồi. Có thể, có thể sử dụng. Ma đầu dọa đến không nhẹ, vội vàng rõ ràng mười mươi nói rằng, chữa trị chơi này ma đao, từ mặc phiến ma sát khí đầy đủ dùng. Ngoài trừ dùng ma sát khí rèn luyện bên ngoài, còn muốn dùng trấn hồn thạch khả năng, cứ như vậy Tu La Ma Đao xem như là bắt đầu phục hồi như cũ. Sau khi còn cần đại lượng ma sát khí tích lũy, thấy càng nhiều huyết mới có thể làm cho Tu La Ma Đao phát huy ra càng to lớn hơn uy lực. Quy 1 chương 464, xuất phát. Chương 464, xuất phát. Diệp Lăng Tử túi chứa đồ nhét ra tàn tạ cấp 7 từ mã phiến, đột nhiên đập nát chỉ có 3 cái phi cốt, mãnh liệt ma sát khí lan ra. Ma đầu đau lòng liên thanh kêu lên, "Chủ nhân, đầy đủ rồi." Tốt xấu cho tiểu nhân, nhỏ bé chữa chút. "Ồ nào." Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, hướng về Tu La Ma Đao hai đoạn đoạn nhận bên trong truyền vào linh lực. Chỉ một thoáng khiến cho bên trong dần dần thức tỉnh khí linh vị đó dữ dội dậy, điên cuồng hấp thu ma sát khí. Chờ đến tu la đao máu cùng khắc một đoạn núi đao đột nhận, từ toàn thân lưu độc ánh sáng màu xanh, dần dần chuyển thành tử diễm quần quần thì, hai đoạn đoạn nhận hình linh ở quần quần tử diễm bên trong hòa làm một thể, bùng nổ ra kinh thiên sát khí. Diệp Lăng chỉ cảm thấy khí tức cứng lại, vội vàng nắm lên phong ma đồ chống đối, đồng thời lui lại đá của trở bàn. Ầm. Ma sát khí lướt qua, toàn bộ đan phòng ầm ầm sụp đổ, vô số ngôi vỡ bay tán loạn. Liên Lân viện lục băng lan đều chịu đến ba cùng, vội vàng thả ra kiếm trận chống đối. Ở bụi bằng tung bay bên trong, Diệp Lăng một năm chấp tự diễm quần quần tu La Ma đao, nhất thời cảm nhận được từ trên tay truyền đến làm người ta sợ hãi sắc khí, làm cho diệp Lăng khí tức cũng theo đó biến đổi, phản phất một vị tử trong núi thây biến sắc cầm đao đi ra sát thận. Luân Luân như Thiên Sơn tiên cổ không biến hóa băng tuyết giống như Lục Băng Lan, vào đúng lúc này, không khỏi trở nên động dung. Thần sát khí mãnh liệt. Lẫn quận, ngươi Ma đao nhiễm bao nhiêu máu tươi, chém chết qua bao nhiêu âm hồn? Lục Băng Lan trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào diệp Lăng trong tay tu La Ma đao, thì thào nói: Diệp Lăng thật vất vả mới giới áp chế trong lòng dũng nhiên mã thăng sắc khí, cho tỉnh lại khí linh lại bỏ thêm một tầng thần thức dấu ấn, lúc này mới lệnh tu La Ma Đao sát khí dần dần thu lại. Diệp Lăng thở dài một cái, cười khổ nói, Tu La Ma Đao cựu chủ là năm xưa Kim Đan Kỳ ma tu cường giả, Thiên Ma tán nhân. Ta cũng không biết hắn từng giết bao nhiêu người, nhưng chơi này thật giống như là từ Tu La địa ngục dung nham bên trong rèn luyện ra Tu La Ma Đao, ngược lại không là bình thường vật phẩm, không quá dễ dàng điều động. Lục Băng Lang gật gật đầu, đến nửa ngày mới từ một sát na kia trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, than thở, lẫn cẩn ở cầm đao một khắc vị thế thậm chí vượt quá lệnh sư Minh Vương Thế Nguyên, hầu như đạt đến chúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn, có thể thấy được nắm tu La Ma Đao, lần cận sức chiến đấu nhất định cũng sẽ có tăng thêm. "Ừm, Tu La Ma Đao thành công chữa trị, chúng ta có thể đi rồi." Diệp Lăng thu hồi Tu La Ma Đao, thả ra cấp sau yêu long, cùng Lục Băng Lan đồng thời phi thân mà lên, ở Minh Đan phường chúng đồng nghiệp kinh dị trong ánh mắt, hai người điều khiển yêu long vùng duyên hải ngạn vẫn bắt bay đi. Dọc theo đường đi, gió biển gào thét, sóng dữ đánh ra ở trên bờ biển, cuốn lên tầng tầng tự lãng. Lục Băng Lan phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông đông hải, cùng phong cự lãng bên trong, không biết có bao nhiêu vạn dặm hải vực cũng không biết có bao nhiêu yếu tố sinh trưởng trong đó, phản phất hải cùng Tiên trong lúc đó, chỉ có bên người nàng Diệp Lăng, khiến cho nàng không ở cô đơn, cảm giác được một tia ấm áp. Quy 1 chương 465, màu vàng con mực. Chương 465, màu vàng con mực. Diệp Lăng đứng lặng đầu rồng, nguyên sắc đoạn trường sam đón hải gió vụ vụ, hắn cẩn thận kiểm tra tinh nham quần đảo địa đồ ngọc giàn cùng tàng bảo đồ, cũng không có lưu ý đến lục băng lan dị dạng ánh mắt. Sáu và dặm, lấy yêu long tốc độ, hết tốc lực phi hành cũng phải 2 ngày thời gian. Đặc biệt là dọc theo con đường này, phía tây là yếu tố khắp nơi vân trạch sơn mạch, phía đông là đông hải. Chúng ta chỉ dọc theo bờ biển phi hành, trên đường không còn thành trì cùng tu sĩ chiếm cứ pháo đài cứ điểm. Diệp Lăng nói đến Ngư Dương trấn đi cắt vàng tự, chỉ có này duy nhất một con đường. Lục Băng Lan luôn có chút lo sợ bất an, thấp giọng nói, sớm biết như vậy, sao không ở Ngư Dương trấn nhiều liên lạc một ít tu sĩ đồng hành? Người thân là Ngô Quốc Tam đại tông sư luyện đan một trong, chỉ cần ngươi mở miệng, u nguyệt tiên tử nhân thủ lại không đủ dùng, cũng sẽ cho ngươi phái một đội chúc cỡ tu sĩ hộ tống. Diệp Lăng lắc lắc đầu, thản nhiên nói, ở cái biển, cũng không phải là người tay càng nhiều càng an toàn. Mỗi người tu vi và thực lực mỗi người có mạnh yếu, rất khó làm được cùng tiến vào cùng lùi, kéo lên mọi người cùng đi, ngược lại sẽ bị kéo sau chân. Hiện tại ngược lại tốt, một khi gặp gỡ Đông Hải yêu thú, chỉ có ngươi ta hai người ứng phó, mặc kệ đối phương mạnh mẽ hay không, dù như thế nào cũng không thể hàm chiến. Lục Băng Lan nghe hắn nói có lý, thật lòng gật đầu đáp, "Ừm, gặp phải nhược, tốc chiến tốc thắng, gặp phải cường, chúng ta chạy càng nhanh càng tốt." Ta luôn có thể nghe thấy được gió biển thổi và mùi tanh, cũng không biết có bao nhiêu đối với Hải yêu con ngươi nhìn chằm chằm chúng ta. Diệp Lăng hơi run run, lập tức đánh ra tử diễm hừng hực tu la ma đạo. Hiện tại Lục Băng Lan đã khôi phục lại chút cơ hậu kỳ, bất luận là cảm quan vẫn là khiếu giác, nếu so với hắn nhạy cảm nhiều lắm, dù cho là thần hồn nát thần tính, hư kinh một hồi, Diệp Lăng cũng muốn làm đến lo trước khỏi họa. Lục Băng Lan thấy hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối với đó trước một điểm nghi hoặc cùng bất an cũng trở nên coi trọng, đồng thời lấy ra hai thanh băng linh phi kiếm, tà đâm bên trong giao sai vần quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích. Hai người vẫn ngưng thần đệ phòng đến mặt trời chiều về tây, các loại chờ, sắp tối ánh chiều tà cũng dần dần biến mất ở phía tây vân trạch sân mạch, mộ sắc bốn hợp, trong thiên địa một mảnh tối tăm. Chính vào lúc này, rầm một tiếng tiếng nước chảy Đánh võ rất có quy luật hải triều thanh, Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan vội vàng truy mắt quan sát, thình lình phát hiện một con kim sắc con mực từ trong nước biển bính xạ mà ra, một đường trùng ba phá lãng, dường như tên gọi cũng giống như vậy, thẳng đến yêu long mà tới. Lục Băng Lan nhìn ra kim sắc con mực tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng cùng Diệp Lăng cấp 6 yêu long xấp xỉ như nhau. Liên nang thở dài một cái, một đường căng thẳng thần kinh lọng lại đi, hừ lạnh nói, một con cấp 6 hải yêu thôi, đối với chúng ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì, trước đi tìm cái chết cũng không đủ xem. Đang khi nói chuyện, Lục Băng Lan bay lượn dưới yêu long, một thanh phi kiếm bị nàng đạp ở dưới chân. Lăng không đến rồi cái hoa lệ xoay người, mà khắc một thanh song thẳng về phía trước, hoàn toàn tự tin đón nhận kim sắc con mực. Diệp Lăng không có tiếp lời, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, hắn tự biến dị băng điệp vương nơi đó biết được, phàm là yêu thú, chỉ cần là linh trí đã mở, có thông minh chỗ, còn muốn vượt qua bình thường tu sĩ nhân tộc. Mặc dù linh trí chưa mở, nhưng xu lợi tránh hại bản năng, là mỗi cái yêu thú đều có, này con cấp 6 kim ối tật lại sao thật xa đơn độc trước đi tìm cái chết. Mau trở lại, cẩn thận hải triều bên trong. Diệp Lăng lớn tiếng hô quát, ánh mắt của hắn động đậy. Chỉ thấy tối tăm bên bờ biển trên, quần triều mà đến mơ hồ hiện lên cũng có từng điểm từng điểm kim quang. Quy 1 chương 466, vây công. Chương 466, vây công. Lục Băng Lan nghe được Diệp Lang gọi hú, theo bản năng hướng về hải triều bên trong nhìn tới, chỉ thấy này điểm điểm kim quang theo hải triều liên tiếp phi xạ mà ra, rõ ràng là một đoàn kim sắc con mực. Thương băng thuật. Lục Băng Lan quyết định thật nhanh, không lo được đi chém giết trước tiên bay đến kim sắc con mực, tức khắc đánh ra tầng tầng tầng băng, sau đó cấp tốc ngữ kiếm mà quay về. Diệp vượt lên yêu long gạo tết mà qua, ra sức đuổi lên Lục Băng Lan, một đường hướng bắc bay nhanh. Liên nghe đến phía sau leng keng leng keng một trận lanh lảnh tiếng vang, cuối cùng khách lạn một tiếng, nhóm lớn kim sắt con mực va nát từng băng, dường như từng đạo từng đạo kim tuyến giống như vậy, trực tiếp đuổi theo. Lục Băng Lan chăm chú nắm lấy sừng rồng, quay đầu lại nhìn tới, không khỏi ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh, không xuống 20 con kim ô tắc. Những người này so với kim linh khoáng thạch còn cứng rắn hơn, tường băng đều không có sống quá 2 tức thời gian. A, phía trước hải vực còn có. Diệp Lăng dõi mắt nhìn tới, trên mặt biển phủ ba lớp ảnh, lấm ta lấm tấm khắp nơi là kim quang lấp loé, chỉ cần nghe được bụm một tiếng phá tiếng nước hưởng, liền có một con kim ô tắc phi xạ mà ra. Lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu con. Đường lui lướt đoạn mất, con đường phía trước Kim Ô Tặc vẫn không có tụ tập đến một chỗ công kích. Chúng ta phải cách bờ biển ra một chút, dán vào Vân Trạch Sơn mạch biên giới vận hướng về bắc chúng. Diệp Lăng mắt thấy chuyện quá khẩn cấp, mặc kệ Lục Băng Lan phản đối hay không, ngược lại là một giây leo trên hồ lô, một khi Yêu Lăng bị Kim Ô Tặc ngăn cản, hai người bọn họ ai cũng không tốt được. Nhiều như vậy cấp 6 hải yêu vây công, có như tu sĩ kim đan cũng rất khó thoát thoát, càng không cần phải nói hai người bọn họ, tuyệt không may mắn thoát khỏi, chạy chậm tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Lục Băng Lan yên lặng gật gật đầu, mắt thấy phía trước hải vực kim quang lấp lóe, có vài con phi đến nhanh kim ô tặc chớp mắt liền đến, Lục Băng Lan vội vàng lấy ra băng linh kiếm trận cắn giết. Vèo. Một con lẩu qua kiếm trận kim ô tặc thật giống như ngư bình thường trơn trượt, lóe qua phi kiếm, trực tiếp xuất hiện ở yêu long phụ cận. Không đợi Diệp Lăng ra tay, cấp 6 yêu long mở ra miệng lớn, phun ra một cột nước. Vậy mà con kim ô này tặc hồn nhiên không sợ hệ nước công kích, yêu long cột nước chỉ sổng cho nó hơi loan một cái, tiếp theo kim ô tặc phun ra lượng lớn mực nước giống như mập động, ngùi tanh sông trời, lại làm cho yêu long hết sức kiên kỵ, rất xa cách ra. Nhưng mà Khiến cho Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan vì thế mà khiếp sợ, không chỉ là kim ôi tặc cứng rắn sắc ngoài cùng nó tanh hôi độc độc, càng có kim ôi tặc sau vị xúc tu chạm tay, rát hút. Lục Băng Lan đã có 2 thanh cấp 6 cực phẩm băng linh phi kiếm, bị kim ôi tặc xúc tay nắm lấy, phản quang trở về, khiến cho Lục Băng Lan đáp ứng không xuể, suýt nữa thương tới dưới chân cấp 6 yêu long. Không thể theo chân chúng nó chiến đấu, mở một đường máu. Quyết không thể dừng lại. Diệp Lăng trầm giọng quát lên, đồng thời cho gọi ra cấp 6 băng nham thú cùng băng đế vương, một cái nệm cối băng, một cái vũ băng phong đấm băng, miễn cưỡng đột phá phía trước kim ôi tặc quần vây công. Lạc nguyệt chém. Diệp Lăng chém ra tu la ma đao, tử diễm cuồn cuộn ma sát khí, khắc nào vẽ ra một đạo chói mắt từ mang, trong nháy mắt đánh nát một con cấp 6 kim ô tặc cứng rắn sắt ngoài, chém thành hai nửa. Lục Băng Lan cũng căng chặt hàm răng, hầu như dùng hết toàn bộ thần thức, đồng thời thao bắn lên 8 chuôi cấp 6 phi kiếm, tạo thành kiếm trận giá hộ yêu long. Dù vậy, cấp 6 yêu long trên thân rồng, như trước bị kim ô tặc giáp hút xuất tù, chạm tay, lấy ra hai đạo thật dài vết máu, vậy rồng bên dưới nhìn thấy mà giật mình. Quy 1 chương 467, kim đan lực lượng. Chương 467, kim đan lực lượng. Diệp Lăng không kịp cho yêu long chữa thương, chị có lượng lớn tung cấp 6 cực phẩm thủy linh quả, mặc cho nó trưởng, mệnh nó thời khắc duy trì hết tốc lực phi hành, rất xa bỏ qua mặt sau lít nhã lít nhít, dường như tiến tốc giống như kim ô tặc. Băng Điệp, gia hộ hữu quân. Băng Nham thú, về phía sau nệm khối băng, ngăn cản một đường đuổi theo kim ô tặc. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, Băng Điệp cùng Băng Nham thú cấp tốc tử hồn chiến bên trong thoát thân, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hơn nữa Lục Băng Lan kiếm trận chống đối, trong lúc nhất thời, tuy rằng còn chưa thoát ly hiểm cảnh, nhưng cũng không còn một con kim ô tặc có thể đến gần yêu long, đều bị che ở phía sau. Lục Băng Lan nuốt vào hai hạt bạch mạch linh đan, Vừa cấp tốc khôi phục pháp lực, vừa thao tung phi kiếm, trong ánh mắt khó nén sâu sắc sầu lo chi xác, trầm giọng nói, "Lên gần. Kim Mô tốc độ không chậm, chúng ta chỉ sợ không dễ thoát khỏi." Cứ theo đàn này, động tĩnh náo động đến quá lớn, ven đường trên bờ biển không biết có bao nhiêu hải yêu đều sẽ bị kinh động, đến thời điểm chúng ta liền lên thiên không đường, xuống đất không môn rồi. Diệp Lăng hướng về khắp nơi nhìn tới, thần sắc cũng càng ngày càng nghiêm nghị, không ngừng có hải yêu từ vùng duyên hải bãi buồn bên trong bước lên, cao hơn một người yếu giải, độ lớn bằng vại nước hải sả, mỗi cái tỏa ra hung hãn khí tức, che giả mang mọc vọt tới thật đang không có kim đan yếu tố, mạnh mẽ nhất cũng bất quá là cấp 6 thu vương. Nói không chừng muốn vận dụng một lần kim đan lực lượng rồi. Diệp Lăng vỗ một cái túi chứa đồ, lòng bàn tay bê ra cái tử ngọc khuyên hai đến, khiến cho Lục Băng Lan hơi run run, đây là từ một cái tiểu ma nữ trên người chiếm được, ẩn chứa có kim đan một đòn sức mạnh. Diệp Lăng thản nhiên nói, ánh mắt chuyển hướng Lít Nha Lít Nhít nhóm lớn kim ô tặc, chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ cùng phương vị. Lục Băng Lan thần sắc phức tạp nhìn Diệp Lăng, trong lòng âm thầm cảm khái, như nàng như vậy tu tiên gia tộc thiên chi tiểu nữ, gia tộc cùng tiên môn đều là trọng điểm mỗi dưỡng, cực phẩm phi kiếm pháp bảo đều là tận lực thỏa mãn thậm chí ngay cả cấp 7 truyền thừa linh bảo, Lục Băng Lan cũng không ngừng một cái. Mà vị này Lân Cận Diệp Lăng, không biết bị biết bao nhiêu không tầm thường gặp gỡ, nắm giữ cổ quái kỳ lạ trò chơi thực tại làm người thán phục, liên năng cái này Lục Đại tiểu thư đều không có bực này ẩn chứa có kim đàn lực lượng mà bối. Lục Băng Lan nhưng không biết, tưởng Ngọc Quyên Thai chủ nhân tiểu ma nữ Tô Thải Doanh, có tu tiên tài nguyên cũng không thua gì nàng, chỉ tiếc một mực trêu chọc đến nhìn như tu vi rất bình thường Diệp Lăng, cuối cùng ngược lại bị Diệp Lăng giết chết, Di Lạc từ Ngọc Quyên Thai, từ Mạc Phiến, đều là uy lực mạnh mẽ, có rất nhiều tác dụng bảo vật. Bây giờ Diệp Lăng Liên muốn tiêu hao hết tiểu ma nữ cuối cùng như thế bảo vật, trong giây lát, Diệp Lăng vứt ra tám đại kiếm linh con rồi, tạo thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận. Ở Lục Băng Lan mở miệng trong ánh mắt, Diệp Lăng dứt khoát bước vào trong trận, khởi động toàn bộ kiếm trận, không ý kỵ tí nào đón nhận Kim Ô Tặc Quân. A! Lên Quận, cẩn thận. Lục Băng Lan mạnh mẽ lấy làm tinh hải, đồng thời thao tung bảy chôi cực phẩm phi kiếm, cũng tạo thành kiếm trận, chạy tới thế Diệp Lăng già hộ. Diệp Lăng đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận đánh thẳng tiến vào Kim Ô Tặc Quân bên trong, hỗn nguyên lưu chuyển kiếm khí, nhất thời đem vài con Kim Ô Tặc chém liệng xiển. Theo kiếm trận hướng về trước thúc đẩy, càng nhiều kim ô tặc dâng lên, hắn không sợ chết rối ra giác hút xúc tu, chạm tay, hấp thụ ở kiếm linh con rối trên, dường như muốn mạnh mẽ chia rẽ đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận. Diệp Lăng vừa nhìn thời cơ gần đủ rồi, có kim ô tặc xúc tu, chạm tay, đều muốn đưa đến trước mặt hắn, Diệp Lăng vung lên Tu La Ma đao chặt đứt, sau đó hít sâu một hơi, linh ngột tiếng bốc nát tử ngọc quên hay, hóa thành một đoàn khí thế ngập trời tử sắc ma diễm. Hô. Diệp Lăng ở lui lại kiếm linh con rối nháy mắt, nổ ra ma diễm, quấn quện về phía trước huyết tán, trong phút chốc, chu vi kim ô tặc đều bị quấn vào lăn lộn tử sắc ma diễm bên trong, biến thành tro bụi. Chúng ta triển. Diệp Lăng bắt chuyện một tiếng, cùng Lục Băng Lan cấp tốc lùi về sau, đồng thời bước lên yêu long lưng, cũng không quay đầu lại hướng về bắc bay nhanh. Quy 1 chương 468, ám độ. Chương 468, ám độ. Có thể so với kim đan một đòn ma diễm cách trở, lượng lớn hạ yêu diệt, những kẻ không có bị ma diễm nuốt chửng cũng loạn thành một đoàn, lại khó mà hình thành có thể uy hiếp đến Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan bảy yêu thú. Dù vậy, Diệp Lăng vẫn là điều khiển yêu long một hơi bay ra hơn 3000 dặm, lại quay đầu nhìn nhìn lên, không có một con hạ yêu tung tích. Lục Băng Lan cũng là thở dài một cái, lấy tay thêm nạnh, vui mừng nói: Nhờ có Lân Cận quả đoán ra tay, chúng ta cuối cùng cũng coi như tránh thoát một kiếp. Diệp Lăng hướng về khắp nơi nhìn tới, hơi chìm xuống ngầm, túi linh thú một chiều, thu hồi yêu long, suýt nữa đem Lục Băng Lan tiệm hạ xuống. "Lân Vân, ngươi đây là làm gì?" Lục Băng Lan rất kỳ quái, kinh ngạc nói, "Là yêu quý yêu long sao? Chỉ lo nó bị thương sau khi, tại không đụng đến bọn ta." Diệp Lăng lắc lắc đầu, cái kia ngược lại không là. Lạ. Yêu long dọc theo bờ biển phi hành, quá mức dễ thấy, tỏa ra khí tức cũng không che giấu được, quá dễ dàng bị phụ cận Đông Hải yêu tộc phát hiện. "Lân đi các vạn tự, còn có hơn nửa lộ trình, chúng ta đổi thành ngự kiếm phi hành." Dán vào vân trạch sơn mạch vách đá rừng cây, cách biển yêu thú cũng khó có thể phát hiện. Lục Băng Lan nghe hắn nói có lý, lại thấy hắn đánh ra không hề bắt mắt chút nào cấp năm chúng phẩm mục linh phi kiếm cùng băng linh phi kiếm, nhất thời hiểu được ý, vẫn là lẫn cẩn nghĩ tới chủ đạo. Tuy rằng trung phẩm phi kiếm tốc độ kém chút, ánh kiếm lại vô cùng đen tối, nhưng thắng đang hành động bí mật. Liên như vậy, hai người dán lên trung phẩm phi kiếm dán vào vách đá phi hành, ven đường có đến vài lần rất xa trông thấy bờ biển có yêu thú qua lại, nhưng đều không có phát giác được hai người ánh kiếm. Hai người một đường hữu kinh vô hiểm đi rồi 3 ngày, mãi đến tận ngày thứ tư trên đầu Diệp Lăng phát hiện Vân Trạch Sơn mạch Đông Lộc địa thế bằng phẳng rất nhiều, lại đối chiếu địa đồ ngọc giản cùng tàng bảo đồ, cuối cùng cũng coi như đến đầu. Nơi đây Đông Hải Hải vực, chính là chi chít như sao trên trời tinh nham quần đảo rồi. Cắt Vàng Tử ngay khi phía trước không xa. Nơi này hải ba bình tĩnh, không có yếu tố qua lại, nhìn rằng, "Dớp, Cắt Vàng Tử còn ở chúng ta Thiên Đan Tiên môn nắm trong bàn tay, đi theo ta." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng cho gọi ra yêu lòng, cùng Lục Băng Lan đồng thời nhảy lên đầu rồng, thẳng đến Cắt Vàng Tử. Được không mấy dặm, đột nhiên có mấy đạo ánh kiếm trước mặt bay tới. Bất quá mấy mấy anh kiếm, tựa hồ đối với Diệp Lăng bọn họ khá là kiếm khí đứng ở mấy trăm trượng có hơn, bồi hồi không dám lại đây, chỉ là hiện vây kiến trạng thái, thậm chí có tu sĩ trong tay còn nắm bắt đụ truyền âm, đối với Diệp Lăng bọn họ vô cùng cảnh giác. Diệp Lăng dõi mắt nhìn tới, lại quay đầu lại cùng Lục Băng Lan liếc mắt nhìn nhau, diện lộ cái lạ chi sắc, kỳ quái. Những người này lạ mặt vô cùng, trang phục cũng là bảy bính tám tập hợp, lẽ nào là này ven biển nơi tán tu đoàn ngũ? Liên ở hai người bọn họ ngờ vực không đúng giờ, cầm đầu ánh kiếm một trận, rõ ràng là cái trúc cơ trung kỳ hoàng ý tu sĩ, luôn tiếng gọi hướng, người tới người phương nào? Diệp Lăng cất cao giọng nói, Thiên Đàn Tiên môn, đại trưởng lão Diệp Lăng Các hạ là người địa phương thì sao? Ta Thiên Đan Tiên môn mọi người, có thể ở cắt vàng tự. Nói, Diệp Lăng lấy ra Tử Ngọc Hồ Lô trang yêu, tượng trưng Thiên Đan Tiên môn trưởng lão thân phận, Lục Băng Lan cũng mau mau lấy ra nạng làm ngọc yêu. Người đối diện nghe thấy lời ấy, bán tín bán nghi tiến lên đón, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng trong tay Tử Ngọc Hồ Lô yêu, lại hết sức cẩn thận nói, ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Diệp tông sư. Thứ tại hạ cả gan, kính xin hai vị lấy ra Đông Hải Mộ binh lệnh. Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan nghe được khẩu khí của hắn hòa hoãn khách khí rất nhiều, lại lấy ra Đông Hải Mộ binh lệnh. Lần này, đối diện mấy người dùng thần thức quét qua, Cuối cùng cũng coi như tin tưởng, dồn dập không người thi lên nói. Quả thật là Diệp đại trưởng lão Dao Gia Lâm, thực sự là vạn ngàn niềm vui. Vài ngày trước, Bạch Long lão tổ còn ở lo lắng Diệp đại trưởng lão an nguy, vừa nghe U Nguyệt Tiên môn trợ giúp người nói ngài ở Ngư Dương trấn Luyện Đan, lúc này mới yên lòng lại. Không biết đại trưởng lão là làm sao mà qua nơi đến, không có cùng Ngư Dương trấn đại đội nhân mã đồng thời đến sao. Diệp Lăng khẽ lắc đầu một cái, lại hỏi lai lịch của bọn họ. Cầm đầu Hoàng Y tu sĩ cung kính nói, hồi bẩm đại trưởng lão, chúng ta đều vì vùng duyên hải châu quận tu sĩ, quê hương bị hủy, tất tính tùy tùng Quý Tiên môn tu sĩ. Đế Tinh Nam quần đạo cùng chống đỡ Đông Hải yêu tộc. Hôm nay phụng Bạch Long lão tổ chí mệnh, ở phụ cận tuần tra, trùng hợp đụng tới Diệp Đại trưởng lão. Khà khà. Quy 1 chương 469, làm theo ý mình. Chương 469, làm theo ý mình. Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan theo này đội tuần tra tu sĩ, ngựa kiếm hướng về đông bắc phương hướng phi hành, ven đường chỗ đi qua, bùn cắt quần quần, chọc lãng đánh ra bờ biển, toàn bộ hải vực đều độc không chịu nổi. Đoàn người trải qua này ổ vàng hải vực, Diệp Lăng ngưng thần nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy Hoàng Ngọc mang tự hoàn trạng hồn đảo tụng trì, chu vi có hộ đảo đại trận, chiếu vào mặt trời dưới đáy loè loẹt tỏa sáng. Diệp đại trưởng lão, cắt vàng tự phía tây là tương đối an toàn, phía đông liền hung hiểm hơn nhiều, linh tinh đội ngũ đi ra ngoài, không chắc sẽ bước lên bao nhiêu hại yêu đến nuốt tu sĩ. Những này tuần tra tu sĩ biết được Diệp Lăng thân phận sau, vô cùng nhiệt tình giới thiệu với hắn cắt vàng tự quanh thân tình huống. Cầm đầu hoàng y tu sĩ, còn nhớ mãi không quên cùng Diệp Lăng nói rằng, "Khà khà, đại trưởng lão, làm phiền ngài đi tới cùng mục trưởng lão nói một tiếng, hắn cùng dưới tay hắn đệ tử là phụ trách ghi chép trên công. Chúng ta đem ngài đưa tới, ít nói cũng đáng 5 giờ chế công." Câu đại trưởng lão nể nang mặt mũi, thông báo bọn họ một tiếng là được. Diệp Lăng sững sờ, Lục Băng Lan cũng có chút ngạc nhiên, cái gì chiến công? Hoàng Y Tu sĩ móc ra hắn mộ binh lệnh, chỉ vào mặt trên sao chép 162 chữ này, cười nói, hai vị có chớ không biết, phẩm là ở chống lại Đông Hải yêu tộc cuộc chiến bên trong, lập xuống công huân người, đều phải nhận được hoặc nhiều hoặc ít chiến công, dùng để hối đới hằng ngày tu luyện dùng tu tiên tài nguyên. Nói thí dụ như, chém giết một cái cấp 3 trở xuống động vật biển, bằng thú phế đến mục trưởng lão nơi đăng ký, có thể thu được một điểm chiến công, chém giết một cái cấp 4 đến cấp 6 yêu thú, chính là 5 giờ chiến công. Mặt khác, nhận tuần tra, tiêu tham, xây dựng nơi đóng quân các loại, chờ, nhiệm vụ, coi khó dễ cũng có thể thu được nhất định lượng chiến công. Diệp Lăng bừng tỉnh, gật đầu, thì ra là như vậy. Đồng thời Diệp Lăng nhìn quanh bốn người, thấy bọn họ đều là một bộ nóng lòng ráng rắp, xem ra là muốn chia lại tiếp ứng hắn đoạt được chiến công, điều này làm cho không khỏi đối chiến công hối đoán tu tiên tài nguyên, sản sinh hiếu kỳ. Đoàn người mới vừa tới gần hộ đảo đại trận, Diệp Lăng lập tức nhận ra được Kim Đan kỳ trưởng lão thần thức đã qua, tiếp theo đại trận hiện ra một lỗ hổng, tha cho bọn họ đi vào. Diệp trưởng lão, có khỏe hay không? Một trận sang sảng tiếng cười truyền đến, Diệp Lăng liếc mắt quan sát, chỉ thấy người tới dâu bạc trắng bay lả tả vào trước, mặt đỏ lử lử. Chính là ngày đó ở Thương Nam quận, bị Hóa Ma Tiên thiếu vây lại Thạch Trưởng lão. Diệp Lăng tuy là trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng là Bạch Long lão tổ ngay ở trước mặt toàn bộ tiên môn đệ tử trước mặt, tự mình phong mệnh đại trưởng lão, ở Kim Đan kỳ Thạch trước mặt trưởng lão, tự nhiên là lấy cùng thế hệ chào, Diệp Lăng gật đầu cười nói, nhiều ngày không gặp, Thạch trưởng lão phong thái như trước. Thương Nam quận chiến dịch, Thạch trưởng lão là tránh thoát một kiếp, nhưng không biết Lục Hinh Mai có mạnh khỏe hay không. Ở một bên Lục Băng Lan, tới lúc gấp rút muốn đi tìm nàng Tam muội, chợt nghe Diệp Lăng có câu hỏi này, trong lòng âm thầm cảm kích, lo lắng đề phòng nhìn Thạch trưởng lão, chỉ lo hắn lắc đầu thở dài. Lục Hinh Mai Thạch trưởng lão ngẩn ra bên dưới, thật lâu đều không có hồi tưởng lại cái này tiên môn đệ tử đời hai đến, quay đầu lại hỏi dò theo hắn đệ tử thân truyền. Rốt cục, có người nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng về Diệp Lăng không người bẩm báo, gần đây kiểm kê môn người đệ tử, có 8 tên nữ đệ tử nói tiêu, sắp tới 20 người bị thương, ta nhớ tới Lục sư muội thật giống là. Lục Băng Lan tâm nhất thời nhắc tới cố họng, nắm chặt ống tay áo, mặt cười trắng bệ. Diệp Lăng trấn an nói, yên tâm, Lục ba tiểu thư sinh tính cẩn thận, không có việc gì. A, ta nghĩ tới, Lục sư muội không ở nói tiêu nữ trong các đệ tử, hẳn là bị thương ạ. Ở thanh ba động bên trong tĩnh dưỡng hồi phục, Lục Băng Lan thoáng thở ra một hơi, lập tức lại chói chặt hai hàng lông mày, mắt Phượng Thu ba chuyển hướng Diệp Lăng, thầm thầm than thở, khẩn cầu Lân cận tự mình ra tay, vì là ta muội chữa thương. Diệp Lăng gật gật đầu, "Ừm, Lục ba tiểu thư là ta bạn tốt, nàng bị thương ta lẽ gian nên cứu trị, dẫn đường." Thạch trưởng lão mặt sắc biến khó xem ra, vội vàng khuyên nhủ, "Diệp trưởng lão, ngươi mới tới cắt vàng tự, còn chưa bái kiến quá lão tổ." Nghĩ đến Lục huynh mai trọng thương không ngừng một ngày, chỉ một ít chữa thương lại có gì phương? Vẫn là trước tiên đi gặp tiên môn lão tổ còn cho. Diệp Lăng hai hàng lông mày một hiền, lạnh lùng nói: "Thạch trưởng lão không cần nhiều lời, yếu người quan trọng. Lão tổ nơi đó, ta thì sẽ giải thích." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng như sách tiểu kê như thế, nắm lên Thạch trưởng lão đệ tử, mặc kệ hắn giám không dám chống đối sứ mệnh, nhạc không vui, Diệp Lăng đều không cho hắn suy nghĩ nhiều, rất kiên quyết nói: "Ngươi đi theo ta, đi thanh ba động." Lục Băng Lan đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, nếu chật lông mày ung dung ra, sâu sắc liếc mắt một cái Diệp Lăng, tương tự liều mạng ở Thạch trước mặt trưởng lão nghênh ngang mà qua. Hoàng Y tuần tra tu sĩ lo lắng tiêu lên: "Đại trưởng lão, chúng ta đi linh chiến công." Ngươi có thể chiếm được cho chúng ta làm chủ a. Để Thạch Trưởng lão cùng các ngươi đi." Diệp Lăng đáp một tiếng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Thạch Trưởng lão tức giận mặt sắt tái nhợt, nhìn Diệp Lăng nguyện bạch đoạn trưởng sang bóng lưng, tự lẩm bẩm, "Vẫn đúng là coi chính mình là thành là đại trưởng lão rồi." "Hừ, ở này các vương tự trên, ai lập chiến công nhiều, ai có thể đẩy lùi Đông Hải yêu thú, mới thật sự là đại trưởng lão. Tiểu tử ngươi bất quá là dựa vào am hiệu luyện đan bị lão tổ vừa ý thôi. Như vậy làm việc, xem lôi còn có thể hùng hăng mấy ngày." Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan hầu như là một đường kèm hai bên Thạch Trưởng lão đệ tử thân truyền, phong trần mệt mỏi cản buôn thanh ba đạo. Dọc theo đường đi gặp phải từng gặp mặt tiên môn đệ tử chào hỏi, từng cái từng cái miệng nói Diệp đại trưởng lão, Diệp Lăng đều không để ý đến, chỉ là gương mặt lạnh lùng, nuốt vào bách mạch linh đan khôi phục pháp lực, khiến linh lực của chính mình duy trì ở trạng thái đỉnh cao, thật toàn lực ứng phó cho lục hình mai chữa thương. Chờ đến thanh ba động, Diệp Lăng mới phát hiện, cái này thủy nham động dựa lưng cắt vàng tự tây đảo, động bên trong có thanh truyền thổ ổ chảy suối, vận chuyển vào ổ vàng biển rộng. Thanh ba động môn khẩu còn có hai tên nữ đệ tử canh gác, thấy Thạch trưởng lão đệ tử thân truyền đến, lập tức tiếu mặt trầm xuống, đưa tay ngăn cản, nơi này là các sư muội chữa thương tính dưỡng độc phủ, nam đệ tử giống nhau đi vòng. Không được đến gần. Diệp đại trưởng lão ở đây, hắn là đến cho lục sư mọi chữa thương, các ngươi còn không cho đi. Thạch trưởng lão đệ tử thân truyền một mặt vô tội, hắn đã sớm nín một bụng hừ hừ rồi, hiện tại vừa vận ỷ vào đại trưởng lão tiến tuổi, ở hai người này giữ giàn sư tỷ trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến một phen, nói cũng là lẽ thượng khí hùng. Vậy mà canh gác động môn sư tỷ cũng không để cho mở, tranh đấu đối lập nói, chúng ta đương nhiên nhận ra hắn là Diệp Lăng Diệp trưởng lão, nhưng lão tổ có mệnh trước, tùy ý là ai, chỉ cần là nam tu, đều không được bước vào thanh ba động nửa bước. Lục Băng Lan lòng như lửa đốt, không nghĩ ngợi nhiều được, lôi Diệp Lăng liền hướng động chạy vừa. Ngươi sư tỷ kia gấp vội vàng kêu lên, ngươi có thể đi bảo, nhưng Diệp trưởng lão không thể. Trở về, bằng không hưu trách chúng ta không trách khí. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, lập tức thả ra Sích Họa Thanh Vĩ Báo, cười lạnh nói, có lời gì, các ngươi theo ta tiểu hỏa báo nói. Quy 1 chương 470, chưa thương. Chương 470, chưa thương. Sích Họa Thanh Vĩ Báo vừa rơi xuống đất, ngửa mặt lên trời một trận rít gào, dọa thủ vệ động khẩu hai tên nữ tu run lẩy bẩy, vừa mới bảy cái không phục tám cái không cam lòng sức mạnh, trong chớp mắt tan thành mây khói rồi. Diệp Lăng lại để ý tới các nàng, mệnh Sích Họa Thanh Vĩ Báo ngồi xổm ở thanh ba độc khẩu. Hắn cùng Lục Băng Lan vội vã tiến vào động, theo ổ ổ chạy xuôi thanh truyền, đi thẳng đến nguồn suối chỗ, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy mười mấy cái nữ tu. Thương thế so sánh kinh nhắm mắt đả tọa, bị thương nghiêm trọng, tiểu tụy nằm ở trước chỗ ngồi, dựa vào không ngừng ăn đan dược cùng linh dịch kéo dài tính mạng. Những này thương thế trầm trọng nữ tu, nhìn thấy có nam đệ tử xung tới, liền kinh ngạc thốt lên khí lực đều không có, từng cái từng cái trợn mắt lên nhìn. Trong đó có người nhận ra người đến là Diệp đại trưởng lão, không khỏi há to miệng không đóng lại được đâu, suy yếu nói, "Đại trưởng lão, ta hồn qua chống đối thú triều bị thương, thể lực tiêu hao quá lớn." Đến hiện tại thể lực đều ở thời khắc biến mất, không biết đại trưởng lão có cái gì linh dược có thể cấp tốc hồi phục thể lực. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, thấy vết thương của nàng trọng thương, không ngừng chảy máu, không chỉ có thể lực ở tiêu tan, nguyên khí cũng ở một chút trôi qua. Diệp Lăng lập tức triển khai cấp cao về xuân thuật, có ánh ánh sáng xanh lục như mưa lộ giống như rơi ra, bao phủ phạm vi 15 trượng, trị liệu chu vi nữ tu môn đương thế, sau đó ném ra hai bình thượng phẩm bạch mạch linh đan, dặn dò các nàng dùng đã tọa. Cùng Diệp Lăng cùng đi lục băng lan gấp đến độ xoay quanh, Tạ Tiểu Hưu Khanh cũng không có tìm được Tam muội Lục Hy Mai, dù là nàng xưa nay lạnh lùng trầm tĩnh, Giờ khắc này cũng không khỏi hoảng loạn nói, "Ta ta muội lục huynh mai đây, nàng ở nơi nào?" Có cái nữ tu hồi tưởng lại, thất vọng thở dài, "Nguyên Lai like huynh mai sư muội là người thân muội, ai." Nén bi thương thuận biến đi, nàng không sống được, chỉ có tiến vào khí không có ra khí, bất luận dùng linh đan dị dược đều không thể trị liệu, Liệt Tiên môn bên trong tinh thông trị liệu thuật dược sư cũng bó tay toàn tập, nói là thần tiên đều không cứu sống được rồi. Hiện tại nàng chúc tịch đặt ở thạch thất bên trong, chỉ chờ tắt thở sau táng. "Ngươi là thân nhân của nàng, đưa nàng cuối cùng đoạn đường đi." Này nữ lời nói chưa dứt, Diệp Lăng liền nghe đến rầm một tiếng, đội vàng quay đầu lại nhìn xem. Đã thấy Lục Băng Lan hôn khuyết quá thứ, ngã xuống đất. Đả tọa chữa thương nữ tu môn cản đội vàng tiến lên nâng dậy, ấn huyết nhân chung giữa mũi và miệng, cúp nước suối Đa Tùng, thật vất vả mới đem Lục Băng Lan làm tỉnh, trên mặt của mỗi người đều hiện ra không đành lòng chi sắc. Chỉ có Diệp Lăng thần sắc vẫn tính trấn định, đội vàng chiếu động bên trong nữ tu chỉ điểm, mở ra thay môn, thình lình nhìn thấy cả người vết máu loang lổ Lục Hinh Mai trực rất rất nằm ở chúc tịch bên trên, mặt sắc trắng bệ, khí tức cực kỳ yếu ớt, không dụng thần thức tinh tế lưu ý, hầu như đều không thể phát hiện. Lục Băng Lan nhìn thấy tang muội thảm trạng, bi từ bên trong đến, phù thi khóc lóc đau khổ. Diệp Lăng nắm lên Lục Hinh Mai thủ đoạn Trở về nàng trong kinh mạch truyền vào linh lực, man sắc cũng biến cực kỳ nghiêm nghị lên, sau đó hắn lại chỉ bất quyết, triển khai cấp cao về xu thuật, phong ánh ánh sáng xanh lục đoàn đánh vào lục hình mai tử phủ biển ý thức, ánh sáng xanh lục theo nàng kinh lạc đi xuống đi khắp. Lục Băng Lan thấy thế, trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng, vội vàng ngừng lại cất tiếng đau buồn, ngừng thở, Lê Hoa mang Vũ nhìn Diệp Lăng cho Tam Muội chữa thương. Nhưng không quá bao lâu, nàng phát hiện Diệp Lăng thần sắc càng ngày càng nghiêm nghị, có ánh ánh sáng xanh lục đoàn đứng ở Tam Muội thiên bên trong huyệt, bất luận Diệp Lăng thế nào nỗ lực, trị liệu ánh sáng lại không cách nào hướng phía dưới du. Làm sao? Tam Muội nàng có cứu sao? Lục Băng Lan cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, xưa nay lạnh lùng mặt cười trên còn có nước mắt, tràn đầy lo lắng. Diệp Lăng trầm ngâm không nói, quá một lát, mới lắc đầu than thở, Lục Ba tiểu thư tính mệnh đi tới hơn nửa điệu, hồn phách cực kỳ suy yếu, bất cứ lúc nào đều có tiêu tan khả năng. Tiên môn bên trong dược sư nói thần tiên cũng khó cứu, lời ấy không sai, mặc dù bằng vào ta cấp cao về xuân thuật, cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Để ta nghĩ nghĩ, xem có hay không biện pháp khác. Lục Băng Lan tâm hồi hộp chìm xuống, nàng chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ, vội vàng nói, "Chúng ta đi xin mời tiên môn lão tổ xuất thủ cứu chỉ." Diệp Lăng lại một lần lắc đầu, vô dụng Lão tổ trị liệu thuật mạnh hơn, pháp lực cao thâm đến đâu, một khi thi pháp, ba tiểu thư suy yếu hồn phách là không chịu đựng nổi, nếu như mạnh mẽ mở ra thiên bên trong huyện, như thường là một con đường chết. Trừ phi, Lục Băng Lan làm sao không hiểu Diệp Lăng nói có lý? Tiên môn bên trong dược sư, phàm là môn người đệ tử có một hơi ở, cũng sẽ đem hết toàn lực trị liệu, hồn phách suy yếu đến cực nơi, bất cứ lúc nào có thể tiêu tan, thậm chí ngay cả trị liệu ánh sáng đều không chịu nổi, đúng là không thể cứu vãn. Bất quá nàng nhìn thấy Diệp Lăng dáng vẻ trầm tư, trong lòng còn ôm có vẻ chờ mong cùng hy vọng, dù hắn nói tiếp. Diệp Lăng trầm ngâm nói, nghĩ đến có thể làm cho Lục Hinh Mai cải tử hồi sinh, Tẩm thương đan dược cùng linh thảo đều không có tác dụng, chỉ có đặc thù thiên tài địa bảo hoặc có thể tầm bổ linh hồn phách. Quy 1 chương 471, Hỏa Phượng Diêu Hoa. Chương 471, Hỏa Phượng Diêu Hoa. Cái gì thiên tài địa bảo có thể cứu trị Tam Nguyệt? Nói mau, ta dù như thế nào cũng phải làm tới tay. Lục Băng Lan phảng phất nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, mắt phượng từ nước mắt trong cơn mông lung biến trở nên sáng ngời. Diệp Lăng trong lòng thầm than, như Lục Hinh Mai như vậy hồn phách trọng thương, đổi thành là hắn, chỉ cần đi vào Tiền phủ Ngọc Đội Lương Trường núi đỉnh, tự nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Lục Hinh Mai nhưng không có tiên phủ mà bội, Diệp Lăng cũng không cách nào đem nàng thu hút tiên phủ lưng chừng núi đỉnh. Vì vậy, muốn trị liệu Lục Hinh Mai, cũng chỉ có thể từ thiên tài địa bảo vào tay, bắt đầu rồi. Diệp Lăng nói rằng, như bổ huyết bổ khí loại linh thảo đan dược, như Bạch Mạch linh đan, chỉ có thể duy trì nàng thể thân không xấu. Nếu lệnh mỗi khí tức không yếu, hơn nữa đạt tọa điều tức, từ từ khôi phục nguyên khí, lúc này mới có thể dần dần khôi phục hồn phách. Nhưng bây giờ, khiến cho mọi hơi thở mông manh, hồn phách trọng thương thành như vậy, bổ huyết bổ khí loại linh thảo linh đan vô hiệu, chỉ có thể dùng tầm bổ hồn phách thiên tài địa bảo, những loại này ở trong giới tu tiên đã ít lại càng ít. Cư Tạng kinh cấp tiên môn điện tịch bên trong ghi chép, phân bố ở nô quốc Đông Hải ven bờ, chỉ có Hỏa Phượng Diêu Hoa cùng khử Tà Minh quả hai loại, nhưng cụ thể ở nơi nào ta không biết, chính là cậu ngư tộc thiếu tộc trưởng, hắn cũng nói không rõ ràng. Lục Băng Lan tâm lần thứ hai bị nhói khẩn, từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng như này lo lắng lo lăng quá, nàng lấy lại bình tĩnh, thì thào nói: "Hỏa Phượng Diêu Hoa, cái kia không phải luyện chế kết kim đan dược tài liệu một trong sao? Nguyên lai còn có thể dùng làm tầm bổ hơn vách. Chỉ cần có mục tiêu, ở Đông Hải có phân bố là tốt rồi, ta coi như tìm khắp Đông Hải, cũng phải vì Tam muội tìm tới." Diệp Lang gật gật đầu. Lần thứ hai triển khai cấp cao về xuân thuật, chỉ bất quyết, đánh cái kế tiếp phong hồn trận pháp, hấn vào lục hình mai tử phủ trong góc. Sau đó hắn đổ ra 3 bình bạch mạch linh đan, lại bố trí ba phủ lục hình mai toàn bộ thị tân tụ linh trận pháp, làm cho bàng bạc linh khí cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể nàng. Tạm phong linh hồn, bảo tồn nàng suy yếu hơn phách, làm cho nàng tiến vào trạng thái hôn mê. Mặt khác cái này tụ linh trận pháp có mấy chục hạt cực phẩm bạch mạch linh đan duy trì, có thể vận chuyển nửa năm lâu dài. Chỉ cần ở nửa năm bên trong tìm tới Hỏa Phượng yêu hoa, khôi phục lệnh muội hồn phách thân thể, nàng sẽ chuyển tỉnh. Diệp Lăng làm xong tất cả những thứ này, thở dài một cái, nuốt vào một hạt bạch mạch linh đan khôi phục pháp lực. Lục Băng Lan tâm trạng an tâm một chút, quay đầu lại giận thanh ba động bên trong cùng môn sư tỷ sư muội, rất trông nom thật lục huynh mai thị thân, không nên để cho bất luận người nào phá hoại nhà đá. Lục sư tỷ chỉ để ý yên tâm. "Huynh mai sư muội là chúng ta chị em tốt, đồng bệnh tương liên, chỉ cần chúng ta ở, tùy ý là ai cũng đừng nghĩ tới gần nàng." Đại trưởng lão coi trọng như thế huynh mai sư muội, chúng ta lại sao dám không tận tâm tận lực trông nom. "Ta cũng từng nghe nói, Đông Hải gần biển hải vực phân bố có họa phượng yêu hoa, cũng là chúng ta chúc cơ tu sĩ đến Đông Hải khát vọng nhất linh hoa một trong." Chỉ phán luật sư tỷ có thể mau chóng tìm tới, cứu đến huynh mai sư muội một mạng. Lục Băng Lan từng cái cảm ơn, nhưng không thể lập tức hành động, dành thời gian đi tìm Hỏa Phượng Diêu Hoa. Diệp Lăng khôi phục pháp lực, bỗng nhiên đứng lên, "Đi thôi, ta cùng ngươi đi." Lục Băng Lan trợn mắt lên, hoàn toàn lo lắng nói, "Ngươi thân là tiên môn đại trưởng lão, sơ mới tới đến cắt vàng tự, không đi bái kiến lão tổ." Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Lão tổ nếu như có việc kêu gọi, tự nhiên sẽ phái người đến đây, hoặc là đánh ra bữa truyền âm thông báo." Mặc dù ta bị phong vị là đại trưởng lão, lại có cái nào Kim Đan trưởng lão nhìn tới ta. Hà tất đi để ý tới những kia lễ nghi phiền phức. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là tìm kiếm Hỏa Phượng yêu hoa, không chỉ có thể cứu trị Lục Hy Mai, còn có thể nhiều tập hợp một mực luyện chế kết kim đan dược tài. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng nhanh chân đi ra Thanh Ba động, khiến cho cùng sau lưng hắn Lục Băng làn trong lòng cảm động. Che ở Thanh Ba động khẩu xích hỏa thanh vị bảo, trấn hung tinh thần, xái đủ vi phong. Thế nhưng chờ nó nhìn thấy chủ nhân đi ra, mau mau lắp thanh hồng bạo vĩ, nằm rạp về phía trước, cung thuận cực điểm. Diệp Lăng nhảy một cái nhảy lên xích hỏa thanh vị bảo lưng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai tên thủ vệ nữ đệ tử, hỏi: "Sư minh của ta sư tỷ, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu, hiện ở nơi nào?" Hai nữ kinh sợ với xích hỏa thành vị bá quan, không dám giống như trước kia như thế đối với đại trưởng lão bất kính, vội vàng đáp, "Hồi bẩm đại trưởng lão, bọn họ tựa hồ đang cắt vàng tự đông đảo, cùng sức chiến đấu khá mạnh của môn, trực diện chống đối Đông Hải yêu tu đột kích gây rối. Ngài đi nơi nào nhìn một cái, chuẩn có thể tìm tới." Quy 1 chương 472, tổ đội. Chương 472, tổ đội. Lục Băng Lan bản ý, chẳng có thể lập tức liền tìm khắp Đông Hải văn mở, tìm tới Hỏa Phượng yêu hoa. Nhưng Diệp Lăng so với nàng nghĩ tới càng sâu một tầng, ở này khá là hung hiểm Đông Hải cất bước, chỉ dựa vào hai sức mạnh của cá nhân là vạn vạn không được. Trên đường tới Bọn họ đã linh giao qua Kim Ô tặc quân lợi hại, điều này làm cho Diệp Lăng không thể không thận trọng cân nhắc, muốn cất bước Đông Hải, nhất định phải có mạnh mẽ đồng minh độ hữu. Nam giữ Kim Đan kỳ yêu thú Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu, không thể nghi ngờ là tốt nhất Minh Hữu. Vừa có sư thượng ủng hộ, lại có cùng nhau kẻ vai chiến đấu tình nghĩa, quan trọng nhất chính là thực lực của hai người bại ở nơi đó. Như vậy đội ngũ đi Đông Hải tìm kiếm Hỏa Phượng yêu hoa, mới lệnh người yên lòng. Diệp Lăng xem như là quyết định chủ ý, dù như thế nào, cũng phải khuyến khích sư huynh cùng sư tỷ cùng đi. Ngay sau đó, Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan cùng Kỷ Sách Họa thành vi báo, một đường cản buồn cắt vàng tự Đông Đảo. Ven đường hỏi thăm hỏi dò, rốt cuộc tìm được Lương Ngọc Châu. Cùng là Đông Trúc Linh Sơn một mạch sư tỷ đệ gặp mặt, đương nhiên phải so với người bên ngoài thân hậu chút. Diệp Lăng biết vị này hai sư tỷ tính trực tính khí, vừa thấy mặt đã mở môn thấy sơn nói rõ ý đồ đến, người hai sư tỷ cũng đi. Ra ngoài Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan dự liệu, Lương Ngọc Châu trên mặt dĩ nhiên hiện ra kinh hỉ tỉnh, hưng phấn gật đầu đáp, đi tìm Hỏa Phượng Yêu Hoa cứu trị Lục Hinh Mai sư muội sao? Bục Lam dạ chịu. Hai ngày qua này, ta hỏi thăm được tin nhang quần đạo bên trong, có một tòa tên là Hỏa Nham đạo, nếu không là đại sư huynh ngăn cản, ta đã sớm đi hái hệ lựa linh thảo rồi. Nói không chắc cũng có Hỏa Phượng yêu hoa phân bố trong đó nha. Lục Băng Lan nghe xong sáng mắt lên, rục lương Ngọc Châu mau chóng lên đường. Lương Ngọc Châu lần này nhưng phạm vào khó, mắt nhìn Diệp Sư Lệ, cười khổ nói, nếu như có đại sư huynh đồng hành, đi tới chỗ nào cũng không sợ. Diệp Sư Lệ, ta là không cách nào thuyết phục đại sư huynh, từ khi ta ngộ thành Ma tông chủ sau, ta một khi nói muốn ra ngoài, đều bị chặn gắt gao, xem ngươi rồi. Diệp Lăng chỉ có cười khổ, đại sư huynh trong ngày thường tối chất phát bất quá, tương tự cũng là tối cứng nhắc, vừa nghe hai sư tỷ muốn đi ra ngoài gặp dắt rối, tự nhiên là chết sống cũng không chịu đáp ứng. Trở đến Lương Ngọc Châu mang hai người bọn họ, nhìn thấy chính đang chữa trị trận kỳ Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu ngượng ngùng không chịu mở miệng, chỉ đem Diệp Lăng đẩy lên đằng trước. Vương Thế Nguyên liếc mắt một cái hưng phấn mặt cười đỏ chót Lương Ngọc Châu, lại nhìn một chút lo lắng vọng Đông Hải Hải vực lục băng lan, tâm trạng rõ ràng, thẫn thờ nói, "Ba người các ngươi, là muốn chuẩn bị ra biển." "Không được, tuyệt đối không được." Gần đây Hóa Ma Tiên thiếu dẫn dắt Đông Hải yêu cầm cần dỡ, một khi rời đi cắt vàng tự, sinh tử khó dò. Diệp Lăng chính sắp nói, "Đại sư Minh, lần này ra biển, là vì tìm kiếm thiên tài điệu bảo hỏa phượng yêu hoa, cứu trị lục huynh mai hồn phách trọng thương." mà kệ ngươi có đồng ý hay không, có đi hay là không, ba người chúng ta là đi định rồi. Thiên Vương lão tử đều hưu muốn ngăn cản chúng ta ra biển. Vương Thế Nguyên mặt không hề cảm xúc trên mặt, hơi có chút thay đổi sắc mặt, xúc động tự giải, cũng được, các ngươi đã quyết tâm muốn đi, ta cái này làm đại sư huynh cũng chỉ đánh phụ bồi. Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan đều là diện lộ hỉ sắc, từng người đánh ra bích thủy kỳ lân cùng cấp 7 cực phẩm phi kiếm chuẩn bị xuất hành. Vương Thế Nguyên nếu lấy chắc chủ ý, liền vạn không thay đổi lý lẽ, không chút do dự đánh ra cấp 7 phong điều, đờ dẫn nói, lên một lượt điều bố, ta phong điều nhanh Diệp Lăng thấy bọn họ một hồi lâu dàn vặn, vội vàng khuyên can nói, "Lén lút ra biển thôi. Không thể như vậy dòng trống thua triền, đã kinh động trong biển yếu thú, làm sao có thể tới Hỏa Nham Đạo." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lại phân phát cho bọn họ ba chôi cấp 5 phẩm phi kiếm, trước tiên bắn lên ánh kiếm, nhiều hướng về cắt vảng tự năm đạo, xuyên qua hộ đảo đại trận, Lăng Yên không một tiếng động đi vào Vân Thủy Mên Ngông trong vùng biển. Vương Thế Nguyên, Lục Băng Lan cùng Lương Ngọc Châu theo sát phía sau, cũng học Diệp Lăng dáng vẻ, tất cả đều lọt vào hải vực, ánh ba quang trong trèo nước biển, bất cứ lúc nào lưu ý đáy biển có hay không yếu tố thảm tử. Quy 1 chương 473, Hỏa Nham Đạo. Chương 473, Hỏa Nham Đảo. Diệp vượt lên ánh kiếm, qua lại đang phập phòng Hải Tảo bên trong, đối chiếu tàng bảo đồ cùng địa đồ ngọc giản, lại nhìn chu vi hải vực, vận hướng về hướng đông nam tiến lên. Vương Thế Nguyên bọn họ cũng thu xếp hoàn toàn tinh thần, chung quanh lưu ý, dường như ngư du bình thường trở chuyện, theo sát phía sau. Đoàn người mới vừa đi ra trong rặng có thửa, Diệp lăng ánh kiếm đột nhiên dừng lại, không có ở hai người cao bao nhiêu hải tảo bên trong, đồng thời dùng thần thức truyền âm nhắc nhở phía sau đại sư huynh, hai sư tỷ các nàng Bốn người cùng nằm ở hải tảo bên trong, nín hơi ngưng thần, theo Diệp Lăng ánh mắt nhìn lại, thình lình nhìn thấy rất xa có hai cái viên mập hắc kỳ ngư yêu cái bóng, từng người cầm một cái san hô cảnh ma thành phân thủy âm, chứng mắt chung đồng to nhỏ mắt cá chết, lại do nam nhiễu đông tuần trà. Yêu tu tham tử. Ta đi giải quyết chúng nó. Lương Ngọc Châu không kiềm chế nổi hứng phấn, nhẹ giọng lại nói, ta biết thủy kỳ lân, ở bên trong nước đi tới như gió, nhào giết hai cái cấp 5 ngư yêu, dễ như trở bàn tay. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, thản nhiên nói, này hai cái hắc kỳ ngư yêu kỳ dưới, đều có hình quang lấp loé, hơn nữa là đông hải yêu tu quen dùng bữa truyền âm, ngươi giết bọn họ liền đã kinh động phủ cận hết thể yêu tu thám tử, thậm chí ngay cả đại đội Đông Hải yêu tu đều sẽ trêu chọc lại đây. Lục Băng Lan cũng nói, ngàn vạn không thể ra bất kỳ sự cố, Lương Sư Tử, tạm thời nhẫn nại nhất thời. Ta sẽ săn ngư yêu phản ứng lại, kết quả chúng nó tính mệnh. Sẽ không để cho chúng nó có thời gian đập nát bữa tiệc âm. Lương Ngọc Châu không cam lòng nói, nóng lòng muốn thí biểu hiện, tiềm đều không che dấu được. Đại sư huynh Vương Thế Nguyên một mặt thận thở, ngươi còn có đi hay không hỏa nham đạo. Tang bảo đồ trên ghi chú rõ nơi đó hệ lửa linh thảo linh khoáng phân bố rất rộng, ngươi như lô mãng tất thất lại đi gặp rắc rối, bị yêu tu trục về cắt vàng tự chuyện nhỏ. Đi không được hỏa nham đạo, còn tìm cái gì hỏa phượng yêu hoa. Đến cùng vẫn là Vương Thế Nguyên trấn được hai sư muội, bốn người trợ mắt nhìn Hắc Kỳ Ngư yêu bơi qua đi, sau một chốc không gặp có bất kỳ động tĩnh gì, lúc này mới rựa vào hải tảo chập trùng nghiệm hộ, kế tục xuyên hành. Dọc theo đường đi Diệp Lăng phát hiện, mỗi cách 1, 200 dặm đều sẽ có yêu tu thám tử qua lại, theo cách cắt vàng tự càng ngày càng xa, yêu tu thám tử qua lại càng ít đi. Đến ven đường hải vực nơi sâu xa, hầu như lại không nhìn thấy yêu tu thám tử hình bóng, chỉ có phụ cận sinh tồn động vật biển cùng cấp thấp hải yêu, những loài cấp thấp hải yêu sức chiến đấu không mạnh, linh trí chưa mở, chỉ cần Diệp Lăng bọn họ gặp ở quan bộ chém với ánh kiếm bên dưới. Cuối cùng, bốn người xuyên qua có tới 7 ngàn dặm hải vực, lờ mờ có thể trông thấy trong nước biển, mơ mơ hồ hồ, hồ hình như có núi lửa hòn đảo đơn viện. Hỏa nham đảo đến rồi. Lương Ngọc Châu hoan hô một tiếng, vội vội vàng vàng muốn cho gọi ra bích thủy kỳ lần đến, lại bị Diệp Lăng ngừng lại. Hai sư tỷ chậm đã. Chúng ta ngoại trừ tàng bảo đồ cùng địa đầu ngọc đơn giản giản lược ghi chép, cũng không rõ ràng hỏa nham đảo tình trạng gần đây, tất cả vẫn cần cẩn thận làm việc. Lương Ngọc Châu nghe xong không phản đối, không phải là một tòa hỏa linh khoáng nham nằm dậy đặc núi lửa hòn đảo sao? Có cái gì quá đáng lo. Nhiều nhất mặt trên phân bố một ít hệ lửa linh thú, lại có gì đặc biệt? Diệp Lăng thản nhiên nói, không nên đã quên, Tinh Nham quần đảo là Đông Hải yêu tu địa bàn, hiện tại bị Đông Hải yêu cầm bộ tộc chiếm giữ, như hỏa nham đạo như vậy hỏa linh khí nồng đậm nơi, lại sao không có hệ lửa Đông Hải yêu cầm nghĩ lại? Lương Ngọc Châu nhất thời vì đó nghẹn lời, đại sư huynh Vương Thế Nguyên cũng rất tán thành ba sứ lệ, như trước làm cho cả đội ngũ cẩn thận một chút điều khiển ánh kiếm, phân 3 phá lãng, tới gần hỏa nham đạo đáy biển dư mạch. Trở đến phụ cận, bốn người nhất thời cảm thấy nhiệt lãng lan loạn, hỏa nham đạo đáy biển trên sơn nham, liều lĩnh một chuỗi xuyến nhiệt khí phao. Bốn người vội vàng ra chỉ trên hộ thể lồng ánh sáng, theo núi đá hướng về thượng du động. Dẫn dân tới gần ngoài khơi thì, Diệp Lăng xoay người lại làm thủ hiệu, thả ra cấp 6 Hoàng Ngọc Sắt tiểu dược linh, để nó trôi nổi ở hải ba bên trong, quan sát hỏa nham trên đạo diện tình huống. Ở Vương Thế Nguyên, Lục Băng Lan cùng Lương Ngọc Châu ba người chú ý bên trong, Diệp Lăng chân mày hơi nhíu lại, thần sắc cũng có chút nghiêm nghị, sau đó hắn cho ba người thần thức truyền âm, hỏa nham đạo trì lớn, một chút vọng không tới hoàn đảo đường viện giới hạn, không ngoại sở liệu của ta, mặt trên nghĩ lại không ít cấp 4 trở lên hệ lựa yêu cẩm, thậm chí còn có ngậm lấy hỏa linh mục cành lá sấy tổ. Chúng ta phải tìm một cái bí mật địa phương lên bờ. Vương Thế Nguyên ba người gật gật đầu, theo trên mặt biển tiểu dược linh thủy ảnh, vẫn tiến hành đến một chỗ quái thạch đá lởm chởm bên bờ. Diệp Lăng xa xa chỉ vào nói, bên kia đội xuất quái thạch trên, dừng hai con cấp 6 Hỏa Vũ Lô tử. Hai sư tỷ, xem ngươi Bích Thủy Kỳ Lân rồi, cần phải vô giết lại tàn nhẫn lại chuẩn, không thể tha chạy một cái. Được rồi. Các ngươi liền nhìn được rồi. Lương Ngọc Châu tự tin tràn đầy nói, cho gọi ra Bích Thủy Kỳ Lân, khiến cho nó thu lại khí tức, lặng yên không một tiếng động bơi lội đến quái thạch dưới, đột nhiên hướng lên trên nhào lên. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên, Lục Băng Lan ở trong nước biển Chợn mắt lên nhìn, một khi Bích Thủy Kỳ Lân thất lợi, đã kinh động trên não cái khác hệ lựa yêu cẩm, đối với bốn người bọn họ lên bờ đều sẽ vô cùng bất lợi. Cùng may Diệp Lăng Chỉ nhìn thấy mấy cây lăng loạn hỏa vũ hạ xuống, Bích Thủy Kỳ Lân lại dường như một vị trầm mặc động vật biển, chậm rãi lặn xuống nước, trong miệng ngậm, chính là cái kia hai con cấp 6 hỏa vũ lô tử. Quy 1 chương 474, lên núi. Chương 474, lên núi. Làm ra được, chúng ta lên bờ. Diệp Lăng âm thầm thở, để tiểu dược linh tiếp tục ở phía trước do đường, một nhóm bốn người lặng yên không một tiếng động phụ ra khỏi biển diện, bước lên hỏa nham đảo. Toàn bộ trên đảo bốc lên cực nóng hỏa linh khí, hỏa nham đạo trên cao nhất miệng núi lửa, càng la bốc lên to lớn cột khói, hỏa vân lượn lờ, có thể đổ sụp. Lục Băng Lan từ quái thạch trên cẩn thận một chút nô đầu ra, Lăng Yên hướng về khắp nơi nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy rất xa có không ít hệ lửa yêu cầm, kết bện kết lũ xoay quanh bay lượn, vỗ lên nhiệt lãng cuốn lấy sơn hồi, khiến cho hỏa linh khí tràn ngập hỏa nham đạo càng tăng thêm mấy phần cuồng bạo khí. Sau đó nàng lại hơi liếc nhìn cao vút trong mây, phún vân thổ vụ giống như miệng núi lửa, trầm ngâm nói, tầng bảo đồ trên đánh dấu hỏa nham trên đảo, càng đến gần miệng núi lửa, hỏa linh khoáng cấp bậc càng cao, hệ lửa linh thảo phẩm từng cũng là càng tốt thậm chí ở miệng núi lửa bên trong chết với đá, còn phân bố hi hữu hệ lửa linh ảo. Thế nhưng từ hỏa nham đạo biến giới đến đảo trung ương miệng núi lửa khoảng cách cũng không gần tử, coi như điều kiện Vương sư huynh cấp 7 phong điều, phi xa như vậy cũng tất nhiên sẽ bị trên đảo hệ lửa yêu cầm kình rác, một khi che ngập bầu trời vây lên đến, chúng ta không phải chôn thay biển lửa không thể. Vương Thế Nguyên cũng phạm vào khó, lắc đầu thở dài, đúng đấy. Không ngờ tới hỏa nham trên đảo, dĩ nhiên sẽ nghĩ lại có như thế đông đảo hệ lửa yêu cầm. Chúng nó đại thể đều có hỏa nham tiên phú di bẩm, muốn từ chúng nó dưới mí mắt bay đến miệng núi lửa, thiên nan và nan. Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Đánh ra to bằng lòng bàn tay hành thổ chu, lạnh nhạt nói, không nên đã quên, chúng ta còn có hành thổ chu. Ta xem này hỏa nham trên đảo, không chỉ là có hỏa linh khoáng nham, càng nhiều vẫn là tầm thường núi đá, có thể dùng hành thổ chu xuyên hành. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng hướng về hành thổ chu bên trong truyền vào pháp lực, hướng về trên đất ném đi, đã biến thành năm chưởng to nhỏ, bốn người dồn dập nhảy vào trong đó, do Diệp Lăng cầm lái, trong chớp mắt biến mất ở dưới nền đất. Diệp vượt lên hành thổ chu trong lòng đất xuyên hành, toàn duyệt vào tản ra thần thức, cả bốn con đường phía trước có hay không có hỏa linh khoáng nham cất trở, càng phải tùy thời hướng về trên mặt đất lưu ý, phân rõ miệng núi lựa phương vị để tránh khỏi mê mất tiến lên phương hướng, dọc theo đường đi rẽ trái lựa vài, cũng không biết đi rồi bao lâu, chỉ đem Lương Ngọc Châu cũng chờ chờ phiền chán, hỏi Diệp sư đệ khi nào mới có thể đi qua đến miệng núi lửa. Diệp Lăng tản ra thần thức, lưu ý tình huống bên ngoài, nhíu mày nói, nhanh hơn. Còn có mấy chục dặm lộ trình, bất quá núi lửa này khẩu biên giới hầu như đều là thiêu đỏ chất hỏa linh khoáng nham, hành thổ chu không thể mạnh mẽ lùa vào, cần nghĩ biện pháp khác. Lương Ngọc Châu nghe thấy lời ấy, tự mình tản ra thần thức vọng, vừa nhìn đúng như dự đoán. Nàng vốn là hỏa tu, gặp hỏa linh khoáng thạch không ít, liếc mắt là đã nhìn ra nơi này hỏa linh khoáng cùng nơi khác không giống đều là trải qua bao nhiêu năm núi lửa phun trào, dung tương đọng lại mà thành, bốc hơi lên hỏa linh khí đủ để đem cấp 4 trở xuống tất cả linh thảo cùng yêu thú thiêu đốt chí tử. Ma hành thổ chu bánh lái cùng đáy thuyền đều là do linh làm bằng gỗ thành, bị hỏa khắc, là căn bản không thể đi xuyên qua. Vương Thế Nguyên ở bốn người ở trong tu là tối cao, thần thức tản ra xa nhất, nhìn thấy dung nham tích lũy hỏa linh khoáng nham trên, sinh trưởng vài cây lại hỏa, thấp bé như bụi cây cực phẩm hồng tăng mục, khiến cho hắn sáng mắt lên, hận không thể lập tức liền chặt cây hạ xuống. Nếu hành thổ chu không cách nào thông qua, thẳng thắn giá thượng phong điêu, vẫn bay vào miệng núi lửa. Thuận tiện chặt cây vài cây hồng tang mục, nói không chắc có thể chiếm lấy trụ phách, luyện chế một cái hỏa kháng tính cực cao hồng tang mục đùa hồn mệnh, chẳng phải rất dị diệu. Vương Thế Nguyên đề nghị, nhất thời phải đến Lương Ngọc Châu hưởng ứng, liền tình huống trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể như vậy. Ta xem không chờ sau đó diện hệ lựa yêu cầm tinh giác, chúng ta liền bay vào miệng núi lửa, tìm kiếm càng quý giá hi hữu hệ lựa linh thảo. Lục Băng Lan làm sao không muốn rất sớm đi tìm Hỏa Phượng yêu hoa, cũng gật đầu tán thành. Ba người tán thành, Diệp Lăng cũng không tốt phản đối, bất quá hắn luôn có một loại cảm giác nguy hiểm, cái cảm giác này đến từ chính hỏa trong núi, liền hắn dặn dò, Đại sư Minh không phải tiểu đệ nghi vấn ngươi cấp 7 phong điêu tốc độ cùng thân pháp, nhưng tất cả hẳn là cẩn tắc vô ưu. Đặc biệt là cẩn thận núi lửa phun trào, bị dung nham nuốt hết. Hừ, ta phong điêu tự nhiên có xu lợi tránh hại bản năng, các ngươi chỉ để ý y tâm. Vương Thế Nguyên không hề để ý nọ độ cười, cho gọi ra phong điêu, la lên trên ba người bọn hắn, cùng nhảy đến điêu trên lưng, thẳng đến hồng tang mục đi tới. Cấp 7 phong điêu vừa ra, nhất thời bị khắp mọi nơi hoặc là nghỉ lại, hoặc là bay lượn xoay quanh hệ lửa yêu cầm phát hiện, từng con từng con phát sinh sắc nhọn hót vang thành, dồn dập hướng về miệng núi lửa biên giới bay nhanh phong điêu nhào tới. Vương Thế Nguyên thấy nhanh như vậy liền đã kinh động dưới đáy hệ Lửa Yêu Cầm, vội vàng thôi thúc Phong Điêu, cấp tốc phi gần Hồng Tang Mục. Ngay khi hắn tê tất cánh kiếm chém vào Hồng Tang Mục thì, phún vân thổ vụ miệng núi lửa nhất thời kịch liệt phun trào lên, chấn động đất rung núi chuyển, cùng bạo hỏa linh khí từ núi lửa bên trong phát tiết mà ra, lạc diễm cùng dòng tương rường như hỏa vũ giống như nện xuống, để Phong Điêu không thể không tránh trái tránh phải. Vương Thế Nguyên không đứng thẳng được, chém ra phi kiếm cũng mất đi chính xác, đi vào hỏa linh khoáng nham khe đá bên trong. Chờ hắn lại triệu ra phi kiếm thì, núi lửa phun trào kịch liệt hơn, liền phía dưới truy đuổi bay nhào đến nhóm lớn hệ Lửa Yêu Cầm đều bị núi lửa phun trào khí thế kinh sợ, thậm chí có chút yêu cầm kinh sợ đến mức tứ tán bay trốn, không dám tiếp tục hướng về miệng núi lửa tới gần. Diệp Lăng chợt cảm thấy không ổn, lớn tiếng kêu lên, "Đại sư Minh, mau bỏ đi. Núi lửa bên trong hình như có hung thú." Quy 1 chương 475, Viêm Long. Chương 475, Viêm Long. Vương Thế Nguyên sững sờ, theo bản năng hướng về miệng núi lửa nhìn xem, suýt nữa dọa người hạ. Một cái to lớn hỏa lòng bóng mờ phóng lên trời. Lưương theo cháy sơn phun ra dòng tương cùng là diễm, khiến cho toàn bộ miệng núi lửa hỏa linh khoáng nham trong nháy mắt hòa tan, vì đó sôi trào. Vương Thế Nguyên vội vội vàng vàng điều khiển phong điêu, mang theo mọi người gào thét mà xuống, Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan cũng là dọa đến không nhẹ, mặt cười trắng sám, cái gì hệ lửa linh thảo, thiên tài địa bảo, tất cả đều không lo được. Diệp Lăng nằm ở phong điêu trên lưng, quay đầu lại nhìn chổng chọc vào từ miệng núi lửa lao ra hỏa long bóng mờ, rất rõ ràng nhìn thấy khủng lồ thân rồng đang kịch liệt rẽ rựa, không cam lòng long ngâm ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, lại hạ trở về miệng núi lửa bên trong. Ồ. Sư Minh chấm đã. Nay con rồng lửa long hồn tựa hồ không cách nào bay ra núi lửa, đại gia không cần kinh hoàng. Nó dọa chạy trên núi lửa hệ lửa yêu cẩm. Chúng ta vừa vận đi miệng núi lửa xem rõ ngọn nành. Lương Ngọc Châu lòng vẫn còn sợ hãi, nghe được Diệp Lăng gần như điên cuồng đề nghị, bắt Lãng Cổ tự trực lập đầu, thôi rồi, vẫn là thừa dịp nhóm lớn yêu cầm chạy tứ phía, chúng ta cũng mau mau thoát thân quan trọng. Này con rồng lửa tuy là lang hồn, nhưng uy thế mạnh, phản phất thiên uy. Vương Thế Nguyên trợn mắt nhìn cực phẩm hồng tam mục, đi vào xôi chảo dung nham bên trong, tiêu thành tro tàn, vô cùng tiếc hận thở dài, như trước là điều khiển phong điêu hướng về bên dưới ngọn núi bỏ chạy. Đang lúc này, hướng đông bắc hướng về phía chân trời hồng quang hiện ra. Tiếp theo nửa bên vân thiên đều bị ánh rườm như huyết sắc tà dương chiếu khắp, hoàn toàn đỏ ngầu. Diệp Lăng trước hết phản ứng lại, kinh hô, huyết tàn nhang đến rồi. Đông Hải yêu cầm chi tổ, bảy đại yêu tôn một chồng, chúng ta mau vào miệng núi lửa. Long hồn không hẳn có thể ăn chúng ta, nhưng huyết tàn nhang nhưng là chân chính hóa hình yêu tu a. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan tất cả đều mắt tròn váng, ở Thương Nam quận vùng ngoại ô, bọn họ là thấy tận mắt tiên môn lão tổ cùng huyết tàn nhang chiến đấu, đối với đệ trời hồng quang ấn tượng cực từ sâu, từng cái từng cái kích linh linh dùng mình một cái. Nếu không đường có thể đi, biết rõ Diệp Lăng nói tiến vào miệng núi lửa là cái hố lửa, cũng đến nhảy xuống rồi. Vương Thế Nguyên cắn răng một cái, mệnh phong điêu lao thẳng tới Hỏa Linh Khí quần quật miệng núi lửa, rốt cục trước ở hết tàn nhang giá lâm trước, rơi vào có tới trong phạm vi núi lửa động. Diệp Lăng cầm lấy phong điêu linh vũ, lớn tiếng nhắc nhở, dán vào bên dưới vách đá đi, không thể đánh thẳng động bên trong long hồn. Ta biết. Vương Thế Nguyên vội vàng mệnh cấp bảy phong điêu theo vách đá trực rơi xuống, phá tan hỏa vụ, càng là đến núi lửa động nơi sâu xa, càng ngày càng cảm giác được cực nóng không chịu nổi, đồng thời bốn người cũng xem đến phía dưới trên vách đá sinh trưởng không ít ngoại giới hiếm thấy hệ lửa linh thảo. Bọn họ lần này cử động, lại một lần nữa đã kinh động núi lửa động bên trong long hồn. Theo một tiếng phẫn nộ long năm thanh, động đệ Dung Nham dường như biển lửa sôi trào, bốc hơi lên vô số dung nham cao, hiện ra chói lóa mắt đỏ đậm ánh sáng, một khi chạm ở phòng điều vũ mao trên, chắc chắn thiêu đốt lên. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu vội vàng tế cất cánh kiếm, chém phá bốc lên tới dung nham cao, bất đắc dĩ động đệ Dung Nham biển lửa tràn lan, không ngừng sản sinh dung nham và khí, nhiều đến không xuể, hơn nữa phi kiếm của bọn họ hòa kháng tính giống như vậy, chém liên tục năm, sáu cái, phi kiếm tiêu tổn, suýt nữa bị dung nham nung nấu đi. Diệp Lăng thấy thế, lập tức tung ra lượng lớn cấp 5 cực phẩm Lam Băng đằng hạt, giống đánh ra cuốn quấn thuật, mỗi một điều lam băng dây leo cũng có thể đánh tan một cái dung nham thao, thậm chí còn tạo thành to lớn lam băng dây leo vổng, bám vào ở núi lửa động trên vách đá, để phong điêu rốt cục có một cái đạp chân chỗ. Hừ, coi như các ngươi những tiểu tử này mặt lớn. Một tiếng hung hăng mà lại khàn khàn tiếng hừ lạnh, từ hỏa vụ tràn ngập bên trong long hồn bên dưới truyền ra. Diệp Lăng bốn tâm thần người rung mạnh, nóng trông phóng tầm mắt tới, hận không thể nhìn thấu hỏa trong xương tất cả, đến cùng là ai đang nói chuyện. Đang lúc này, miệng núi lửa bầu trời, nhất thời bị đỏ như máu ánh sáng bao phủ, truyền đến huyết tàn nhang thanh âm cao vút, viêm lòng Tung ngươi ở đây, là yêu thánh mệnh lệnh. Ngươi an dám đả thương ta tộc loại. Hừ, huyết tước lão nhi, tinh nham quần đảo vốn là địa bàn của ta. Yêu thánh cũng bất quá để ngươi ở tạm mấy ngày thôi, ngươi chiếm cứ tinh nham quần đảo không nói, còn muốn chiếm ta Hỏa Nham đảo. Thật sự là lẽ nào có lý đó? Có bản lĩnh liền xuống đến đánh với ta một trận. Hỏa trong xương, hung hăng mà lại khàn khàn tiếng hừ lạnh lại vang lên, hỏa long bóng mờ như ẩn như hiện, tựa hồ đang hướng về huyết tàn nhang thị uy. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Vương Thế Nguyên bọn họ càng là tâm thần chấn động, Nguyên Lai này Hỏa Long Long Hồn, là Đông Hải bảy đại yêu tôn một trong Viêm Long yêu tôn, nó lại bị giam cầm ở Hỏa Nham Đảo. Huyết Tàn Nhang ở miệng núi lửa lạnh lùng nói, bản tôn còn muốn ngăn cản nô cốc tu sĩ không giành đấu với người Pháp. Vừa mới ta thấy mấy cái chốc cơ tiểu tu trốn vào núi lửa động, có phải là chôn thây biển lửa. Lục Băng Lan cùng Lương Ngọc Châu trong lòng căng thẳng, Nguyên Lai các nàng điều khiển phong điêu trốn vào đến, vẫn không có tránh được Huyết Tàn Nhang ánh mắt lợi hại. Diệp Lăng hoảng sợ sau khi, tay trái thăm dò vào túi chứa đồ, mò ra đá cuội chặn bàn, tay phải nhưng nhét ra phong ma đồ, chỉ chờ Huyết Tàn Nhang ra tay. Hắn liền dựa vào hai thứ này, nước lửa bất xâm bảo vận, rơi vào quần quần dung nham bên trong, hay là còn có thể tránh thoát một kiếp. Vậy mà Viêm Long yêu tôn hung hăng nói, này bốn cái tiểu tử, là ta trong bụng đồ vật. Ta còn ngồi, còn chưa tới phiên ngươi đến lượt. Diệp Lăng bốn người ngước nhìn miệng núi lửa, thấy hồng quang trong chớp mắt biến mất, rất hiển nhiên huyết tàn nhang rời đi này. Lương Ngọc Châu thần sắc hoang mang nhìn hỏa trong xương như ẩn như hiện long hồn, run giọng nói, đại sư huynh, Diệp sư đệ, Viêm Long nói muốn ăn chúng ta, nên làm thế nào cho phải? Nó nhưng là có thể so với nguyên anh kỳ hóa hình yêu tôn a. Chúng ta hiện tại chạy vẫn tới kịp sao? Vương Thế Nguyên đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm hỏa trong xương, dù cho là viêm long đột kích, cũng phải tận cuối cùng một phần khí lực bảo vệ hai vị sư muội. Diệp Lăng không ngừng tung ra lam băng đẳng hạt giống, đánh ra cuốn quên thuật, phá hoại bốc hơi lên dung nham vào, qua một lát, hắn tuy rằng nghe được hỏa vụ trung long ngâm không ứng, lại thấy biển lửa lan rộng, liên tiếp đánh ra dung nham với đá, nhưng thủy chung không gặp long hồn lại đây. Diệp Lăng tỉnh ngộ, ồ. Đúng rồi, viêm long yêu tôn bị giam cầm ở đây, nhất định là bị phong con lên, ngoài tầm tay với, đủ không tới núi lửa động bích. Chúng ta nhân cơ hội này, dọc theo động bích hái một ít hiếm thấy hỏa linh thảo, lại đi nữa cũng không vì là chỉ muội. Lương Ngọc Châu nghe thấy lời ấy, cũng tỉnh ngộ lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cùng hai người khác liếc mắt nhìn nhau, đều không có mạo hiểm hái hệ lựa linh thảo ý tứ, rước gì sớm chút đảm mạng, chỉ là dục Vương Thế Nguyên mau nhanh điều khiển phong điêu rời đi, miễn cho bị Viêm Long yêu tôn nuốt chửng. Vương Thế Nguyên liên thanh xứng phải, Diệp sư đệ, nơi này chưa chắc có Hỏa Phượng yêu hoa, chúng ta tẩu vi thượng sách. Diệp Lăng nhưng lắc lắc đầu, các ngươi đi đầu một bước, ta ở núi lửa động bên trong tìm kiếm một phen. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng bắn lên ánh kiếm, dán vào vách đá phi hành, đi siêu tầm dung nham trong khe hở các loại hỏa linh thảo. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu ba người thấy Diệp Lăng cố ý như vậy, cũng đều không thể làm gì, chỉ được điều khiển phong điêu, cẩn thận từng ly từng tí một theo vách đá bay lên, đến cuối cùng quả nhiên không có nhìn thấy long hồn đuổi theo ra, không khỏi thở dài một cái, đồng thời cho Diệp Lăng đánh ra bùa truyền âm, để hắn mau chóng tiến lên. Quy 1 chương 476, Hỏa Phượng yêu hoa. Diệp Lăng không để ý đến sư mình, sư tỷ bùa truyền âm, dọc theo núi lửa động bích kế tục thải đạo hi hữu hệ lựa linh thảo. Khoan Diệp Hạn liên thảo, chỉ ở tiên môn điện tịch bên trong có ghi chép, phố trợ trên muốn mua cũng không mua được, có thể luyện chế tăng lên hỏa kháng lực hoàn đan. Hạch, nơi này lại còn có bảy biện hổ nhĩ lan, tương tự là hiếm thấy trên đời đồ vật. Diệp Lăng như nhập bả cố, mỗi tử dung nham trên vách đá hái một cây hi hữu linh thảo, liền nghe đến núi lửa động để long hồn rít gào gào thét, cứ đặng lên dung nham biển lửa, cuồn lên càng cao hơn hỏa lãng. Diệp Lăng đối với nảy không hề để ý, có băng hàn lam băng dây leo vòng chống đối cuồn bạo hỏa linh khí, đối với dung nham biển lửa nhấc lên điểm ấy hỏa lãng căn bản không sợ. Hỏa trong xương, viêm long yêu tôn rốt cục không nhịn được, hung hăng thanh âm gằn gằn, lớn tiếng, cao giọng thét lên, tiểu bối, ngươi không trốn nữa chạy, e sợ thật sự không kịp rồi. Diệp Lăng quay đầu lại nhìn hỏa trong xương như ẩn như hiện long hồn, thản nhiên nói, ha ha, tiền bối thân là Đông Hải bảy đại yêu tôn một trong, Tọa trấn núi lửa động, Liên huyết Tản Nhang cũng không dám đi vào, tại hạ ở đây thải dược không có sơ hở nào. Thường nghĩ, Đông Hải còn có chỗ nào so với nơi này an toàn hơn? Viêm Long Yêu Tôn tức giận mấy muốn phun ra máu, núi lửa động bên trong hệ lửa linh thảo đều là hắn từ Đông Hải các nơi sưu tập mà đến, đào tạo không biết có bao nhiêu năm tháng, mới có như bây giờ mọc, từng cây bị người nổ tận gốc, có thể nào không cho nó đào thấu tim gan? Mà trước mắt cái này rút nó linh thảo, thân mang nguyện sắc đoạn trưởng Sam tiểu tu, rất rõ ràng nhìn thấu nó căn bản là không có cách sống tới ngăn cản, ngoại trừ lệnh biển lửa trấn động đãng, hầu như không tạo thành được bất cứ uy lực gì. Điều này làm cho Viêm Long Diêu Tôn ở tức giận sau khi, lại nhiều một tầng sầu lo, sau đó nó phát hiện, tháng này Bạch Đoạn trưởng sam chụp cơ tiểu tu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì linh thảo, cũng không giống như là muốn toàn độ, bao phủ mà đi. Cuối cùng, Viêm Long Diêu Tôn thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Tiểu bối, ngươi đang tìm kiếm ra sao hệ lựa linh thảo? Bản Diêu Tôn hay là có thể cho ngươi chỉ điểm một, hai, tội gì trà đạp nhiều như vậy hi hữu hỏa linh thảo?" Diệp Lăng nghe xong trong lòng hơi động, khẽ mỉm cười nói, "Hỏa Phượng Diêu Hoa, có sao?" Viêm Long Diêu Tôn trầm mặc chốc lát, thấy Diệp Lăng như trước thải đạo linh thảo rút cái không được, chợt lại nói, "Có Bất quá cũng không ở núi lửa động dung nham trên vách đá, mà là ở núi lửa động đệ, ngươi chỉ cần phi vượt qua đến, bước lên hòn đảo nhỏ này, là có thể hại đến. Nói, Viêm Long yêu tôn Long hồn thủ nạp hỏa linh khí, đem toàn bộ núi lửa động hỏa vụ hút đi hơn nữa, lộ ra dung nham trong biển lửa ứng tiểu đảo, mà Viêm Long yêu tôn khổng lồ thân rồng, nhưng là bị một cái kỳ dị lập loè ánh chớp xiển xích, thuyết ở tiểu đảo cổ sáng trên, khiến cho nó không cách nào tránh thoát, thậm chí ngay cả Long hồn đều không thể lý thể. Diệp Lăng dõi mắt nhìn tới, thấy động bên trong trên hòn đảo nhỏ rát thực nợ dụng có thượng phẩm Hỏa Phượng yêu hoa. Cùng thiên môn điện tịch bên trong ghi chép giống nhau như lúc, khoảng cách Viêm Long cùng Cổ Sáng vị trí rất có một khoảng cách. Viêm Long kêu Tôn Thanh Âm khàn khàn la lên: "Đến đây đi." Người cũng nhìn thấy, bản yêu tôn bị nhốt ở đây, dãy rùa không qua đi, tuyệt đối an toàn. "Chỉ cần ngươi đáp ứng hái Hỏa Phượng yêu hoa, không đi phá hoại ta cái khác linh thảo, bản yêu tôn còn có thể tặng ngươi một ít cực phẩm yêu đan." Diệp Lăng hơi cười gằn: "Thật muốn qua đi hái, nhất định sẽ bị Viêm Long phun ra lực diễm, đốt thành tro bụi." "Ngươi chờ." Diệp Lăng cho gọi ra cấp 6 yêu long, mấy yêu long phi độ đến trên hòn đảo nhỏ hái. Viêm Long Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Doa đến cấp 6 yêu long vì đó giúp dựng dậy, phảng phất nhìn thấy lão tổ tông giống như vậy, nam giáp không dám phụ cận. Diệp Lăng thản nhiên nói, "Kính xin yêu tôn thu lại khí tức, tại hạ hái xong hỏa phượng yêu hoa, liền không nữa quấy rầy. Nếu không thì, ngươi núi lửa này động trên vách linh ảo, toàn quy ta rồi." Viêm Long yêu tôn trừng mắt long nhãn, thu lại khí tức. Cấp 6 yêu long lúc này mới phi vượt qua dung nham biển lửa, dò ra vẫn rổng, cẩn thận từng ly từng tí một ở lão tổ tông trước mặt, bắt đi hỏa phượng yêu hoa, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất bay đến Diệp Lăng trước người. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, sắp nhận không có sai sót, lúc này mới thu vào túi chứa đồ. Bất quá hắn không, có lập tức đi ngay, khắp mọi nơi đánh giá cháy sơn động trên vách sinh trưởng linh thảo. Viêm Long Diêu Tôn không thể nhịn được nữa, hung hăng âm thanh quát lên, "Tiểu bối, Hỏa Phượng Diêu Hoa đã mặc ngươi lấy đi, còn không mau đi." Diệp Lăng lạnh lùng nhận nói, "Ngươi những linh thảo này, ta cũng không thèm khát." Bất quá ta nghe nói, phàm là hỏa linh khí dày vô cùng nơi, chắc chắn hỏa thủy tùy loại hình cực phẩm tài liệu luyện khí, không bằng diệt trừ những này hỏa linh thảo, nếu có thể đào ra hỏa thủy, chẳng phải rất dị diệu." Viêm Long Diêu Tôn loán hận nhìn chằm chằm Diệp Lăng, trầm giọng nói, "Hướng Nam Ba Dặm, khối này nô gia dung nham phía dưới, sẽ đào ra hỏa thủy." cẩn thận thương tổn được bạn yêu tôn Hỏa Anh Thảo. Diệp vượt lên ánh kiếm bay qua, chém ra tu la ma đao, không bao lâu sau công phu liền đảo được một khối to bằng cái thất hỏa tụy. Sau đó lại hướng về Viêm Long Diêu Tôn hỏi dò tính khiết hỏa linh thạch phân bố, Viêm Long Diêu Tôn chỉ được trả lời. Liên như vậy, Diệp Lăng cơ hồ đem núi lửa động bích hết thể đáng giá hệ lửa linh khoáng cướp đoạt hết sạch, lúc này mới buông tha tức đến lỗ phổi Viêm Long Diêu Tôn. Trước khi đi thời khắc, Diệp Lăng hướng về Viêm Long Diêu Tôn chắp tay, thừa mông Diêu Tôn trọng thượng, nếu như hệ lửa vật liệu không đủ, ngay khắc còn tới quét dọn. Ở Viêm Long Diêu Tôn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn kỹ, Diệp Lăng lên ngang rời đi. Hắn mới vừa bay ra miệng núi lửa, liền thấy Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan ba người, đều ở hỏa nham trên đảo lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Lăng bình an vô sự, ba người thở dài một cái, không kịp hỏi dò Diệp Lăng hái tới cái gì hi hữu linh thảo, chỉ là thúc giục, những kia chạy tứ tán yêu cầm, lại bay trở về không ít, chúng ta chém giết vài con, khó tránh khỏi sẽ lần thứ hai kinh động huyết tần nhang, vẫn là rất sớm rời đi chư thị phi này. Diệp Lăng gật gật đầu, vẫn là cùng ba người từ trong biển xuyên hành mã quay về, dọc theo đường đi tránh né yêu tu tháng tử. Đồng thời Diệp Lăng phân ra tâm thần cùng hồn phách thân thể, tiến vào tiên phủ Ngọa Bộ, ở Trích Tinh Ngai trong linh điền trồng hỏa phượng yêu hoa, tài ra mười mấy cây cực phẩm. Chờ đến bốn người thuận lợi trở lại các văn tự, Lương Ngọc Châu cuối cùng cũng coi như ý lòng, Diệp Lăng cũng đánh ra hỏa phượng yêu hoa, đưa cho Lục Băng Lan. Hạnh không có nhuục sứ mệnh. Lục Hinh Mai hồn phách trọng thương có cứu, này hoa không cần luyện chế, chỉ cần dùng thanh tuyền đũi xôi, phụ chi lấy bạch mạch linh đan, tự nhiên có thể tầm bổ hồn phách, để lệnh muội khôi phục như cũ. Lục Băng Lan vừa mừng vừa sợ, bảo bối tự chăm chú nắm lấy hỏa phượng yêu hoa, một đường chạy vội thanh ba động. Diệp Lăng đang muốn theo nàng cùng đi chợt nghe đến cắt vàng tự trên có người bắt chuyện, Âm Dương Quỷ quởn nói, "Diệp đại trưởng lão, dừng chân." Lao tổ có lệnh, hết thảy trưởng lão đều đến hành cung nghị sự. Diệp Lăng quay đầu lại nhìn tới, thấy bắt chuyện hắn cùng môn đệ tử bất quá là trúc cơ 4 tầng tu vi, cử chỉ khí độ nhưng tự có chứa 3 phần ngạo khí, phảng phất ở nơi nào gặp La Chu thị con cháu. "Vương Thế Nguyên thần tình thẫn thờ nói, đến Đông Hải chống lại yêu tộc tiên môn đệ tử bên trong, có ít nhất 10 mấy cái La Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ cái kia hai lão phái tới Chu thị tổng nhân, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ đối với người ta bất lợi, Diệp sư đệ muốn nhiều cố lưu ý." Quy 1 chương 477, đồng môn cả tay trên 477 đồng môn cả tay. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, từ biệt đại sư huynh Vương Thế Nguyên, cùng tên này Chu thị con cháu đi tới Thiên Đàng Tiên môn ở Cắt Vàng tự trên hành cung. Cái gọi là hành cung, bất quá là xây ở Cắt Vàng tự trên một chỗ nói đàn, thiết có cổ chung cùng kèn, thuận tiện triệu tập môn người đệ tử tụ hội. Diệp Lăng cất bước đăng đàn, thấy nói đàn trên chỉ có không vắng vẻ bảy cái kim đan trưởng lão, cũng không gặp tiên môn lão tổ bao người. Thành trưởng lão dương mắt nhìn lên, cười lạnh nói, "Tổ. Hôm nay lão tổ muốn triệu tập chúng ta những này tu sĩ kim đan Cương nghị thâm nhập tinh nham quần đảo đẩy lùi yêu tu phá địch chi sách, Diệp đại trưởng lão cũng phải đến tham gia cho vui. Lẽ nào đại trưởng lão tự phụ sức chiến đấu vi phạm, vừa xa láo hủ. Cái khác mấy tên trưởng lão ồn ào nở nụ cười, nhưng xem ở Diệp Lăng thân là tông sư Lửa Đan, sau này thiếu không được có dựng tài muốn xin hắn luyện chế, tức thời vội vàng thu lại nụ cười, chính sắp nói, "Đại trưởng lão, ngươi vẫn là ở lại cắt vàng tự trên Lửa Đan, đối phó Đông Hải yêu tu sự tình, tự có chúng ta tha thứ. Lão tổ cũng không có nói muốn gọi đến ngươi đến, kính xin đại trưởng lão tự tiện." Diệp Lăng lại quay đầu nhìn nhìn lên, tên kia chu thị con cháu, nhưng vội vội vàng vàng lui ra nói đàn. Diệp Lăng tâm trạng hiểu rõ, lập tức cũng không kịp nhớ tìm hắn xối quậy, chỉ là hướng về phía bảy vị Kim Đan trưởng lão chất tay, đối kháng Đông Hải yêu tộc, tiên môn trên dưới, người người có trách. Ta tham đạt được trọng yếu đích tình, muốn hướng về lão tổ bẩm báo. Thạch trưởng lão một trận cười gằn, chỉ bằng ngươi? Bất quá là trúc cơ trung kỳ tu vi thôi, giở đi cắt phần tự, 89 phần 10 sẽ chôn thây yêu phúc, còn biết đánh nhau rọ ra cái gì đích tình? Thật là tức cười. Các trưởng lão khác cũng căn bản không tin, nhưng lại không thể đắc tội Diệp Lăng vị này lại trưởng lão, chỉ là ngượng ngùng nói, Diệp đại trưởng lão chớ trách, Thạch trưởng lão là đang vì đại trưởng lão an nguy suy nghĩ. Chờ một lúc lão tổ sẽ giá Lâm nói đàn, đại trưởng lão vẫn là sớm chút rời đi tuyệt vời, miễn cho đến thời điểm lão tổ không tốt phân công nhiệm vụ. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, đúng là quan trọng đi tình, các ngươi không cần quên nữa. Đang khi nói chuyện, Thiên Đang Tiên Môn lão tổ Bạch Long Tôn giả tử Hồ Lâu Phi hành pháp khí giáng Lâm nói đàn, hắn nhìn chung quanh một tuần, thấy các trưởng lão đều ở, thậm chí ngay cả Diệp Lăng, cái này chúc cơ kỳ đại trưởng lão, cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Không giống nhau, không chờ tiên môn lão tổ mở miệng, Diệp Lăng cất cao giọng nói, hồi bẩm lão tổ. Đệ tử gia biện, đi một chuyến Hỏa Nham đảo, phát hiện Đông Hải bảy đại yêu tôn bên trong Viêm Long yêu tôn. Các trưởng lão nghe xong lời ấy, nhất thời một trận ồ lên, Thạch trưởng lão căn bản không tin, "Phản bác, ngươi thật sự đi tới Hỏa Nham đảo, nhìn thấy Viêm Long Yêu Tôn, sẽ không phải là một con nghi long bị ngươi ngộ nhận làm Viêm Long Yêu Tôn? Kha kha, nếu như quả thật là Viêm Long Yêu Tôn, ngươi lại sao sống sót trở về? Đến hiện tại, không chỉ có là Thất vị trưởng lão đối với Diệp Lăng bán tín bán nghi, Tiên môn lão tổ Bạch Long Tôn giả cũng không quá tin tưởng. Diệp Lăng cũng không đội vã, thản nhiên nói, "Viêm Long Yêu Tôn bị yêu thánh tỏa ở Hỏa Nham trên đảo núi lửa động bên trong, nó long hồn không cách nào ly thể, hoạt động phạm vi cũng bị hạn chế ở núi lửa động bên trong trên hòn đảo nhỏ." Cho nên mới không có thương tổn được ta. Ta còn nhìn thấy huyết tàn nhang đi qua, tuyệt đối là Viêm Long yêu tôn không thể nghi ngờ. Thạch Trường lão chỉ khi, làm, Diệp Lăng là nói lời điên khủng, cố ý chuyện giật gần, vậy mà Tiên môn lão tổ Bạch Long Tôn giả nhưng ở vớt dầu trầm tư. Đột nhiên, Bạch Long Tôn giả ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Lăng, hỏi, ngươi cũng biết, Đông Hải yêu thánh vì sao nhốt lại Viêm Long? Diệp Lăng hồi bẩm nói, có người nói tinh nham quần đảo vốn là là Viêm Long yêu tôn địa bàn, đệ tử cũng không biết Đông Hải yêu tộc bên trong nổi lên biến cố gì, huyết tàn nhang phụng yêu thánh chi mệnh chiếm tinh nham quần đảo. Bạch Long Tôn giả khẽ vực cằm, "Ừm." Đây chính là Đông Hải Bảy Đại Yêu Tôn bên trong, Viêm Long cùng ta cùng ra một môn, là sư đệ của ta. Nó cũng không phải là chân chính Đông Hải Yêu Tôn, mà là ngô quốc cự dương giảng bên trong một cái yêu long, tu luyện tới hóa hình cảnh giới. Các trưởng lão nghe xong, đều là há hốc mồm không ngậm mồm vào được, tiên môn lão tổ dĩ nhiên cùng Đông Hải Yêu Tôn một trong Viêm Long yêu tôn là sư huynh đệ. Diệp Lăng đồng dạng cảm thấy khiếp sợ, theo bản năng ngọ ngọ bên hung treo lơ lửng bạch long lệnh, lập tức thoải mái, nghĩ đến lão tổ Bạch Long tôn giả là nhân tộc, Viêm Long yêu tôn nhưng là yêu tộc, tuy là sư huynh đệ, đạo hiệu xấp xỉ, nhưng là tu đạo thủ đồ. Bạch Long tôn giả lại nói: Triều Nguyên nói như vậy, ta cái kia Viêm Long sư đệ ở Đông Hải bên trong, lãnh địa lại là tinh nham quần đảo, tới gần với biển, tự nhiên sẽ bị yêu thành đô kỵ. Nguyên lai like nó bị vây ở Hỏa Nham đảo, hay lắm. Nhiều ngày trôi qua như vậy, đều không có ai đi Hỏa Nham đảo tìm hiểu ngọm nảnh, ngươi xem như là lập công lớn một cái, chiến công bắt điểm. Thạch trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, Tất trưởng lão khác cũng là trong lòng rung mạnh, bắt điểm chiến công, có như là giết Kim Daniel to, cũng phải giết vài cái mới có thể đủ bắt điểm. Diệp Lăng cũng không có kẻ công tự kiêu, chỉ nói là nói, Hạ Nhật Nham đảo, ngoại trừ lệ tử, còn có đại sư huynh Vương Thế Nguyên. Hai sư tỷ Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan ba người, một đường giúp đỡ lẫn nhau, bọn họ cũng buồn phận nhận lấy bách điểm chiến công. Bạch Long Tôn giả khá là khen ngợi gật gật đầu, mệnh trưởng quản ghi chép chiến công mục trưởng lão, quay đầu lại cho Diệp Lăng bốn người bọn họ mộ binh lệnh trên, mỗi người sao chép 25 điểm chiến công. Dù vậy, Thạch trưởng lão lòng ganh tị cũng không thể giảm xuống 1, 2, lớn tiếng nói, dù cho Viêm Long Yêu Tôn thật sự ở hỏa nham trên đảo, cái kia có như thế nào? Lão tổ cũng không thể mạo muội xuất linh chúng ta đi vào chu diệt Viêm Long, dù sao tinh nham quần đảo còn có huyết tàn nhang xuất linh Đông Hải yêu cầm y hiệp, một khi lão tổ ra biển, lại có ai đến trấn thủ cát văn tự? Các trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, không có người nào trả lời, ngoại trừ Lão tổ, lại có ai có thể chống lại huyết tán nhàn công kích. Bạch Long Tôn giả trầm ngâm chốc lát, phân phó nói, vị nào trưởng lão nguyện đi Ngư Dương trấn, thuyết phục cô Nguyệt Tiên tử đến đây. Ngư Dương trấn hộ thành đại trận kiên cố, không sợ với Đông Hải yêu tộc đột kích gây rối, nếu như có thể đem Úy Nguyệt Tiên tử điều đến Cắt Vàng tự tọa trấn, bản tôn liền có thể đi gặp gỡ một lần Viêm Long sư đệ, hoặc là thuyết phục, hoặc là bắt được, cũng có thể rất lớn suy yếu Đông Hải yêu tộc thực lực. Các trưởng lão trên mặt lại phạm vào khó sắc, trước đi Ngư Dương trấn dục trợ rút, muốn điều 300 tu sĩ đến đây. U Nguyệt Tiên tử Phượng thải linh vì thế trưng tập trong thành tu sĩ, nhất thời thu thập không đủ 300 người đội chi viện ngũ, đều đi tới gần trăm tên U Nguyệt Tiên môn nữa tu, dĩ nhiên trêu đến U Nguyệt Tiên tử rất là ảnh lửa, hiện tại còn ai dám đi đụng vào cái này rồi do. Thạch Trường lao ánh mắt quét về phía Diệp Lăng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, lập tức hướng về lão tổ tiến cử, Diệp đại trưởng lão từng ở Ngư Dương trấn Lửa Đan, cho U Nguyệt Tiên tử giúp không ít mật dịu. Nói vậy ở tiên tử trước mặt, cũng chỉ có Diệp đại trưởng lão có thể chen mồn vào được. Cái khác sáu vị trưởng lão vừa nghe có thể từ chối tá trách, liên thanh phụ họa, đúng đấy. Đại trưởng lão đứng ra lại không quá thích hợp, chúng ta cũng không được, tình nguyện đem phần này chiến công tặng cho đại trưởng lão." Diệp Lăng thản nhiên nói, tại hạ tốc độ không sánh được chư vị kim đang trưởng lão, đi đã muộn, hà không học việc.